Mà cùng lúc đó cái kia Diệp Hách cũng xoay người qua. Nhìn về phía rồi Mộc Du bọn người, cười lạnh nói, "Phạm Lan, cái này là ngươi ngã phạm Đạt Tình, cầu đạo đại khách ư? Diệp Hách, ngươi nhục bạn bè của ta, cũng không đơn giản như vậy liền để ngươi đi rồi, nhất định phải đối với bạn bè của ta xin lỗi." Cái kia Phạm Lan cũng là kiên cường, "Xin lỗi, ta đó là đứng ở chỗ này, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta." Bên kia Mộc Du ngăn lại Thạch Cách Tiên, ý bảo không được xúc động, quay đầu lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái kia Phạm Lan, trong ánh mắt ý tứ hàm xúc để Phạm Lan dường như điên giận, có chút chột dạ. Mục Du thấy vậy, nhẹ khép cười một cái, cũng không thấy được cái này Phạm Lan vừa rồi ý đồ có quá mức nguy hiểm. "Thạch huynh, bình tĩnh đừng nóng. Người này mới vừa nói lần này buổi đấu giá trên sẽ có không ít người xuất hiện, nếu quả thật muốn đang đấu giá sẽ trên đạt được nhập cảnh chìa khóa, xem ra là một việc khó." Mục Du nói ra. "Hừ, buổi đấu giá trên không chiếm được cũng không có sao, đến lúc đó sẽ đấu giá được rồi, đi cấp đó là." Cái kia Thạch Gác Thiên nói ra, nói thật như Thạch Gác Thiên loại này lưu lạc với trong vũ trụ độc hành hiệp, mặc dù có xa xỉ thân gia, nhưng này phần lớn là trang bị rồi chính mình nhu yếu phẩm như năng lượng tinh thạch những này ngoại tệ mạnh thật đúng là không phải đặc biệt nhiều mục du nghe vậy nở nụ cười nói ra thạch huynh ai đấu giá đoạt được liền đứng ở nơi đó mặc cho người để cướp đoạt ta, sợ là không đơn giản như vậy ta này ngược lại là có một biện pháp nếu là thạch huynh tin được ta không cần đi buổi đấu giá lên ta là được là thạch huynh lưu được một viên nhập cảnh chìa khóa ồ thạch ác thiên ánh mắt sáng lên nói ra vậy hãy nghe mục du minh đệ ngươi đấy mục du vừa rồi cùng thạch ác thiên nói chuyện đều là truyền âm người ngoài tự nhiên không có khả năng nghe được Xin lỗi liền coi như xong. Mộc Du đi đến Diệp Hách cùng Phạm Lan chính giữa, hướng về cái kia Diệp Hách nói ra, ngươi không phải nói muốn nghiệm chứng một chút hai người chúng ta có phải hay không cao thủ ư? Cái này rất đơn giản, chúng ta tới đánh một trận đó là, coi như là buổi đấu giá trước món ăn khai vị rồi. Tốt a. Cái kia Diệp Hách nghe vậy, nét miệng nở nụ cười, không cẩn thận lại ho khan một tiếng, mặc dù là có vẻ bệnh thân hình nhưng là cái cực kỳ hiếu chiến nhân vật. Được đánh không có ý nghĩa, không bằng chúng ta thêm chút ít tặng tưởng a. Mộc Du cười, trong tay nhiều thêm một viên đen kịt chìa khóa, lạnh nhạt nói ra. Trên người của ngươi không phải trải qua có một viên nhập cảnh chìa khóa sao? Ta chỗ này vừa vặn cũng vốn là có một viên, không bằng chúng ta coi đây là tiền đặt cược à, thắng người toàn bộ lấy đi. Chuyện này. Cái kia Diệp Hách nhìn thấy Mộc Du trong tay đột nhiên xuất hiện một viên nhập cảnh chìa khóa, mà lại coi đây là tặng thưởng, nhiều ít là có chút giật mình, không nghĩ tới cái kia Phạm Lan một đám vốn là có nhập cảnh chìa khóa rồi. Liền ho khan vài tiếng, hơi có chút chần chờ. Như thế nào, không dám sao? Mộc Du chọn lấy một chút lông mày, nói ra, nếu như ngay cả chúng ta đều đánh không thắng mà nói, tức liền đi cái kia tận thế tinh cầu, ngươi cảm thấy ngươi mọi người có cơ hội gì đạt được bảo vật ấy ư, không bằng hiện tại liền đem nhập cảnh chìa khóa tặng cho chúng ta à, không thể nói trước còn nhớ ngươi một cái nhân tình. Phép khích tứ lưu. Diệp Hách lại lần nữa liền khục vài cái, tựa như lúc nào cũng có thể ho ra máu nữa, bỗng nhiên nô lên miệng, trán sám trên mặt có một ít kích động, không thể không nói, ta chúng kế, đến đây đi. Chương 453, buổi đầu giá. Lúc trước ở tiểu quán bên trong, Mộc Du nói mình có nhập cảnh chìa khóa, Phạm Lan cùng Thạch Ác Thiên nhiều ít là hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghi ngờ Mộc Du sẽ nói láo đối với Mộc Du đều cao liếc mắt nhìn, mà bây giờ Mộc Du rõ ràng đem cái viên này nhập cảnh chìa khóa đem ra cùng người đổ chiến, đây càng là ngoài hai người ngoài ý liệu, hơi kinh ngạc, bởi vì Mộc Du quyết đoán, cũng bởi vì Mộc Du giữ gìn chính nghĩa. Đối với Thạch Ác Thiên mà nói đi tới nơi này viên ngã phạm đạt tinh cầu đó là chủ yếu vì nhập cảnh chìa khóa đi tới tận thế tinh cầu đạt được quan tài linh thảo là bạch quang chữa thương, mới vừa nghe đến buổi đấu giá trên vô cùng có khả năng đem đấu giá không đến dù sao cũng hơi nóng nỗi, nếu là thật sự không có cái kia nhập cảnh chìa khóa, không thiếu được muốn đi cướp nước, nhưng đánh cướp lại nói dễ vậy sao? đừng nói thực lực đối phương như thế nào, sợ là liền mọi người nhất thời tìm. Không thấy. Nghe được Mộc Du nói có biện pháp đạt được nhập cảnh chìa khóa, tất nhiên là mừng rỡ, nhưng cũng không có nghĩ đến Mộc Du này đầy phương thức như vậy cùng người đổ chiến. Thạch Ác Thiên không phải bụng dạ cực sâu thế hệ, nhưng đối với nguy hiểm nhưng lại có phi thường nhạy cảm cảm thụ, cái này cùng bọn họ Ma Thạch tộc có thể ở trong vũ trụ một bên phi hành một bên ngủ có nhất định quan hệ, nhận biết phi thường lợi hại. Thạch Ác Thiên nhận biết tự nói với mình đối với Mộc Du có một loại phi thường cảm giác cổ quái, nói không thấu đạo không rõ, nhưng tối thiểu nhất là không gặp nguy hiểm. Cho nên, Thạch Ác Thiên lựa chọn đã tin tưởng Mục Du. Dường như, vừa rồi Phạm Lan tuy rằng đấy lòng có chính mình bảng cũ trường, nhưng tối thiểu nhất là không nghĩ lấy muốn hại chính mình, cho nên Thạch Ác Thiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Thạch Ác Thiên nhìn xem cùng Diệp Hách quyết định rồi đổ chiến Mục Du, vẻ mặt có một ít chất phác, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Hách sau lưng mang theo một đám thủ hạ cùng Phạm Lan đều là có chút kinh ngạc, có thể cầm nhập cảnh chìa khóa đi ra đổ chiến người, là bực nào quyết đoán. Phải biết rằng đang đợi dưới lập tức sẽ bắt đầu lần này Trích Tinh lâu buổi đấu giá trên hấp dẫn người ta nhất nhưng chỉ có nhập cảnh chìa khóa. Không ít thế lực tuổi trẻ đứng đầu có thể cũng là vì vật ấy mà đến, có thể thấy được nhập cảnh chìa khóa chân quý. "Tốt, sảng khoái." Mộc Du nghe được cái kia Diệp Hách đáp ứng về sau, cười nói, đổ chiến ta là đưa ra, cái kia đổ chiến phương thức liền do ngươi cầm a." Diệp Hách nghe vậy, ho khan một tiếng. Trên mặt như trước bởi vì kích động mà đỏ tươi, nói ra, đúng là thực sự chút ít quyết đoán, thật không nghĩ tới Phạm Lan lúc nào mượn đã đến nhân vật như vậy. "Chỉ cần liền phần này quyết đoán, bất kể thực lực như thế nào, ngươi đều thắng được tôn trọng của ta." "Đồ chiến sau đó, bất kể thắng bại như thế nào, nếu ngươi ngày sau đi ngang qua ta họ thì xin cầu nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy đổ chiến phương thức rất đơn giản một trọi một hai người các ngươi chính giữa có thể phái ra một người cùng phía ta bên này phái ra một người tiến hành chiến đấu Mãi đến tận nhận thua hoặc là chết trận tài trí thắng bại như thế nào không có vấn đề Mộc du gật đầu cười diệp hách nu rồi một chút tay liền quay người đến đó thủ hạ một đám người chính giữa tràn đầy tự tin Mộc du huynh đệ cái kia thạch ác thiên nghe được đối phương đồng ý mà lại đưa ra như vậy một cái đổ chiến phương thức tất nhiên là vui vẻ vỗ một cái mục du bà bay Ngựa khí kiên định, nói ra, nếu là tin được ta thạch tác thiên, một trận chiến này liền để ta làm. Mộc du không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một chút đầu. Cười nói, tự nhiên là thạch huynh ngươi tới đánh trận này, không lý do ta lại xuất tiền lại xuất lực hờ à à à. Thạch tác thiên nghe vậy ha ha mà cười, đối với mộc du câu này đã nói thật lại là trêu chọc rất là hưởng thụ. Câu này vô cùng đơn giản đằng sau, thạch tác thiên làm sao không biết rõ đây là mộc du đem một viên nhập cảnh chìa khóa đặt ở rồi trên người của mình quyết đoán cùng một phần không muốn làm cho chính mình cảm thấy là đã chiếm cái gì đó thiên món hời lớn mà thiếu nợ Mộc Du nhân tình như trước duy trì lấy hai người bình đẳng ở chung suy bụng ta ra bụng người dụng tâm lương khổ. À, Mộc Du hoàn toàn chính xác dụng tâm lương khổ, nhưng chủ yếu là vì nhìn xem cái này Thạch Đát thiên thực lực, cũng có thật sự không nghĩ cái này Lô Vũ Hán Tử cảm thấy thiếu chính mình nhân tình gì ý nghĩ. Đương nhiên, trước đây là có điều kiện tiên quyết, cái kia chính là Mộc Du biết rõ cái này Thạch Đát thiên nhất định có thể chiến thắng, Mộc Du cảm ứng năng lực có thể không kém bất kỳ ai. Cái lúc này Đỉnh núi Trích Tinh Lâu trên đột nhiên một chiếc lớn thuyền bay xuống dưới, cái này thuyền không phải phi thuyền vũ trụ mà thật sự dường như trên địa cầu đội thuyền. Mộc Du biết rõ đây là một ít cao thủ đều phi thường yêu thích công cụ phi hành, hơn nữa còn là không dựa vào khoa học kỹ thuật chế tạo lên công cụ phi hành, chính là phi hành bảo vật, dường như chuyện thần thoại xưa chính giữa phi kiếm giống như tồn tại. Kẻ hèn này Trích Tinh Lâu kháng lý bạch gặp qua Phạm Lan công tử, gặp qua Diệp Hách công tử, phi thuyền bên trên xuống tới một người, một phái đạo cốt tiên phong, nhất lệnh Mộc Du kinh ngạc chính là người này rõ ràng cũng là cùng người địa cầu giống nhau như lúc liền cơ quan nội tạng cũng là như thế, là một trời sinh đạo thể nhất tộc người. Cái này kháng lý bạch đối với phạm lan cùng diệp hách đều gặp thi lễ, không tiêu ngạo không tự ti, thần sát tự nhiên, chắc hẳn cũng là bởi vì lễ độ. liền không chính thức đem hai người nhìn ở trong mắt, không có ngạo khí, lại ngông nên kiên cường. nghe cái kia bạch quang nói hắn ở trong vũ trụ lịch lãm rèn luyện coi như là cực thời gian dài rồi, nhưng chưa từng thấy qua một loại khác trời sinh đạo thể nhất tộc người, không nghĩ tới ở chỗ này tự mình dốt là gặp được một cái, cũng không biết là bạch quang quá cờ hở. ông may còn là mình hắn may mắn, gặp qua kháng thiên sinh. Phạm Lan cùng Diệp Hách nhìn thấy người này đều là khách khí vô cùng. Nghe nói các ngươi ở đây đổ chiến, đổ chiến tặng thưởng lại là một viên tận thế tinh cầu nhập cảnh chìa khóa, kẻ hèn này nhịn không được trước đến xem. Kháng Lý Bạch cười nói, Kháng Tiên sinh tới đúng lúc, còn làm phiền phiền Kháng Tiên sinh làm một lần nhân chứng, cũng tốt lấy đó công chính. Diệp Hách nói ra. Kháng Lý Bạch cười nói, không sao, ở trích tinh lâu dưới đổ chiến, ai có thể bội ước? Mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng trong lời nói ý tứ không rõ mà dụ, mà Phạm Lan tự nhiên là biết rõ cái này, Kháng Lý Bạch tất nhiên là Phạm Lan mời đến theo phòng ngự vững nhất, dù sao nơi này là ngã phạm đạt tinh cầu, là địa bàn của mình. Nhưng mà, gặp kháng lý bạch đã đến, cũng không dễ lại nói thêm gì nữa, hơn nữa hắn vô cùng tin tưởng thạch giác tiên thực lực. Làm phiên kháng tiên sinh rồi. Phạm Lan đối với kháng lý bạch khách khí nhẹ gật đầu. Cái này kháng lý bạch là ngã phạm đạt tinh cầu trên Trích Tinh lâu người phụ trách chủ yếu, nếu không phải là cùng cái kia Diệp Hách phụ thân có một ít giao tình, cái này Diệp Hách muốn mời đến hắn cũng không dễ dàng. Đương nhiên, kháng lý bạch tới đây chủ yếu hay là đối với với cái này nhập cảnh chìa khóa cảm thấy hứng thú. Buổi tối hôm nay đấu giá chủ yếu đồ vật nhưng chỉ có nhập cảnh chìa khóa, không nghĩ tới đây đúng là có hai viên chìa khóa tiến hành đột chiến, làm sao có thể không? Đến xem. Kháng lý bạch đến, tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý. Tăng thêm Phạm Lan cùng Diệp Hách tên tuổi vốn cũng không nhỏ, tất nhiên là rất nhanh đưa tới không ít người. Nghe nói chỉ dùng để nhập cảnh chìa khóa đột chiến, càng là hứng thú tràn đầy dừng lại quan sát, coi như là buổi đấu giá trước một đạo lớn món ăn khai vị rồi. Các ngươi chọn lựa người tốt hư. Diệp Hách nhìn về phía Mộc Du hai người hỏi, tự nhiên mà vậy bỏ qua Phạm Lan hắn vô cùng rõ ràng phạm lan không có khả năng tham chiến. Ừm. thạch ác thiên đi lên phía trước rồi một bước, thần sắc lạnh nhạt. hắn vô cùng rõ ràng đối phương nhìn không tấu chính mình mà thạch tộc người thân phận. nếu không tuyệt nhiên không có hôm nay đổ chiến. tháp đạn. đi ra. diệp hách phía sau đi ra một người, khuôn mặt cháy đen, đỉnh đầu ô vàng, vô cùng quái lạ. diệp hách cùng phạm lan cùng với một du bọn người lui ra phía sau, nhường ra một cái khá lớn vòng tròn. cái kia kháng lý bạch nhìn hai cái sắp đấu võ người nhìn một chút, ánh mắt lạnh nhạt nói, cái kia liền bắt đầu a. tháp đạn, u thứ tộc. Mời chỉ giáo, cái kia mặt hắc đầu hoàng sinh vật cổ quái hướng về thạch giác thiên dùng âm thanh chói tai nói một câu, liên liên xông ra ngoài, thân pháp quỷ dị, thân thể trong nháy mắt khúc trên lên, như thế ưu linh, ưu thứ tộc. bên cạnh có người kinh hô, không dứt sờn hết cả gai gáy, cái này ưu thứ tộc nhưng là một cái theo giết chóc thủ đoạn biến thái nổi danh chủng tộc, là hết thề thế lực lớn thích nhất dưỡng môn khách một tròng, thân pháp quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, cực kỳ nguy hiểm. mọi người cũng thật không ngờ cái này diệp hách thủ hạ rõ ràng còn có một tên ưu thứ tộc người. Phải biết rằng ưu thứ tộc người thế nhưng mà rất khó bắt lấy cùng thu phục, cái này chỉ sợ là cái kia khi chủ tinh tổng đốc phụ thân đưa cho hắn, xem ra là vì lần này tận thế tinh cầu hành trình mà chuẩn bị đón sát thủ. Dơ bẩn đồ vật. Cung ngay, Thạch ác Thiên nâng lên bàn tay lớn, đột nhiên trong lúc đó cái kia lạnh nhạt khí thế bỗng nhiên đại biến đã trở thành hung hãn vô cùng, bàn tay lớn dơ lên, như muốn che trời, đột nhiên vỗ tới, vô tận đại lực mãnh liệt mà ra, tháp đạn thân hình trì trệ bị Thạch Áp Thiên vô vỡ vặn bay ngược ra ngoài, thân hình nguy ác, cái này mới phát hiện chỉ là một cái tàn ảnh có thể thấy được cái này tháp đạn tốc độ cực nhanh, mà chân thân giờ phút này trải qua lấn đến gần thạch giác thiên bên người, đầu kia đỉnh một mảnh ố vàng đống nhiên sáng lên hắt vây ra một ánh hào quang, đâm mắt người con người, đó là muốn hôn loạn thạch giác thiên ánh mắt. cái này ưu thứ tộc quả nhiên gây gớm, thủ đoạn dường như lôi đỉnh vạn quân. Ưa thích dùng tốc độ nhanh nhất hung ác nhất thủ đoạn chém giết đối thủ. bên cạnh có người nghị luận, những người này còn chưa dứt lời xuống, cái kia ưu tộc tháp đạn trải qua trên tay xuất hiện một cái đen kịt không có phát ra một ít hàn quang giao găm, hướng về thạch giác thiên liền đâm bài đao. Đao đao đều là hướng về thạch ác thiên chỗ trí mạng đâm tới, tốc độ cực nhanh, lực lượng thật lớn, sát người vật lộn, nhất kích tất sát. Đường đường đường, liên tục hơn 10 tiếng vang sáng tiếng va đập khiến người ta cảm thấy tuyên truyền rất ngộ. U thú tộc cũng không biết là đâm ra rồi nhiều ít kiếm, nhưng thấy cái kia ánh vàng tán đi thời điểm, cái kia u thú tộc tháp đàn cũng là lui nhanh mà đi, vì một chân trên đất, mặt đất cài ra thật dài dấu vết, ánh mắt giật mình, vẻ mặt sợ hãi, khó mà tin nổi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia u thú tộc giao găm thế nhưng mà cực kỳ bén nhọn đó là một ít phi thuyền vũ trụ cứng rắn sắc ngoài đều có thể đâm nát tan, liền như vậy bị người nọ thân thể chặn. vừa rồi cái kia ánh vàng che đậy dưới, căn bản cái gì đó đều không nhìn thấy, đến cùng xảy ra chuyện gì, để cái này u thứ tộc thần sắc như vậy quỷ dị. xem, ánh vàng tán đi rồi. mọi người nhìn lại, nhưng thấy bên trong chính là cái kia đi ra đổ chiến người như trước ngật đứng ở tại chỗ không động, trên người không có chút nào bất luận cái gì vết thương. chuyện này, chuyện này, đây là ma thạch tộc người. Khi mọi người thấy được Thạch Đát thiên trên người hiện hiện ra chất sừng hình dáng cơ bắp cùng với bản thể về sau, lại phối hợp trên người hắn vẻ này chỉ mới có khí thế, trong đó không ít người đều nhận ra Thạch Đát thiên chủng tộc thân phận, dồn dập rút lui rồi mấy bước. Đây không phải phổ thông ma thạch tộc người, xem trên người hắn chất sừng cơ bắp hoa văn, rất sát, tối thiểu nhất là còn sống rồi 500 năm trở lên rồi. Cái này diệp hách điên rồi sao, dám cùng ma thạch tộc thi đấu. Đừng nói là hắn, đó là Diêm phủ tinh vực tam đại thế lực hết thảy hạch tâm đệ tử ở bên trong có bao nhiêu người có thể đủ cùng cái này 500 năm ma thạch tộc chống lại. Đúng vậy a. Ngũ thứ tộc là mạnh, nhưng mạnh hơn cũng không có khả năng sẽ là ma thạch tộc đối thủ của người, cái này ngũ thứ tộc mãi mãi cũng không phá ra được cái này mà thạch tộc người phòng ngự. Cái này còn đánh cho cái rắm. Bên cạnh người, thấy vậy đều là lắc đầu, biết rõ trận này cái gọi là đổ chiến không cần đánh cũng biết tiêu diệt, cái này Diệp Hách cũng không biết là đầu óc giật giật lấy hay vẫn là mắt bị mù, đây không phải Bạch Tống nhân gia nhập cảnh triệt khoa ư? Quả nhiên, ở thạch rác thiên vực lộ ra chính mình bản thể sau đó, đối diện Diệp Hách phi thường quyết đoán lựa chọn để cho thủ hạ tháp đạn buông tha cho thi đấu, trực tiếp đầu hàng. Diệp Hách biết rõ lần này là bị Phạm Lan lừa thảm rồi, cũng quả thực là không ngờ rằng Phạm Lan có thể mời đến một cái ma thạch tộc người, hơn nữa là 500 năm trở lên ma thạch tộc người. Đồ Chiến, ma thạch tộc người, tháng. Kháng Lý Bạch lệnh nhạt tuyên bố trận đấu kết quả, nhìn thoáng qua ma thạch tộc nhân hòa mục, du gật đầu ra hiệu một chút, liền ngồi trên cái kia phi thuyền hướng trích tinh lâu mà đi, lệnh nhạt mà đến, lệnh nhạt mà đi. Lần này là ta có mắt không tròng không nhìn được cao thủ, tính toán ta thừa nhận làm. Nay cái nhập cảnh chìa khóa là ngươi rồi, mong rằng vị bằng hữu kia có thể tận thế tinh cầu bên trong rất nhiều thu hoạch. Dứt lời, Diệp Hách thẳng vừa nhập cảnh chìa khóa đưa cho Thạch Cách Thiên, thản nhiên nhìn nhìn một chút Phạm Lan, vừa liếc nhìn Mục Du, cười khổ một cái sau đó xoay người sang chỗ khác, trực tiếp rời đi, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng ho khan. Không hổ là một viên chủ tinh tổng đốc con trai, coi như có vài phần quyết đoán. Mục Du đối với cái này cái đưa hàng tới cửa cái bệnh này có vẻ kẻ xui xẻo, đúng là có vài phần cảm tình. Chúc mừng Thạch huynh không đánh mà thắng binh lính, không đi buổi đấu giá mà đạt được nhập cảnh chìa khóa. Phạm Lan hướng về Thạch Cách Thiên chúc mừng, đồng thời hướng về Mục Du mỉm cười gật đầu. Mộc Du thấy vậy cũng là nhẹ gật đầu, không nói lời gì. Mỗi người đều có giá trị của mình xem nhân sinh quan cùng xử thế phát tác. Chính mình không có khả năng đều muốn cầu người khác cũng giống như mình, còn nữa cái này Phạm Lan đấy lòng không tính xấu, chỉ là tương đối mà nói ối chỉ một ít mà thôi. Mộc Du huynh đệ, lần này cảm ơn ngươi rồi." Thạch Ác Thiên đem nhập cảnh chìa khóa thu vào, đối với Mộc Du chắp tay nói. Mộc Du khoát tay áo, cười nói, "Xuất lực chính là Thạch huynh ngươi, ta chỉ là ổn ảo một cái thú vị mà thôi. Không có gì nói cảm ơn mà nói. Đi, chúng ta đi Trích Tinh lâu." Lần đấu giá này sẽ trên tuy rằng áp trục chính là nhập cảnh chìa khóa, nhưng vẫn là có thật nhiều thứ tốt, cái này Trích Tinh lâu nhưng không là hư danh nói chơi. Đợi chút nữa một Du huynh đệ có đổ vật gì đó vừa ý, chỉ để ý nói, ta đập cái tiếp theo đưa ngươi. Ta vốn là là chuẩn bị một ít năng lượng tinh thạch đi cạnh tranh nhập cảnh chìa khóa, hiện tại không cần. Những này tinh thạch thả tại trên thân thể không có gì dùng, ngược lại ngứa ngay cực kỳ, ngươi có thể nhất định phải giúp ta mất hết một ít. Thạch Áp Thiên đạt được nhập cảnh chìa khóa, tâm tình thật tốt. Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí, ha ha. Mộc Du cũng không dễ lại làm cái gì chối tử, vừa cười vừa nói, cái này bên cạnh người nhìn xem Mộc Du ba người eo quấn quyết lấy hai viên nhập cảnh chìa khóa hướng trích tinh lâu mà đi, đều là cảm thấy có chút đỏ mắt, nhưng cũng chỉ là đỏ mắt mà thôi. Có cái kia ma thạch tộc người ở, đoán chừng không có mấy người dám đến cắt đoạn. Đồng thời cũng nhờ vào lần này tận thế tinh cầu hành trình sẽ có một cái ma thạch tộc người tham gia mà đã dẫn phát một trận nghị luận, không thể nghi ngờ ma thạch tộc người là một cái vô cùng khiến người ta kiên kỵ tồn tại. đã có ma thạch tộc người ánh sáng ở. Mục du cái này đổ chiến người phát khởi tự nhiên là không có người nào sẽ đi thảo luận. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ không chú ý tới mục du. Tối thiểu nhất cái kia kháng lý bạch là một cái trong đó. Kháng lý bạch trở lại trích tinh lâu bên trong về sau, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Mày nhiễu lại rồi không chỉ nhiều lần, khiến người ta đi đã điều tra một chút cái này cũng giống như mình trời sinh đạo thể nhất tộc đăng ký tin tức, nhìn xem là hoang tộc người, nhưng cảm giác, cảm thấy địa phương nào là lạ đấy. Trích tinh lâu thể hiện tất cả tay có thể hái sao chi hàm súc thú vị cảnh giới, bất kể là loại sinh vật nào đều là sẽ ham mê đứng ở chỗ cao nhất quan sát cái này một mảnh mặt đất loại này tỏa ra hào hùng cùng kích tình đầy cõi lòng là ai đều không thể từ chối đạt được đấy mà đứng ở trích tinh lâu trên liền là có thể quan sát cái này một mảnh mặt đất gặp tận dần tinh cảnh tiến vào buổi đấu giá về sau như thế nào xa hoa khí phái tự không cần động lồng động phủ liền phủ đó là cái này trích tinh lâu xây dựng ở đoạn bối dây núi đặc thủ, những này động phủ là trích tinh lâu bán đấu giá một ít mặt khác tác dụng ví dụ như xem xét bảo vật ví dụ như chế tạo bảo vật ví dụ như để khách quý nghỉ ngơi chờ một chút mà trung ương nhất trên cùng trực tiếp bạo lộ ở dưới trời sao buổi đấu giá hội trường càng là khí phái phi phàm trên đỉnh đặc thù thiết bị đưa tới bên trên bầu trời mặt trời mặt trăng ngôi sao hào quang theo chiếu sáng càng là có một trong suốt kết giới để ngừa mưa gió nếu là ngày nào đó dưới lên mưa to đây mới là buổi đấu giá trên tốt nhất cảnh trí bên ngoài phong quyển vẩn tuân ra sấm sét vang rội mưa to mưa như chút nước mà bên trong lại là nửa điểm không bị ảnh hưởng như thế mưa gió ở trên đỉnh đầu của mình đột nhiên ngừng lại cỡ nào thần kỳ sàn bán đấu giá bị trúng tâm là một cái hơi cao hơn ngài cao không có bất kỳ phòng hộ đây cũng là trích tinh lâu khí phách Không sợ bất luận cái gì lên lòng xấu xa do đó trên đến cướp đoạt bảo vật. Mục Du ba người đến lúc đó, cái kia trong hội trường sớm đã tiếng người huyên ào, Mục Du đại khái đảo qua đi, thấp nhất sức chiến đấu đều ở 10 vạn trở lên, đó là một ít buổi đấu giá làm việc lật vật cũng là cao thủ trong cao thủ, nhưng ở 50 vạn sức chiến đấu đã ngoài liền dần dần ít đi, nhưng mà ở 100 vạn sức chiến đấu đã ngoài cũng là không ít. Ma thạch tộc cùng Diệp Hách đổ chiến sự tình, rất nhanh sẽ trải qua chuyện rồi ra, Mục Du Thạch Đắc Thiên bọn người tiến vào hội trường thời điểm, Tất nhiên là đưa tới không ít người chú ý, có không ít sức chiến đấu thân phận cực cao cũng đồng dạng cực cao đều rồn dập nhìn sang, có ý tốt, có ác ý, càng có khiêu khích, đương nhiên, không người nào dám trực tiếp tùy tiện chính diện cùng một cái còn sống rồi 500 năm trở lên ma thạch tộc người khiêu chiến. Buổi đấu ra bắt đầu, lần lượt có không ít thứ tốt bị đánh ra đi, trong đó có chế tạo tinh mỹ khoa học kỹ thuật tiên tiến phi thuyền vũ trụ, có chiến giáp cơ giới, có thần kỳ đan dược, có lực sát thương vô cùng lớn vũ khí, cũng có thể đủ khiến người ta ngay lập tức thoát đi hoặc là tiến lên đọ chú, chờ một chút, đủ loại mà Mộc Du không chịu nổi cái kia Thạch Đắc Thiên Quyên Bảo, cũng là lấy được rồi một tổ vật phẩm, đó là một tổ không gian nguyên thạch. Cái này không gian nguyên thạch có thể là Mộc Du gia tăng chữa vật thể ngọc không gian, đương nhiên nhiều gia đến cũng có thể cho tóc đỏ nữ hoàng, nữ nhân này đối với vực môn thật để ý, mà không gian nguyên thạch đúng là đối với không gian đại sư vô cùng có dụng. Một tổ 100 viên, giá đâu ra cách là 30 vạn năng lượng tinh thạch, tiền này tự nhiên là Thạch Đắc Thiên gia đấy. Kế tiếp kiện bảo bối này là một tôn luyện đan độ vật, lịch sử cực kỳ lâu cổ, nghe đồn chính là xuất từ vạn năm trước đó. Vật ấy tên là Thanh Mục Đỉnh. Dưới trường nếu có luyện đan đại sư ở đây, định có thể nhận ra vật ấy chính là nhất quán luyện đan trí bảo, chớ bỏ qua. Giá khởi đầu 50 vạn. Người bán đâu giá kia đối với lơ lửng ở trên trời bảo vật giới thiệu nói. Mục du nhìn thấy cái kia thanh mục đỉnh thần sắc hơi động, trên đỉnh bốn phía cổ văn rậm rạp, càng là có thêm Mục du lờ mờ có thể nhận ra kiểu chữ, cùng hoa hạ cổ văn có chút tương tự. Mục du bằng trực giác cảm thấy đây là một cái thứ tốt, hơn nữa đồng viện viện luyện đan cũng là cực kỳ vất vả, nếu là có một cái tốt lò luyện đan định có thể làm chơi ăn thật. Mục du huynh đệ ngươi đối với cái này thanh mục đỉnh có hứng thú. Thạch Ác Thiên phát hiện Mộc Du lần thứ nhất đối với một vật nào đó bạo vật nổi lên hứng thú, tất nhiên là trước mắt cũng sáng ngời. Vừa rồi Mộc Du muốn một tổ không gian nguyên thạch, cái kia chỉ là vì để cho mình tùy ý trả lại một ân tình mà thôi, làm sao có thể đủ làm tính toán, phải biết rằng Thạch Ác Thiên là nhập cảnh chìa khóa thế, nhưng mà đầy đủ chuẩn bị 200 vạn năng lượng tinh thạch. 100 vạn, cái này thanh Mộc đỉnh ta đã muốn. Thạch Ác Thiên đứng lên, đem giá cả trực tiếp tăng lên gấp đôi kêu lên. Chương 450 từ, tận thế tinh cầu. Thạch Ác Thiên kêu giá 100 vạn, tự nhiên là làm Mộc Du đi mua cái này thành Mộc đỉnh. Trước kia tuy rằng mua cái kia một tổ không gian nguyên thạch, nhưng cảm giác, cảm thấy là mình chiếm được một du tiên nghi, bởi vì ai cũng biết nhập cảnh chìa khóa tuyệt không phải là mấy chục vạn có thể mua được. Mục du kính chính mình một thước, thạch ác thiên tự nhiên đó là mời hắn một trượng. Nguyên bản trong hội trường có mấy cái luyện đan đại sư nhìn thấy cái này vạn năm trước luyện đan khí cụ vốn là kích động, nhưng thấy vừa đối mặt bị người gia tăng lên gấp đôi đã đến trăm vạn giá cả, lại thấy kêu giá người là vừa rồi ở trích tinh lâu dưới đổ chiến ngọn tịt tinh cầu tổng đốc con trai diệm hách mà còn thắng một cái ưu thứ tộc ma thạch tộc người, phần lớn là âm thầm lắc đầu. Luyện Dan Đại sư cùng Không Gian Đại sư đều không sai bần nhiều, là cực kỳ được hoàn nên nghề nghiệp, nhưng cũng không có mạnh đến có thể cùng một cái Ma Thạch tộc chống lại. đương nhiên, cái kia trăm vạn giá trị cũng hoàn toàn chính xác cao hơn một chút. Cuối cùng Nhất Thạch Gác Thiên lấy được cái này thành một đỉnh, trực tiếp tặng cho Mộc Du. Mộc Du thấy vậy, nợ nụ cười, cũng không có sĩ diện đẩy ra từ, nói tiếng cảm ơn liền đã thu vào chữ vật trong thẻ ngọc. Lần này buổi đấu giá áp chủ cùng nhân vật chính không thể nghi ngờ chính là nhập cảnh chìa khóa, đương nhiên trước đó còn có một cái bảo vật cũng bị được chú ý, còn đây là một phần cao thủ vũ trụ vận chuyển bút ký bản viết tay. Người cường giả này cấp bậc cơ hội là cùng Diêm phụ tinh vực Tam đại thế lực trưởng lão một cái cấp bậc, phần này bút ký bản viết tay hầu như là tương đương với là hắn nhật ký, nếu không có vận chuyển kinh nghiệm, cũng có được vũ trụ các nơi kiến thức, càng là có thêm cao thủ một ít võ học tâm đắc, cho nên vô cùng quý hiếm. Cuối cùng nhất đánh ra rồi 230 vạn giá cao, bút ký bản viết tay đánh ra rồi cao như vậy giá, cái tiêu nhập cảnh chìa khóa không thể nghi ngờ sẽ là rất cao giá, điều này làm cho Thạch Gác Thiên có chút may mắn, nếu không theo năng lượng của hắn tinh thạch số lượng nghị muốn thắng được cái tiêu nhập cảnh chìa khóa, sợ là ít khả năng. Tuy rằng đến lúc đó có thể hướng phạm lan dựa vào một ít, nhưng là cuối cùng là lại rơi xuống một cái nhân tình. Đối với Mộc Du vừa rồi đưa ra đồ chiến, mới biết được là chân chính đúng lúc. Cuối cùng một cái bảo vật, nhập cảnh chìa khóa, áp chụp trò hay trình diễn, nhập cảnh chìa khóa. Lần này buổi đấu giá cuối cùng một cái bảo vật, cái này nhập cảnh chìa khóa công dụng tự không cần phải nói đi à nha? Quy tắc cũ, không có giá thấp, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Trích Tinh lâu bất kỳ lần nào buổi đấu giá, mỗi lần áp chụp vật đấu giá đều là không giá quy định đấy. Dường như cái kia Diệp Hách nói như vậy. Lần này những này nhập cảnh chìa khóa cái kia giam giữ cái kia viên tận thế tinh cầu dường như không quá giống nhau cùng thường ngày tận thế tinh cầu. Tối thiểu nhất là muốn so với bình thường tận thế tinh cầu chịu lấy chú ý nhiều lắm, cho nên hấp dẫn không ít người, đặc biệt là tam đại thế lực dưới trướng trẻ tuổi đệ tử. 200 vạn. Một cái ngồi ở Thiên Nguyên người kêu cái thứ nhất giá, mà cái này cái thứ nhất giá đó là trực tiếp đem ở đây 95% đã ngoài người cách ly ra trận này cạnh tranh. Ngồi ở Mộc Du bên cạnh Thạch Đặc Thiên Long mày nhảy một cái, nguyên lai like mình mang theo năng lượng tinh thạch thật sự chính là chỉ đủ cái này cái thứ nhất giá đấy. 220 vạn. 250 vạn. Nam Mục trưởng, Phi Hùng Triệu. Hai người các ngươi mỏ mẫm xem náo nhiệt gì, đi tận thế tinh cầu, hai người các ngươi có thể được cái gì đồ vật. Ngồi ở một châu ngóc ngách ở bên trong một người thình lình đối với đó trước hai cái kêu giá người cười nhạo nói, cái kêu bắt đầu kêu giá hai người nghe xong người này lời nói, giận mà không dám nói gì, không tiếp tục thêm. Có người sợ sệt, tự nhiên cũng có người không sợ hãi đấy. 260 vạn. Vạn Đức. Lần này đi tới tận thế tinh cầu, bây giờ biết đến có bốn viên chìa khóa kẻ có được, trong đó có thể không có một cái nào yếu hơn. Kém hơn ngươi, ngươi đắc trí cái gì thái độ nhi? 280 vạn. Là mạnh là yếu, chỉ có đánh qua rồi mới biết được, ngoài miệng nói một chút có làm được cái gì? Cái này đến từ chính đấu thú cung vạn đức, lại là bỏ thêm 20 vạn. 290 vạn. Ngươi nọ lại bỏ thêm một lần giá, cười lạnh nói, người khác ta không biết rõ, nhưng này cái ma thạch tộc người, đó là đứng đấy mặc ngươi vạn đức đi giết, đoán chừng cũng là giết không được. Hừ. Lần này cái kia ma thạch tộc người đột nhiên gia nhập cái này tận thế tinh cầu thám hiểm, ngươi cho rằng người khác liền sẽ như vậy bỏ mặc hắn ư? Thầy tôi đón gió. Cái này ma thạch tộc người một khi tiến vào tận thế tinh cầu sau đó, đó chính là hết thảy thám hiểm giả công địch. Người khác có lẽ ta sẽ cố kỵ, nhưng cái này ma thạch tộc người ta là nửa điểm không lo lắng, cũng căn bản không cần phải ta đi quan tâm." Vạn Đức cười lạnh. "300 vạn." "Hừ, ngươi hay vẫn là đem nhập cảnh chìa khóa vũ tới rồi rồi nói sau. Cạnh tranh giá cả một đường leo, đồng thời cuối cùng này áp trục đấu giá cũng trở thành cái này tam đại thế lực dưới trướng đệ tử buổi biểu diễn danh riêng, người khác cũng thật là chen miệng vào không loạn. Giá cả cuối cùng nhất như ngừng lại 400 vạn. 400 vạn giá cao." Trải qua vượt xa nhập cảnh chìa khóa bản thân giá trị, 400 vạn lần nhất, 400 vạn lần hai, 4. Cái kia buổi đấu giá liền muốn gõ truy thời điểm, buổi đấu giá trên không xa xa một người vội vã chạy đến, trực tiếp xuyên qua này buổi đấu giá bên ngoài kết giới, đi vào trong đó. 500 vạn. Người này thứ nhất liền đem giá cả vừa tàn nhẫn đề cao 100 vạn, giá giá thời điểm mây trôi nước chảy, khí thế lại là cực kỳ đoàn người. Diêm Phù bắt tuấn một trong khi nào đến? Người này như thế nào sẽ đối với một viên tận thế tinh cầu như vậy cảm thấy hứng thú? Cái tiêu nguyên bản tiêu giá vui sướng tam đại thế lực nhân tài mới xuất hiện toàn bộ đều có chút ngừng chiến tranh nghị luận sôi nổi lên Diêm Phù Bát Tuấn là Diêm Phù tinh vực biên giới ngoại trừ tam đại thế lực trẻ tuổi bên ngoài mạnh nhất mấy cái tán tu người trẻ tuổi nhã xương từng cái thực lực cũng có thể cùng Diêm Phù tinh vực bên trong tam đại thế lực thánh tử tương đương cực kỳ không tầm thường hơn nữa mỗi người đều là tiêu giao thành tánh, không có căn cơ cũng không có cố kỵ làm lên sự tình đến sẽ rất ít hỏi kết quả cho nên liền là tam đại thế lực trẻ tuổi một đời có thể không treo chọc tắm người này cũng liền sẽ không đi treo chọc mà bọn họ cấp trên càng là có thêm Diêm phụ Tam lão cái này ba cái lao biến thái che chở, nghe nói cái này ba cái lao biến thái cực kỳ mạnh mẽ, nghe đồn nguyên bản cũng như vậy thuộc về tam đại thế lực người, sau làm phản mà ra, mặc dù không có tê. Lập môn hộ cùng tam đại thế lực phân đường chống lại, nhưng cũng không phải mặc người nhào nặn, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm. Ở trong tràng, tam đại thế lực trẻ tuổi một đời, mạnh nhất cũng chính là một hai cái có khả năng sẽ trở thành thánh tử người được đề cử người, còn không có tự đại đến có thể cùng Diêm phụ bắt tuấn chống đỡ, hơn nữa cái kia 500 vạn cũng thật là giá cả quá cao. 500 vạn lần 1, 500 vạn lần 2, 500 vạn lần 3, thành giao. Người bán đầu giá góp truy, nhập cảnh chìa khóa bị cái này nửa đường rớt ra đến Diêm phủ Bắc Tuấn một trong khi nào đến đập đi. Khi nào đến giao hết năng lượng tinh thạch về sau, lấy đi nhập cảnh chìa khóa về sau, trực tiếp rời đi. Thạch huynh, người này sẽ phải là tận thế tinh cầu hành trình một tên tình địch. Mặc dù nói ra, cái kia thạch giác thiên nhẹ gần đầu, người này thực lực tối thiểu tương đương với ta, hơn nữa cái kia nhập cảnh chìa khóa còn có thể đích truyền đưa 6 người, nếu như toàn bộ đều là loại thực lực này lời nói, đoán chừng không người có thể làm. Nhưng mà nha, ta đi cái này tận thế tinh cầu chỉ là là tìm quan tài linh thảo, cùng tuyệt đại bộ phận người sẽ không có xung đột quá lớn. Đương nhiên, nếu như ai ngăn trở ta, ta tự để hắn trả giá thật lớn. Mục Du cũng đại khái hiểu được cái này bên cạnh mấy cái trong tinh vực, một đời tuổi trẻ lời nói, phần lớn là là cái gọi là thánh tử một loại nhân vật mạnh nhất, mà bây giờ xem, cái này Thạch Ác Tiên cùng cái kia Diêm Phù Bát Tuấn cũng có thể đều là thánh tử một cấp bậc nhân vật, còn đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, không, có đánh qua là thật không biết. Chỉ ít vừa rồi đổ chiến tại điểm, Mộc Du là nhìn không thấu cái này Thạch Gác Thiên toàn bộ thực lực, nhập cảnh chìa khóa bị khi nào đến được đi. Lần này buổi đấu giá tự nhiên cũng là muốn đã xong, hơn nữa rất nhiều tan rã trong không vui bộ dạng. Mọi người ra bên ngoài lối ra thời điểm, cũng nhiều có ý hướng lấy Mộc Du cùng Thạch Gác Thiên cái phương hướng này xem ra, trong này cũng có có được lấy nhập cảnh chìa khóa người. Bọn họ cũng là muốn tới buổi đấu giá này nhìn xem kế tiếp cùng nhau đi tới người thực lực như thế nào. Mà ở bọn này nhìn xem người của mình ở bên trong, Mộc Du phát hiện một người, người này là Thiên Nguyên người, nói lên đến cùng Mộc Du còn có chút quan hệ, đúng chính là nửa xích ca ca bán sơn. Mục Du lần này cần đi tới tận thế tinh cầu, trong đó cũng có một nguyên nhân là vì biết rõ lần này đi tới người chính giữa thì có bán sơn. Bán sơn phát hiện vực môn sự tình, Mục Du tự nhiên muốn đem cái này tai họa ngầm trừ đi. Các vị, chờ một chốc. Mục Du đứng lên, đột nhiên mở miệng, âm thanh thật lớn, đưa tới không ít người chú ý nơi này, không ít người đều là biết rõ Mục Du cùng Thạch Đát Thiên cùng một chỗ, hơn nữa cũng là có được lấy nhập cảnh chìa khóa người, từng cầm một viên nhập cảnh chìa khóa cùng Diệp Hách đổ chiến. Vị băng hưu kia, ngươi có chuyện gì? Cái kia vừa rồi kêu giá cực hung vạn đức khoảng cách Mộc Du không xa, mở miệng hỏi. Mộc Du cười cười, hướng về mọi người chắp tay nói, "Ta chỗ này có một viên nhập cảnh chìa khóa, ta đây là cái một mình du lịch người, trước đây không có triệu tập bất luận cái gì đồng bạn cùng nhau đi tới tận thế tinh cầu, cùng Thạch huynh gặp gỡ cũng là ngẫu nhiên. Thạch huynh bây giờ đã có nhập cảnh chìa khóa, ta chìa khóa nơi này tự nhiên là chống không rồi đi ra." Vị băng hưu kia, ý của ngươi là muốn đấu giá cái này chống không đi ra truyền tống danh mật ư? Cái kia vạn đức hỏi, thần sắc tha thiết, nhưng hắn là đã nghe được một ít bí mật Biết rõ lần này tận thế tinh cầu hành trình rất là không đơn giản. Đầu ra không thể nói, chẳng qua là cảm thấy trống rỗng ngược lại cũng là trống rỗng, liền tặng cho các vị a. Mộc Du nói ra, "Đưa tặng." Mọi người ở đây, nhiều là hơi kinh ngạc. Vừa rồi những người kia ra giá tiền rất lớn đi cạnh tranh đồ vật, bây giờ người ta miễn phí đưa, đây là gì sự mánh liệt đối lập? Đó là Thạch Ác Thiên cũng có chút sửng sở, không làm rõ được cái này Mộc Du huynh đệ là muốn làm gì. Trước đây, Thạch Ác Thiên nghe nói Mộc Du có nhập cảnh chìa khóa thời điểm, cũng là cho rằng Mộc Du trải qua triệu tập đầy danh nghịch. Lúc này mới không vấn đề. Về sau Mộc Du trực tiếp lấy ra nhập cảnh chìa khóa để cho mình đổ chiến, cũng chẳng qua là cảm thấy Mộc Du rất nhiều quyết đoán, căn bản không có khả năng muốn lấy được Mộc Du sẽ là cái gì đó đều không bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu như như thế, Thạch Ác Thiên hoàn toàn có thể đưa ra gia nhập, không cần phí sức như thế. Nhưng mảnh tưởng tượng, lại cảm thấy Mộc Du không phải loại này người nhỏ mọn, liền toàn bộ nhập cảnh chìa khóa đều đồng ý lấy ra để cho mình đánh bạc, không thể nào là sẽ keo kiệt một cái danh hạch, không đúng vậy sẽ không hiện tại đột nhiên tặng người. Thạch Ác Thiên cảm giá. C cảm thấy mục du cử động lần này có thâm ý nhưng cụ thể là cái gì đó lại không được biết vị băng hữu kia ngươi này cái truyền tống chìa khóa còn thừa truyền tống danh ngạch hẳn là chỉ có 6 cái đi à nha không biết rõ ngươi chuẩn bị như thế nào đưa tặng đâu này hơn nữa người ở đây mấy nhiều như vậy ngươi muốn đưa cũng nên có một tiêu chuẩn lẽ nào để cho chúng ta ra tay đánh nhau người nào thắng người đó liền có thể đạt được danh ngạch nói như vậy ngược lại ý tốt của ngươi đúng là sẽ đắc tội người không bằng như vậy đi ta ra 200 vạn năng lượng tinh thạch mua ngươi còn lại sáu cái danh ngạch như thế nào cái tia vạn đức nói ra Mục Du xua tay cười nói, ta như là vì tiền tài, sớm đã đem nhập cảnh chìa khóa đưa đến buổi đấu giá trên bán đi. Ngươi nói hoàn toàn chính xác rất đúng, danh nghịch chỉ có 6 cái, mà ta tiêu chuẩn cũng rất đơn giản. Nói đến một nửa, Mục Du ngừng lại, hướng về cái kia Phạm Lan nói ra, Phạm Lan công tử, đêm nay tại Hạ đoán chừng muốn ở trên úy phủ quấy giày. Phạm Lan cười nói, Mục Du minh có thể quang lâm Hàn Xá, tất nhiên là tiểu đệ vinh hạnh. Không ngại buổi tối ở tiểu mang nhiều mấy người bằng hữu đi tới quý phủ quấy giày a. Mục Du lại hỏi, Phạm Lan công tử có chút không tìm được manh mối nhẹ ở đầu. Tốt lắm. Mục Du quay người hướng về chờ đợi đáp án các vị nói ra. Nếu là các vị ai cố ý đạt được cái này danh nghịch lời nói, cái kia liền ở Phạm Lan công tử gia tộc trước chờ a, tới trước được trước, đưa xong mới thôi. Dứt lời, Mục Du thân thể lói lên, một ánh hào quang tảng ra, trực tiếp đem Thạch Giác Thiên cùng Phạm Lan bao vây khí thế, như thế xoáy như gió bay ra buổi đấu giá hội trường, nhắm Phạm Lan công tử phủ đệ mà đi. Tốc độ cực nhanh, để mọi người ở đây đều là lắp bắp kinh hãi. Người này tốc độ thật nhanh. Mục Du bọn người mới ra rồi buổi đấu giá liền lập tức có mấy người cũng đã đi ra buổi đấu giá hội trường, theo sát phía sau nguyên bản vô cùng tha thiết vạn đức cùng với mấy cái muốn dùng năng lượng tinh thạch đi đổi được danh ngạch người toàn bộ cũng không có nhúc nhích, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng rõ ràng, cái này Mục Du cử động lần này đó là không muốn đem danh ngạch đưa cho những cái kia trải qua ôm đoàn tổ tốt đội người. Phải biết rằng những này tam đại thế lực trẻ tuổi, trước đây không là chuẩn bị tốt, cũng không người nào nguyện ý cùng người xa lạ tổ đội đi tới một cái địa phương nguy hiểm. Bên người đều là mang theo không ít gia tộc hảo thủ, không ít đều là so với chính mình bản thân lợi hại đấy. Mà Mục Du cử động lần này đó là muốn cho một ít tán nhân gia nhập đội ngũ của hắn hơn nữa cũng còn là thực lực mạnh mẽ tán nhân vừa rồi cái kia so với ai khác nhở anh đến đạt phạm lan công tử phụ đệ đó là một khảo nghiệm ở buổi đấu giá này trên thế nhưng mà có không ít tán nhân cao thủ phần lớn là ở trong vũ trụ lịch lãm rèn luyện độc hành hiệp so sánh với đem 6 cái danh nghạch toàn bộ bán cho những này các thiếu gia những này tán nhân cao thủ tự nhiên muốn tốt không chế nhiều lắm tối thiểu nhất không có quá nhiều uy hiếp sẽ không phát sinh tu hú chiếm tổ chim khách sự tình hơn nữa kết giao những này tán nhân cao thủ muốn so với những này các thiếu gia làm đến nhẹ nhõm đơn giản rất nhiều Nhưng cũng không phải hết thảy những năm này thân một đời đều là nhất định phải ủy vào trong gia tộc mình tùy thân cao thủ, cũng có bản thân liền người hết sức mạnh. Cũng không có thiếu, vì Mục Du đưa tặng danh sách mà rất nhanh bay ra buổi đấu giá. Ở một chỗ động phủ âm thầm nhìn xem lấy tất cả những thứ này kháng lý bạch, cười lẩm bẩm nói, cái này Mục Du cử động lần này đúng là một lần hành động rất hiếm có. Mục Du huynh đệ, vì cái gì vô duyên vô cớ đem những này danh sách tặng cho những người kia, có thể trước tiên đổi theo đều là không đơn giản, không cần thiết dẫn lựa thiếu thân rồi. Cái kia Phạm Lan công tử vẫn còn có chút buồn bực. Mục Du cười nói, Ta cuối cùng được những điều này tận thế tinh cầu hành trình không có đơn giản như vậy. Cụ thể sẽ có người nào đó đi, hiện tại còn không biết, nhưng biết đến những cái kia có thể mỗi người cũng không phải dễ chơi đấy. Đặc biệt là cái kia Diêm phù bắt Tuấn một trong khi nào đến, người này đột nhiên giết ra đến, đoán chừng chuẩn bị là bất luận cái gì mọi người muốn sung túc, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì đó. Ta đưa ra những này danh lệnh, hẳn là đều sẽ bị một ít tương đối mạnh tính hảo thủ đạt được, khi đó cũng có thể nhiều cân đối cân đối thực lực. Mộc Du Minh đệ nghĩ tới tuy rằng chú đáo, nhưng chỉ sợ khi đó những người này ngược làm hại hại liền không đá rồi. Phạm Lan công tử yên tâm, điểm ấy, ta tự có biện pháp. Mục Du như trước gửi. Cái kia Thạch Giác Thiên nghe hai người nói chuyện, cũng không chen vào nói. Mục Du ba người đến Phạm Lan công tử phủ đệ lúc, ở cửa ra vào trải qua đứng bốn người, đây cũng không phải bốn người này so về Mục Du tốc độ phải nhanh rất nhiều, mà là Mục Du tương đối mà nói là tương đối tin bước đấy. Bốn vị tốc độ thật nhanh. Mục Du hướng về bốn người chắp tay mà cười. Không đến một lát, hai người khác cũng đã đến. Mà trong đó giữa đường chạy đến người, nhìn thấy sáu người con rót, đều là lắc đầu rời đi. Sáu người chính giữa có bốn cái là Diêm phụ Tam Đại Thế Lực Hạch Tâm đệ tử, nhưng chưa tính là loại kia quyền cao chức trọng xuất thân người cực kỳ tốt. Hai người khác thuần túy tản tu. Đêm nay liền làm phiền sáu vị ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai chuyển tống thời điểm. Tại hạ tuyệt không nứt lời. Một du hướng về sáu người nói ra, cho tới đã đến tận thế tinh cầu về sau, các vị muốn hướng nơi nào, tại hạ cũng quyết không bắt buộc. đương nhiên, nếu như các vị tin được tại hạ, muốn cùng một chỗ thám hiểm cái kia tận thế tinh cầu lời nói, tại hạ tất nhiên là hoan nghênh. Dứt lời. Đối với Phạm Lan công tử nói vài câu nhất định chiếu cố tốt cái này sáu vị bằng hưu về sau, liền trực tiếp cùng Thạch ác thiên rời đi, liền sáu người này danh tự cũng không hỏi, chính thức làm được chỉ là muốn đem danh nghịch đưa ra ngoài, không có bất kỳ mặt khác toàn tính. Mà như thế này, thật ra khiến sáu người nguyên bản kìm nén cảm xúc đều thở dài một hơi, dù sao ăn thịt người miệng ngắn bắt người nâng tay, mặc du nếu là thật sự đưa ra yêu cầu gì, nếu như không phải đặc biệt lời quá đáng, sáu người cũng đều không tiện cự tuyệt. Mục Du huynh đệ, nói thật, ta có chút nhìn không thấu được ngươi. Cái kia kìm nén một mực không nói chuyện Thạch Ác Thiên cùng Mộc Du đi tới Phạm Lan vì bọn họ sắp xếp trong đại viện về sau, mở miệng nói ra: "Thạch huynh, ngươi có thể mang ta những này hành động trở thành là xuất tính vì đó, cũng có thể trở thành là ta công tâm tiến hành có nhu đồ. Mộc Du đi đến đại viện một gốc cây xuống, dưới cây có một cái bàn, trên mặt bàn để đó một ít chuẩn bị cho tốt thượng đẳng dưa leo, đây đối với kẻ tham ăn mà lại miệng phai nhạt hồi lâu Mộc Du là một cái trí mạng hấp dẫn. Thạch Ác Thiên cười khổ lắc đầu, nói ra: "Ta tình nguyện tin tưởng cả hai đều có." Ngay kế tiếp, ngả Phạm Đạt tinh cầu, truyền tống lực môn chợt Có được lấy nhập cảnh chìa khóa 7 cái nhân viên rất sớm đau khí, 8 miếng nhập cảnh chìa khóa một du một phương có được lấy 2 viên. Một du một nhóm 14 người, cùng còn lại 7 người một tổ phương trận tạo thành một ít đối lập. Nhưng mà, một du cái này một phương đội hình cũng không phải hấp dẫn người ta nhất, hấp dẫn người ta nhất không thể nghi ngờ là cái kia khi nào đến một phương, một nhóm 7 người chính giữa 3 người đều là diêm phù bắt tuấn, điều này làm cho những người còn lại rất cảm thấy áp lực. Một du đã đem Phạm Lan nhìn thấy những người này sau thu thập được nhân vật tin tức đều đọc một lần. Khoan hãy nói lần này, tận thế tinh cầu hành trình so về dĩ vãng rất nhiều, đều muốn thịnh rất nhiều. Minh trong đất thánh tử một cấp bậc cao thủ 6 người, thánh tử người được đề cử một cấp bậc cao thủ vượt qua 20 vị. Một cái đi thông tận thế tinh cầu vực cửa mở ra, cái này vượt môn bởi vì liên tiếp lấy tận thế tinh cầu cho nên trở nên cực kỳ đặc thủ, chỉ có nắm giữ nhập cảnh chìa khóa người mới có thể thông qua, một viên chìa khóa chỉ có thể chuyển tống bảy người. Vượt môn bên trong tràn ra tám đạo ánh sáng chiếu rọi ở tám miếng nhập cảnh chìa khóa lên, chìa khóa cũng tỏa ra ánh sáng đem súng quanh bảy người bao phủ trong đó. Vực môn bộ phát ra mạnh mẽ lực kéo, cái lúc này ở đây bị ánh sáng chiếu rọi đến người trong đầu đều xuất hiện cái này viên tận thế tinh cầu một ít tin tức, chỉ có ở thời điểm này những người này mới tính toán là chân chính biết mình sắp sửa hướng nơi nào mà đi, trước đó nửa điểm tin tức đều không có. Áo lần đại lục. Đây là viên tinh cầu này danh tự. A, mà ở sắp vực môn truyền tống lúc mới bắt đầu, cái này hào quang bên trong vang lên vài âm thanh kêu thảm thiết. Chương 455, Diêm phủ bắt tuấn âm lưu. Ở một du bọn người cũng không kịp tiêu hóa vực môn ở bên trong tán phát ra tin tức thời điểm, càng có người không kịp dây rùa tự thần bắt bớ, ở vực môn truyền tống lực kéo bắn ra trong trước mắt ấy, bị ánh sáng bao phủ ở người trong có người đột nhiên ra tay, liền giết ba người, cướp lấy rồi một viên nhập cảnh chìa khóa. vực môn ánh sáng chiếu dọ dưới, ở người ở phía ngoài tuyệt nhiên không có khả năng đem lực lượng thẩm thấu đến bên trong đi, mà người ở bên trong càng là không có một cái nào có thể thấy rõ ràng bên cạnh động tĩnh. người này ra tay, nhanh rất chuẩn, chỉ trong ném mắt, lực bộc phát cùng sức chiến đấu đều là rất mạnh, giết hết liền thu liễm toàn bộ khí tức, ai cũng phát hiện không được. nhưng mà những này đều bị một du thu hết vào mắt có thiên nhãn hệ thống ở không có gì có thể ngăn cản mục du thị giác ánh sáng lập lòe, mục du bọn người toàn bộ bị vực muôn kéo vào tất cả thời gian qua nhanh đảo mắt liền đã đến một cái lạ lâm tinh cầu phía trên đó là mục đích lần này đấy tận thế tinh cầu học lần áo lần tinh cầu ở vào diêm phủ tinh vực biên giới là một viên khổng lồ hành tinh tuổi thọ đối với những tinh cầu khác mà nói quá ngắn theo buộc phát hình thành đến tiếp cận tận thế gần kề đã trải qua một tỷ năm không đến một tỷ năm đối với phổ thông hành tinh mà nói cũng như vậy mới vừa tiến vào trong tiền kỳ mà thôi. Nhưng cái này viên cỡ lớn hành tinh lại đi vào thời kỳ cuối. Hảo Lần Tinh cầu trải qua thời gian không dài, nhưng cũng bắn ra một cái vô cùng sáng chói văn minh, nguyên nhân là 4000 năm trước sinh ra một loại vô cùng sinh linh mạnh mẽ, loại sinh linh này được xưng là Ochiman. Ochiman bất kể là trưởng thành hay vẫn là chiến đấu cần thiết linh khí cùng tài nguyên cùng với năng lượng đều lớn vô cùng, gần về 3000 năm liền hầu như đã tiêu hao hết Hảo Lần Tinh cầu hết thảy tài nguyên, thậm chí ngay cả Hảo Lần Tinh hạch lực lượng đều hứng chịu tới ăn mòn, cái này vô tận ra tốc rồi Hảo Lần Tinh cầu diệt vong. Ochiman xâm lấn vũ trụ còn lại tinh cầu, mới đầu khả tốt liên tục chiếm lĩnh mấy chục tinh cầu, nhưng thời gian dần qua liền bại lộ bọn họ đối với năng lượng khủng bố phun ra nuốt vào lượng, làm cho xung quanh tinh cầu cũng dần dần lòng người bàng hoàng đứng lên. Mỗi một viên bị chiếm lĩnh tinh cầu không đến mấy chục năm là được phế tích, nhiều lần sắp chết, điều này khiến cho rất nhiều thế lực lớn chú ý sau càng diễn càng liệt. Ochi Man thực lực cũng càng ngày càng mạnh, một ngàn năm trước cuối cùng nhất đưa tới rồi bao quát diêm phủ tinh vực ở bên trong ba cái tinh vực cường thế nhất lực trí mạng công kích, Ổ Man tử thương vô số, cuối cùng nhất di tẩu rời khỏi vũ trụ lịch sử, mà áo lẩn tinh cầu cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh lúc ấy áo lần trên tinh cầu còn thừa không nhiều ổ chi man đã dẫn phát tinh cầu tinh hạch buộc phát ra rồi tử vong kết giới, đem áo lần tinh cầu bao phủ tại trong đó, muốn phong tỏa nơi này trở thành ổ chi man cuối cùng nhất mộ địa, không bị người khác quấy rầy. đáng tiếc chính là đoạn thời gian trước, thời không biến hóa, mấy viên sao băng thiên thạch nện vào rồi áo lần tinh cầu phía trên vừa mới mở ra kết giới này, được cho vô cùng trùng hợp. một viên cỡ lớn hành tinh diệt vong trước đó hồi quang phản chiếu bạo phát đi ra bản nguyên vũ trụ là vô cùng mạnh mẽ đấy. tăng thêm áo lẩn trên tinh cầu trước đó chính là ngàn năm trước đó cái kia cuộc chiến tranh chiến trường chính. Không nói ổ chi Triman tử thương nhiều ít, đó là những tinh vực khác cao thủ cũng không có thiếu rơi xuống. Những thứ này đều là cực kỳ hấp dẫn người của cải. Ở tất cả mọi người là những tin tức này cảm thấy vui mừng thời điểm, đồng thời cũng khó tránh khỏi lo lắng. Như thế này tận thế tinh cầu có thể không đạt được một ít bảo vật, thậm chí có thể không an toàn trở lại. Tinh cầu khổng lồ, một mảnh hoang vu, mặt đất tùy thời đều đang phập phồng, dạn nứt ra vô số sẹo sâu, động đất không chỗ nào không có. Thường có núi cao sụp đổ, sơn quốc ngược lại xét bầu trời, biển rộng sóng biển sớm đã có mấy trăm năm cao. Lơ lửng ở phổ thông phù đảo bên trên là một con hé miệng tùy thời nuốt chửng mắt khác tồn tại quái vật. Bên trên bầu trời đám mây thay đổi liên tục, lộ ra vẻ dữ tợn. Do quân đến, xen lẫn chí mạng vật cứng, theo mặt đất lùi lên, cũng có thể từ phía trên không rơi dụng không khí trải qua khó có thể hít thở. Theo lòng đất tán phát ra sặc nhân khí thể sớm đã tùy ý tồn tại, nói là không khí, thật ra kịch độc. Từ trường càng là hỗn loạn không chịu nổi. Nam bắc điên đảo, đồ vật rời đổi, bất kỳ khoa hát, xe kỹ thuật gì thiết bị ở chỗ này đều triệt để giảm đi. Tốt một mảnh tận thế cảnh sát, các vị. Cái này nhập cảnh chìa khóa thời hạn là 7 ngày. 7 ngày sau đó nếu như không lợi dụng nhập cảnh chìa khóa rời khỏi lời nói, hoặc là bị vĩnh viễn khốn nơi này, hoặc là bay khỏi nơi đây xuyên qua vũ trụ trở về. 7 ngày sau đó, ta sẽ ở chỗ này bao gồm vị, quá hạn không đợi. Các vị tự tiện. Mục Du đối với cùng hắn đồng thời đến đây 6 người chắp tay nói một câu, liền hướng thạch thác thiên bên kia mà đi rồi, không có chút nào áp chế chế 6 người này ý tứ. Đa tạm mục tiên sinh rồi, sau này còn gặp lại. Trong đó có 2 người hướng về Mục Du hỏi thăm một chút về sau, riêng phần mình hướng một cái phương hướng mà đi. Hai người này đều là đến từ tam đại thế lực, nơi này vừa vặn có đồng môn của bọn hắn ở, rất rõ ràng bọn họ càng muốn cùng đồng môn sống chung một chỗ. Mà còn lại hai cái thuộc về tam đại thế lực người, đúng là không có rời đi, mà là đối với Mộc Du nói ra, nếu như một tiên sinh tin được, ta hai người muốn cùng một tiên sinh đồng thời hành động. Ta hai người cũng thế, nhiều phối hợp A. Còn lại hai cái tán tu, cũng là như thế. Mộc Du thấy vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nói nhảm. Cùng thạch ác tiên một nhóm ngoại trừ Phạm Lan bên ngoài, còn có Phạm Lan một ít gia tướng, thực lực đều là rất mạnh tồn tại cũng coi như là trong gia tộc môn khách cung phục. Khoan Hải nói, Thạch Gác Thiên đạt được nhập cảnh chìa khóa, được lợi lớn nhất chính là Phạm Lan. Nhưng mà, trong này Phạm Lan có phải hay không cùng Thạch Gác Thiên có cái gì đó ước định, mặc dù là không biết do đấy. Quan Linh thảo là một loại xuất hiện ở tận thế trên tinh cầu thực vật, hơn nữa tỷ lệ chưa đủ lớn, nhưng mà cái này viên cỡ lớn tận thế tinh cầu là 100% có. Thạch huynh, chúng ta trước giúp ngươi tìm kiếm Quan Linh thảo a." Phạm Lan đối với Thạch Gác Thiên nói ra. Thạch Gác Tiên nhẹ gật đầu, vốn chính là vì chuyện này nhì đến, tự nhiên là đầu tiên mà làm theo. Hơn nữa Quan Linh thảo cũng không phải chỉ có mình muốn, bất kể là ai sợ đều sẽ không bỏ qua như thế này thánh dược chữa thương, thân thể bị thương không coi vào đâu, nhưng bổn nguyên bị thương thế nhưng mà đại sự. Mộc Du huynh đệ, người thì sao? Thạch Áp Thiên nhìn về phía Mộc Du. Tự nhiên cũng là là ánh sáng trắng huynh tìm kiếm Quan Linh thảo làm đầu. Mộc Du nhìn về phía bốn người kia nói ra, "Các vị, chúng ta muốn trước đi tìm Quan Linh thảo, không biết rõ các vị ý kiến." Bốn người gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Tại đây dạng tận thế trên tinh cầu, tuyệt đối là nhiều người sức mạnh lớn, hơn nữa nhất định phải làm được không thấy tỏ không thả chim ương chỉ có nhìn thấy chính thức bảo vật mới có thể chính thức ra tay trước đây có thể bảo tồn thực lực liền bảo tồn thực lực ôm đoàn là trước đây lựa chọn tốt nhất xây dựng không gian theo dõi hệ thống thất bại tìm toại tinh cầu tiến hành quan sát thất bại thu hoạch tinh cầu địa đồ thất bại từng loại công nghệ cao dụng cụ tại đây dạng từ trường hỗn loạn trên tinh cầu toàn bộ mất đi hiệu lực ở đây tất cả mọi người biết rồi không cách nào ở trên viên tinh cầu này hiệu quả sử dụng công nghệ cao dụng cụ cảnh này khiến tất cả mọi người thám hiểm cùng tẩm bảo tiến trình sâu sắc rằng đi quan linh thảo nhiều sinh trưởng với khí tức tử vong nặng nhất địa phương Thế khác thiên chỉ vào một cái phương hướng nói ra, bên kia khí tức tử vong rất nặng. Chúng ta hướng bên kia xem trước một chút ta. Khí tức tử vong nặng, nói rõ chết ở người ở đó mạnh mẽ hoặc là rất nhiều, tử vong nhiều lắm, tự nhiên sẽ xuất hiện cao thủ. Mà có cao thủ ở đây, bọn họ thi thể xung quanh khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bảo vật. Khi một du bọn người rất nhanh đến cái kia mảnh khí tức tử vong rất nặng địa phương về sau, phát hiện đã có mấy người đạt tới nơi này. Ẩm. Bên trong một cái ở chạm tới một cỗ thi thể trên người một kiện đồ vật thời điểm. Bị một cái sức lực lớn đột nhiên đánh lui xa vài trăm thước, miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Soạt. Cỗ thi thể kia trên tôn ra ánh sáng, một cái áo giáp theo trên thân thể của hắn lơ lửng lên. Hữu dụng 20 đạo trận văn áo giáp. Mấy người còn lại đều là ánh mắt lộ ra ánh sáng. Một cái có 20 đạo trận văn áo giáp, giá trị tối thiểu là ở trăm vạn tinh thạch trở lên. Cái kia bị đánh lui người, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể đột nhiên gia tốc, lại lần nữa hướng về bộ áo giáp này chạy đi. Hào tổn sinh mạng buồn nguyên, đúng là loại người hung ác một cái cái này áo giáp là lây dính máu tươi của hắn mới lại lần nữa kích hoạt người này do hao tổn bổn nguyên xem ra là tình thế bắt buộc à hừ sinh mạng bổn nguyên đều hao tổn rồi có mạng cầm bảo vật không biết rõ có hay không sống sót rời khỏi đã luyện hóa được này áo giáp về sau người này sức chiến đấu khẳng định so hao tổn sinh mạng bổn nguyên trước đó còn mạnh mẽ hơn không phải mua bán lo vốn mọi người nghị luận bên trong cái kia người đã đem áo giáp chế phục rồi ở hình tượng đống lửa bột nhưng trong ánh mắt hưng phấn không thôi cái kia xung quanh người đúng là không ai tiến lên tranh đoạt bởi vì thật sự tương đương dưới tình huống Ai cũng biết một cái hao tổn rồi sinh mạng buồn nguyên người mạnh cỡ bao nhiêu. Chúng ta đi thôi, nơi này khí tức tử vong rất nặng, chúng ta thâm nhập hơn nữa lời nói, đoán chừng là chiếm không được tốt. Hơn nữa, cái kia ma thạch tộc người cũng tới. Mấy người kia đều là có không ít thu hoạch, liền lập tức rời khỏi. Bọn họ không phải rất nhân vật mạnh mẽ, tới đây tận thế tinh cầu, vốn cũng không có hướng về phía những cái kia đại bảo vật mà đi. ở biết rõ viên tinh cầu này tình huống về sau, càng là chỉ cầu có thể sống rời khỏi, không có quá nhiều ý nghĩ. Những thi thể này, mặc dù là ngàn năm trước đó. Nhưng lở mở còn có thể xuyên thấu qua thi thể nhìn ra được lúc trước mạnh mẽ, có chút sinh vật đã cường đại đến trình độ nhất định, liền chính thức chính là chết cũng không hàng lại lưu vào năm. Càng đi trong này đi đến, phát hiện thi thể liền càng mạnh mẽ, thậm chí có chút ít thi thể còn mơ hồ tản mát ra khí tức mạnh mẽ, đây là đã chết thời điểm bạo phát đi ra khí trạng tạo thành đấy. Thủy tinh cốt đầu. Một cái theo sau một du đồng thời truyền tống vào đến tán tu nhìn thấy một chỗ thi thể sau kinh hô lên, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đi. Có thể sau khi chết còn để lại thủy tinh cốt đầu, khi còn sống tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ tối thiểu nhất ở thân thể tu luyện tới là đạt tới một loại cực hạn. Loại nước này tinh xương cốt là chế tạo vũ khí cùng mặt khác đồ vật cực tài liệu tốt, phi thường cứng cỏi, càng là có thể tự sưng một đạo trận văn, gia tăng sức chiến đấu biên độ sóng, vô cùng quý giá. Cẩn thận. Người nọ đi lấy, mục du nhắc nhở rồi một câu, chỉ là vừa dứt lời, người nọ liền đã đạt tới rồi thủy tinh cốt đầu bên cạnh, mới vừa vươn tay ra, liền thấy kia thủy tinh trong xương cốt bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, một đạo tối tăm ánh sáng thẳng vào người nọ náo bộ bên trong. Cái kia người khí thế bỗng nhiên kéo lên, lực lượng mãnh liệt mà ra cao tới rồi trăm vạn sức chiến đấu, gắng đạt tới đem cái kia Hắc Quang bức ra đi. A, hai mắt lưu tràn ra máu đen. Phá! Người nọ gầm rú liên tục, Hắc Quang rốt cục bị ép ra ngoài, nặng về tới thủy tinh trong xương cốt. Người nọ lại là quát to một tiếng, tự đào hai mắt, để tránh cái kia lệ khí theo hai mắt bắt đầu lan tràn toàn thân. Đào lên hai mắt trong tay luyện hóa một phen, trực tiếp há miệng nuốt vào. Không cần thiết một lát, hai mắt xuống lại. Không thể nói quỷ dị cùng cường tráng quá thay. Đem thủy tinh cốt đầu thu vào trong lòng bàn tay, người nọ hướng về mọi người nét miệng nở nụ cười khiến cho người không rét mà run, đặc biệt là hướng về Mộc Du nhẹ gật đầu, bởi vì hắn biết rõ vừa rồi ở thời khắc then chốt, Mộc Du trợ rồi hắn dốc hết sức, nếu không không có đơn giản như vậy đem cái kia hắc quang bức ra đi, đa tạm một tiên sinh cứu viện, dễ như ăn cháo. Mộc Du nhàn nhạt mà cười, thầm nghĩ trong lòng, chính mình lần mời đến người, xem ra đều không đơn giản, liền người này, ở sống lại cùng thân thể chữa trị phương diện này đó là vô cùng mạnh mẽ, cũng không biết là tu luyện rồi công pháp gì. Tại Hạ Âu Đạt, chính là một tên chú tạo sư, Mộc tiên sinh ngày sao như có nhu cầu gì? Tại hạ tuyệt không hai lời, người này yêu quý đem thủy tinh cốt đầu thu vào, hướng về Mộc Du nói ra. Không nghĩ tới Âu Tiên sinh hay vẫn là cho rằng chế tạo đại sư, thất kính thất kính. Không nói Mộc Du, đó là những người khác cũng hơi kinh ngạc, phải biết rằng như những này không gian đại sư, luyện đan đại sư, chế tạo đại sư các loại về mặt tu luyện tương đối mà nói là muốn lưu yếu rất nhiều đấy. Không nghĩ tới cái này Âu Đạt Tu Vi không kém hay vẫn là một cái chế tạo đại sư. Tại hạ là cái không làm việc đàng hoàng chú tạo sư, hy vọng chính mình thu thập tài liệu, cho nên ở chú tạo sư trên con đường này cùng người bình thường đi không giống người chớ bị chê cười. Cái này hô đạt cười rộ lên có vài phần chất phác, không có chút nào vừa rồi nuốt sống chính mình hai mắt vẻ dữ tợn. Ầm. Cái lúc này ở chỗ càng sâu địa phương, bộc phát ra rồi mãnh liệt tiếng vang. Một luồng khí tức tử vong cực kỳ đậm đặc mãnh liệt mà ra. Đồng thời cũng xuất hiện mấy cái phi thường hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Lệ Linh, mấy hơi thở kia dường như có diêm phủ bắt tuấn bên trong một người. Phạm Lan cùng bên cạnh hắn một cái già tướng hoảng sợ nói: Lệ linh chính là tận thế trên tinh cầu thường thấy nhất một loại sinh vật, chính là những cái kia tử vong người khí tức cùng bản nguyên vũ trụ kết hợp với nhau kết quả, theo nuốt thi thể cùng lẫn nhau nuốt mà sống, không có cụ thể sinh mạng đặc thù cùng hình thái. Mà vừa rồi vẻ này khí tức tử vong đủ để thấy con này lệ linh mạnh mẽ. Đi đi xem, cảm giác, cảm thấy cái kia diêm phù bát tuấn đồng thời xuất hiện ở đây có chút kỳ quái. Mặc dù nói đây là một viên cỡ lớn tận thế tinh cầu, nhưng cũng không trở thành để diêm phù bát tuấn ra hết thứ ba. Mọi người để ý cẩn thận hướng bên trong mà đi, không cần thiết bao lâu liên thấy được diêm phủ bắt tuấn một trong một cái dẫn theo hai người trợ giúp đang cùng cái này lệ linh tranh đấu diêm phủ bắt tuấn thực lực không thể không nói thập phần cường đại cái này tên là không chỗ đi tám tuấn một trong, bạo phát đi ra sức chiến đấu chiêu chiêu ở ba trăm vạn trở lên khí thế như cầu vòng năng lượng dường như liên tục không ngừng vĩnh viễn không khô cạn trong tay nắm là một cái côn no kiếm kiếm sáng long lánh Trận văn có vài chục nói mỗi chém xuống một kiếm cũng như là muốn chém đứt một phiến hư không dũng anh tiến ra khí tức phi thường hạo nhiên chính khí lại bí mật mang theo một ít chưa từng có từ trước đến nay kiếm ý dày vô cùng kiếm như kỳ danh, không chỗ đi, liền đi nhanh về phía trước, không để đường rút lui. Lệ Linh thực lực cũng là rất mạnh, khí tức tử vong không chỗ nào không có, sớm đã tạo thành một cái cực lớn khí tràng. Khí tràng bên trong vạn vật dường như tịt diệt. Cái kia nơi nào đi kiếm thế rất mạnh, nhưng thường thường bị loại này khí tràng bóp méo đi, khí thế yếu bất không ít. Ngẫu nhiên chém đứt một phương khí tràng, rồi lại có vô số khí tức tử vong bổ sung. Lệ Linh lơ lửng không cố định, tại đây khí tràng bên trong dường như không chỗ không phải nó, không chỗ không thể nó. Thủ đoạn công kích cực kỳ đặc thù, tử vong chi lực điều khiển đứng lên có thể xâm nhập lòng người, đồng thời lại là như là thật. Quan Linh thảo, Thạch Ác Thiên mắt sắc, hơn nữa là cực kỳ chú ý vào đấy, rất nhanh sẽ phát hiện lệ linh cùng nơi nào đi chiến đấu một mặt khác có một cây Quan Linh thảo tồn tại. Quan Linh thảo toàn thân màu đen, hấp được làm người run sợ, đã có hóng ánh sáng long lanh khiến người tâm động, ở vùng đất tử vong lại tản mát ra vô tận tức giận. Thạch huynh, đợi đã nào. Mặc dù còn chưa dứt lời xuống, cái kia Thạch Ác Thiên liền sớm đã liền xông ra ngoài. Thạch Ác Thiên hiện ra bản thể, chất xương hình dáng cơ bắp phát ra ánh sáng, dường như một cái tuyệt thế áo giáp đưa hắn bao bơi lại. Nhảy vào tử vong khí tràn bên trong, vô số tử vong khí thế liền mãnh liệt mà đến. Thạch Ác Thiên Thần Thái tự nhiên bước đi như gió, nhắm cái kia quan linh thảo mà đi. Lệ -e -e -e -e khí như là bị khiêu khích, phân ra công kích, thẳng đến Thạch Ác Thiên. Rầm rầm rầm, Thạch Ác Thiên xuất liên tục ba trưởng, lấy được cái kia lăn tới hắc khí lui nhanh mà phá, thân thể lóe lên, liền trực tiếp đi phía trước phương mà đi, không có chút nào chiến đấu ý tứ. Lệ Linh thấy vậy, đúng là cũng không dây dưa nữa. Ma Thạch tộc người, người đây là muốn tranh đoạt bảo vậtư? cái kia không chỗ đi thần sắc lạnh như băng một bên cầm kiếm mà động một bên hướng về thạch ác thiên phát ra cảnh cáo cái này gốc quan linh thảo là của ta ai cản ta thì phải chết thạch ác thiên khí thế ngập trời quan linh thảo cái kia nơi nào đi ngay vậy giọng điệu như trước lạnh như băng nói ra tốt quan linh thảo tới tay về sau ngươi lập tức rời đi thạch ác thiên không nghĩ tới cái này diêm phù bắt tuấn tốt như vậy nói chuyện nhưng mà cũng không chần chừ thẳng đến cái kia quan linh thảo mà đi quan linh thảo ở vào mảnh này khu chỗ sâu nhất lại bên trong đó là một cái sâu không lường được vượt sâu cái này vượt sâu đoán chừng là rơi thẳng lòng đất văn mét, cực kỳ tối tăm. tháo xuống quan linh thảo, thạch ác thiên trước tiên đem phong ấn như rồi một cái sớm đã chuẩn bị cho tốt ngọc khí bên trong, có thể nhanh như vậy chiếm được thứ hắn mong muốn, thạch ác thiên cực kỳ vui vẻ. hà, thạch ác thiên quay người muốn đi gấp thời điểm, khẽ ồ lên một tiếng, tham dò hướng về cái kia vượt sâu nhìn đi. ma thạch tộc người, quan linh thảo lấy được, còn không rời đi. cái kia không chỗ đi gặp thạch ác thiên lưu lại, thần sắc càng là lạnh như băng rồi một phần. cái này vượt sâu dưới đấy có gì đó quái lạ. thạch ác thiên thần sắc lập lòe rồi một phen. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi trở về, không có tiếp tục dò xét tra được. Nhìn thấy Thạch Gác Thiên rời khỏi, không chỗ đi đây mới là thở dài một hơi, chỉ là Thạch Gác Thiên mới rời khỏi không đến ngàn mét, cái kia dưới vực sâu liền phát ra rồi khủng bố gầm rú. Khốn nạn, thức tỉnh thực không phải lúc. Không chỗ đi thần sắc giận dữ. Rầm rầm rầm. Dưới vực sâu, không được lay động lên, như thế có một con cự thú muốn tránh thoát mà ra. Chuyện gì xảy ra? Dù là Thạch Gác Thiên cũng bị dưới vực sâu bạo phát đi ra khí tức bị lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Không chỗ đi kiếm thế đột nhiên bộc phát, Côn kiếm trên xuất hiện một ánh hào quang, bắn ra mà ra, trực tiếp đem lệ linh tử vong khí chẳng chạm được phá thành mảnh nhỏ. Ánh sáng hướng chi đem lệ linh bản thân thu hút rồi không chỗ đi, trong tay hiện hiện ra một cái trong hồ lô. Muốn sống, nhanh chóng rời đi. Không chỗ đi quay người kiếm chỉ một du bọn người. Cái kia vực sâu chỗ không biết rõ muốn đi ra cái dạng gì tồn tại, khí thế phi thường cường đại. Chúng ta hay là đi thôi. Phạm Lan không muốn cùng Diêm Phủ Bát Tuấn chống lại, đưa ra rời khỏi ý nghĩ. Cái này Diêm Phủ Bát Tuấn không tiếc buông tha cho một cây quan linh thảo cũng muốn để cho chúng ta rời khỏi tựa hồ là sợ chúng ta phá hư hăn kế hoạch gì, sự tỉnh sợ là không có đơn giản như vậy. một du trầm ngâm hơi thở kia là lệ linh chi chủ diêm phù bát tuấn trên người hồ lô chính là luyện lệ hồ lô, còn đây là cấm vật, cái này diêm phù bát tuấn muốn làm gì? âu đạt nhận ra hồ lô kia, nghẹn ngào mà gọi, thân thể run dậy, liên tục run lui. chương 456, lệ linh chi chủ vượt sâu dưới đáy động tinh thật lớn, làm cho đất run núi chuyển, tử vong khí thế dâng lên mà ra, mạnh mẽ uy áp mãnh liệt mà đến, con này vô cùng hung ác tồn tại, đúng là bản thăng cấp lệ linh. Lệ Linh chi chủ. Nghe đồn Lệ Linh chi chủ, bản thân nguyên là lệ linh, chậm rãi nuốt mặt khác lệ linh mà dần dần trở nên mạnh mẽ, đến trình độ nhất định sau đó sẽ ngộ được một bộ phận hung lệ pháp tắc, cực kỳ khủng bố, có thể đem ra sử dụng trong vũ trụ dũng mãnh nhất hung hăng nhất lệ lực lượng. Âu đạt nhận ra cái này, Lệ Linh chi chủ không có gì lạ, nhưng nhận ra cái kia không chỗ đi vừa rồi sử dụng hồ lô, nhưng lại để mọi người ở đây toàn bộ hoặc là kinh ngạc hoặc là nghi hoặc. Kinh ngạc chính là biết rõ cái này, luyện lệ hồ lô chính là cấm khí tồn tại, nghi hoặc chính là tự nhiên không từng nghe đã từng nói qua cái kia không chỗ đi nghe được câu đạt kinh hô, khỏe mắt giật một cái, thần sắc hơi hiện ra khủng hoảng cùng căng thẳng, nhưng rất nhanh lại biến thành lạnh như băng dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, lại bị ngươi nhận ra rồi. cái kia các vị, lưu các ngươi gây gớm, không chỗ đi kiếm trong tay một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong ngay mắt hoa xuất kiếm phong ngàn nhận, như thế giống như cuồn phong bạo vũ, hướng về một du bọn người phi đâm mà đi. muốn lưu lại chúng ta, khẩu khí thật lớn, thạch áp thiên xuất liên tục mấy quyền, mỗi một quyền đều mang bão gió sức mạnh bình thường, mơ hồ có thể thấy được như là thật quyền phong, đen kịt mang theo kim loại cảm nhận cương mãnh hướng về lưỡi kiếm, tiêm ngàn nhận hổ khiếu mà đi một quyền, kiếm gãy ba trăm ma thạch tộc người quả nhiên có chút môn đạo không chỗ đi vừa nói trong lúc đó những cái kia bị đứt gãy kiếm liền khôi phục như lúc ban đầu mà đi số lượng càng nhiều đầy trời như hoàng hừ thạch ác thiên hừ lạnh một tiếng lạnh nhạt nói ta thạch ác thiên mặc kệ ngươi diêm phủ bát tuấn cầm trong tay luyện lệ hồ lô luyện hóa những này lệ linh sau lưng có cái gì đó thiên đại âm lưu đó là đem ngươi cái này một vùng vũ trụ toàn bộ đặt vào tử vong khu vực cùng ta cũng không có chút quan hệ nào nhưng mà nếu ngươi nghĩ đem chúng ta lưu lại vậy thì mời làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đây trời như hoàng kiếm vũ lơ lửng ở không chỗ đi đỉnh đầu vận sức chờ phát động ma thạch tộc người ta biết các ngươi đối với vùng vũ trụ này bên trong tranh đấu cùng thị phi chính ta hay không không ở ý ta thả ngươi đi có thể nhưng những người này nhất định phải ở tại chỗ này không chỗ đi lạnh lùng mà nói nhìn như lui một bước kỳ thực cũng biết cái này ma thạch tộc người mặc dù không quan tâm chính ta nhưng là tuyệt đối không thể sẽ vứt bỏ đồng bọn của mình rời đi quả nhiên thạch ác thiên nghe vậy liên tục hứa lệnh trong tay sớm đã mang thai ra sức lực lớn rún về không cho đi hoành kích mà đi kiếm vụ rơi xuống hình thành một cái cực lớn bình phòng, tan mất thạch ác thiên quyền anh một du huynh đệ các ngươi đi trước ta chốc lát nữa sẽ tới thạch ác thiên nói một câu liền hướng về không trôi đi tập kích bất ngờ mà đi muốn cận thân chiến đấu diêm phù bắt tuấn ba người tiến vào cái này tận thế tinh cầu ai cũng không biết còn lại hai người lúc nào sẽ đến nếu là đã đến theo hai người này đồng dạng thánh tử thực lực thạch ác thiên lo lắng một du phạm lan bọn người số lượng tuy nhiều lại tuyệt đối không thể ngăn cản muốn đi cũng không có đơn giản như vậy Không chỗ đi trong tay hiện ra cái kia luyện lệ hồ lô, hướng về hồ lô thân vỗ một cái, trong nháy mắt trong đó lóe ra vô tận tử vong khí thế, lệ khí sóng lại, đúng là những cái kia được thu vào trong đó lệ linh, hơn nữa xa xa không chỉ vừa rồi một đầu, chắc hẳn trước đó cũng là đã thu phục được rất nhiều, có thể là tại đây hào lần trên tinh cầu thu phục, cũng có thể là tại cái khác tận thế trên tinh cầu thu phục đấy. Tử vong lệ khí mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem mảnh này khu bao phủ tại trong đó, tạo thành một bên tử vong khu vực, khí chẳng đậm đặc liệt hung mãnh so vẻ mới vừa cùng không chỗ đi chiến đấu cái kia đầu muốn mạnh hơn mấy lần có thể sợ đáng sợ đi không được nữa Âu Đạt Thần sắc căng thẳng nhưng động tác lại cũng không thấy hoảng loạn đối với một dù đám người nói cái này luyện lệ hồ lô có thể hấp thu lệ linh đem hắn luyện hóa thời gian dần qua sẽ gặp dung hợp thành một con hoàn toàn mới lệ linh thực lực tăng gấp đôi thao tác luyện lệ hồ lô người thậm chí là có thể khống chế lệ linh nếu như không thể đem thao tác giả chém giết cướp lấy cái kia luyện lệ hồ lô lời nói liền đem cái này lệ linh chém giết lệ linh như trước có thể lại lần nữa xuống lại mọi người bình tĩnh đừng nóng tin tưởng Thạch Vinh khả năng có thể độ sức ở cái kia diêm phủ Bát Tuấn. Mộc Du nói một câu, ánh mắt lập lòe, chắc không được câu đạt nói cái này, luyện lệ hồ luôn là một loại công khí, nếu như có thể vô tận hấp thu luyện hóa lệ linh lời nói, không cần thiết bao lâu liền có thể hình thành càng mạnh hơn nữa, càng to lớn hơn lệ linh, một khi ở những tinh cầu khác phóng thích mà ra, không thể nghi ngờ là một loại mạnh mẽ sát khí, cực kỳ nguy hiểm, giống như trên địa cầu sinh hóa vũ khí. Mộc Du hinh đệ, cái kia diêm phù bắt tuấn còn lại hai người không biết rõ lúc nào sẽ đến, chúng ta càng chờ đợi càng là hủ hiểm a. Phạm Lan cũng thật không ngờ nguyên bản tận thế tinh cầu một nhóm là chuyện tốt, tình hiện tại như vậy nhanh liền biến thành tai nạn. Ổn định. Nếu không không cần cái kia diêm phù bắt Tuấn trở lại, đã bị cái này lệ linh giết chết. Mộc Du nhìn thoáng qua hoảng loạn phập lan, âm thanh hơi có trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngược lại nhìn về phía Thạch Cát Thiên. Rầm rầm rầm. Ở Thạch Cát Thiên cùng không chỗ đi kịch chiến thời điểm, cái kia vượt sâu dưới đáy động tính càng ngày càng lớn lên, mặt đất kịch liệt vang tung tóe, sụp đổ. Mây đen ép đỉnh, cùng tử vong khí thế hòa lẫn, tựa hồ cũng là ở nên đón kinh khủng tiên lệ linh chi chủ xuất hiện. Ha ha ha! Các ngươi nhóm người này, liền đợi đến trở thành lệ linh chi chủ đồ ăn a. Không chỗ đi kiếm quyết nắm được càng ngày càng chặt chẽ khí thế tăng nhiều, một kiếm mạnh hơn một kiếm, cùng Thạch Gác Thiên tranh đấu trong lúc đó, hơi chiếm thượng phong. ầm, đang ở hạ phong Thạch Gác Thiên trong chớp mắt bộc phát, một trưởng đột nhiên hướng về cái kia không chỗ đi cái kia trôi côn ngô kiếm bản thể đệ tới, vừa nhanh vừa mạnh, như thế phiêu linh chi diệp lóe ra ngàn cốt lực, để không chỗ đi vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục ngược lại lùi lại mấy bước. Phúc. một ngụm máu tươi chưa từng chỗ đi trong miệng phun ra ngoài. Ma Thạch tộc người, quả nhiên là trời sinh chiến đấu dân tộc. ăn một cái bại tuyển, không chỗ đi cũng là không hoảng hốt, thân thể liên tiếp lui về phía sau tránh thoát thạch giác thiên thừa thế mới quyền đáng tiếc nhưng đáng tiếc không chỗ đi mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận nếu là ngày thường gặp được ngươi đối thủ như vậy ta chắc chắn tiếp tới cùng theo huyết đục của ngươi rèn luyện kiếm pháp của ta đáng tiếc hôm nay không có cơ hội này ngày sau đoán chừng cũng không có dứt tiếng không chỗ đi cấp tốc lui về phía sau ầm nhưng vào lúc này cái kia vực sâu dưới đáy lệ linh chi chủ cuối cùng vẫn là xuất hiện chiều cao ngàn trượng rất nhiều vài dặm phạm vi toàn thân tối tăm núc ních dường như vặn vẹo không gian hầu như là đem thiên che đậy rồi ở một cặp con mắt dường như máu nhuộm trăng tròn Tản ra hào quang kinh người. Lê ê ê ê ê, một tiếng gầm rú, đánh rách tà tơi bầu trời. Bén nhọn mà kéo dài, đâm vào màng thai bên trong. Tại chỗ liền có mấy người ôm đầu ngã trên mặt đất, màng hai đâm thủng tự không cần phải nói, nhất khiến người ta khó có thể chịu được chính là thanh âm này làm cho đại não cũng chấn động lên, nếu là giống như sinh vật, sợ là bị một tiếng này gầm rú liền trực tiếp hồn phi phách tán đi. Mộc Du không chút biến sắc ở giữa sớm đã lóe ra một vệt ánh sáng vận đem chính mình bao vây tại bên trong, mà ở bao vây trước đó tự cũng đem một ít gầm rú đã thu vào trong óc, người khác e ngại thanh âm này mà Mộc Du lúc này lại đang thưởng thức lấy nghiên cứu, nếu là người khác biết rõ, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Mộc Du đem thanh âm này trực tiếp bao vây quấn vào niết bàn thánh khải bên trong, niết bàn thánh khải bên trong niết bàn chi hỏa hừng hực phóng xuất ra một ít, đem âm thanh bắt đầu cháy rực rực. Khoảng cách lệ linh chi chủ gần đây không thể nghi ngờ là Thạch Ác Thiên, Thạch Ác Thiên thân thể mạnh phi thường mềm dai, nhưng tinh thần lực lại không thể so với người khác mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà không tầm thường mảng thai cũng là là Thạch Ác Thiên chẳng không ít gầm rú. Dù là như vậy, Thạch Ác Thiên cũng có chút tròn vắng, cũng không dám có nửa phần lưu lại, liên tục tối lui trốn. Các ngươi trốn không thoát, đều muốn trở thành lệ linh chi chủ đồ ăn. Không chỗ đi rất là hưng phấn, nhìn về phía lệ linh chi chủ tuy rằng cũng không có thiếu e ngại, nhưng trong mắt hơn nữa là tham lam tinh quang, cái này vô cùng mạnh mẽ lệ linh chi chủ trong mắt hắn giống như là tuyệt thế mỹ nữ, đẹp không sao tả xiết, để cho muốn ngừng mà không được. An bọn họ, ăn được càng nhiều trở nên càng mạnh càng tốt. Không chỗ đi giống như điên, có chút phát điên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng là không dám tới gần lệ linh chi chủ, mượn nhờ cái kia lệ linh tử vong khí chẳng. Đúng là tiến vào tự nhiên, không có gì lo lắng. Giống Lệ Linh Chi chủ leo ra rồi vượt sâu, một tiếng gầm rú sau đó không có khả năng như vậy dừng bước, cái kia cực lớn dường như mây đen tay, hướng về gần đây Thạch Ác Thiên tông tới. Ẩm, Thạch Ác Thiên cấp tốc trốn ra, nhưng cũng là bị sắt đến một chút, thân thể bay ngược ra ngoài. Cái này Lệ Linh Chi chủ tuyệt đối là sức chiến đấu siêu ngàn vạn tồn tại. Hơn nữa tại đây dạng tận thế tinh cầu vô cùng nhất bọn họ thích hợp nhất hoàn cảnh, mặc dù là những thế lực lớn kia trưởng lão, sợ là cũng khó có thể hạ phục nó. Một du huynh đệ, trốn, nhanh chóng thoát đi nơi đây, cái này Lệ Linh Chi chủ không thể chiến thắng. Thạch Ác Thiên hướng về Mộc Du, vung tay lên, đem một cái ngọc khí đổ cho Mộc Du. Đúng là cái kia trang bị quan linh thảo ngọc khí, nhưng sau đó xoay người quấn nổi lên đường cong, ý tứ rất rõ ràng. Đây là muốn để Mộc Du chạy thoát chính mình đi hấp dẫn lệ linh chi chủ. Cái này Ma Thạch tộc người ngược lại thật là có chút khiến người ngoài ý. Mộc Du khẽ cười một cái, đối với Thạch Ác Thiên loại này sơ không thấy được vài lần có thể theo thánh mạng tương nắm tính tình có chút thưởng thức, mà thưởng thức đồng thời Mộc Du cũng cử động được có chút đau đầu, bình sinh sợ nhất loại người này, bởi vì loại này người thật là làm cho người ta động lòng chắc gần. Người mời ta một thước ta kính người một trượng, mục du tuy rằng làm không được hoàn toàn, nhưng coi như là hợp cách. Như thế nào muốn liều đã chết rồi sao? đáng tiếc, liền tính toán ngươi liều chết, những người này cũng mơ tưởng muốn chạy trốn tìm đường sống. Không chỗ đi có thể tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào rời khỏi nơi này, nếu không luyện lệ hồ lô bí mật sẽ phải tiết lộ ra ngoài rồi. luyện lệ hồ lô can hệ trọng đại, cũng không phải là hắn không chỗ đi có thể gánh sướng đang đấy. chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, âm thanh liền im bặt mà dừng rồi ở. Hà, không gian trói buộc, không chỗ đi rất nhanh phát hiện thân thể của mình bị một loại năng lượng giam giữ lại ở chỉ trong mấy mắt, không chỗ đi liền sắp chết vòng khí chẳng bên trong lực lượng câu dẫn đứng lên, hướng về trên người mình chói buộc lực vọt tới, muốn bài trừ, chỉ là không gian chói buộc, cái này chưa từng chỗ đi âm thanh là trực tiếp gián đoạn, bởi vì thân thể của hắn trực tiếp bị một nguồn sức mạnh cho chém đánh rồi mở. Ai bị chém đứt rồi thân thể không chỗ đi kêu to, sinh cơ cấp tốc sói mòn, trong mắt cực kỳ kinh ngạc, loại này không gian năng lực, không chỗ đi bình sinh không thấy, bởi vì hắn đến tận đây cũng không có phát hiện bất luận cái gì khí thế. tạch tạch tạch ken kết, vài tiếng không gian đứt gãy âm thanh vang lên tùy theo đó là không chỗ đi thân thể phá thành mà nhỏ, không có khả năng, không chỗ đi thân thể chia làm vài khối, đầu lâu khối này hét to một câu, sau mi tâm chỗ sáng lên một ánh hào quang, cấp tốc tránh rời khỏi nơi này, mà thân thể những bộ vị khác đã ở cấp tốc thoát đi. hừ, một tiếng giống như băng tuyết nữ thần thở dài vang lên, cái kia thắt lưng một bộ phận trực tiếp bị chém thành rồi bùn biển, luyện lệ hồ lô bị một cổ lực lượng đã thu vào trong hư không, tiếp theo lại một bộ phận thân thể bị chém thành bùn biển. ta nhất định sẽ báo thù đấy. không chỗ đi kêu thảm thiết dần dần đi xa. chương bốn gặp được ban sơn. Cấp bậc thánh tử người quả thật rất cao minh, thực lực bản thân không tầm thường tăng thêm trên người bảo vật phần đông, muốn đánh chết, khó. Cái kia chỗ đem không chỗ đi chém thành mảnh vỡ không gian hơi rung động, một đạo không người có thể thấy được làn sóng trào vào mộc du trong cơ thể, tóc đỏ thanh âm của nữ hoàng ở mộc du trong óc vang lên. Mộc du nghe vậy, cười khổ một cái, càng ngày càng đối với nữ nhân này nhìn không thấu, vừa rồi thủ đoạn công kích chi quỷ dị cùng lăng lệ ác liệt, dù là mộc du cũng là kinh ngạc vô cùng, dỡ tay giơ chân trong lúc đó đem một cái cấp bậc thánh tử người chém thành vài đoạn, mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén. Mặc dù là không có đem đối phương giết chết, nhưng là hoàn toàn chính xác ngoài mục du ngoài ý liệu. Mục du đã sớm biết cái này tóc đỏ nữ hoàng mạnh, nhưng rất hiếm thấy đến nữ nhân này ra tay, mặc dù là xuất thủ, mục du cũng cụ thể là nhìn không ra cái mạnh như thế nào. Mục du từng nhiều lần bên cạnh bên cạnh kích muốn cùng tóc đỏ nữ hoàng đánh một lần hoặc là để của tư lệnh cùng nàng đánh một lần, nhưng không cũng phải xính, có thể nói là tích thủy không tiến vào, thật sự bắt nàng không có cách, nhưng lại không thể quyết tâm buộc nàng ra tay. Nhưng mà lúc này mục du cũng không kịp nghĩ nhiều, mặc dù là suy nghĩ nhiều Chỉ sợ bởi vì lần kia đánh đòn sự kiện nữ nhân này cũng không nhất định sẽ để ý tới hắn, chỉ phải ngượng ngùng mà cười, đưa mắt nhìn sang rồi thí thần thánh trung bên trong tóc đỏ nữ hoàng ném đi ra luyện lệ hồ lô trên. Diêm phù bắt tuấn một trong không chỗ đi đột nhiên bị một cái quỷ dị lực lượng chém thành mảnh vỡ thoát đi mà đi, quả thực là để mọi người ở đây đều là khiếp sợ không thôi, càng cảm giác sợ hết cả gái úc, không biết rõ cái này của quỷ dị lực lượng là vì sao mà đến là địch là bạn. Không chỗ đi thoát đi, luyện lệ hồ lô tan biến tại trong hư không cái kia mấy cái lệ linh chế tạo ra tử vong khí chẳng không cần thiết một lát không còn sót lại chút gì từ từ tiêu tán trốn mau Mộc du lạnh giọng hướng về bên người người nói một câu những người kia lập tức phản ứng lại theo tốc độ nhanh nhất mau chóng rời đi Mộc du huynh đệ ngươi cũng đi nhanh ta tự có biện pháp rời khỏi thạch ác thiên tuy rằng cũng tò mò cái kia không chỗ đi đột nhiên thua chạy nhưng cũng không có nhiều ít nhàn rỗi suy nghĩ thấy mọi người rời đi duy chỉ có mục du đứng tại chỗ dù sao cũng hơi cảm động mà cảm động ngoài càng là đối với lấy mục du giết đảo cái này lệ linh chi chủ phi thường cường đại Thạch ác thiên đều có ma thạch tộc bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ, dù sao ở tinh hạch lòng đất đều có thể thoát đi mở, huống hồ nơi này, nhưng mục du liền không giống nhau. Mục du nghe vậy, gặp Thạch ác thiên ánh mắt kiên định, tất nhiên là tin tưởng hắn ơ bảo vệ tánh mạng pháp môn. Cũng liền không lưu lại nữa, tốc độ rời đi. Mặc dù có rồi luyện lệ hồ lô tại trên thân thể, nhưng đồ chơi kia trong khoảng thời gian ngắn không luyện hóa được, không chỗ đi không chết, liền có tinh thần lực lưu lại ở bên trong, muốn đánh tan không phải thoang cái liền có thể làm được đấy. Mục du biết rõ cái này, luyện lệ hồ lô nhất định là so không chỗ đi người càng mạnh mẽ hơn ban cho không chỗ đi. Tinh thần khảm nạm cực kỳ kiên cố, chỉ có thể dựa vào niết bàn chi hỏa chậm rãi đốt đi. Cuối cùng vẫn là không yên lòng Thạch Gác Thiên, để tóc đỏ nữ hoàng ở chỗ này bố trí xuống thứ nguyên không gian phản ứng dây xích, xem xét nơi này tình huống, người một nhà cũng không đi xa, như Thạch Gác Thiên thực chuyện gì phát sinh. Mục Du không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Về sau, gặp Thạch Gác Thiên trên người bắn ra lên một ánh hào quang, ánh sáng màu xanh hiện ra, hóa hình là nhất mới gặp gỡ khối đá lớn kia bắn ra mà ra thoát đi rồi lệ linh chi chủ phạm vi bạ phủ, Mộc Du lúc này mới yên tâm rời đi. Phạm Lan Âu đặt bọn người sớm đã ở phía xa chờ đợi, gặp Mục Du trở lại đây mới là thở dài một hơi. Áo lần trên tinh cầu xuất hiện lệ linh chi chủ bực này nhân vật mạnh mẽ, tăng thêm lại xuất hiện luyện lệ hồ lô bực này kinh khí, để một nhóm người này đều là lòng mang lo lắng không yên. Phi thường bất an. Thạch huynh trải qua thoát đi đi ra ngoài rồi, đoàn người không cần lo lắng, chúng ta bây giờ rời đi trước cái này địa phương nguy hiểm. Mục Du cùng Phạm Lan bọn người hội hợp, hướng nơi khác mà đi, nơi đây có lệ linh chi chủ ở, thật sự là không dám lưu lại. Âu Đạt huynh, có thể cùng ta nói một chút cái kia luyện lệ hồ lô sự tình? Ta ra đến rèn luyện không lâu, đối với một vài thứ đều không hiểu nhiều lắm. Phi hành thuật ở bên trong, Mục Du hỏi. Âu Đạt nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, trong vũ trụ, sinh lão bệnh tử là thông thường sự tình, mà tinh cầu cũng không ngoại lệ. Tận thế trên tinh cầu dễ dàng nhất xuất hiện đó là lệ linh bực này sinh vật mạnh mẽ, đối với rất nhiều thám hiểm giả mà nói đều là cực kỳ chí mạng. Thám hiểm giả mọi người đối với cái này rơi xuống rất lớn công phu, tìm ra rất nhiều phá giải cùng chém giết lệ linh phương pháp xử lý, nhưng cũng không phải rất có hiệu quả như ý nghe đồn ở mấy vạn năm trước một cái chú tạo tông sư tên là Âu Giá Tử, bản thân là sức chiến đấu rất mạnh nhân vật, chỉ hì thám hiểm vũ trụ, chính mình tìm kiếm thiên tài địa bảo, chính mình chế tạo mình thích vật phẩm. bản thân trùng hợp cũng là họ Âu, cho nên từ trước đến nay này đây Âu Giá Tử tiền bối là suốt đời theo đuổi chi thần tượng, nói theo thiên hiển, đi rồi một cái như nhau con đường. Âu Giá Tử tiền bối ở đã trải qua nhiều lần tận thế tinh cầu thám hiểm, sau đó không lâu chế tạo ra một loại có thể nhằm vào lệ linh bản chất đem hấp thu cùng luyện hóa bảo vật, đúng là luyện lệ hồ lô. vật ấy xuất thế sau đó đối với hết thảy thám hiểm giả mà nói đều là một cái thật lớn tin mừng. ở đoạn thời gian kia bên trong tận thế tinh cầu thám hiểm hầu như mỗi một lần cũng là có thể thắng lợi trở về cực nhỏ xuất hiện thương vong. mặc dù là có cũng nhiều là bên trong tranh đấu nguyên nhân, nguyên bản những cái kia khiến người ta không rét mà run lệ linh cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến thám hiểm giả. Âu đạt thở dài một hơi, tiếp tục nói chỉ là mấy trăm năm sau ở Âu Dã Tử Tiền Bối sau khi chết, luyện lệ hồ lô chế tạo phương pháp bị người nhìn trộm rồi đi. đối với hắn đã tiến hành một phen sửa chữa, làm cho chế tạo đi ra luyện lệ hồ lô nếu không có thể luyện hóa lệ linh càng là có thể khống chế lệ linh. Ta theo một quyển âu giả tử tiền bối sáng tác trong sách cổ từng nhìn thấy. Âu giả tử tiền bối khi còn sống rất sớm liền có loại này sửa chữa phương án. Chỉ là sợ như vậy sau đó cái này luyện lệ hồ lô sẽ trở thành bảng môn tà đạo người tùy ý làm bậy thủ đoạn. Quả thật, Âu giả tử lo lắng sự tình đã xảy ra. Loại này tiểu mới luyện lệ hồ lô bị một đám tà đạo người khống chế. Hấp thu cùng đã luyện hóa được rất nhiều lệ linh. Sau lạ, ý đang những tinh cầu khát chạy về thủ đô phong thích lệ linh khống chế lệ linh. Ngắn ngủ trăm năm trong lúc đó đã tạo thành vùng vũ trụ này trong vượt qua vạn hành tinh sinh linh đồ thán. Trong đó bao quát 30 viên chủ tinh, ảnh hưởng đến mấy cái tinh vực. Sau đó thì sao? Cái kia tà đạo giáo phái bị vùng vũ trụ này bên trong cao thủ một mẹ hút gọn, cái kia tà giáo trở thành vùng vũ trụ này văn minh trong lịch sử một cái cấm bí. Mà luyện lệ hồ lô cũng trở thành cấm khí, một khi phát hiện nữa luyện lệ hồ lô tồn tại, liền trực tiếp diệt toàn bộ chủng tộc. Âu Đạt Thần sắc hơi có hoán giận cùng bàng hoàng, nói ra, cái này Diêm phủ bắt tuấn không trôi đi, trên người xuất hiện luyện lệ hồ lô tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Trước đó đã là đã hấp thu không ít lệ linh, đoán chừng còn lại hai cái Diêm phủ bắt tuấn cũng là biết rõ việc này hơn nữa theo vừa rồi xem ra cái này không chỗ đi đối với luyện lệ hồ lô điều khiển phương pháp là cực kỳ thuần thủ chắc là có người chuyên giảng dạy chuyện kế tiếp Âu Đạt không dám nói rồi hắn đoán được một chút khả năng cùng kết quả từng cái cũng làm cho Âu Đạt không dám mở miệng liên lụy quá lớn được rồi việc này tất cả mọi người không muốn trước nói ra các loại gia tận thế tinh cầu đến lúc đó trở lại ngã Phạm Đạt Tinh Cầu tất cả giao cho Phạm Lan công tử đến xử lý Mộc Du chuẩn bị đem cái này khoai nóng bỏng tay giao cho Phạm Lan mà Phạm Lan cũng nhất định là vui với tiếp nhận như thế này khoai nóng bỏng tay Cha hắn là tổng đốc, loại này công lao cũng chỉ có cha hắn cấp bậc như vậy người có thể lĩnh. đương nhiên trước mắt chính yếu nhất sự tình là rời khỏi cái này có thể tận thế tinh cầu, hơn nữa độ khó đoán trường không nhỏ. Cái kia không chỗ đi thua chạy, không có khả năng như vậy bỏ qua đấy. Cái này tháo lần tinh cầu là cỡ lớn hành tinh, diện tích thật lớn, bây giờ lại là ở vào tử trường trong hỗn loạn, cái kia diêm phủ bắt tuấn bọn người phải tìm được chúng ta cũng là rất khó. Chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm, không nhất định sẽ bị gặp bỡ. Mộc Du chân ăn nói, Mộc Du huynh đệ, cái kia, Phạm Lan muốn nói lại thôi nhìn về phía Mộc Du. Đối với Mộc Du, Phạm Lan mình cũng cảm thấy xem không quá lộ. Tận thế hành trình tuy rằng thời gian không dài, trong lúc vô tình tất cả mọi người thói quen theo Mộc Du làm trung tâm, cho nên Phạm Lan cũng là hết sức kiên kỵ, mặt ngoài tự nhiên cũng là cùng kính cùng khách khí rất nhiều. Chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Mộc Du nói ra. Mộc Du huynh đệ, về Diêm phủ bắt tuấn nắm giữ cấm khí luyện lệ hồ lô việc này lớn, cái này háo lần tận thế tinh cầu hành trình, không bằng liền như vậy kết thúc cả. Chúng ta sau khi trở về, ta đem việc này nói cho ta biết phụ thân, phụ thân ta lại hiện lên đưa đến cấp trên đi. Chắc hẳn chúng ta lấy được ban thưởng so về kế tiếp tiếp tục tầm bảo muốn hơn rất nhiều, không bằng chúng ta đi thẳng về a." Phạm Lan nói ra. "Đi thẳng về?" Mục Du nhíu mày một cái. "Mục Du huynh đệ, không phải ta sợ chết, e ngại cái kia Diêm phủ Bát Tuấn trả thù, thật sự là chuyện lần này quá lớn. Ngươi chắc hẳn cũng biết Diêm phủ Bát Tuấn sau lưng đại biểu cho cái gì đó, nếu là một cái không tốt, không nói Diêm phủ tinh vực, đó là xung quanh mấy cái tinh vực đều muốn rơi vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn." Mục Du đã cắt đứt Phạm Lan công tử lời nói, mảnh suy nghĩ một chút, cười khổ nói, "Phạm Lan công tử ta cho rằng cái này tận thế tinh cầu hành trình phải là muốn thám hiểm thời gian đạt tới 7 ngày phương có thể trở về đấy. Phạm Lan bọn người là im lặng nói ra nhập cảnh chìa khóa là tiến vào tận thế tinh cầu sau đó trong vòng 7 ngày đều hữu hiệu quả tùy thời cũng có thể rời đi. đã như vậy vậy ngươi trở về đi ta chờ đợi ở đây Thạch huynh. Mộc Du ngượng ngùng mà cười Phạm Lan bọn người cách không rời đi đối với Mộc Du đến nói không hề khác gì nhau thậm chí rời đi ngược lại nhiều tối thiểu nhất chính mình tới lui tự nhiên không cần quá nhiều băn khoăn Mộc Du huynh đệ nếu là tìm được Thạch Linh Làm ơn tất tốc tốc về đi, ta thì sẽ đem chuyện ấy tỉnh công lao lớn tính toán ở ngươi trên người của hai người, ta ở ngã phạm đạt Tinh cầu phía trên thiết tiến chờ đợi hai vị an toàn trở về. Phạm Lan công tử khi chiếm được Mộc Du sau khi đồng ý, trước tiên liền đi rồi, đi trở về ngã phạm đạt Tinh cầu. Phạm Lan công tử cái kia viên nhập cảnh chìa khóa, lúc đến bảy người, chạy sáu người, đúng là chống ra một cái danh lạch. Mộc Du đến thời điểm còn muốn sáu người khác cùng đi, trong đó hai cái rời đi, còn lại bốn cái đi theo Mộc Du bên người cùng nhau thám hiểm chỉ là để Mộc du ngoại ý muốn chính là bốn người này không có một cái nào nói ra muốn cùng phạm lan công tử trở về các ngươi bốn người tại sao không đi nơi này mức độ nguy hiểm các ngươi cũng không phải không biết Mộc du cười hỏi nhìn thấy Mộc du cái này cười nói thật bốn người này nguyên bản có chút lo lắng không lý do tiêu tán không ít ta đối với luyện lệ hồ lô hiểu rõ một ít lưu lại có thể có thể có chút dùng âu đạt nói ra hơn nữa âu đạt đối với diêm phù bát tuấn lại lần nữa lấy ra luyện lệ hồ lô sự tình là chân chính phi thường vẫn nộ một cái quan hệ này đến âu dã tử tiền bối âu đạt không thể không quản Hắn cảm thấy không thể để cho âu giả từ tiền bối ở dưới cựu tuyến bất an. Loại này hơi có vẻ non nớt ngây thơ chất phát nhưng lòng kiên định thái, để Mộc Du phi thường thưởng thức. Chủ tạo sư cũng là một loại nghệ thuật gia. Đối với nghệ thuật một chuyến này, Mộc Du tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng cũng biết một viên xích tự chi tâm đến cỡ nào quan trọng. Chúng ta tới đây, theo đuổi bảo vật là một trong số đó, nhưng quan trọng nhất là muốn lịch lãm rèn luyện. Còn nữa, chúng ta nơi này bốn người, chẳng lẽ muốn chúng ta tranh đấu một phen lại lựa chọn người rời đi? Một cái trong đó đến từ tam đại thế lực Thái Nguyên môn tiên là Linh Khuyết người nói ra chính như một du huy nói cái này hào lần tinh cầu thật lớn diêm phủ bắt tuấn muốn tìm được chúng ta là rất khó còn nữa liền coi như là đã tìm được chúng ta cũng không nhất định thật sự sợ hắn nắm giữ cấm khí đây đối với bất kỳ một cái nào tinh cầu bất kỳ một cái nào sinh vật mà nói đều là một đại sự báo tin thời điểm trải qua do phạm lan công tử để làm rồi chúng ta lưu lại coi như là là vùng vũ trụ này làm một ít chuyện có thể giúp đỡ được việc chúng ta tuyệt không lùi bước còn lại ba người cũng là gật đầu thần sắc tuy rằng nương trọng mà lại mang theo một ít hoảng loạn nhưng đều là cực kỳ chân thành đối với bọn hắn ở vùng vũ trụ này lớn lên người đều vô cùng rõ ràng cái này luyện lệ hồ lô sẽ mang đến cái dạng gì kết quả bọn họ có tộc nhân của bọn hắn cùng người thân sinh sống ở cái này một vùng vũ trụ bên trong còn nữa trái tim của cường giả cũng không tùy tùy tiện tiện liền lùi bước đấy hơn nữa bốn người này chính giữa có hai cái là xuất từ tam đại thế lực đối với vinh dự đem so với người bình thường muốn nặng một ít cái nhìn đại cục cũng mạnh một ít đã như vậy ta đây nhưng là phải chuyên chọn từ vong khí thế nặng địa phương đi đấy mục du cười nói bốn người nghe vậy cũng như vậy cười chỉ là bọn hắn rất nhanh sẽ cười không chuyển động, bởi vì một du những lời này không phải hay nói giỡn, mà là chân chính chuyên môn chọn từ vòng khí thế dạy đặc địa phương mà đi. Chỉ lo Diêm Phù Bác Tuấn tìm không thấy bọn họ tựa như. Cả buổi qua đi, còn lại một cái tam đại thế lực đấu thú cung người nhịn không được khổ cười hỏi, một Du huynh đệ, ngươi đây là, lẽ nào thật sự không sợ Diêm Phù Bác Tuấn tìm được chúng ta ư?" Một Du rất chân thành nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy. Bốn người có chút tan vỡ, nhưng cuối cùng nhất không tiếp tục hỏi nhiều. Một là lúc trước nói cái kia lời nói, muốn là cấm khí sự tình làm ra một ít công hiến đấy." Tự nhiên là muốn hướng tử vong khí thế dậy đặc địa phương mà đi, có thể gặp gỡ Diêm phủ bắt Tuấn người lại lấy ra một món khác luyện lệ hồ lô luyện hóa lệ linh lời nói, liền tính toán không thể ngăn trở cũng thoáng phá hư một chút. Hai đây cũng hoàn toàn chính xác bởi vì một du cái này cùng nhau đi tới bày ra thủ đoạn cùng thực lực, bốn người cũng dần dần rõ ràng cái này hoàng tộc người mạnh mẽ không thể so với ma thạch tộc người kém bao nhiêu. Ba đây cái này cùng nhau đi tới đều là hướng tử vong khí thế nặng địa phương đi, những địa phương này thường thường là bảo vật tối đa địa phương, bốn người đều chiếm được không ít, tự nhiên cũng đã trải qua không ít lịch lãm rèn luyện. Nói cách khác, Mục Du quyết định này để bọn họ kế hoạch ban đầu cùng mục tiêu đều sớm đạt thành. Nói cho cùng còn phải cảm ơn Mục Du, chỉ là loại này đem đầu cái chốt ở dây lưng quần trên sự tình, cũng thật sự không phải tốt như vậy qua. Đương nhiên, cái này cùng nhau đi tới, Mục Du đối với cái này bốn người thực lực cũng đại khái hiểu được một ít, không thể nói quá mạnh mẽ, nhưng là đều không yếu. Hiếm thấy nhất là bốn người này đều là lực ý chí kiên cường dẻo dai người, cái này đoán chừng là cùng xuất thân của bọn họ có quan hệ, không có quá tốt thân thế cũng không có quá mạnh mẽ cơ duyên, tu luyện đến nay có thành tựu như vậy. Có thể thấy được thiên phú cùng lực ý chí đều không đơn giản. Trong này, Ninh Khuất mạnh nhất, một tay Thái Nguyên Chính Khí luyện được xuất thần nhập hóa, đây là một môn Thái Nguyên môn trụ cột nhất công pháp. Nhưng trong tay hắn nhưng lại có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả, nói Ninh Khuất là Thái Nguyên môn trẻ tuổi một đời trong cái môn này trụ cột công pháp người số một cũng không quá đáng. Một dù hỏi qua, Ninh Khuất có thể tu luyện qua những công pháp khác, Ninh Khuất cho đáp án dĩ nhiên là không có, cả đời chỉ tu luyện một môn công pháp, mà lại hay vẫn là một môn chủ cột công pháp, cái này gì sự khiếp sợ. Mà đúng là cái môn này công pháp lại làm cho ninh huyết sức chiến đấu có thể bộc phát đến tháng 2 năm 30 vạn xung quanh, nhất khiến người ta kinh ngạc vui mừng chính là, hắn loại này sức chiến đấu là tiếp tục tăng ca. Thời gian dài, am hiểu nhất bền bỉ chiến đấu. Cũng coi là một du đến nay gặp qua tu luyện tới một cái điên cuồng lấy làm kỳ ba, ninh huyết loại này điên cuồng là trong xương điên cuồng, vận bực không vang vọng điên cuồng. Âu đạt, chế tạo đại sư, hơn nữa là cấp 3 chế tạo đại sư. Hắn lúc chiến đấu có thể bạo phát đi ra 200 vạn đã ngoài sức chiến đấu, cùng cái này vẫn sáng so sánh với quá mờ nhạt không ánh sáng đấy. Lúc đó nghe được câu đạt là cấp 3 chú tạo sư thời điểm, còn lại ba người trong ánh mắt đều toát ra tinh quang, mặc dù tuy rằng không biết rõ cái này cấp 3 chú tạo sư đại biểu cho cái gì đó, nhưng theo ba người này trong lúc biểu lộ liền biết rõ quá giá đến mức nào. Nếu như nói cấp 1 chú tạo sư là thế lực lớn môn phái dưới nhân tài, cái kia cấp 2 chế tạo đại sư đó là tinh anh, mà cấp 3 đây, đó là thánh tử một cái cấp bậc. Tối thiểu nhất ở tam đại thế lực chính giữa, cấp 3 chế tạo đại sư đãi ngộ là cùng thánh tử bằng nhau, thậm chí càng khó dư. C, bởi vì chế tạo đại sư cái nghề nghiệp này nhân tố nguyên nhân càng thêm đáng giá định bợ cùng lôi kéo. Nếu là thường ngày, Âu Đạt sợ cũng sẽ không biết đem chính mình là cấp 3 chế tạo đại sư thân phận nói ra, nhưng lần này Âu Đạt lại là rất là nói thoải mái, hắn trực tiếp nói cho hắn biết chính mình, nơi này bốn người sẽ không có một người sẽ làm hại thậm chí bắt cóc cùng hắn. Phải biết rằng cấp 3 chế tạo đại sư, hoặc là bị người thờ phụng, hoặc là đó là bị thế lực lớn siêu cấp buộc tại trên thân thể, nghĩ muốn tự do rất khó, trừ phi ngươi đến cấp 4 cấp 5 cảnh giới, khi đó chỉ cần một câu, đó là vô số người đồng ý trở thành tùy tùng của ngươi thậm chí ngươi hô một câu ai giết chết tam đại thế lực một cái thánh tử, ta cho ai chế tạo một cái vũ khí, cũng khẳng định có vô số người chen chúc mà đi, vô cùng có khả năng cái tiêu tam, hại thế lực bên trong cao thủ liền xuất thủ. Một cái đạt tới cấp 4 đã ngoài chế tạo đại sư, là bất kỳ một cái nào thế lực lớn không dám treo chọc đối tượng. Còn lại hai người, một cái đến từ đấu thu cung, một cái là tản tu. đấu thu cung tên là thân hợp lại, làm người hơi có chút ít vội vàng sao động, tính tình tương đối nóng, nhưng tâm địa rất thẳng. Nghe nói hắn nguyên bản ở đấu thu cung cũng là bị được chú ý. Thiên phú đều hứng chịu tới cấp trên coi trọng, nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân đắc tội một nha môn, dẫn đến lên cấp cánh cửa đóng cửa, chỉ được bản thân ra ngoài kiếm thức ăn. Ra ngoài thời gian so đứng ở đấu thú cung thời gian dài rất nhiều, bởi vì đứng ở đấu thú cung bên trong rất được khi dễ. Nếu không là cái kia chết đi sư phụ đối với hắn vô cùng tốt, theo tính cách của hắn sợ là đã sớm thoát ly đấu thú cung rồi. Cái kia tán tu tên là Tiếu Tuyết, tên của nữ nhân lại là cái nam, người rất béo bên miệng có một nốt ruồi, ưa thích người khác gọi hắn nửa tấn. Mặc dù giở khóc giở cười, cái này nửa tấn không phải là 1000 cân ấy ư? Ngàn cân ngàn cân, thiên kim thiên kim, ngoại hiệu cũng cùng tên của hắn phù hợp, đều là thuộc về nữ nhân. Nhưng mà, chiến đấu thủ đoạn lại là cực kỳ đàn ông, đấu đá lung tung chiến đấu thủ đoạn, nhưng làm người lại là vô cùng trầm ổn, chính là một du bọn người ngẫu nhiên chịu không được hắn nói một ít lời, thế nào nghe xong không có gì, mảnh một cân nhắc, đó là một trò cười, trầm ổn hình tượng đánh cái nửa gãy. Hai người này sức chiến đấu đều là đã qua 200 vạn, Tiếu Tuyết nếu như bạo phát lời nói, trong nháy mắt có thể kháng cự dưới 300 vạn sức chiến đấu công kích. Khả năng này là cùng hắn là phất phơ tộc có quan hệ. Phất phơ tộc là diêm phủ tinh vực bên trong một chủng tộc, trình độ tiến hóa so ra kém thiên nguyên người, nhưng làn da tiến hóa lại là cao hơn thiên nguyên người. Còn lại ba người đều là thiên nguyên người, có người lại tiến vào một chỗ tử vong khí thế rất nặng địa phương. Mặc dù năm người xa xa liền cảm thấy nơi sâu xa có khí tức mạnh mẽ, hơn nữa còn là ở vào trong chiến đấu. Mọi người cẩn thận một chút, nếu là diêm phủ bắt tuấn lời nói, nghe ta chỉ huy, ta có một chỗ bí cảnh có thể giấu người. Đến lúc đó nếu không phải địch, ta sẽ gặp đem bọn ngươi thu nhập trong đó. Đến lúc đó đừng vội chống cự. Mặc dù nói ra. Đoạn đường này đi tới, Mục Du cũng không phải là đơn đơn chỉ là vì tầm bảo cùng tìm kiếm Diêm phù Bắc Tuấn, mà là đang dần dần mượn nhờ Lệ Linh xuất hiện mà quen thuộc cái kia luyện Lệ Hồ Lô. Cả buổi thời gian, luyện Lệ Hồ Lô bên trong phong ấn sớm đã bị niết bản chi hỏa giải trừ, đem hắn luyện hóa sau đó, tuy rằng quen thuộc không ít, nhưng luyện hóa phương pháp cùng khống chế phương pháp lại không bắt được trọng điểm, cho nên Mục Du muốn âm thầm quen thuộc một phen. Có tóc đỏ nữ hoa ở, Mục Du cũng không cần lo lắng bốn người này sẽ biết mình cầm cái kia luyện Lệ Hồ Lô, nếu không, Mục Du liền không thể không đưa bọn chúng trước tạm thời thu nhập thí thần thánh chúng rồi. Đương nhiên, Mộc Du phải dùng đến luyện lệ hồ lô thời điểm, Mộc Du cũng sẽ ca. Không chút khách khi đem bốn người này thu nhập thí thần thánh trung ở trong, đến lúc đó thả ra lại giải thích đó là: "Bốn người nghe vậy, không có dị nghị, toàn bộ gật đầu. Bốn người biết rõ, nếu là Mộc Du muốn gây bất lợi cho bọn họ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể, cho nên không cần phải để phòng người khác để tránh nổi lên ngăn cách. Không phải riêng phù bắt tuấn." Tới gần sau đó, Linh khuyết nhận ra trong này cùng lệ linh tiến hành đánh nhau người, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Mộc Du nhìn thấy người ở bên trong, lại là hít một hơi Người bên trong này chính là đến từ Thánh Văn Sơn Thánh tử người được đề cử Bán Sơn, nửa xích ca ca, biết rõ Hải Vương tinh vực môn tổn tại người kia. Một du này đến tận thế tinh cầu, tìm Bán Sơn giải quyết vực môn sự tình, thế nhưng mà trọng yếu nhất hiện tại gặp được, làm sao không hỉ? Bán Sơn một nhóm năm người, không biết rõ còn lại hai người chạy đi đâu rồi, lớn nhất có thể là trải qua chết trận. Bán Sơn lúc này đang cùng một con lệ linh đánh nhau, con này lệ linh độ mạnh so về trước đó gặp được cũng mạnh hơn một ít, đương nhiên, cùng lệ linh chi chủ là không so được đấy. Bán Sơn bản thân thực lực hẳn là ở 234 chừng 10 vạn. Nhưng nghỉ vào trên người bảo bối phần đông, vẫn cứ cùng con này lệ linh chiến rồi cái ngang tay, mà còn lại ba người sớm đã là ở thu thập bên cạnh bảo vật rồi. Lệ linh qua lại địa phương, người chết rất nhiều, bảo vật cũng tất nhiên là nhiều. Con một người đứng ở bên cạnh không có động thủ, thần sắc lạnh nhạt. Người này cũng bị một du người bên cạnh nhận ra được, cũng là tới từ ở Thánh Văn Sơn, tên là Trời Trồng, nô lệ xuất thân, nhưng thiên phú cực cao, bị bán sơn ra gia thiên hình trưởng lão thu làm đồ đệ, ban cho bảo vật cùng công pháp về sau, ngắn ngủn 50 năm, tu luyện đến ba vạn sức chiến đấu, làm người cao não. Lạnh huyết, người đến người phương nào? Trời trong sức cảm ứng rất mạnh, rất nhanh phát hiện Mộc Du bọn người, quay người nhìn sang, ánh mắt lãnh đạo. Mà cái kia trong tranh đấu Bán Sơn cũng nhìn sang, thấy là Mộc Du thần sắc thu vào. Chương 458, giãy lên tảng đá đập chân của mình. Nửa xích bị bắt, đây đối với Bán Sơn thậm chí là Thánh Văn Sơn Thiên Hình trưởng lão nhất hệ đều là đại sự, nguyên nhân rất đơn giản, nửa xích không phải là Thiên Hình trưởng lão cháu trai ruột, hơn nữa là trọng yếu hơn người này là một cái bà bối, một cái thiện ở tìm kiếm bà bối bà bối. Nửa xích trên phong địa vực môn một chuyện Bán sơn trải qua toàn bộ chi tiết nói cho Thiên Hình trưởng lão, Thiên Hình trưởng lão cũng phái người đi tới nửa xích đất phong ứng vệ tinh lên, để bán sơn an tâm đi tới tận thế tinh cầu. Bán sơn rất rõ ràng nửa xích trên người nếu không có rất nhiều bảo vật, hơn nữa có rất nhiều tìm kiếm bảo vật địa đồ, trong đó liền bao quát đi tới tận thế tinh cầu nhập cảnh chìa khóa. Lúc này tám miếng chìa khóa toàn bộ xuất hiện, cái kia tất nhiên tại đây bắt phương trong đám người có một phương là cướp đoạt rồi nửa xích nhập cảnh chìa khóa. Ở trong này khả nghi nhất không thể nghi ngờ chính là buổi đấu giá trên xuất hiện cái kia một viên, cùng một du trong tay cái kia một viên. Bùi đầu ra nói cái kia một viên là chủ nhân cũ thực lực quá kém không dám đi tận thế tinh cầu, nhưng ai biết cái này là thật là giả, hơn nữa bởi vì là trích tinh lâu, Bán Sơn là không có quyền cũng không có lá gan đi thăm dò. Còn Mục Du Nha, ở Bán Sơn biết đến trong nháy mắt liền phải nở. Gửi đi ra ngoài nghe xong, còn có mặt khác Ngũ Phương, Bán Sơn cũng cũng hoài nghi, ai cũng không biết hung thủ thật sự là ai. Bán Sơn đã đem Ngũ Phương tư liệu ở tiến vào truyền tống đi tới nơi này vực môn trước đó truyền cho Thiên Hình trưởng lão, trong này có không ít hay vẫn là Bán Sơn không dám trêu chọc người. Các vị nơi đây chúng ta trải qua đặt bao hết, mong rằng rời khỏi. Bán sơn vừa cùng lệ linh tranh đấu, một bên hướng về một du bọn người lạnh lùng nói ra, đúng là lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, chỉ là đánh đấy lòng là kỳ vọng có thể phát sinh tranh chấp. Nói như vậy, là được bắt lấy ở mấy người kia, cực kỳ chất vấn một phen. đương nhiên, nếu như đối phương cứ như vậy rời đi, bán sơn cũng sẽ chế tạo ra ma sát đến, không có khả năng như vậy buông tha. Nơi này tận thế tinh cầu, cũng không phải là người đất phong. Hiện nhiên, một du bên này người không có quá mức dễ nói chuyện, tối thiểu nhất đối mặt bán sơn kêu ngạo hung hăng lời nói rất là khinh thường, đi ra sống sao cho, không có mấy người sẽ sợ phiền phút đấy. đương nhiên là điều kiện tiên quyết ở đôi bên thực lực đều không khác mấy điều kiện tiên quyết. đã như vậy, ta đây sẽ đem lệ linh để cho các ngươi a. bán sơn cười lạnh, thân thể lói lên, đem thế công tối lui, thẳng dẫn lệ linh hướng một du bọn người chạy đi. mà lúc này, cái kia chưa bao giờ động tới thân trời trong cũng chuyển động, hướng về một du đánh tới trong thoáng, chơi trong coi trời bằng vung. nhưng trước khi đến sư phụ của hắn cũng chính là thiên hình trưởng lão dặn dò hắn, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ bán sơn an toàn. Trời trong rất rõ ràng biết rõ, bán Sơn ở sư phụ trong lòng địa vị, đây là thiên hình trưởng lão cái này, một mạch trẻ tuổi chính giữa nhất có thể trở thành thánh tử người. Trời trong cũng biết rõ thân phận của mình là không thể nào trở thành thánh tử, hắn lãnh huyết, nhưng cũng có được niềm kiêu ngạo của hắn. Cái kia chính là chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm được, tuy rằng ha, N rất không thích cái này bán Sơn. Một con lệ linh, một cái thực lực tổng hợp tiếp cận 300 vạn sức chiến đấu bán Sơn, một cái sức chiến đấu vượt qua 300 vạn trời trông, ba người đánh tới chớp nhoáng, là một luồng phi thường khủng bố uy áp, đưa tới cửa đổ vật không có khả năng đứng. Liên tính toán người đàn bà dâm đãng cũng phải thu vực nữa. Tiếu Tuyết tròn vo thân hình đột nhiên chứng mở. Nói một câu bề ngoài giống như cười đều lại nhất thời nghe không hiểu lời nói, cả người dường như cầu giống như hướng về ba người lăn tới, càng lăn thân thể càng lớn, như thế quả cầu tuyết. Có Tiếu Tuyết mở đường, linh huyết cùng thân hợp lại đều nghiêng người mà lên, một trái một phải, lóe ra năng lượng. Đây là một đường đến, ba người phối hợp chiến thuật, hết sức ăn ý. Mà Mộc Du cùng Âu Đạt đứng ở phía sau. Mộc Du đứng ở phía sau là áp chụp tác dụng, tự không cần phải nói, mà Âu Đạt ở phía sau đây, hoàn toàn được bảo hộ. Đây là Tiếu Tuyết ba người nghe được Âu Đạt cấp ba chú tạo sư sau đó lập tức đặt thành chung nhận thức, không thể để cho cái này cục cưng quý giá bị thương. Đương nhiên ra tận thế tinh cầu sau đó Âu Đạt được cho bọn họ mỗi người đều chế tạo một gian tiện tay binh khí, điều này làm cho Âu Đạt dở khóc dở cười. Bất kể nói thế nào, ba người đều kiên trì như vậy, đám ông lớn nhất thứ không cách nào chiến đấu, rất là đau khổ dồn ép, nhưng cũng có chút tâm ấm. Tuy rằng ai ba người có công lợi tâm ở, nhưng tình cảm là chân thành tha thiết, Âu Đạt có thể cảm nhận được. Ẩm, Bán Sơn cùng trời trong thế công đại bộ phận kích đánh vào nửa tấn Tiếu Tuyết trên người. Tiêu Tuyết tròn trịa thân thể bay ngược ra ngoài, khôi phục thì ra bộ dáng, khóe miệng chảy ra một ít dòng máu, nhưng bị thương không nhẹ. Thừa nhận hai cái sức chiến đấu 300 vạn xung quanh bộ phận công kích, chỉ là như vậy, có thể thấy được cái này Tiêu Tuyết gia dày tới trình độ nào, phất phơ tộc nhân làn ra trình độ tiến hóa có thể thấy được chút ít. Ở Tiêu Tuyết đằng sau thân hợp lại cùng Ninh khuyết gặp Bán Sơn hai người thế công bị đẩy, đột nhiên phát lực, một trái một phải công hướng về phía Bán Sơn hai người, bởi vì Bán Sơn hai người đằng sau còn có lệ linh ở, không có khả năng toàn lực ứng phó, trong khoảng thời gian ngắn đúng là rơi xuống hạ phong. Đây là bán sơn cùng trời trong hai người không tưởng tượng được, bọn họ đối với tiêu tuyết bọn người làm sao không hiểu rõ, thật sự không thể nào tưởng tượng được bọn họ như thế nào trong lúc đó trở nên như vậy hùng hổ như vậy chưa từng có từ trước đến nay rồi. Bọn họ làm thế nào biết? Mục Du đứng ở phía sau là tiêu tuyết bọn họ ủy trưởng lớn nhất, có thể chưa từng có từ trước đến nay không có lớn như vậy cố kỵ an lòng. Bán sơn, ngươi đi trước đánh chết lệ linh, mấy người kia ta đến. Trời trong dứt lời, khí thế trên người thoáng cái bành trướng lên, xung quanh lâm vào hoàn toàn lạnh lẽo bên trong. Bang chi phát tác, ở hậu phương Mục Du thấy vậy hơi sương sở. tiến vào trong vũ trụ cũng coi như thời gian không ngắn được rồi nhưng lại rất ít gặp được lĩnh ngộ pháp tắc người có thể thấy được cái này nắm giữ pháp tắc người rất thưa thớt cái này pháp tắc vẫn còn như nhân loại năng lực giả bên trong lĩnh vực phi thường chân quý đương nhiên pháp tắc so về lĩnh vực phải mạnh mẽ hơn nhiều nói đến lĩnh vực mục du cũng có một việc cảm giác được quái lạ cái kia chính là ở trong vũ trụ cũng không gặp được có lĩnh vực người đoán chừng đây cũng là cùng người địa cầu thể chất có quan hệ băng chi pháp tắc mục du ở cua tư lệnh cái kia đã từng gặp so sánh với nhau cái này trời trong băng chi pháp tắc vẫn còn như giọt nước mưa, mà cua tư lệnh đó là biển rộng, vô pháp so sánh. Linh quyết, thân hợp nhất, các ngươi đi đối phó mấy cái cầm bảo vật người, cái này trời trong để ta làm đối phó. Nghe được Mộc Du lời nói, hai người gật đầu lui ra phía sau hướng bên kia mấy người mà đi, bọn họ cũng biết trời trong lợi hại, một khi thúc dục phát tác, không phải hai người bọn họ cá nhân có thể đối phó được. Nghe nói hoang tộc người chính là mỗi người con cưng của trời, hi vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Trời trong hướng về Mộc Du giơ lên tay, có thể thấy được là đem Mộc Du trở thành một cái đối thủ, tay vừa để xuống xuống. Lập tức hai cái băng long theo Pháp tắt trong lĩnh vực dâng lên thẳng đến Mộc Du mà đi. Mỗi một đầu sức chiến đấu đều cao tới 200 vạn trở lên, một trái một phải, khí thế hung mãnh Nếu là tầm thường 300 vạn sức chiến đấu người, ta khả năng còn muốn kiêng kỵ một chút, nhưng lời của ngươi, lại là dễ như trở bàn tay. Mộc Du đối mặt cái kia hai cái băng long thở ơ, liền bộ Pháp đều lười được di động, có mặc cho cái kia băng long và chạm mà đến xu thế. Muốn chết! Trời trong nghe được Mộc Du lời nói, cái kia lạnh như băng trên mặt hiện ra vẻ tức giận, chuyện đó tâm Tuy rằng ta chưa từng ngộ được băng chi pháp tắc, nhưng ta đối với băng chi pháp tắc rất hiểu rõ có thể hơn xa ngươi. Mộc Du dội ra một cái đầu ngón tay hướng về hai cái va chạm mà đến băng long tất cả điểm một cái, băng long như thế bị điểm huyệt giống như không thể động đậy, huyệt ở không trung. Đây là có chuyện gì? Cái kia trời trong đột nhiên trong lúc đó cảm giác được chính mình băng chi pháp tắc chế tạo ra lĩnh vực trong nháy mắt như thế không thuộc về mình rồi giống như vậy, nhưng vẫn như cũ ở liên tục không ngừng hao tổn năng lượng của mình. Đi. Mộc Du ngón tay khẽ động, cái kia hai cái băng long liền động, xoay người ngược lại hướng về trời trong mà đi. Vì cái gì hắn có thể khống chế ta Băng Long, thậm chí dường như chiếm lĩnh ta Băng Chi pháp tắc như nhau. Trời trong triệt để có chút phát hoảng, trong chốc nhoáng này thật sự là đã xảy ra hắn không thể nào đoán trước đến sự tình, quá mức chấn động. Một người làm sao có thể cướp đoạt người khác pháp tắc lĩnh vực cho mình dùng? Đọc khắp cả thơ đường 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng sẽ trượt. Mặc dù là sẽ không Băng Chi pháp tắc, nhưng vô tư lệnh lại là cái này pháp tắc thủy tổ nhân vật, tùy tùy tiện tiện nói vài lời liên quan với Băng Chi pháp tắc bí mật, liền là người khác cả đời đều không được nộ kinh điển. Mộc Du sẽ không băng chi pháp tắc, nhưng cũng không ít nghe Cua Tư lệnh nói cái này băng chi pháp tắc bí mật táo nghĩa. Đây cũng là Cua Tư lệnh vì trợ giúp Mộc Du lĩnh nộ băng chi pháp tắc. Đến nay Mộc Du chưa từng nộ được, nhưng đối với rất nhiều thủ đoạn lại là hạ bút thành văn, như loại này khống chế người khác băng chi pháp tắc cho mình dùng thủ đoạn, đó là Cua Tư lệnh tay bắt tay dậy. Ngẫu nhiên ở Cua Tư lệnh không quan tâm phía dưới cũng có thể khống chế Cua Tư lệnh băng chi pháp tắc, tuy rằng chỉ có thể là trong nấy mắt, nhưng dùng ở trời, trong trên người lại là chân chính dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Mộc Du trên người còn có nhất bản chi hỏa ở. Tương tự là một loại năng lượng, ở phẩm chất đẳng cấp lên, Niết bàn chi hỏa đủ tươi sống sợ tới mức trời trong băng chi pháp tắc lạnh run. Ken két. Ở băng long đánh tới trời trong trước đó, Mộc Du càng là ở tại băng chi pháp tắc trong lĩnh vực câu dẫn ra một lớp bình phong, đem trời trong bao vây tại bên trong, để tránh hắn chạy đi mà để băng long đụng phải cái không. Trời trong muốn điên rồi, hắn hiện tại dường như Mộc Du trong tay cầm tuyến con rối, tất cả là Mộc Du không chế. Người này tất nhiên là nắm giữ một loại khống chế băng chi pháp tắc thủ đoạn, ta cái này băng chi pháp tắc nếu không không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại còn trợ rồi hắn rút một tay. Trời trong khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trước tiên đem chính mình bằng chi pháp tắc triệt hồi, như là tiếp tục nữa, không nói bị hắn ngược khống chế giết chết, đó là cái này pháp tắc tiêu hao đều đủ để đưa hắn biến thành phế nhân. Chỉ là, pháp tắc lực lượng tuy rằng tắn đi, nhưng băng long cùng bình phong ở trong khoảng thời gian ngắn lại chưa kịp thối lui. Dầm dầm. Trời trong bị chính mình hai cái băng long ở hoàn toàn bị trói buộc điều kiện tiên quyết miễn cưỡng đụng phải liên tục thổ huyết. Đáng giận hoang người. Trời trong sắc mặt ở trắng sáng cùng màu đỏ tím trong lúc đó chuyển đổi, loại này rời lên tảng đá đập chính mình chân cử động để hắn thẹn quá hóa giận, con mắt trở nên huyết hồng, như thế muốn ăn thịt người. Hắn trời trong theo nô lệ chuyển biến thành thiên hình trưởng lão đồ đệ đến bây giờ, còn chưa bao giờ đã bị khuất nhục như vậy. Bên cạnh người, nhìn thấy Mộc Du trong nháy mắt sắp có được băng chi pháp tắc trời trong bức bách đến trình độ như vậy, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị thần kỳ đã đến cực hạn, đều là ngây ngốc được nỡ ra ở, tất cả những thứ này thật sự là để bọn họ không thể nào hiểu được. Mạn Ninh Khuất bọn người càng là trong mắt liên tục dị sắc đồng thời đối với Mộc Du là càng thêm nhìn không thấu, có ý tứ, có ý tứ. Mà lúc này đây, đột nhiên một thanh âm xông ra, như thế cú vỗ, bén nhọn đã đến cực hạn. Chương 459, vực môn truyền tống giết người quái nhân. Mọi người nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một cái trang phục màu đen nam nhân, một thân một mình đi tới, đều là thần sắc ngưng trọng lên. Người này khi nào xuất hiện nơi này, rõ ràng im hơi lặng tiếng, đủ để thấy thực lực. Mà Mộc Du nhìn người nọ, càng là nhếch miệng lên rồi một ít. Người này đúng là cái kia vượt môn truyền tống bên trong ra tay giết người ra hỏa, chính như người này nói tới. Mộc Du cảm thấy lần này tận thế tinh cầu hành trình thật sự trở nên càng ngày càng có ý tứ rồi. Cỡ lớn tận thế tinh cầu, Diêm Phu bắt Tuấn cấm khí tăng thêm người này, để Mộc Du cảm thấy lần này tận thế tinh cầu hành trình rất là không đơn giản. Người là ai? Mọi người ở đây đối với lần này vào thám hiểm giả nhiều ít có một ít tư liệu ở, nhưng người trước mắt lại là vô cùng lạ lẫm, không có nửa điểm tin tức, như thế chống rông xuất hiện, thậm chí chưa từng xuất hiện ở nhập cảnh chìa khóa vực môn truyền tống trong danh sách, quỷ dị đã đến cực hạn. Nam tử mặc áo đen này, toàn thân bao phủ ở màu đen lớn bảo dưới như thế u linh giống như lơ lửng tại mặt đất, hướng về mục du một chút tuổi qua đến, không nhìn những người còn lại câu hỏi, nói ra, ngươi không có băng chi phát tác, lại có thể khống chế người khác băng chi phát tác, rất có ý tứ. ngươi ở vực môn truyền tống thời điểm giết người càng có ý tứ. mục du lạnh nhạt nói ra, hắc y nhân nghe vậy, thần sắc lắc lư một cái, biết miệng nở nụ cười, quả thật biết điều, ngươi lại có thể xem tới được động tác của ta. bên cạnh người nghe thế người chính là ở vực môn truyền tống lúc giết người cái kia người, càng la khẩn trương lên, có thể ở vực môn truyền tống bên trong giết người. Bất kể là thực lực và hung ác trình độ trên đều muốn gây nên bọn họ cao độ coi trọng, mà Mục Du thấy được người này động tác, càng làm cho người kinh ngạc. "Ngươi tới đây ở bên trong là vì giết người đấy sao?" Mục Du hỏi. Hắc Y nhân kia vui sướng nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Mục Du suy đoán thật vui vẻ, loại này vui vẻ có thể có thể ngang ngửa với đạt được người khác tán thành vui vẻ, chỉ là loại này tán thành không thể nghi ngờ là biến thái một chút. "Đi tới nơi này viên tận thế trên tinh cầu thuần túy là vì giết người, còn xuất hiện ở đây nha, muốn giết người bên ngoài, còn có chút hiếu kỳ, đối với lòng tốt của ngươi kỳ Hắc Y Nhân nói chuyện tần suất cùng giọng điệu cũng làm cho người không rét mà run. Giết chết một người ngươi người tò mò, sẽ phải đạt được càng to lớn hơn cảm giác thành tựu a. Mục Du bình thản hỏi, Hắc Y Nhân kia gật đầu nét miệng cười nói, cảm giác thành tựu bên ngoài còn sẽ có khoái cảm. Nói thật, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú, ngươi rất giống một người bằng hữu của ta, đều là có thể nhìn thấu ý nghĩ của ta. Hiểu rõ người của ta không nhiều lắm, mà chỉ thấy mặt một lần liền hiểu rõ như vậy người của ta đã ít lại càng ít. Ngươi người bạn kia chết rồi? Mục Du hỏi. Không có, hắn sống rất há. Ta giết không chết hắn. Hắc ý nhân lắc đầu. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ta cũng sẽ sống rất khá. Có ý tứ, thật biết điều. Thật hy vọng ngươi có thể còn sống sót, nói như vậy, trên đời này có thể người nói tiếng nói có trọng lượng liền lại nhiều rồi. Hắc ý nhân kia dường như thật vui vẻ. Ta cũng hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Mục Du lạnh nhạt nói. Hai người kia, nói xong bên cạnh người không hiểu ra sao. Quỷ dị đã đến cực hạn. Ngươi để cho ta dục dịch. Hắc ý nhân nhìn lướt qua bên cạnh người, nói ra, gặp được ta và ngươi thật vui vẻ, ta vừa hi vọng ngươi có thể còn sống sót như vậy đi, chúng ta dưới liền ra một lần tay, nếu như ngươi có thể còn sống sót lời nói, chúng ta lần sau gặp lại. Nếu như không sống sót được, ngươi những địch nhân này ta giúp ngươi giết, ngươi những người bạn này, ta có thể thả bọn họ một lần. Ngươi phải biết rằng, có thể để cho chúng ta ám ảnh nhất tộc không giết người, cái này là rất khó được, ngươi nên cảm ơn ta. Ám ảnh nhất tộc, ám ảnh nhất tộc. Nghe được Hắc Y Nhân kia lời nói, nguyên bản bên cạnh đối với hắn nói tới lời nói phi thường khinh thường cảm thấy vô cùng tự đại người đặc biệt là trời trong cùng Bán Sơn, trong nháy mắt ngót to miệng, không dám nói nhiều một câu thậm chí ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không có. Ám ảnh nhất tộc ở vùng vũ trụ này bên trong có được lấy làm cho người không rét mà run địa vị, là hết thảy chủng tộc đều e ngại một chủng tộc. Ám ảnh nhất tộc cũng là vùng vũ trụ này bên trong một người duy nhất bị hết thảy tinh vực đều truy nã chủng tộc, toàn bộ chủng tộc đều là bị truy nã. Ám ảnh nhất tộc là trời sinh chiến đấu giả, từng cái ám ảnh nhất tộc người ở 13 tuổi qua đi chiến lực cũng có thể đạt tới trăm vạn, 18 tuổi thời khắc chiến lực qua 200 vạn chỗ nào cũng có. Nhất kinh khủng nhất chính là cái này ám ảnh nhất tộc ở 13 tuổi bắt đầu là được đạt được trong huyết mạch truyền thừa trực tiếp lĩnh ngộ một loại pháp tắc, ám chi pháp tắc. Ám ảnh nhất tộc càng là trời sinh kẻ giết chóc, sự cường đại của bọn hắn đều là theo lần lượt giết chóc bên trong đạt được đấy. Bọn họ thích giết chóc thành tính. Trong xương mang theo đó là giết chóc, chỉ cần là gặp được sống, đều giết, bất kể mạnh yếu, chỉ cần có thể giết toàn bộ giết chết, đây là một cái chính thức đem giết chóc trở thành tu luyện chủng tộc. Trong mắt của bọn hắn không có mạnh yếu trong lòng không, có thiên ác, có chỉ là giết nhau lục theo đuổi. Có ám chi pháp tắc ám ảnh nhất tộc, có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu như là vụng trộm ám sát lời nói càng là có thể ở không động tiếng động trong lúc đó chém giết một cái so với bọn hắn bản thân mạnh rất nhiều sinh vật một dòng tộc như thế là hết thể chủng tộc uy hiếp là hết thể chủng tộc công địch đáng tiếc muốn giết chết một cái ám ảnh nhất tộc người quá khó khăn bọn họ mãi mãi cũng trốn ở các ngươi rất gần nhưng không nhìn thấy địa phương may mà chính là ám ảnh nhất tộc nhân số cực nhỏ nếu không vùng vũ trụ này đã sớm lâm vào vô tận giết chóc bên trong lại là ám ảnh nhất tộc mặc dù xem hết tinh lộ đồ ở bên trong liên quan với ám ảnh nhất tộc giới thiệu về sau cũng là có chút ít giật mình một dòng máu ở bên trong kèm theo pháp tắc trùng tộc Đây không thể nghi ngờ là phi thường cường đại một chủng tộc, chúng chi đây là thích hợp nhất ám sát một cái pháp tắc. Nếu như ngươi ngay cả ta ám chi pháp tắc cũng có thể khống chế lời nói, ta sẽ cười nhìn xem đem ngươi ta giết chết. Ám ảnh nhất tộc người nhìn về phía Mộc Du, nếu như không phải là bởi vì Mộc Du vừa rồi biểu hiện ra ngoài đối với băng chi pháp tắc năng lực khống chế lời nói, cái này ám ảnh người không có khả năng sẽ đứng ra nói nhiều lời như vậy, mà là sẽ trực tiếp hướng về mọi người ở đây động thủ. Tiếp ta một chiêu, ta đây là toàn lực một chiêu, ngươi có thể phải sống sót. Ám ảnh giả thuyết tôi, trên người trong nháy mắt tản ra một luồng năng lượng màu đen đem cái này một vùng toàn bộ bao phủ tại trong đó. Ám chi phát tắc ám ảnh người ám chi phát tắc So về trời trong băng chi phát tắc bất kể là thuộc về hay vẫn là cường độ trên cũng mạnh hơn rất nhiều lần, không thể so sánh nổi. Biến mất, ám ảnh người đột nhiên biến mất, dẫn vào rồi mảnh này phát tắc trong lĩnh vực, không có bất kỳ khí tức. Thiên địa đưa về trong yên tĩnh, không có cái kia màu đen pháp tắc lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, mặc dù là im lặng, nhưng lại để lòng người ngọn nguồn nhất lên vô tận sóng to gió lớn. Ám chi phát tác ư? Mộc Du khẽ miệng cười mỉm, thời gian tựa hồ đang ám ảnh người biến mất một khắc này ngừng lại đột nhiên trong lúc đó lại đang hắn xuất hiện một khắc này thức tỉnh, ám ảnh người xuất hiện, trong chớp mắt xuất hiện, cái kia yên tĩnh bên trong đất trời, như thế nổi lên cồn phong, ám chi pháp tắc trong lĩnh vực vô tận hắc khí mạnh liệt lan lội, yên tĩnh khẽ động trong lúc đó, ý chính băng ngàn, chỉ là tất cả lại lóe lên một cái rồi biến mất, như thế chưa từng đã xảy ra, thiên địa lại lần nữa đưa về yên tĩnh. ngay một khắc này, ám chi pháp tắc lĩnh vực toàn bộ như thế nhấc lên lên, theo mục du làm trung tâm đem bao vây rồi ở, vô tận lực lượng theo trong hư không dẫn dắt mà đến, thiên tại thời khắc này sập sụp đổ, nghiền ép mà xuống mà ở trong đó lệ linh sớm đã là bị ám chi pháp tấp nghiền thành rồi mảnh vỡ, tan thành mây khói. Lần này bạo phát đi ra sức chiến đấu tối thiểu nhất ở 400 vạn trở lên. Bên cạnh người đã sớm lui tán, trong ánh mắt lộ vẻ khủng hoảng. Sức chiến đấu cao đã đến cực hạn, mà lại thủ đoạn công kích còn như vậy xảo trá. Nhất làm cho người không dám nhìn thẳng chính là cái kia ám ảnh người còn chưa có xuất hiện. Cái này 400 vạn sức chiến đấu chỉ là một cái tiền phong mà thôi, ai biết đều ở một ru ngăn cản cái này 400 vạn công kích thời điểm, không nói có thể hay không ngăn cản được. Cái kia ám ảnh người nếu như đột nhiên xuất hiện lời nói, mặc kệ người nào đều muốn không cách nào phân tâm, Bó tay toàn tập. Chỉ là một du như trước đứng ở pháp tắc linh vực trung lưỡng nhất, lù lù bất động. Một du huynh đệ không phải có thể khống chế pháp tắc lực lượng ấy ư, Như thế nào không động rồi hả? Pháp tắc lực lượng cao thâm khó giò, có thể khống chế một loại đã là nghe giận cả người rồi, làm sao có thể liền cái gì đó pháp tắc đều có thể khống chế? Linh quyết Âu Đạt bọn người là vô cùng nóng vội, chỉ là giờ này khắc này, bọn họ căn bản là không có cách giúp được việc khó khăn. Vây ngã. Ám chi pháp tắc lĩnh vực hết thể năng lượng toàn bộ đều chút xuống đã đến mục du trên người. Mà vào thời khắc này, mục du động. Chỉ là, hắn không phải đi chống cự cái này pháp tắc lực lượng lĩnh vực, mà là trong tay xuất hiện một cái cự kích, hướng về phía sau đâm tới. Phía sau của hắn nhưng vào lúc này xuất hiện một thân ảnh, đúng là ám ảnh người, trong tay có một cây đoản kiếm, mang theo vô tận lực lượng, hướng về mục du đâm tới. Tốc độ cực nhanh, như thế tia chớp. Thân pháp quỷ dị, như thế quỷ mị. Cong. Mục du cực kích cùng giao gam đụng vào nhau. Mục du như trước lù lù bất động. Chân như thế đâm cái Ám ảnh người cũng là không động, trong mắt dần hiện ra một phần khó mà tin nổi. Lúc này, pháp tắc lực lượng lĩnh vực toàn bộ đều hạ xuống, kích đã đến một ru trên người. Một ru hay vẫn là lù lù bất động, mặc cho pháp tắc lực lượng lĩnh vực chút xuống xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người ở. Vừa rồi cái kia ám ảnh người một đòn phải giết, tuyệt đối là vừa nhanh vừa mạnh, mà lại xảo trá thai quái. Ở pháp tắc lực lượng lĩnh vực chút xuống xuống giờ khắc này, không người nào dám phân tâm đi ngăn cản, sớm đã là phân thân tiểu phương pháp. Mặc dù là ngăn cản, cũng không có người có thể cảm thấy được cám ảnh người xuất hiện vị trí nhưng ai cũng không nghĩ ra mục du rõ ràng không nhìn pháp tắc lĩnh vực công kích mà đi toàn lực ngăn cản ám ảnh người ám sát mà lại vô cùng tình chuẩn bị bắt được rồi công kích của hắn phương hướng càng khiến cho mọi người đều kinh ngạc chính là cái kia vượt qua 400 vạn chiến lược pháp tắc lĩnh vực công kích tận rơi xuống mục du trên người mục du lông tóc không tổn hao gì ngươi vì sao lại biết rõ cái kia ám ảnh người lui về phía sau rồi một bước chậm chậm nhìn về phía mục du ngươi nói là của ngươi chỗ đứng cùng ám sát phương hướng hay vẫn là cái này pháp tắc lĩnh vực biểu hiện giả dối mục du lạnh nhạt mà nói chỉ là trong cơ thể lại sớm đã tại liều mạng bổ sung năng lượng. Vừa rồi một kích này, Mộc Du hầu như là đem trong cơ thể không gian vũ trụ bên trong năng lượng hao hết sạch. Ám ảnh người một kích này, là Mộc Du đến nay gặp qua mạnh nhất một kích, chỉ ở trong nháy mắt bộc phát ra rồi vượt qua 4 triệu sức chiến đấu, nếu như không phải có không gian vũ trụ tan mất một bộ phận lực lượng cùng tốc độ nữ hoàng hỗ trợ, Mộc Du sợ là không thể nào như vậy mây trôi nước chảy đứng ở chỗ này, lù lù bất động một bộ cao thâm khó dò bộ dạng. Điều là, cái kia ám ảnh người như trước nhìn chăm chú Mộc Du, như thế Mộc Du tiếp được hắn một chiêu là thiếu hắn. Cũng biết Mộc Du lạnh nhạt nói, hết sức phối hợp. Làm sao có thể? Ám ảnh người mặc dù biết kết quả này, nhưng chính thức nghe được theo Mộc Du trong miệng nói ra vẫn còn có chút khó có thể tin, liền liền hỏi, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể sẽ biết rõ? Ở trong tối chi pháp tắc trong lĩnh vực, ngươi làm sao có thể sẽ cảm ứng được đến vừa rồi lĩnh vực một kích là biểu hiện giả dối. Làm sao có thể cảm ứng được đến ta xuất hiện phương hướng? Mộc Du cười lắc lắc nói ra, ta chưa nói ta cảm ứng được rồi. A, nghe được Mộc Du lời này, Ám ảnh người trong nháy mắt liền động, không phải cảm ứng được? Lẽ nào? Thật sự? Thật sự. Ám ảnh người nghe được Mộc Du chuẩn xác trả lời, biết rõ cái lúc này Mộc Du không lý do sẽ lừa gạt mình. Trong óc nổi lên rồi ba chữ. Thông thiên nhãn. Ánh mắt lập loè rồi một phen, hướng về Mộc Du chắc tay, sau này còn gặp lại, ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại đấy. Nói xong, lập tức thân thể lui về sau đi, tan biến tại rồi chân trời bên trong. Nhìn thấy ám ảnh người đi xa, Mộc Du vụn trộm thở dài một hơi, không thể không nói cái này ám ảnh nhất tộc phi thường cường đại. Nếu như phát động lần công kích thứ hai lời nói chính mình mặc dù có thiên nhãn hệ thống ở không nhìn pháp tắc lĩnh vực xem tới được hắn tất cả động tác cùng tất cả hào giác, nhưng đó là dùng sức mạnh đi chống lại hắn tiến công cũng là rất khó. Cứ đi như thế, mọi người ở đây, không một dám tin tưởng bọn họ theo ám ảnh nhất tộc nhìn xem phía dưới còn sống, ám ảnh nhất tộc giết chóc hung danh quá sâu rồi. Trời trong cùng bán sơn hai người cũng là như thế, mặc dù không có đối kháng chính diện, nhưng phần lưng là sớm đã có một ít vết súng. Nhìn về phía rồi đem ám ảnh người bước đi một dù, đều là ánh mắt quái lạ. Ma Ninh quyết bọn người lại là rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ thành tỉnh lại đặc biệt là Tiểu Tuyết béo dị thân hình thoáng đã đến gần Mục Du, nói ra, Mục Du huynh đệ như thế nào không đem cái này ám ảnh người lưu lại, chém giết một cái ám ảnh người bất kể đi nơi nào có thể cũng là có thể đổi được công lao cùng ban thường đấy. Mục Du nghe vậy cười khổ, nói ra, ta ngược lại thật ra có biện pháp đem cái này ám ảnh người lưu lại, chỉ là ở trong quá trình này hắn ám chi pháp tắc lĩnh vực chiến thay, các ngươi chỉ sợ. Ách, Tiểu Tuyết cái cổ dụ lại, ngượng ngùng nói, đi rồi tốt đi nha, cái này ám ảnh người đúng là thủ hứa hẹn, nói một kích liền một kích. Mục Du lắc đầu. Cái này nửa tấn tiểu mập mạp quen thuộc sau đó cũng thật là càng ngày càng vai hề rồi. Đi. Ở tiêu tuyết nói chuyện thời điểm, cái kia trời trong cùng bán sơn hầu như là trước tiên lựa chọn rời đi. Còn mục du có phải hay không cùng đệ đệ của hắn nửa xích có quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần biết rồi, chỉ có đi trở về ngã phạm đạt tinh cầu nói sau. Ẩm. Rất nhanh bay khỏi mà đi trời trong cùng bán sơn bị một khối theo bên trên bầu trời rất nhanh bay tới đá lớn ngăn lại. Đá lớn đụng xuống, cái kia trời trong cùng bán sơn liên tục rút lui, trong tay thủ đoạn ngàn vạn, lại là không lay động được cự thạch kia nửa phần. Thạch huynh Nhìn thấy cái này đã lớn, Mộc Du tự nhiên là nhận ra Thạch Đắc Thiên hóa Thân. Ha ha ha ha. Phóng khoáng âm thanh theo cự trong đá bạo phát ra. Rơi xuống mặt đất, hóa ra nguyên hình, có thể không phải là một thân một mình đi hấp dẫn lệ linh chi chủ Thạch Đắc Thiên. Mộc Du huynh đệ, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Ha ha. Thạch Đắc Thiên xuất hiện, để linh huyết Mộc Du bọn người là cực kỳ vui vẻ, mà trời trong cùng bán sơn bọn người tất nhiên là sắc mặt càng thêm tối tâm phiền muộn xuống dưới. Đi, cái này ma thạch tộc người đến, nếu là nếu ngươi không đi, chúng ta liền đi không xong rồi. Bán sơn cùng trời trong nhìn nhau, lại lần nữa cấp tốc thoát đi, chạy trốn đối với bán sơn mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với luôn luôn mắt cao hơn đầu trời trong lại là vô cùng nhục nhã. Nhưng trước mắt đối phương thế lớn, rồi lại không được ga chạy. Thạch huynh giúp ta, đem mấy người kia cả lại. Mộc Du cũng sẽ không để bán sơn như vậy thoát đi đi. Không có vấn đề. Thạch Ác Thiên nhấc tay như thiên, năm ngón tay mở ra, hướng về hai người tọt tới. Mà lúc này Mộc Du từ lâu nghiêng người mà lên, thúc mở ra tốc độ nhanh nhất, lập loè đã đến bán sơn cùng trời trong trước mặt cùng thạch giác thiên đối với bọn họ tạo thành hợp kích xu thế hoang tộc người ma thạch tộc người bán sơn ngăn lại ở vào trạng thái nổi cùng trời trong hướng về mục du hai người nói ra chúng ta cùng các ngươi không có thiên đại thù hận cần gì phải đuổi tận giết tuyệt vung tha chúng ta chúng ta đem nơi này chiếm được bảo vật toàn bộ cho các ngươi thậm chí trên người mang theo cũng đều cho các ngươi làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp lại như thế nào vừa rồi các ngươi mang theo lệ linh chạy thẳng hướng chúng ta thời điểm cũng không có nói như vậy mục du cười nhạt nói ra đến cho các ngươi trên người bảo vật giết các ngươi như thường có thể có được thạch giác thiên không biết rõ nơi này phát sinh cái gì đó cũng không có hứng thú biết rõ cái gì đó ngược lại bạn bè kẻ địch chính là của hắn kẻ địch âm thanh lạnh lùng nói cái gì đó ngày sau nhớ quá cách nhìn không bằng không thấy không thấy biện pháp tốt nhất chính là diệt sát dứt lời trực tiếp áp sát dơ lên cự quyền liền hướng về trời trong anh kích mà đi sát phạt quyết đoán giết trời trong triệt để nổi khủng cũng chịu không nổi nữa dơ lên nắm đấm cũng là hướng lấy thạch giác thiên trực tiếp anh kích tới muốn cứng đuôi cứng dừng bán sơn thấy vậy đó là biết rõ nguồn hào rồi cái này trời trong coi trời bằng vùng lại dám cùng ma thạch tộc người cận chiến bán sơn rất rõ ràng trời trong coi trời bằng vùng không phải không có e ngại mà là đem e ngại phong ấn tại rồi chỗ sâu nhất đúng là như thế dẫn đến trời trong không còn dám vận dụng băng chi pháp tác một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng rất sợ lại bị một du ngược không chế kể từ đó trời trong thực lực là sâu sắc giảm đi đấy quả thật như vậy trời trong không dám đem băng chi pháp tác thúc dục đứng lên a thạch ác thiên trên nắm tay mang theo màu nâu ánh sáng gào thét mà qua trực tiếp đem trời trong một cánh tay mình đã bị đánh máu thịt tung tóe không gì hơn cái này. thạch ác thiên luôn luôn hung mãnh, một chiêu đắc thủ, như thế nào chịu bung tha, một quyền nhanh hơn một quyền, một quyền hung ác qua một quyền. trời trong cánh tay, cánh tay, bả vai, sau đó thân thể bị đập nện được huyết nục vẩy ra mà ra, vô cùng thế thảm. rầm rầm rầm. trời trong trên người liên tục phát ra nổ tung tiếng vang, lóe ra rồi rất mạnh lực lượng, là đem trên người mình bảo vật đón sát thủ thuốc bắt đầu chuyển động. đáng tiếc hết thể đều đã muộn, thân thể mạnh mẽ vô cùng thạch ác thiên một khi cự thân, trời trong đó là không có bất kỳ cơ hội. một cái lĩnh nộ pháp tắc cao thủ cứ như vậy đã bị chết ở tại một cái cùng thực lực của hắn không kém bao nhiêu trên tay được nhân hầu như bại hoàn toàn thật sự là một du ngược không chế băng chi pháp tắc bóng mở quá nặng quá sâu đến chết hắn đều không dám lại thúc dục trong ngày thường đánh đâu thằng đó không gì cản nổi băng chi pháp tắc ma quỷ bán sơn kêu to không phải hướng về trên người tung tóe đến độ là máu thạch các thiên mà là hướng về một du hô đấy bán sơn rất rõ ràng trời trong bị chết nhanh như vậy nguyên nhân một du đối với cái này không có chút nào động dung hắn vô cùng rõ ràng hôm nay nếu không tàn nhẫn đợi đến lúc bán sơn nửa xích chỗ thế lực xâm lấn địa cầu sau đó cấp độ kia đợi đó là hết thể người địa cầu thừa nhận bọn họ tàn nhẫn chương 460 tinh hạch lớn bùng phát cuối cùng nhất ma quỷ mục du không có chém giết bán sơn mà là đem bán sơn đã thu vào thí thần thánh trung bên trong cùng đệ đệ của hắn nửa xích gặp nhau không phải mục du đến cỡ nào nhân tử mà là giữ lại cái này hai anh em ngày sau hữu dụng mục du huynh đệ cái này bán sơn cùng ngươi có thủ a đoạn đường này đi tới linh quyết mấy người đối với mục du tính tình nhiều ít đúng rồi giải một ít chút ít trên đường cũng gặp phải không ít đoạn thức ăn và bảo bọc nhưng Mộc Du chưa bao giờ ra tay đột gắt, thậm chí tránh được nên tránh, ngược lại là kết giao không ít người. mà lần này nếu như quyết đoán rơi xuống tử thủ, tất nhiên là có nguyên nhân ở. Mộc Du nhẹ gật đầu, nói ra, ta ra man hoang đại thế giới tiến vào trong vũ trụ lịch lãm rèn luyện, đã từng gặp nạn rơi xuống một chỗ tinh cầu phía trên, chỗ đó dân phong thuần phác, đã cứu ta, giúp ta rất nhiều, cuối cùng ta lần nữa có thể đi vào vũ trụ cũng là hỗ trợ của bọn hắn. ở nơi đó mấy năm, có thể nói là ta quê hương thứ hai. mà trước đó không lâu, cái này bán sơn đệ đệ nửa xích, lại là sâm lớn này ở bên trong nếu không có ta đúng lúc đổi tới chỗ đó sợ sớm đã là sinh linh đồ thán ta cũng là bắt lấy rồi nửa xích mới đã nhận được nhập cảnh chìa khóa cái tinh cầu kia vị trí người biết không nhiều lắm cái này bán sơn là một cái trong đó ta tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn lại lần nữa sầm lớn thì ra là thế mọi người hiểu rõ cái này bán sơn nửa xích chính là thánh văn sơn thiên hình trưởng lão nhất mạch ba đời bên trong coi trọng nhất hai người một du huynh đệ ngươi bắt rồi cái này hai huynh đệ nếu là bị thánh văn sơn biết rõ sợ là không thể dễ dàng linh quyết nói ra lương tử trải qua kết xuống binh đến tướng ngăn nước đến đất trận a, mục du nói, thạch ác thiên đối với diêm phủ tinh vực ở trong đủ loại quan hệ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng thiên hình trưởng lão nhưng cũng biết vô vô mục du bả vai nói ra, huynh đệ yên tâm, việc này mọi người ở đây đều tuyệt đối không thể sẽ tiết lộ ra ngoài, còn ngày sau nếu có dùng đến chỗ của chúng ta, nhất định phải nói thẳng chúng ta có thể giúp đỡ, tuyệt không hai lời, còn lại bốn người cũng là gật đầu, mục du cười cười, nếu là sợ bọn họ nói ra, chính mình như thế nào lại nói ra nhập cảnh chìa khóa lai like lực đây, cũng đang bởi vì mục du như vậy theo thành đối đãi mọi người không có nghi kỵ. Thạch Minh, ngươi là như thế nào chạy ra cái kia lệ linh chi chủ đuổi giết hay sao? Mục du hỏi. Bốn người kia cũng đều nhìn về Thạch Ác Thiên. bọn họ đối với Thạch Ác Thiên có thể ở lệ linh chi chủ dưới sự đuổi giết chạy trốn cũng là vô cùng rất hiếu kỳ. Cái kia lệ linh chi chủ tuy rằng lợi hại, nhưng nhưng không cách nào thoát ly mặt đất. Một khi rời khỏi, liền thực lực giảm lớn. Ta Ma Thạch tộc lại có hóa thân tuyệt kỹ. Một khi hóa thành tảng đá tiến vào không trung, liền cực nhỏ người có thể chống đỡ. Thạch Ác Thiên tràn đầy tự tin. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Hiểu rõ lệ linh chi chủ một cái khuyết điểm cũng là một chuyện tốt. Linh khuyết bọn người nói rồi ám ảnh nhất tộc sự tình. Thạch Át Thiên cũng là kinh ngạc, đối với Mộc Du càng là coi trọng vài phần, biết rõ Mộc Du thực lực không kém gì chính mình. Mộc Du một nhóm 6 người, liên tục 3 ngày, ở trong khu vực này khó gặp địch thủ, cũng cực nhỏ gặp lại mặt khác thánh tử cấp bậc nhân vật, cũng thật sự là bởi vì ô rồi tinh cầu quá lớn. 3 ngày qua, 6 người đạt được bảo vật rất nhiều, chỉ là đối với Mộc Du mà nói cũng không phải đặc biệt có dùng, nhưng mà, đúng là tại đây hào lẫn trên tinh cầu tìm được một chút cùng loại với linh thạch như nhau đồ vật ẩn chứa trong đó bản nguyên vũ trụ lực lượng, để một du đầy cõi lòng mừng rỡ. Ba ngày thời gian, không chỗ đi mượn nhờ trên người bảo vật cùng một ít năng lượng, rốt cục vì chính mình một lần nữa luyện hóa ra một cỗ thân thể. Xem như sống đi qua không cần lại chỉ dựa vào đầu bay loạn, tiêu hao giá trị 500 vạn bảo vật, liền luyện hóa ra như vậy một cỗ thân thể. Không chỗ đi hoạt động một chút gân cốt, đối với mình phần này thân thể không hài lòng lắm. Ba ngày qua chỉ dựa vào đầu tại đây hiểm trong đất còn sống, là nhận hết rồi hoa nước, điều này làm cho không chỗ đi chán nản đến cực điểm. Khi nào đến cùng tiếp giang hắn hai người làm sao còn chưa tới? Không chỗ đi ở ba ngày trước liền cho còn lại hai cái diêm phù bắt tuấn người phát ra rồi tín hiệu cầu cứu nhưng đến nay tương lai để hắn cũng là vô cùng phẫn nộ ở không chỗ đi đem bộ dạng này thân thể quen thuộc sau đó hồi lâu mới gặp được đồng bọn của mình wow bên trên bầu trời đánh xuống một người chính là khi nào đến thần sắc hơi có vẻ chật vật chuyện gì xảy ra không chỗ đi thần sắc thu vào tiếp rằng hắn đâu này chết rồi khi nào đến giọng điệu không rất tốt lẽ nào các ngươi cũng gặp được ma tộc một nhóm không chỗ đi nghe được tiếp rằng hắn trải qua. Thần sát đại biến. Khi nào đến lớp đầu, đem chuyện đã xảy ra nói một trận. Thì ra ở ba ngày khi nào đến cùng tiếp rằng hắn nhận được không chỗ đi tín hiệu cầu cứu về sau, liền lập tức hướng gặp chuyện không may địa điểm tiến đến. Chỉ là ở trên đường gặp một con lệ linh chi chủ, nếu là thường ngày, hai người bọn họ nhất định vui vẻ, bọn họ này tới đây có thể tận thế tinh cầu đó là chủ yếu luyện hóa lệ linh chi chủ đấy. Nhưng mà cái lúc này hai người lại là có chút lo lắng, nhưng có lệ linh chi chủ chặn đường xuống, không biết làm sao nhất định phải thu phục. Trong chiến đấu không nghĩ tới một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, một kích đem tiếp rằng hắn chém thành trọng thương. Tiếp rằng thủ đoạn hắn dùng hết, cũng mới chỉ cản trở người nọ nhưng mà bát chiêu tại chỗ tử vong. Nếu không phải là tiếp rằng hắn liều mạng, dê khi nào đến không có khả năng chạy trốn được đi ra, bóng đen kia thủ đoạn thật sự là thật là quỷ dị. Ba ngày qua này, khi nào đến đều là vô cùng cẩn thận chạy đi, không dám có nửa điểm qua loa. Bóng đen không chỗ đi trầm âm, khi nào đến trong miệng nói tới là cùng cảnh ngộ của mình rất giống, nhưng lại có khác nhau rất lớn. Chém giết chính mình cùng đánh chết tiếp rằng hắn có phải hay không là một người, không chô đi vậy là vô cùng khó có thể phán đoán. Còn phải chăng cùng ma thạch tộc người một nhóm có quan hệ, cũng không cách nào kết luận. Đánh chết tiếp rằng hắn bóng đen kia, đủ loại thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, ta lại cảm ứng được một chút ám chi pháp tắc năng lượng, vô cùng có khả năng bóng đen kia là ám ảnh nhất tộc. Khi nào đến suy đoán nói, không chô đi ngay vậy, gật đầu, hoàn toàn chính xác vô cùng có khả năng. Dù như thế nào, lần này tận thế tinh cầu hành trình lên, sợ là tối thiểu nhất có một người có thể làm cho chúng ta ăn quả đắng, thậm chí có hai cái vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ khi nào đến cũng có chút bối rối không chỗ đi châm ngâm một phen bóng đen kia nếu thật là ám ảnh nhất tộc cũng không phải kết quả xấu nhất tối thiểu nhất ám ảnh nhất tộc là độc lai độc vãng sẽ không đem chúng ta nắm giữ cầm khí một chuyện nói ra tối đa cũng mượn vật ấy đến áp chế chúng ta có chỗ thương lượng nhưng ma thạch tộc người một nhóm liền không giống với lúc trước trong đó có tổng đốc con trai lại có tam đại thế lực đệ tử việc này tất nhiên sẽ bẩm báo cấp trên nhất định phải đưa bọn chúng chém giết ở tháo lẩn trên tinh cầu diệt khẩu đám người kia có hai viên chìa khóa Sợ là đã sớm một viên trở về báo tin rồi. Điều này cũng đúng. Hai người đều là hoảng loạn vô cùng, nếu là cấm khí một chuyện bạo lộ, cái kia không nói là bị mấy cái tinh vực truy nã, liền chỉ cần là cấp trên lửa giận bọn họ cũng là tuyệt nhiên chịu không nổi đấy. Sát thân là chuyện nhỏ, diệt tộc mới là lo lắng nhất đấy. Hai người chính đang buồn rầu thời khắc, đột nhiên trong lúc đó mặt đất một trận lớn động, xung quanh tất cả trong nháy mắt này hóa thành hư không. Không đơn thuần là hai người phụ cận, đó là tại chỗ rất xa cũng như vậy, fen này chấn động, đó là cái kia biển rộng chi thủy đều nhấc lên lật lên. Đảo ngược tại không trung, hướng vô số địa phương bốn phía chút xuống chuyện gì xảy ra như thế nào trong lúc đó mặt đất như vậy rung động dữ dội hai người song chân vừa đặt đấy đã đi ra mặt đất ầm một tiếng vang trầm thấp tựa hồ là theo lòng đất vang lên lớn vô cùng khiến cho được toàn bộ hào lẩn tinh cầu từ trường lại một lần nữa hỗn loạn càng thêm hỗn loạn tất nhiên ngọn nguồn vận động dữ dội không phải là viên tinh cầu này muốn nổ tung a hai người thần sắc đều là cực kỳ khó coi trong tay xuất hiện nhập cảnh chìa khóa chuẩn bị bay khỏi hào lẩn không đúng ngươi xem Không chỗ đi chỉ hướng rồi hào lẩn tinh cầu nhất vùng đất trung ương, nhưng thấy chỗ đó mặt đất kịch liệt vận động bốn phía núi cao nhô lên chính giữa lại vô tận lõm luôn xuống dưới tạo thành một cái cực lớn hố sâu ầm trong hố sâu một ánh hào quang bắn ra phát ra thẳng vào mây trời trong ngay mắt đó là đứng ở cực xa chỗ không chỗ đi cùng khi nào đến đều có thể thật sự nghe thấy được một luồng mùi thơm ngát này cố mùi thơm ngát tại đây viên hôn loạn trên tinh cầu là rất khó nghe được đấy này cố mùi thơm ngát không chỗ đi cùng khi nào đến nhìn nhau trong mắt đều là lóe ra rồi ánh sáng là áo lần tinh hoạch bên trong bản nguyên vũ trụ lớn bùng phát. đi, nhanh đi. chỉ cần chúng ta thu hoạch rồi đủ nhiều bản nguyên vũ trụ, hiến cho cấp trên. lần này cấm khí bạo lộ chi tội nếu không có thể miễn trừ, chúng ta còn cũng có thể đạt được vô tận ban thưởng, hiến cho cấp trên. hừ, chỉ cần chúng ta luyện hóa đủ nhiều bản nguyên vũ trụ, chúng ta đó là cấp trên. đúng. luyện hóa đủ nhiều bản nguyên vũ trụ, sẽ tìm một châu bí cảnh tu luyện, mấy chục năm sau đó, chúng ta cũng tuyệt đối có cơ hội. hai người đều là hùng tâm mừng mừng, hướng về cái kia áo lẩn tinh cầu trung ương mà đi, ánh mắt đủ ăn thịt người. Bản nguyên vũ trụ, đặc biệt là cỡ lớn hành tinh tử vong trước đó một lần cuối cùng tinh hạch lớn bạo phát đi ra bản nguyên vũ trụ, là cực kỳ chân quý đấy. Hút vào trong cơ thể, có thể làm cho sinh vật thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Loại này bản nguyên vũ trụ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bởi vì ai cũng không biết tinh hạch lúc nào sẽ lớn bộc phát, ai cũng không có khả năng một mực canh giữ ở tận thế trên tinh, cầu chờ đợi tinh hạch lớn bộc phát. Hầu như mỗi một lần tinh hạch lớn bộc phát, chỉ cần có người gặp gỡ là được tạo nên một ít cao thủ. Không chỗ đi cùng khi nào đến, thúc mở ra lớn nhất tốc độ hướng trung ương mà đi mà cùng lúc đó, ở áo lần trên tinh cầu hết thảy thám hiểm giả cũng trước tiên hướng về cái này liền bay vào tới, bao quát Mộc Du bọn người. Mộc Du nghe xong mấy người đối với cái này tinh hạch lớn buộc phát giới thiệu, có chút hối hận chính mình không có luyện hóa cái này viên áo lần tinh cầu thế giới lực lượng. Đây cũng không phải Mộc Du không thể luyện hóa, mà là cái này viên áo lần tinh cầu là tận thế tinh cầu, Mộc Du không dám đơn giản nếm thử. Mộc Du có một loại trực giác luyện hóa tận thế tinh cầu thế giới lực lượng về sau sẽ đối với chính mình không gian vũ trụ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Tối thiểu nhất cảm giác mình trước mắt thì không cách nào chủ động nắm giữ loại ảnh hưởng này. Cho nên, Mặc Du hết sức cẩn thận, lật tung rồi vũ trụ quyết bên trong một ít huyền bí, cuối cùng vẫn là không dám luyện hóa ra ảo lần thế giới lực lượng. Nếu là có thế giới lực lượng lời nói, Mặc Du là được thuẫn di đi tới trung đường, thậm chí tiến vào cái kia trong hố sâu, vô tận thu bản nguyên vũ trụ. Đối với bản nguyên vũ trụ, Mặc Du trong khoảng thời gian này thế nhưng mà được ích lợi không nhỏ, đối với mình không gian vũ trụ cũng là cực kỳ ích lợi. Các vị nắm chặt, cái này tinh hoạch lớn bộc phát thời gian chỉ có ngắn ngủn mười phút, một khi thời gian trôi qua, hết thảy bản nguyên vũ trụ sẽ trực tiếp tiêu tan không thấy, đưa về ngoài không gian trong vũ trụ. Ai cũng không có cách nào lại đi đạt được. Thạch Ác Thiên đối với cái này bản nguyên vũ trụ quen thuộc nhất, bởi vì bọn họ ma thạch tộc bản thân liền là chủ yếu ở trong vũ trụ tu luyện, hấp thụ tự nhiên chính là bản nguyên vũ trụ. Tinh hạch lớn bạo phát đi ra bản nguyên vũ trụ, vô cùng tinh thuần. Thế nhưng không thể lập tức luyện hóa, muốn bảo tồn trong người một quãng thời gian, các loại thân thể của ngươi quen thuộc bản nguyên vũ trụ sau đó mới có thể luyện hóa, bằng không thì bản nguyên vũ trụ sẽ đem thân thể của ngươi cang nước. Thạch Ác Thiên nhắc nhở rồi một câu về sau, tốc độ đột nhiên đứng lên, bởi vì hắn phát hiện bốn phía sớm đã có không ít cao thủ cũng tới, không thể là hậu. Mộc Du huynh đệ, người cũng mau tới. Được. Mộc Du cũng ra tốc bay đi. Ninh Quyết bốn người tốc độ không có hai người nhanh như vậy, mỗi người đều là sử dụng rồi sở dĩ sức lực nhi. Cút. Thạch Ác Thiên nhìn thấy phía trước một đám người chính giữa phân ra hai cái đến ngăn trở mình tiến lên, những thứ này đều là những thế lực lớn kia công tử dưới trướng ngôn khách, trực tiếp bàn tay lớn vung đánh ra. Hào không một chút khách khí, khi ta tải lộ giết không tha. Một cái trong đó bị Thạch Ác Thiên vỗ một cái, liền ngay tại chỗ thân thể nổ tung. Đủ thấy cái này Thạch Ác Thiên hung ác cùng lực tay nhi lớn. Mộc Du thúc dục lên không gian vũ trụ bên trong hết thảy ngôi sao, đột nhiên trong lúc đó tốc độ vừa nhanh rồi gấp đôi, như thế như chớp giật sẹt qua muốn ngăn cản người của hắn. Hoa, nhảy vào cái kia hố sâu lóe ra ánh sáng bên trong, Mộc Du lập tức cảm giác được sàng khoái tinh thần. Trên người hết thảy tế bào tại thời khắc này toàn bộ mở rộng ra, mỗi một cái tế bào cũng như là ở hoan hát nhảy lên, sung sướng đã đến cực hạn. Cái này tinh hạch lớn bạo phát đi ra bản nguyên vũ trụ quả nhiên là phẩm chất cực cao. Mộc Du đem thân thể toàn bộ mở ra, hai tay thò ra, đem xung quanh bản nguyên vũ trụ thu nhập trong không gian vũ trụ. Muốn chết Mộc Du phía sau nhanh chóng đánh út lại một người, trường thương trong tay thẳng đến Mộc Du trái tim. Ai cũng không muốn nhìn thấy người khác cướp đoạt rồi bản nguyên vũ trụ đi. Ẩm, Mộc Du chưa có trở về thân, nhưng này người lại trực tiếp thương đoạn người vòng, bị một ánh hào quang chém thành rồi bốn mảnh. Quả nhiên thân thủ khá lắm, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Mộc Du bên người xuất hiện một cái bóng đen, đúng là cái kia ám ảnh nhất tộc. Nếu như muốn đánh lời nói, hai người chúng ta khẳng định cái gì đó cũng không chiếm được. Mộc Du như trước đang hút lấy bản nguyên vũ trụ, tốc độ hấp thu nhanh chóng đồng thời hướng về cái kia ám ảnh giả thuyết nói không đánh hiện tại không đánh cái kia ám ảnh người lắc đầu cũng đang tiếp tục hấp thụ cái này bản nguyên vũ trụ vừa nói ra đợi ta hấp thu đã đủ rồi bản nguyên vũ trụ sau đó sẽ đem nơi này tất cả mọi người giết chết mục du không có để ý hắn thân thể lói lên hướng càng sâu xa mà đi ở mục du tránh đi trong nháy mắt ám ảnh người phía sau nhanh chóng mà đến rồi hai người đúng là không trô đi cùng khi nào đến hai người thấy được ám ảnh người về sau trong ánh mắt trong cơn giận dữ nhưng rất nhanh sẽ lại đè ép xuống hướng bên cạnh vào tới bọn họ cũng biết rõ một khi tranh đấu lên lời nói, nếu là có thể giết chết ám ảnh nhất tộc người ngược lại là chuyện tốt, nhưng giết không xong lời nói chính là lãng phí thời gian. vô cùng có khả năng chính mình hai người ngược lại bị giết. lúc này trước mắt coi trọng nhất hấp thu bản nguyên vũ trụ. đương nhiên, nếu như ngươi có đủ thực lực đi giết người khác cướp lấy người khác hấp thu, cái kia càng tốt hơn nhanh hơn. một du huynh đệ, không muốn lại đã đến gần. Thạch ác thiên gặp một du hướng ánh sáng nơi sâu xa mà đi, lập tức nhắc nhở nói ra, bên trong bản nguyên vũ trụ tuy rằng càng thêm tinh thuần nhưng tuyệt đối không phải sinh vật có thể hấp thu là được. Một khi hút vào, sẽ gặp hít thở không thông mà chết, cuối cùng bị trôn sống trong nước. Bên trong càng là có tinh hạch phóng xạ, cực kỳ nguy hiểm. Vừa dứt lời, Thạch Ác Thiên liền nhìn thấy một du cả thân thể ném lọt vào rồi trong hố sâu, bị ánh sáng bao phủ rồi đi, lại không cảm ứng được nửa điểm khí tức. Bên cạnh có không ít người người nhìn thấy, đều là ngượng ngùng lùi lại mấy bước. Mọi người ở đây cũng nhiều là nghe nói tinh hạch lớn bộc phát nơi sâu xa sự khủng bố, đó là ngàn vạn chiến lược cao thủ, cũng là không dám xâm nhập, tinh bức xạ hạt nhân cũng không sinh vật có thể ngăn cản được rồi. Mộc Du huynh đệ, linh huyết bọn người đổi tới, chính nhìn thấy một màn này, thần sắc bi thương. Bốn vị, các ngươi nhanh chóng hấp thu bản nguyên vũ trụ. Mộc Du huynh đệ, người hiền đều có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thạch Ác Thiên nói lời này, mình cũng cảm thấy lực lượng chưa đủ, nhưng cũng là không dám đi tới cứu giúp, đi cũng là một chưa chết. Tinh hạch bên trong khủng bố đến mức nào, Thạch Ác Thiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ban đầu ở một viên vốn là sơ trên tinh cầu, liền suýt nữa đi nhầm vào rồi tinh hạch nơi sâu xa, chỉ liếc mắt nhìn, liền cả đời khủng bố. Ám vài người thấy vậy, cũng là lắc đầu liên tục. Khó được gặp được một cái người nói tiếng nói có trọng lượng, không nghĩ tới lại là như vậy cái kết cục, lẽ nào ta nhất định chính là cái không có bằng hữu người. Lại nói một ju ngã vào hố sâu trong ngáy mắt, tóc đỏ nữ hoàng liền xuất hiện, hai người trước tiên đi vào một cái trong không gian thứ nguyên. Ngươi thật không sợ chết, cũng đừng lôi kéo ta cùng chết, được không nào? Tóc đỏ nữ hoàng thần sắc có chút buồn rầu, cũng không biết người này lại phát cái gì đó thần kinh, nếu nhất định phải tiến vào tinh hạch nơi sâu xa. Nhìn ngươi cái kia trong mắt hưng phấn nhiệt tình, cũng không biết là chờ mong cùng ta chết đồng thời, hay vẫn là chờ mong cái kia tinh hạch ở bên trong bí mật. Mộc Du ha ha mà cười, nhưng thấy tóc đỏ nữ hoàng thần sắc không đúng, liền lập tức dừng, cũng không dám lại đùa giỡn nữ nhân này, lần trước vô xuống bờ ngông, khoảng chừng nửa tháng không phản ứng chính mình rồi. Tóc đỏ nữ hoàng hung hăng chừng mắt liếc Mộc Du sau hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Mộc Du lắc đầu, không hề phát hiện thứ gì, nhưng mà, từ nơi sâu xa cảm giác được nên đi vào. Trong cơ thể ta tinh thần lực lượng đối với tinh hạch có phi thường cường liệt cảm ứng, ta được tiến vào đến xem. Không hề phát hiện thứ gì liền dám đi vào, ngươi còn có thể lại sảng bậy một ít ư? Tóc đỏ nữ hoàng thần sắc lạnh như băng, Đợi tiến vào nhất định chiều sâu sau đó, nếu như ngươi hay vẫn là không hề phát hiện thứ gì lời nói, ta sẽ đem chúng ta trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Đi a." Mộc Du gật đầu, đồng thời đem một cái tay vươn thứ nguyên không gian ở ngoài, đang hút thu bản nguyên vũ trụ. Càng là hướng bên trong, bản nguyên vũ trụ đó là càng là sền sệt, độ tinh thuần cũng cao rất nhiều. Tóc đỏ nữ hoàng cũng đưa tay ra, hấp thu trong chốc lát sau đó, liền lại rụt trở về. Trong này bản nguyên vũ trụ vô cùng sền sệt, thân thể ta căn bản là không có cách luyện hóa, dùng thứ nguyên không gian bao vây một chút, cũng là vô cùng trầm trọng, nếu không có thể hấp thu rồi. Tóc đỏ nữ hoàng lắc đầu, đang hút thu năng lượng cái này một khối lên. Mộc du tuyệt đối là cái đồ biến thái, thân thể của hắn như thế vô biên vô hạn biển rộng, cái gì đó đều có thể hướng bên trong nhét, còn không sợ bị tăng chết. Vô tận bản nguyên vũ trụ dũng mãnh vào mộc du trong cơ thể trong không gian vũ trụ, để mộc du cả người thần thái sáng láng, thậm chí thân thể tàn mát ra một loại cực độ thương cổ cùng hơi thở thần thánh. Tạch tạch tạch tạch, lại đi vào nhất định được chiều sâu về sau. Tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian phát ra rồi thành thủy tiếng vỡ vụn, không thể lại tiến vào, lại đi vào sẽ chết. Tóc đỏ nữ hoàng cực lực trèo chống thứ nguyên không gian, trải qua có chút thở nhẹ. Đột nhiên trong lúc đó hố sâu lòng đất lóe ra một cổ lực lượng, trực tiếp nghiền nát rồi tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian. Chương 461 tinh cầu nổ tung. Hố sâu lòng đất vô tận vực sâu, có thể thẳng tới tinh hạch nơi sâu xa. Một khỏa tinh cầu trung tâm là tinh hạch, có thể duy trì lấy một viên cỡ lớn hành tinh vận chuyển tinh hạch, đủ để thấy uy lực của nó lớn đến mức nào. Nghe đồn tinh hạch phóng xạ đủ để một cái ngàn vạn chiến lược cao thủ rơi xuống, không người có thể tới gần tinh hạch. Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đều vô cùng rõ ràng thứ nguyên không gian trình độ bền bỉ, liền thứ nguyên không gian đều ngăn cản không nổi uy áp. Hai người bọn họ tuyệt đối cũng là ngăn cản không nổi. Thứ nguyên không gian nghiền nát, hai người liền muốn trực tiếp bạo lộ ở bên ngoài, trực diện tinh hạch uy áp. Chỉ trong nháy mắt, Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng liền cảm thấy vô tận uy áp mãnh liệt mà đến, thân thể trực tiếp xuất hiện vết rách, y phục trên người trực tiếp xuất hiện cùng loại với phong hóa tiêu tán. Đi mau! Tóc đỏ nữ hoàng cực lực lại lần nữa khởi động một cái thứ nguyên không gian đem chính mình cùng Mộc Du bao phủ ở lên. Trên người sớm đã xuất hiện một bộ y phục bao kín nàng cái kia hoàn mỹ tràn ngập hấp dẫn thân hình, chân chuông thân thể mục du, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, trong tay hiện ra thí thần thánh trung. Đối với tóc đỏ nữ hoàng nói ra, đi vào. Ngươi muốn làm gì? Tóc đỏ nữ hoàng nghe được thứ nguyên không gian tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, tuy thời đều sẽ lại lần nữa nghiền nát. Yên tâm đi, ta sẽ không chết đấy. Mày nếu là dám chết rồi, lão nương thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tóc đỏ nữ hoàng tuôn ra nói tủ, mắng to một câu, nhưng cuối cùng vẫn là không lây truyền được mục du, hoặc là nói là tín nhiệm mục du. Đi vào thí thần thánh trung bên trong. Nghe được tóc đỏ nữ hoàng cái này đột nhiên một câu nói tục, Mục Du cười ha ha rồi một câu, trực tiếp một cước giẫm phá cái kia phá thành mảnh nhỏ thứ nguyên không gian, lại một lần nữa bạo lộ tại tinh hạch uy áp phía dưới. Ầm. Mục Du thân hình ở cười ha ha âm thanh còn chưa tiêu tán trước đó, liền toàn bộ bạo phá rồi mở. Liền đầu lâu cũng là nghiến ác, huyết nhục vảy ra, mấy vị bở miệng. Ngưng. Mục Du âm thanh xuất hiện ở trong hư không, cái tia trong hư không một điểm ánh sáng, chậm rãi ngưng hóa rồi một cái Mục Du. Khởi tử hoàn sinh. Tại chốn niết bàn thì ra là thế, thì ra là thế. Tinh thần lực lượng mãnh liệt cảm ứng, hóa ra là cái này. Mộc Du hầu như là điên cuồng, cười ha ha. Ngay tại vừa rồi, cảm nhận được tinh hạch uy áp trong ngay mắt, Mộc Du vũ trụ quyết đã hiện lên hiểu ra. Tinh thần lực lượng dẫn dắt chính mình mà đến, Liên là vì cái này một ít hiểu ra. Mộc Du từ khi mở ra rồi không gian vũ trụ sau đó, luyện hóa tinh thần lực lượng, luyện hóa thế giới lực lượng, mọi việc đều thuận lợi. Trong người bây giờ trải qua tạo thành trên trăm viên ngôi sao, nhưng những ngôi sao này đều là chỉ có bề ngoài không có trong đó, không có tinh hạch đều là năng lượng tạo thành mà thôi, bất kể thuốc dục hay vẫn là ngưng tụ năng lượng đều cần dựa vào mục du ý chí, tinh hoạch đó là giao cho bọn họ bản thân ý chí. Đương nhiên, muốn ngưng tụ tinh hoạch biết bao khó khăn, mục du biết rõ chính mình trước mắt vũ trụ quyết cảnh giới là làm không được đấy. Tuy rằng làm không được, ở không có nghĩa là ở đây hiểu giá không có lợi. Rầm rầm rầm. Mục du trong ngóc liên tục phát thành tiếng vang, chính là đến từ niết bàn thánh khải. Mục du trong ánh mắt toát ra ánh sáng cùng ngọn lửa. Nơi này có vô tận bản nguyên vũ trụ, chính là ta rèn luyện thân thể tốt nhất thời kỳ. Thân thể mỗi một lần nghiền nát thời điểm, không gian vũ trụ cũng đều sẽ gặp đến trùng kích cực lớn, để cái này tinh hạch nơi sâu xa lực lượng dẫn dắt đi vào, vì sao Tư Lũng không sợ không gian vũ trụ ở trong ngôi sao không chịu ảnh hưởng? Chỉ cần có Niết bàn Thánh Khải bảo vệ thần thức, ta là được vô tận niết bàn. Không phải là muốn rèn luyện thân thể, mục du càng muốn rèn luyện không gian vũ trụ. Tịch tịch tịch tịch. Thân thể giống như thủy tinh giống như vỡ vụn, tiếp theo phong hóa giống như tiêu tán. Cùng lúc đó, cái kia tinh hạch nơi sâu xa bạo phát đi ra vô tận bản nguyên vũ trụ điên cuồng dũng mãnh vào mục du trong không gian vũ trụ. Không gian vũ trụ lại phản hồi cho Mộc Du vô tận năng lượng. Những năng lượng này một khi niết bàn thánh khải tác dụng, liền nhưng thân thể tái sinh. Niết bàn, đây mới là niết bàn. Chính thức làm được thân thể dài diệt mà lại thường ở. Mộc Du giữ vững vị trí tâm thần, kiên cố như bàn thạch. Niết bàn thánh khải bao trùm Mộc Du thần thức, ở tinh hạch uy áp phía dưới lù lù bất động. Từng tia một ngọn lửa nhảy lên, tản mát ra thần thánh thánh khiết hào quang, sinh mệnh chi hỏa kéo dài không thôi, vĩnh viễn không tiêu diệt. Niết bàn thánh khai bên trong ngọn lửa càng ngày càng sáng rọi, cực nóng, từng tia một nhiệt lượng xâm nhập Mộc Du trong thần thức. Đối với Mộc Du có phi phàm ít lợi, mặc dù không có gia tăng tinh thần cường độ, nhưng Mộc Du thần thức cường độ cũng tại tiến triển cực nhanh tăng trưởng. Càng có rất nhiều hiểu ra theo Mộc Du trong óc lập loè mà qua. Mộc Du biết rõ, Niết bàn Thánh Khải tuyệt không phải là phàm vật. Nhưng tất cả những thứ này còn không phải Niết bàn Thánh Khải toàn bộ công dụng, khi một ngày nào đó Mộc Du có thể làm được thần thức Niết bàn, đó mới gọi là chính thức Niết bàn, cao nhất trên ý nghĩa Niết bàn. Loại này Niết bàn, đối với Mộc Du có trí mạng lực hấp dẫn, Mộc Du hận không thể cái lúc này liền thúc dục đứng lên, đối với thần trí của mình cũng bắt đầu Niết bàn đáng tiếc, trước mắt là tuyệt đối không thể lấy, thân thức tắt một cái, hết thảy đều đem như ảo ảnh trong mơ. Chỉ có chính thức mở ra niết bàn thánh khải, mới có thể bắt đầu thần thức niết bàn. Lúc kia, sợ là thiên địa hủ mà chính mình bất hủ a. Thân thể vẫn còn niết bàn, lần lượt biến ác, lần lượt sống lại. Mỗi một lần sống lại đều sẽ để một du thân thể càng mạnh mẽ hơn, càng thêm thuần túy, thân thể bí tàng cũng đem thời gian dần qua mở phát ra tới, thậm chí ngay cả tiềm năng đều ở bì lớn. Mà cùng lúc đó, không gian vũ trụ bên trong ngôi sao cũng mỗi thời mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ. Niết bàn một lần đều cần không gian vũ trụ bên trong ngôi sao toàn bộ năng lượng cảnh này khiến mỗi một lần nứt bàn không gian vũ trụ ngôi sao cũng như đúng vậy sống lại một lần ầm đột nhiên trong lúc đó trong không gian vũ trụ cái kia ngôi sao bên cạnh địa phương xa cái kia từng cái từng cái vòng xoáy màu đen phát ra rồi tiếng vang ầm ầm như thế nhận lấy kinh hãi hoặc như là nhận lấy vô tận hấp dẫn bắt đầu ở trong không gian vũ trụ điên cuồng lượn vòng lên ầm những nơi đi qua trực tiếp đem một du trong cơ thể ngôi sao đánh vỡ điều này làm cho một du khí huyết mãnh liệt suýt ngất đây là có chuyện gì nhìn thấy trong không gian vũ trụ náo động, Mộc Du tinh thần thu vào, rất nhanh đem cái kia còn lại ngôi sao toàn bộ đều thúc bắt đầu chuyển động, tránh được những cái kia vòng xoáy màu đen. Đồng thời hình dáng lấy lá gan tản mát ra tinh thần lực đi dẫn dắt những cái kia vòng xoáy màu đen hướng không gian vũ trụ nơi khác mà đi, không dám dùng sức đi khống chế. Mộc Du sợ tinh thần lực của mình sẽ bị những này vòng xoáy màu đen trực tiếp nuốt chửng. Thân thể nứt bản, tinh thần không chế náo động, lúc này Mộc Du tuyệt đối là hai mặt tụ địch. Một cái không tốt liền muốn vạn kiếp bất phục. Thời gian mỗi một giây đi qua, đều là độ giây như năm. Thân thể trải qua nứt bản càng ngày càng lớn mạnh, nhưng tinh thần lực lại là càng ngày càng nguội hoài, dẫn dắt lực lượng cũng là càng ngày càng yếu. Nếu không phải là có niết bàn thánh khải bảo vệ, sợ là sớm đã bị những cái kia vòng xoáy màu đen hấp tới cắn nuốt sạch rồi. Rốt cục, tinh hạch lớn buộc phát 15 phút thời gian trôi qua rồi. Mộc dù ở ngắn ngủn 10 phút không đến thời điểm, đầy đủ niết bàn rồi chín chín tám lần, thân thể đã cường đại đến cực hạn, hiện ra một loại tinh thể cảm nhận. Tinh hạch uy áp yếu xuống dưới. Mộc Du đứng nào ngẽ không hề bị đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng tinh thần lực lại là khô kiệt tới cực điểm, tùy thời theo khắc đều muốn minh diện. Nếu như đem tinh thần lực thu hồi lời nói, cái kia vòng xoáy màu đen sẽ vô tận nuốt chửng không gian vũ trụ bên trong ngôi sao, để Mộc Du hết thảy đều kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ngôi sao lớn buộc phát thời gian đã qua, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Thí thần thánh trung ở trong tóc đỏ nữ hoàng cảm nhận được Mộc Du sinh mệnh lực vẫn còn nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Đang khiếp sợ thời điểm cũng vì Mộc Du cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng nàng rất nhanh sẽ phát hiện có lạ lạ địa phương rồi. Chuyện gì xảy ra, tinh thần lực của ngươi như thế nào yếu như vậy? Tóc đỏ nữ hoàng nhảy ra thí thần thánh trung, đứng ở Mộc Du bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc lúc này mục du tuyệt đối là miệng cọt căng thỏ, thân thể mạnh mẽ bao vây lấy một cái tùy thời đều có thể tiêu tán linh hồn. mục du lúc này chính đang làm cuối cùng kiên trì, không có bất kỳ cơ hội nào rút ra một ít cơ hội đi trả lời tóc đỏ nữ hoàng. bên ngoài có người đi vào rồi, tóc đỏ nữ hoàng cảm giác được hố sâu bên trên, có không ít người gặp tinh hạch lớn bộc phát sau khi chấm dứt nhảy vào rồi bên trong, muốn có chỗ kỳ ngộ, chính hướng hố sâu dưới đáy bay tới. nếu như bị người ở phía ngoài phát hiện mục du nhảy vào tinh hạch nơi sâu xa mà không chết lời nói, tất nhiên muốn gây nên sóng to gió lớn. nếu như xảy ra chiến đấu lời nói đối với lúc này Mộc Du mà nói tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít, mà chính mình không có khả năng một người chiến đấu đến rồi nhiều cường giả như vậy. phía dưới Tóc đỏ nữ hoàng trong ngóc vang lên một thanh âm cực kỳ suy nhược, đúng là Mộc Du âm thanh. phía dưới ý của ngươi là muốn đi vào tinh hạch chỗ càng sâu. Tóc đỏ nữ hoàng hơi ngây ra một lúc, mặc dù nói hiện tại tinh hạch lớn bộ phát đã xong, nhưng tinh hạch chỗ càng sâu huy áp hay vẫn là vô cùng mạnh mẽ, đó là cao thủ siêu cấp đã bị tinh hạch phóng xạ đều là chắc chắn phải chết. cắn răng một cái, Tóc đỏ nữ hoàng thúc giục nổi lên tướng nguyên không gian. Đem Mộc Du bao vây tại bên trong, mang theo hắn rất nhanh hướng về tinh hạch nơi sâu xa mà đi. Tóc đỏ nữ hoàng tin tưởng Mộc Du, phục vụ quên mình đi tin tưởng. Người ra mặt tiến vào trong hố sâu đến Mộc Du nguyên bản vị trí lúc, tóc đỏ nữ hoàng sớm liền mang theo Mộc Du đi vào chỗ càng sâu, mà lại bên trong một ít, những này là đánh chết cũng không dám đi vào. Những người này chính giữa bao quát thạch đá tiên cùng ninh khuyết bọn họ, năm người này nhìn một tuần sau, thân sắc có chút bi thương, tuy rằng đã sớm biết kết quả này, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Một lần nữa bay trở về mặt đất, mặt đất sớm đã là thời nàng cấp độ. Vô tận hắc khí ám ảnh, một cái như thế thân ảnh quỷ mị ở trong đó nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ có một người chết dưới tay hắn. Người này đúng là ám ảnh nhất tộc chính là cái kia ám ảnh người. Như hắn từng nói, ở tinh hạch lớn buộc phát hấp thu bản nguyên vũ trụ sau khi chấm dứt, hắn đem người nơi này toàn bộ giết chết. Nơi này trải qua lâm vào ta ám chi pháp tác trong lĩnh vực, các ngươi một cái đều trốn không thoát rồi. Ám ảnh người bén nhọn âm thanh ở tất cả mọi người bên tai vang vọng, so đòi mạng quỷ sứ đều khủng bố hơn. Chúng ta liên thủ, lẽ nào cái này ám ảnh người có thể giết chết mọi người chúng ta? Diêm Vũ bắt Tuấn biên trong hai người kêu to cùng mười mấy cao thủ đứng lại với nhau, đó là Liên Thạch Các Thiên bọn người cũng là như thế, giờ này khắc này, bất chấp gì khác, ngăn cản cái này ám ảnh người là nhất đại sự, đều phải chết, đều phải chết. Ám ảnh người như thế điên, khắc khắc mà gọi, nhưng tất cả mọi người lại toàn bộ không cách nào phát hiện hắn. giờ phút này, càng đi tinh hoạch nơi sâu xa mà đi, tóc đỏ nữ hoàng đó là càng ngày càng cảm giác được bị áp. những người kia đã đi ra, chúng ta sau này đi thôi. tóc đỏ nữ hoàng nhắc nhở. một du là tuyệt nhiên lại không có bất kỳ lực lượng trả lời, ở tóc đỏ nữ hoàng đang muốn trở về thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, Mộc Du trong cơ thể lóe ra rồi một cổ lực lượng, làm cho Mộc Du cả người phá vỡ hư nguyên không gian, rất nhanh xuống rơi vào rồi đi. Không tốt. Tốc đỏ nữ hoàng vẻ mặt nghiêm túc đã đến cực hạn, Mộc Du một khi rơi vào tinh hạch chỗ sâu nhất, cái kia chính là chắc chắn phải chết. Nghĩ muốn nắm ở Mộc Du, thế nhưng không có bất kỳ cơ hội. Đời này, ngươi thiếu nợ lao nương một mạng. Tiếp theo đối nhất định phải làm cho ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Tốc đỏ nữ hoàng không có chút gì do dự, trực tiếp cũng thúc dục rồi tốc độ bay nhanh chóng xuống mà đi. Nói cho rơi vào Mộc Du, tuy rằng không thể nói chuyện Nhưng lúc này Niết Bản sau đó thân thể lại là giác quan thứ 6 đã cường đại đến cực hạn, như thế nào không cảm ứng được tốc độ nữ hoàng không chút do dự cùng đi theo. Cùng với cái kia trong miệng theo như lời nói, ngu ngốc nữ nhân. Mục Du dưới đáy lòng cười mắng một câu, thân thể dĩ nhiên là rơi vào rồi tinh hạch chỗ sâu nhất. Một viên cực lớn màu hỗn độn tinh hạch xuất hiện ở mục Du trước mắt, bắn ra mà ra phóng xạ, đem mục Du bao vây rồi ở mục Du cái kia bảy biện ra nghiền nát hình dáng thân thể, trong nháy mắt mục nát, hòa tan. Đi. Mục Du ở thời khắc cuối cùng đem thí thần thành trung ném ra ngoài. Đem cũng rất nhanh rơi dụng tóc đỏ nữ hoàng đã thu vào trong đó Sau đó toàn bộ không chịu nổi thân thể đụng vào rồi tinh hạch bên trong Như thế giọt nước gặp được thái dương Ngay lập tức liền tiêu tán không thấy Đi vào thí thần thánh trung bên trong tóc đỏ nữ hoàng Thần thức như trước có thể xem đi ra bên ngoài phát sinh tất cả Kinh ngạc suýt nữa ngất đi Cái này thí thần thánh trung như trước có thể trôi nổi ở trong hư không Có thể thấy được chủ nhân của nó còn có ý thức ở nói cách khác một du còn chưa chết Là số không nhiều tín niệm chống đỡ lấy tóc đỏ nữ hoàng. Liên giờ này khắp này thí thần thánh trung trôi nổi tại tinh hạch phía trên không có một kia chịu ảnh hưởng thần kỳ như vậy sự tình cũng không để ý đến đi. Mộc Du lọt vào tinh hạch bên trong, toàn bộ thân hình trực tiếp hòa tan, không có một kia đình trệ. Nhưng lần này Mộc Du không có lựa chọn tiếp tục niết bản, mà là đem còn thừa không nhiều tinh thần lực cùng ý chí toàn bộ sáp nhập vào trong không gian vũ trụ. Không còn thân thể tồn tại, Mộc Du lại đem tinh thần lực cùng ý chí cũng chính là linh hồn toàn bộ đều sáp nhập vào trong không gian vũ trụ, không gian vũ trụ toàn bộ liền bạo lộ tại bên ngoài. Thậm chí trong nháy mắt đem cái này viên cự đại hành tinh tinh hạch toàn bộ đều bao vây lại lần này có thể thật là không thành công thì thành nhân rồi. một du ý chí sớm đã là mơ hồ đã đến cực hạn, lần này cắn răng một cái, trực tiếp đem hết thệ tinh thần lực toàn bộ đều giật trở lại, không bao giờ nữa đi dẫn đạo những cái kia màu đen vòng xoáy. tinh thần lực vừa thu lại về, cả người liền thanh tỉnh rất nhiều, đồng thời những cái kia vòng xoáy màu đen như thế loạn mã chạy vọt lên, hướng về ngôi sao tùy ý đánh tới. đụng a, đụng a, nuốt chửng a, nuốt chửng a. một du hiện tại trải qua có chút bắt đầu phát điên rồi, mắt thấy từng viên một thật vất vả ngưng tụ ngôi sao cứ như vậy bị cắn nuốt đi, làm sao có thể không của ma? Nhưng mà, có lẽ là tinh thần lực suy nhược, Mộc Du ngược lại không đến mức quá mức về, ngược lại là có một ít thanh tỉnh, vì vậy thời điểm Mộc Du muốn làm sao kích động đều kích động không đứng lên. Bởi vì tinh thần lực sớm đã yếu đã đến không đủ để chèo chống kích động bước. Liên tiếp đụng nát rồi hơn 30 hành tinh, toàn bộ nuốt vào, những cái kia vòng xoáy màu đen rốt cục phát hiện bị không gian vũ trụ bao vây ở bên trong tinh hạch, dồn dập hướng về cái kia viên cực lớn tinh hạch và tới. Mộc Du thấy vậy, thần sắc toàn bộ ngưng trọng lên. Rầm rầm rầm. Cỡ lớn hành tinh tinh hạch quả nhiên là rất cao minh, mặc dù là tận thế tinh cầu tinh hạch liên tiếp bị mấy chục vòng xoáy va phải, như trước không có vỡ đứt. ảo ảo. mục du trong không gian vũ trụ khoảng cách tinh hạch khá gần vòng xoáy toàn bộ đều mạnh vào qua, đập lấy tinh hạch phía trên. tinh hạch không có được đụng nát, ngược lại là một mực đem những này vòng xoáy đã chấn áp ở, đồng thời cũng một mực ngược lại bị vòng xoáy cố định rồi ở. mục du thấy vậy, rốt cục thở dài một hơi. đinh. cái lúc này mục du trong ngóc vang lên hai cái thanh âm nhấp nhở. đinh. áo lần tâm thừa nhận không gian vũ trụ quyền chủ đạo, cưỡng ép cùng ký chủ tiến hành nhận chủ. đinh. áo lần tâm nhận chủ thành công đây là nghe thế hai tiếng thanh âm nhắc nhở mục du sửng sốt ở áo lần tâm không thể nghi ngờ chính là áo lần tinh cầu tinh hạch rồi làm sao lại như vậy nhận chủ nữa nha mục du gặp toàn bộ không gian vũ trụ ổn định lại bên trong ý chí khép động đem thu vào muốn một lần nữa nhất bản ngừng tụ thân thể tiêu hao linh thạch khôi phục tinh thần lực không gian vũ trụ thu nhập mục du ngưng tụ tốt thân thể ở trong về sau áo lần tâm đứng ở mục du trong cơ thể bị hơn một ngàn cái vòng xoáy màu đen ổn định lại từng tiêm một năng lượng bắt đầu dót vào không gian vũ trụ nơi sâu xa bên trong hấp thu lấy mục du không cách nào hấp thu đến lực lượng nếu bắt đầu thời gian dần qua khôi phục đứng lên tinh hạch trên cái kia tầng tử vong khí thế bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán đi mục du biết rõ cái này là của mình không gian vũ trụ đang trợ giúp bảo lẩn tâm khôi phục một khi khôi phục cái kia bảo lẩn tâm sẽ không phải chết vong mục du thấy vậy tự nhiên là vui mừng khôn xiết tinh hạch nhận chủ vậy có phải hay không đại biểu cho chính mình trực tiếp có thể nô dịch toàn bộ bảo lẩn tinh cầu rồi tuy rằng đây chỉ là một viên tận thế tinh cầu lại có khả năng sẽ khôi phục lại tuyệt đối có vô tận của cài ở chỉ là mục du cái này kinh ngạc vui mừng còn chưa tới một giây đồng hồ liền im mặt mà dừng rồi, bởi vì hắn thấy được lòng đất hạch tâm toàn bộ vỡ toang rồi mở, vô tận nham thạch nóng chảy bốn phía bừa bãi tàn phá, ầm ầm âm thanh bên thay không dứt. Không cần đoán, Mộc Du cũng biết đây là áo lẩn tinh cầu nổ tung khúc nhạt dạo. Chết tiệt, quên điểm ấy. Áo lẩn tâm bị Mộc Du thu nhập trong không gian vũ trụ, cái thứ áo lẩn tinh cầu tự nhiên là không còn tinh hạch, không còn tinh hạch tinh cầu, ngoại trừ nổ tung, không có bất kỳ một con đường có thể đi. Đi nhanh. Giờ này khắc này, không có khả năng sẽ đem áo lẩn tâm trả lại rồi. Mộc Du nhanh chóng hướng lên. Một phát bắt được thí thần thánh trung, đem tóc đỏ nữ hoàng phóng thích ra ngoài. Mau mau rời đi, viên tinh cầu này muốn nổ tung. Vừa nói trong lúc đó, Mộc Du đem nhập cảnh chìa khóa cho tóc đỏ nữ hoàng, hiện tại Mộc Du tinh thần lực suy nhược vô cùng, không có khả năng làm được rồi bất cứ chuyện gì. Tóc đỏ nữ hoàng không biết do chuyện gì xảy ra dẫn đến viên tinh cầu này ra tốc rồi nổ tung, nhưng cũng không có thời gian đến hỏi rồi, lập tức đem nhập cảnh chìa khóa thuốc bắt đầu chuyển động. Đợi một chút, Mộc Du đột nhiên đánh gãy, nói ra, cùng ta đồng thời những người kia đều không có nhập cảnh chìa khóa, một khi tinh cầu nổ tung, chắc chắn phải chết. Tóc đỏ nữ hoàng không có phản ứng một du, trực tiếp thúc mở ra một cái thứ nguyên không gian, lúc này không còn tinh hạch, lại không cái gì hủy áp. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Áo lần tinh cầu lâm vào vô tận nổ tung cùng vô tận vỡ vụn bên trong, ai biết đây là tinh cầu nổ tung khúc nhạc dạo, không người nào dám ở chỗ này dừng lại. Một khi tinh cầu nổ tung, không có người nào có thể giữ lại được đến. Phía trên mặt đất ám ảnh người trực tiếp thu ám chi pháp tắc lĩnh vực trực tiếp thúc động trong tay theo cái nào đó cao thủ cái kia đoạt đến nhập cảnh chìa khóa, trước tiên chuyển đưa ra hạo lần. Còn lại người thấy vậy, cũng nếu không chậm trễ. Ai cũng không muốn cùng viên tinh cầu này cùng tồn vong. Chương 462, cây to đó gió. Tinh cầu nổ tung, không người có thể trốn. Giờ này khắc này, chỉ có thể dựa vào nhập cảnh chìa khóa phương mới có cơ hội chuyển tống ra áo lần tinh cầu, cho nên trong nháy mắt những cái kia nắm giữ nhập cảnh chìa khóa người đều lấy ra nhập cảnh chìa khóa, chuẩn bị trực tiếp chuyển tống đi ra ngoài, trải qua bất chấp đồng bạn của mình hay không còn tại bên người, sinh tử thời khắc, không người quản được rồi nhiều như vậy. Nhất định phải đoạt được nhập cảnh chìa khóa. Thạch ác tiên hầu như là trước tiên hướng về một cái nắm giữ nhập cảnh chìa khóa người vánh giết tới ngưng tụ rồi lực lượng mạnh nhất. giờ này khắc này ai đều khó có khả năng lại có lưu dư lực mà nắm giữ nhập cảnh chìa khóa chi mọi người vốn là mạnh mẽ. cái kia gặp Thạch Ác Thiên đánh út lại người, trên đầu vẻ mặt bóp nát vài hạt đan dược, trên người bảo vật cũng toàn bộ đều thúc bắt đầu chuyển động. hắn không có đi phản kích Thạch Ác Thiên, chỉ là đem sức mạnh mạnh nhất với tư cách rồi phòng ngự. Thạch Ác Thiên lực công kích mạnh phi thường, thẳng đánh cho tầng kia tầng phòng ngự phá thành mảnh nhỏ, người nọ cũng trực tiếp phun rồi một ngụm máu tươi, nhưng cái này cuối cùng là người nọ mạnh nhất phòng ngự, hầu như là đem của cải đều góp đi vào. Đó là Thạch Ác Thiên trong chớp mắt cũng khó có thể đem xem giết. Nhập cảnh chìa khóa thúc dục, hào quang phun ra, Thạch Ác Thiên không còn có bất cứ cơ hội nào, người nọ trực tiếp biến mất không còn tâm hơi, liền chính mình đồng bạn bên cạnh cũng lại không lo nổi. Đáng giận. Thạch Ác Thiên không thể nghi ngờ là ở đây không có nhập cảnh chìa khóa chính giữa mạnh nhất người, hết thể nắm giữ nhập cảnh chìa khóa người đều phòng bị hắn. Những người này đa số là thế lực lớn người, bên người có không ít trong gia tộc môn khách, trong đó càng là tử trung cùng tử sĩ. Nam Đế phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, những này tử sĩ không đợi Thạch Ác Thiên đi công kích chủ nhân của bọn hắn liền trực tiếp chạy thẳng hướng rồi thạch các thiên ngăn cản hành động của hắn trong khoảng thời gian ngắn thạch áp thiên khắp nơi bị quản chế lại không bất cứ cơ hội nào đi đoạt được nhập cảnh chìa khóa rầm rầm rầm rầm tinh cầu mặt ngoài chấn động càng ngày càng mãnh liệt từ trường sớm đã hỗn loạn đã đến cực hạn giờ này khắp này đó là phi hành đều là cực kỳ khó khăn căn bản tìm không đến bất cứ cái gì trọng tâm ngoại trừ thạch các thiên có ở trong vũ trụ năng lực phi hành không bị ảnh hưởng ở ngoài những người còn lại đều là ngã trái ngã phải theo tinh cầu nứt toát mà bốn phía phân tán siêu siêu siêu siêu nắm giữ nhập cảnh chìa khóa người toàn bộ truyền tống ra ngoài, đại đa số đều là vứt bỏ đồng bạn của mình rời đi. Lúc này háo lần trên tinh cầu lưu lại người, quả thực không ít những người này là chắc chắn phải chết. Thạch ác Thiên một tay quảo một cái ở Ninh Khuyết cùng âu Đạn, mắt thấy thân hợp lại cùng Tiếu Tuyết rơi tinh cầu nước toát trong vực sâu không thể làm gì. Xíu, u u, xíu, u u. Như thế hai đạo ánh sáng trắng xoa qua, Thạch ác Thiên thấy rõ ràng rơi xuống mà xuống thân hợp lại cùng Tiếu Tuyết bị cái này hai đạo ánh sáng trắng nuốt chửng rồi biến mất. Nếu không gặp bất luận cái gì bóng dáng, chỉ ở lõe lên thần bên trong. Thạch Ác Thiên liền cảm ứng được rồi bên cạnh mình nhiều hơn mấy cổ hơi thở. Các vị, là ta. Mộc Du âm thanh vang lên, để Thạch Ác Thiên cùng Ninh Quyết Âu đạt mừng rỡ không thôi. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, liền đem thứ nguyên không gian thuốc mở đem ba người cũng sắp nhập vào trong đó. Sau đó rất nhanh đem nhập cảnh chìa khóa thuốc bắt đầu chuyển động. Truyền tống hào Quang lóe ra, Mộc Du đám người biến mất ở rồi hảo lần tinh cầu phía trên. Cũng là ở Mộc Du đám người truyền tống đi ra ngoài không đến ba giây trong lúc đó, toàn bộ hảo lần tinh cầu ở một tiếng rung trời nổ vang đã xảy ra nổ tung, tất cả đưa về hư vô chấn động châu tinh không liên tiếp như sóng to gió lớn, xung quanh không ít tiểu hành tinh bị cái này dư âm nổ mạnh vọt thẳng nát tan. Loại này cỡ lớn tinh cầu nổ tung sắp tiếp tục mấy năm lâu dài, cái này bên cạnh hư không hoàn thành sinh mệnh có khu, tất cả đều khó có khả năng tiến vào bên trong. Đến cuối cùng, nơi này sẽ tạo thành một cái lô đen. Cái này là tinh cầu số mệnh. Trở lại ngạ phạm đạt tinh cầu phía trên, ở vào vực môn trong trận. Lúc này nơi này sớm đã là tiếng người huyên náo đầu người bắt đầu khởi động, trên dưới phải trái mười mặt bát phương sớm đã từng từng bố trí đầy ngạ phạm đạt tinh cầu trên binh sĩ. Theo áo lần tinh cầu trở lại thám hiểm giả, toàn bộ tất cả không được núp ních, đứng tại chỗ, có cực lớn cảnh cáo tiếng vang lên. ở Mục Du trước đó trở lại thám hiểm giả sớm được cách ly lên, bất kể là ai lúc này những binh lính kia đều không có cho bất kỳ mặt mũi gì. Mục Du đục lỗ nhìn lại, nhưng không có phát hiện ám ảnh người, xem ra người này đến thời điểm, tất nhiên là mượn nhờ Ám Chi Pháp tắc bỏ chạy rời đi. Đồng dạng, cái kia Diêm Phủ Bát Tuấn người cũng biến mất không còn tâm hơi, không biết rõ là như thế nào thoát đi đấy. Thạch Hinh, ta bị thương rất nặng, chuyện kế tiếp giao cho ngươi rồi, nếu như có thể tận lực liên hệ cái kia Phạm Lan. Mộc Du dứt lời, rất sớm đem tóc đỏ nữ hoàng đã Thu vào thí thần thánh trung bên trong. Thạch Ác Thiên đám người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tóc đỏ nữ hoàng tự nhiên là hiếu kỳ, nhưng cũng không có thời gian đến hỏi. Vừa dứt lời, Phạm Lan âm thanh liền vang lên. "Thạch huynh, Mộc Du huynh đệ, các ngươi trở lại rồi." Phạm Lan công tử nhìn thấy Mộc Du đám người trở lại, tất nhiên là vui vẻ, mang theo đội thứ nhất binh sĩ hướng Mộc Du đám người mà đến, hướng về cái kia ngăn trở binh sĩ đưa ra rồi một cái lệnh bài về sau, người binh lính kia tự nhiên là trung thực thả người. Mộc Du đám người là ngã Phạm Đạt tổng đốc đã phấn phó, không thể giam giữ. Đợi đến lúc sau khi trở về do Phạm Lan trực tiếp mang về. Cha ta ở phủ tổng đốc chờ các ngươi, lần này cấm khí xuất hiện để tam đại thế lực đều là cực kỳ tức giận. Các ngươi theo ta cùng đi ta cuối cùng đốc đem việc này lại lần nữa thuật một lần. Cũng tốt. Một dù đám người theo Phạm Lan hướng phủ tổng đốc mà đi, mà còn lại bị câu áp người, sợ là cũng phải bị mang đến thẩm vấn một phen, về riêng phủ bắt tuấn sự tình. Tất nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng, nếu có người khác cũng nhìn thấy, vậy dĩ nhiên là càng thêm ngồi vững. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ theo thẩm vấn chi bên trong biết được vừa rồi đám người kia đồng thời trở về nguyên nhân là áo lần tinh cầu nổ tung điều này cũng chính là một cái sự kiện lớn ngã phạm đạt Phủ tổng đốc là ngã phạm đạt chủ tinh cao nhất quyền lực trung tâm ở vào ngã phạm đạt tinh cầu giải đất trung tâm ngã phạm đạt phía trên vùng bình nguyên ngã phạm đạt bên trên bình nguyên phần lớn là cao mục cực cao mỗi một gốc đều cơ hồ đạt tới trăm mét trở lên thậm chí có ngàn mét lớn nhất một cây cao lớn ba mươi ngàn mét thông thiên trên địa tên là thế giới cổ thụ phụ tổng đốc liền tọa lạc ở cái này thế giới cổ thụ xuống khẽ rửa gần phụ tổng đốc Mộc Du liền cảm thấy vô tận sinh khí, cái này thế giới cổ thụ khắp nơi tản ra một loại mạnh mẽ sinh cơ, khiến người ta cực kỳ thoải mái dễ chịu. Cái kia nguyên bản suy nhược tinh thần lực thăng, cái chấn phấn không ít. Phủ tổng đốc kiến trúc phi thường đặc biệt, nhìn qua có chút quái dị, nghe nói toàn bộ chất liệu toàn bộ đều là lấy tài liệu với cái này viên thế giới cổ thụ rơi xuống lá cây luyện chế mà thành đấy. Cái này lá cây thế giới thụ thật không đơn giản, đó là hơn một ngàn độ nhiệt độ cao cũng không thể động hắn may may, cần thiết hơn vạn độ nhiệt độ cao mới có thể đem hắn hòa tan mà hòa tan sau đó là được chế thành bất luận cái gì cần thiết, cho nên cái này phụ tổng đốc nhìn qua cái gì, nhưng cũng cực kỳ khiến người ta thoải mái. Ta ngã phạm đạt phụ tổng đốc, bản thân nhưng chỉ có một cái mạnh mẽ bảo vật, lực phòng ngự rất mạnh, đó là cái này trong vũ trụ mạnh nhất phi thuyền hạm pháo đều không thể phá hán phòng ngự. Còn lực công kích, đến nay cũng không có ai đã từng gặp. Ta ngã phạm đạt chủ tình, bất kể là thực lực hay vẫn là mặt khác, cũng không tính là 72 chủ tình chính giữa mạnh nhất, nhưng phụ tổng đốc lại trăm phần trăm là mạnh nhất đấy. Còn đây là ta ngã phạm đạt coi trọng nhất bảo vật. Phạm Lan công tử vô cùng tự hào vì mọi người giới thiệu nói. Mục Du dương mắt nhìn một chút cái kia xông vào mây trời thế giới cổ thụ, tấm tắc khen ngợi, thầm nghĩ, nếu như đem cái này cây đảo đi nên nhiều chuyện tốt đẹp tình. Tiến vào phủ tổng đốc bên trong, Mục Du bọn người ở tại cảm giác được vô tận sinh cơ đồng thời, cũng cảm giác được không chỗ nào không có thận trọng, xung quanh như thế vô số con mắt chằm chằm nhìn xem. Mục Du biết rõ đây nhất định là phủ tổng đốc chủ nhân, Phạm Lan công tử phụ thân, tổng đốc ở nhìn chộm nhóm người mình. Phạm Lan công tử nhìn thấy trên thân mọi người không được tự nhiên, ngượng ngùng nở nụ cười, đừng nói bọn họ rồi liền ngay cả mình cũng giống như vậy. Mỗi lần tiến vào phủ tổng đốc cũng như là khiến người ta tối ra cởi hết quần áo, rất là không được tự nhiên. Cái gì đó cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn. Đây cũng là phạm lan công tử không muốn ở tại phủ tổng đốc bên trong ở bên ngoài mua rồi biệt viện nguyên nhân. phụ thân đại nhân, ta đem người đã mang đến. tiến vào đại sảnh. phạm lan hướng về cấp trên ngồi một người cao lớn khôi ngô đàn ông quỳ một chân trên đất nói ra. mặc dù đám người thấy vậy, cũng đều bái một cái, nói ra, gặp qua tổng đốc đại nhân. ngẩng đầu lên nhìn lại, có thể cảm giác được khí thế hết sức mạnh mẽ. Như thế một ngọn núi lớn, khiến người ta hít thở không thông, đặc biệt là ánh mắt, hơi liễm, lại mang theo vô tận uy nghiêm. Mặc dù bọn người biết rõ, có thể đảm nhiệm một viên chủ tinh tổng đốc người, ở tam đại thế lực chính giữa đều là có được lấy năng lượng cực lớn, trình độ nào đó trên cùng giống như trưởng lão tương đương, hơn nữa bản thân sức chiến đấu càng là vô cùng mạnh mẽ, từng cái đều ở 8 triệu trở lên. Những này tổng đốc, nhiệm kỳ đầy sau đó, sẽ gặp trở về tam đại thế lực đảm đương thực quyền trưởng lão, tiền đồ phi thường quang minh, không thể so với một ít cũng có thực quyền hư chức trưởng lão. Các vị Phạm Lan nói tới cấm khí một chuyện, có thể thật sự. Ngã Phạm Đạt tổng đốc tên là Phạm Kiền, âm thanh vô cùng trầm trọng, chỉ cần là trong thanh âm liền không bàn mà hợp ý nhau lấy nào đó thiên điệu tần suất, bắn ra nhập mọi người trong đầu óc, ở giữa im lặng cảm thụ được ngươi tinh thần nhảy lên tần suất, như thế nói dối, liền có thể nhìn ra. Một dù lực lượng tinh thần tuy rằng đang dần dần khôi phục, nhưng vẫn như cũ suy nhược, cảm nhận được loại này tần suất sau đó, trước tiên liền đem chủ yếu lực lượng tinh thần sáp nhập vào niết bàn thánh khai bên trong, lưu lại còn thừa không nhiều lắm, mặc kệ theo dõi. Thạch Ác thiên đám người nhẹ gật đầu. Ninh huyết tương đối có thể nói sẽ đạo nhất chút ít, hơn nữa làm người hổ trọng, liền do hắn kể ra. Âu đạt lại là cẩn thận người, rất sớm lúc trước liền ghi chép được lắm hình ảnh, có này hình ảnh làm chứng, tất nhiên là nói rõ tất cả. Việc này, trừ bọn ngươi ra biết rõ, nhưng còn có người biết được. Phạm Kiến hỏi, "Cấm khí sự tình, chỉ có chúng ta biết rõ, Phạm Lan công tử cùng với người đứng bên cạnh hắn biết rõ, trừ lần đó ra không còn người." Đồng dạng, cái kia diêm phủ bắt tuấn bên trong không chỗ đi, khi nào đến, tiếp rằng hắn cũng đều biết chúng ta biết rõ cấm khí sự tình trong đó tiếc rằng hắn giống như có lẽ đã đã chết, linh quyết đem biết rõ sự tình toàn bộ đều nói ra, cái kia phạm kiệt nhẹ gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, cấm khí sự tình, bọn ngươi lập công lớn, nhưng việc này can hệ trọng đại, mong rằng mọi người chớ nói ra ngoài, tại việc này chính thức điều tra rõ ràng trước đó, bọn ngươi đều không thể rời khỏi ngã phạm đạt tinh cầu, mong rằng bọn ngươi không có cái gì đó ngược nghịch tâm lý, không đợi mọi người nói chuyện, phạm kiệt đối với phạm lan nói ra, dẫn bọn hắn đi nơi cái kia biệt viện nghỉ ngơi đi, ban thưởng ta đã gọi người đưa qua rồi, dứt lời, vung tay lên cái kia phụ tổng đốc bên trong liền tuôn ra một luồng lực lượng đám đông đưa ra ngoài, đồng thời tất cả mọi người cảm thấy trên người lây dính một điểm khí tức, đây là tổng đốc phạm kiến đấy. các vị, phụ thân ta chính là như vậy, mong rằng các vị không cần để ở trong lòng. phạm lan ngượng ngùng mà cười, nói ra, lần này phụ thân ta là các vị tranh thủ đã đến rất nhiều ban thưởng, cũng đã ở ta cái kia trong biệt viện rồi, các vị mời. phạm lan, sự tình lúc nào có thể điều tra rõ ràng. thạch ác thiên rõ ràng không phải rất muốn ở chỗ này ngã phạm đạt tinh cầu lên, với hắn mà nói, vũ trụ mới là đáng giá nhất lưu lại lâu dài đấy. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Thạch huynh mong rằng bình tĩnh đừng nóng, chờ chút vài ngày sau, ta liền hướng phụ thân ta hỏi một chút. Ta biết Thạch huynh là ưa thích du lịch người, định sẽ không để cho ngươi lâu khốn tại này đấy." Phạm Lan vội vàng nói. Thạch ác Thiên không biết làm sao nhẹ gật đầu, tuy rằng không chỗ nào không làm, nhưng còn không có mạnh mẽ đến cùng một cái 8 triệu sức chiến đấu mà lại đứng sau lưng tam đại thế lực tổng đốc đối nghịch. Hơn nữa cấm khí sự tình, cũng hoàn toàn chính xác rất lớn, cũng là không thể trách ai được. Mặc dù đối với cái này không có điều gì dị nghị, bây giờ hắn lực lượng tinh thần vô cùng suy yếu. Nhất định phải mau chóng khôi phục. Ở ngã Phạm đạt tinh cầu lên, không thể nghi ngờ đem sẽ phải chịu phụ tổng đốc theo dõi. Loại này theo dõi coi như là một loại bảo vệ, có thể cho chính mình an tâm chữa thương. Phạm Lan công tử, ta ở hao lần trên được rất nặng thương thế, đặc biệt là lực lượng tinh thần. Ta nghĩ tại ở gần thế giới cổ thụ địa phương chữa thương, có thể giúp ta sắp xếp một chút không? Mục Du hỏi. Không có vấn đề, ta ở thế giới cổ thụ phụ cận cũng có một người tu luyện thất, ta cái này liền dẫn Mục Du Minh đệ đi. Phạm Lan đối với cái này đúng là cực kỳ nhiệt tình, đến phòng tu luyện về sau. Mộc Du liền trực tiếp xin lỗi đi tới chữa thương, mà Thạch Ác Thiên mấy người cũng không có đi tới Phạm Lan biệt viện, đều tại đây cho ở lại rồi. Phạm Lan đối với cái này không có ý kiến, để cho thủ hạ đi tới biệt viện đem ban thưởng toàn bộ mang đến. Thế giới cổ thụ xuống, sinh cơ cực kỳ nồng đậm, tương đối mà nói thiên địa linh khí cũng nồng đậm rất nhiều, chính là một chỗ cực kỳ có lợi chỗ tu luyện. Gặp Mộc Du chữa thương đi, Thạch Ác Thiên mấy người cũng đi vào trạng thái tu luyện, vừa vận luyện hóa áo lần trên tinh cầu đạt được bản nguyên vũ trụ. Ba ngày sau đó, bao quát Thạch Ác Thiên ở bên trong, toàn bộ đều muốn bản nguyên vũ trụ luyện hóa thực lực đều chiếm được rồi tăng lên được lớn. Ninh quyết đám người sức chiến đấu đều là vượt qua rồi 300 vạn, mỗi người đều là cực kỳ kinh ngạc vui mừng. cái kia tinh hạch lớn bạo phát đi ra bản nguyên vũ trụ quả nhiên là tinh khiết vô cùng, được ích lợi không nhỏ. chúc mừng các vị xuất quan. ba ngày qua thời gian, phạm lan cũng tự nhiên là biết rồi hào lần tinh cầu nổ tung thời điểm, biết do đám người kia đều là đã nhận được bản nguyên vũ trụ, nhưng mà ngược lại cũng không có cái gì có thể tiết đối, nguy cơ nguy cơ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. một du huynh đệ còn chưa hề đi ra hư, thạch ác thiên hỏi không có Phạm Lan lắc đầu Thạch Ác Thiên đám người nghe vậy đều là có chút bận tâm Xem ra lần này Mộc Du bị thương là rất nặng rồi tương tự bọn họ cũng như vậy hết sức tò mò Mộc Du như thế nào là theo tinh hạch nơi sâu xa chỗ tới cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra mời đương nhiên loại chuyện này Thạch Ác Thiên bọn người là không có cùng Phạm Lan nhắc tới cũng không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề mà là chuyện này không có trải qua Mộc Du đồng ý không tốt ở ngoài nói dù sao tiến vào tinh hạch nơi sâu xa mà không chết thật sự là quá mức nghe giận cả người một chút các vị những này là của các ngươi ban thưởng. Phạm Lan trên tay lơ lửng một ít giới tử túi, nói ra, mỗi người 200 vạn năng lượng tinh thạch, sinh ra từ Diêm phủ đại thế giới Diêm phủ chi tinh tất cả 10 viên, còn có một cái cấp 3 chú tạo sư chế tạo vũ khí một cái, nếu không phải vừa tay có thể giao cho Trích Tinh lâu đấu giá thành tinh thạch. Thạch Ác Thiên năm người tiếp nhận giới tử túi, trên mặt đều là so sánh vui vẻ. 200 vạn năng lượng tinh thạch là cái không nhỏ số lượng, có thể thu hoạch đồ vật rất nhiều. Cấp 3 chú tạo sư chế tạo vũ khí, vậy dĩ nhiên cũng là có thể nộp nhưng không thể cầu đồ vật, nếu là bình thường, tất nhiên là chân chi như bạo nhưng mà lúc này đúng là coi nhẹ một chút, có Âu Đặc ở, liền đại biểu cho có chế tạo riêng vũ khí dùng. So về những này tất nhiên là vỡ tay rất nhiều. Cuối cùng cái kia 10 viên diêm phủ chi tinh ngược lại thật là làm cho năm người có chút kinh ngạc vui mừng. Trong vũ trụ hết thể năng lượng đều theo lấy các loại trạng thái tinh khiết ở, phàm là hóa tinh tất nhiên là phẩm chất cao năng lượng, mà diêm phủ chi tinh không thể nghi ngờ là trong đó ngư. Y nổi bật, mỗi một viên đều gia chủ hơn 10 vạn, hơn nữa có tiền mà không mua được, toàn bộ đều là do tam đại thế lực người cầm giữ. Đó là Ninh Khuyết Bực này tam đại thế lực đệ tử cũng là rất khó đạt được diêm phủ chi tinh. các vị, đem vũ khí của các người cho ta. Âu đạt đối với thạch Các thiên bốn người nói ra, bốn người nghe vậy nở nụ cười, đều muốn vũ khí giao cho Âu đạt. nhìn ra Phạm Lan có chút không hiểu thấu. nghe được Âu đạt là cấp 3 chế tạo đại sư, lúc này mới hiểu rõ, biết rõ những vũ khí này bị Âu đạt thu hồi đi là phải về lô đúc lại, là bốn người chế tạo riêng thích hợp vũ khí của bọn hắn. đem những vũ khí này nấu lại sau đó, còn thiếu một ít tài liệu, ta hiện trước khi đến Trích Tinh lâu nhìn xem, có hay không thích hợp đấy. Âu đạt nói ra, về chế tạo đại sư thân phận cũng không có dấu diếm Phạm Lan. Đi một chút, chúng ta cùng đi. Lần này cấm khí sự tình, Tiểu đệ còn chưa kịp cảm ơn các vị. Lần này cần thiết tài liệu toàn bộ do Tiểu đệ bỏ ra, các vị không cho phép chối từ. Cái kia Phạm Lan cực kỳ nhiệt tình. Các ngươi đi dạo chơi a, ta ở chỗ này thủ hộ Mục Du huynh đệ. Thạch Áp Thiên trở lại lại đầu ngồi xuống. Linh Quyết đám người thấy vậy cũng ngồi ngay ngắn xuống, cuối cùng chỉ có Âu Đạt cùng Phạm Lan cùng đi. Đây đủ lại qua hơn nửa tháng, Âu Đạt trải qua chế tạo rồi được rồi bốn người binh khí, đó là Phạm Lan cũng đã nhận được một cái, nhưng Mục Du như trước còn không có đi ra còn đang bế quan. Thời gian gần một tháng, áo lần tinh cầu nổ tung sự tình trải qua mọi người đều biết, chỉ là cái kia về Diêm Phủ bắt tuấn nắm giữ cấm khí một chuyện, lại không người nhắc tới. Có lòng người, tự nhiên cũng truyền ra đến từ man hoang đại thế giới hoang tộc người Mộc Du ngã vào tinh hạch nơi sâu xa mà tồn sống chuyện kế tiếp, trong khoảng thời gian này không ít người đến thế giới Cổ thụ phụ cận nhìn trộm, chỉ là Kiên, Kỵ phụ tổng đốc ở ngay gần, không dám sằng bậy. Ám ảnh nhất tộc xuất hiện ở áo lần trên tinh cầu cũng bị lưu truyền đến mức xôi sụ, đồng thời cũng truyền ra hoang tộc người Mộc Du cùng ám ảnh nhất tộc đối lập sự tình. Đương nhiên, Thánh Văn Sơn Thiên Hình trưởng lão đồ đệ trời trong cùng cháu trai bán sơn bị Mộc Du chém giết sự tình cũng bị người có ý chí chọc vào đi ra. Không thể nghi ngờ, ở một tháng gần đây đến, Mộc Du hoàn thành một cái danh nhân, mà cái này tiếng tam cũng không phải là tốt tiếng tam, là một cái cây to đón gió danh tự. Giờ này khắc này, Mộc Du tối thiểu nhất bị hai cổ thế lực lớn theo dõi, một phương là Thánh Văn Sơn Thực Quyền Phái Cự Dơ Cao Thiên Hình trưởng lão, một phương là Diêm Phủ bắt tuấn cấp trên Diêm Phủ Tam Lão. Mà cùng lúc đó, ở trong vũ trụ một chỗ cực kỳ hiểm ác trong tinh không, có hai cái thân ảnh theo một chỗ tự nhiên vượt môn bên trong chui ra. Là nơi này rồi." Một cái ngồi ngay ngắn ở một con cự thú trên đỉnh đầu Khôi Ngô Đại Hán, trong mắt lóe ra hào quang, hướng về xa xa cái kia mảnh cực kỳ hỗn loạn tinh không, thì thào mà nói. "Chương 463, Chặn giết. Cái này hỗn loạn từng bừng đã đến cực hạn tùy ý có thể thấy được bữa bãi tàn phá loạn lưu tinh không, tên là Huyết Minh Chi Hải, chính là một chỗ cực kỳ hung ác địa phương. Nơi này không có bất kỳ tinh cầu, bởi vì mặc kệ cái dạng gì tinh cầu đều muốn sẽ bị hỗn loạn bữa bãi tàn phá loạn lưu xoắn thành bụi phấn." xuất hiện ở huyết minh chi hải trước hai cái thân ảnh không thể nghi ngờ chính là của tư lệnh cùng tinh không thôn vệ thú đã đến nơi này về sau tinh không thôn vệ thú mạch máu trong người sức cảm ứng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ nhìn qua cái này một mảnh bảy bện ra máu màu đen tinh không tinh không thôn vệ thú hai mắt không khỏi đỏ bừng lên trong lỗ mũi phun ra hơi nóng thân thể run rẩy sao động tỉnh lại của tư lệnh hướng về tinh không thôn vệ thú đỉnh đầu vỗ một cái đem đọc tỉnh cái này là bị cái kia huyết minh chi hải khí tràng ảnh hưởng cua tư lệnh trên người phóng xuất ra rồi một cái quang vận đem tình không thôn vệ thú bao vây tại bên trong chiều sáng này bên trong bao quát rồi của Tư lệnh hai loại pháp tắc lực lượng đoạn đường này đi tới, của Tư lệnh trong huyết mạch loại thứ hai pháp tắc rốt cục thức tỉnh. Đi. Mang theo quan ấn, của Tư lệnh cùng Tinh Không thôn vệ thú đâm đầu thẳng vào rồi cái này sinh mệnh cấm khu huyết mình chi hải chính giữa. Mà vừa lúc này, ngã phạm đạt tinh cầu trên thế giới cổ thụ kế tiếp trong phòng tu luyện Mộc Du đứng lên. Theo Mộc Du chớn mắt, thế giới cổ thụ trên không ít lá cây núc nhích một chút. Tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa mơ hồ trong lúc đó mạnh mẽ hơn rất nhiều, mặc dù không có trực tiếp bước vào tinh thần cường độ một lĩnh vực. Nhưng chỉnh thể đều tăng cường rất nhiều, đặc biệt là tính bền dẻo, đồng thời ta cũng biết ta khoảng cách tinh thần cường độ 100 còn kém bao nhiêu. Mục du tinh thần vô cùng phấn chấn, thể xác và tinh thần đều thoải mái. Ở một tháng gần đây bên trong, Mục du không phải là đem tinh thần lực chữa trị rồi, hơn nữa đem trong cơ thể bản nguyên vũ trụ toàn bộ luyện hóa, trong không gian vũ trụ tuy rằng ngôi sao số lượng thiếu đi gần 1 phần 3, nhưng thực lực tổng hợp lại gia tăng gấp đôi không thôi. Mỗi một viên ngôi sao hoàn mỹ độ đều có chỗ gia tăng. Tuy rằng hay vẫn là như nhau không có hình thành tinh hạch, nhưng tối thiểu nhất là đã có vừa mới bắt đầu. Lúc trước Mộc Du đã đến một quả tinh cầu sau đó sẽ gặp bắt trước tinh cầu kia tại chính mình trong không gian vũ trụ luyện hóa ra một viên tương đối ngôi sao. Mà từ đem áo lần tâm thu nhập trong không gian vũ trụ về sau, Mộc Du cũng dần dần hiểu ra, theo bắt trước giai đoạn đi vào sáng tạo giai đoạn. đương nhiên, ở sáng tạo giai đoạn sơ cấp, bắt trước sẽ cùng sáng tạo cùng tồn tại. Sáng tạo giai đoạn rất khó, dù là đã có hảo lần tâm, Mộc Du muốn ở không gian vũ trụ trong sáng tạo ra, tạo ra một viên duy nhất thuộc với tinh cầu của mình cũng là đến nay không có kết quả. Mà nếu như một khi sáng tạo thành công, cái kia sẽ mang cho Mộc Du vô tận chỗ tốt thế giới lực lượng không thể nghi ngờ là một du mạnh nhất đòn sát thủ, mà cái này đòn sát thủ tuy rằng lợi hại nhưng lại có rất lớn ràng buộc, cái kia chính là nhất định phải ở đối ứng với nhau trên tinh cầu mới có thể. nếu như một khi sáng tạo thành công như vậy, mình tùy thời tùy chỗ cũng có thể sử dụng thế giới lực lượng, thế giới như thế này lực lượng là từ chính mình trong không gian vũ trụ bạo phát đi ra, không có bất kỳ trói buộc, cái kia đem là bực nào hung hãn, không cần nói cũng biết. ba ngày trước ở hoàn toàn ổn định lại ảo lần tâm sao, tăng thêm mặt khác ngôi sao bắt đầu thời gian dần trôi qua chính mình ngưng hóa tinh hạch bắt đầu. Mộc Du Vũ trụ quyết thuận lợi đi vào giai đoạn thứ 5, phản pháp quy chân. Vũ trụ quyết, phản pháp quy chân. 3 ngày này về sau, Mộc Du thúc dục không ít lần đột nhiên tăng mạnh, đáng tiếc hiệu quả phi thường trên lệnh. Mộc Du suy nghĩ giai đoạn thứ 5 mang đến cho mình chỗ tốt, hẳn là cùng ngưng tụ tinh hạch cùng hoặc vòng xoáy màu đen cũng chính là lỗ đen có quan hệ. Tiến vào giai đoạn thứ 5 ban thưởng, tương đối mà nói so với trước đều muốn phong phú, 1 một viên tiên tinh, 10 viên pháp tắc vết tích, 100 viên trung phẩm tinh thần chi lệ, còn có 1 viên tinh hạch. Tiên tinh So về Mộc Du đến nay gặp qua đan dược gì hoặc là linh thạch đều cao cấp hơn, ẩn chứa năng lượng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn liền Mộc Du đều không dám trực tiếp luyện hóa, sợ là có thể trong nháy mắt căng nước thân thể của mình. Phải biết rằng Mộc Du hiện tại phun ra nuốt vào lượng, sợ là liền những cái kia ngàn vạn sức chiến đấu cao thủ đều không thể bằng được. Có thể thấy được cái này tiên tinh chân quý, pháp tắc vết tích, danh như ý nghĩa chính là lĩnh ngộ pháp tắc dùng, cái này mười viên pháp tắc vết tích phi thường đặc thủ đều là mỏ hố đột, không có cụ thể pháp tắc thuộc sở hữu. ở ngươi cần muốn lĩnh ngộ thời điểm. Ý thức xâm nhập trong đó nghĩ muốn cái gì dạng pháp tắc, nó sẽ gặp hiện ra cái gì đó pháp tắc đến, phi thường thần kỳ cùng thuật tiện. đương nhiên, nắm giữ pháp tắc vết tích không phải nói 100% có thể lĩnh ngộ pháp tắc, có thể ngộ nhiều ít, thuần tuý xem cá nhân tạo hóa. Trung phẩm tinh thần chi lệ so về trước đó tinh thần chi lệ, bất kể là đang ngưng tụ lực hay vẫn là phẩm chất trên đều cao hơn một chút. Mộc du không có trực tiếp luyện hóa, bây giờ không gian vũ trụ vừa mới ổn định, lực lượng mới vừa đủ chính mình sử dụng, đợi đến lúc ngày sau lại luyện hóa không muộn. Mà cái kia viên tinh hạch lại là mộc du niềm vui ngoài ý muốn. Ở phẩm chất trên không thể so với áo lần tâm chiến lệnh, nhưng cũng giống như vậy không dám hiện tại luyện hóa. Ở vào ngã phạm đạt tinh cầu tổng đốc dưới sự giám thị, mục du không dám quá mức không bị cản trở, miễn cho bị nhìn ra một, hai đến, đưa tới phiền phước Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thế giới cổ thụ, mục du không khỏi không cảm khái đây là một viên thần thụ, ở dưới cây này tu luyện không những có thể làm chơi an thật, hơn nữa chính yếu nhất chính là thế giới cổ thụ tản mát ra một loại phi thường kỳ lạ năng lượng có thể làm cho người tiến vào vô cùng yên tĩnh trạng thái, có thể cực độ ổn định tâm tình, thậm chí ở một mức độ nào đó giúp người trừ đi tâm linh tạp chất tiến vào một trạng thái kỳ kỳảo loại trạng thái này đối với tu luyện người mà nói là vô cùng khó được cùng chân quý đấy. một tháng gần đây đến mục du một bên chữa trị tinh thần lực của mình một bên thử đi quen thuộc cây này để mục du kinh mừng chính là cái này viên cây tựa hồ đối với chính mình rất là tiếp nhận không có quá nhiều bài xích. đương nhiên cái này cũng có thể là cái này viên thế giới cổ thụ bản thân liền là vô cùng hiền lành hiếu khách nhiệt tính đấy cùng thế giới cổ thụ tiếp xúc lâu rồi mục du mặc dù không có luyện hóa cái này viên nào lần tinh cầu thế giới lực lượng nhưng trong mơ hồ đối với viên tinh cầu này thân thiết rất nhiều Hiện tại lực chiến đấu của ta hẳn là qua 400 vạn rồi. Nguyên bản lúc trước, bởi vì một du không qua một cái tinh cầu liền trực tiếp luyện hóa xuất thế giới lực lượng, đối với bản thân sức chiến đấu đúng là không có quá nhiều quá nghiêm khắc. Mà bây giờ đi vào chính thức lớn trong vũ trụ, những tinh cầu này, đặc biệt là chủ tinh phía trên, muốn luyện hóa xuất thế giới lực lượng cái kia là bực nào độ khó, cho nên nhất định phải đề cao lực chiến đấu của mình. Lần này đem bản nguyên vũ trụ toàn bộ sau khi luyện hóa, tăng thêm cái kia ảo lẫn tâm liên tục không ngừng lực lượng truyền vận, mục du sức chiến đấu gia tăng lên chừng gấp đôi, đã có được 400 vạn nhiều sức chiến đấu nếu như hơn nữa thủ đoạn khác chiến nhất cái năm sáu vạn người dư xài đương nhiên nếu như hơn nữa tóc đỏ nữ hoàng cái này cao tê không có dò xuất quỷ nhập thần nữ nhân coi như là ngạ phạm đạt tinh cầu tổng đốc 8 triệu sức chiến đấu phạm kiền cũng không thể không làm gì được chính mình Mục du huynh đệ ngươi xuất quan Mục du đang muốn đi hỏi một chút một mực cũng đang bế quan bên trong tóc đỏ nữ hoàng cái tia thạch ác thiên lại là rất tiện cho đi đến thạch ác thiên gặp Mục du đứng ở thế giới cổ thụ phía dưới mơ hồ có một luồn đặc sắc khí thế phi thường tự nhiên như thế cùng sung phanh hòa làm một thể Sững sốt một chút, Ân cần hỏi, thương thế thế nhưng mà tốt toàn bộ rồi hả? Trải qua tốt toàn bộ rồi, hơn nữa mơ hồ còn có một chút tiến bộ. Mục Du cười nói, cũng không giấu diếm. Mục Du minh đệ quả nhiên là không phải phàm nhân, tiến vào tinh hạch nơi sâu xa không chết ngược được Hàn Phúc. Nếu không là tận mắt nhìn đến, ai tin tưởng? Thạch Ác Thiên tấm tắc khen ngợi. Thạch huynh quá khen. Mục Du hỏi, ta cái này bế quan trong vòng một tháng, bên ngoài có thể phát xảy ra không ít chuyện tình a. Đúng là như thế. Thạch Ác Thiên gật đầu nói, cấm khí sự tình là bị tam đại thế lực phong tỏa ở, người ngoài không thể biết nhưng vụ trộm nhất định là gió tanh mưa máu cái kia cấm khí sự tình mũi nhọn là nhắm thẳng vào diêm phủ bát tuấn cấp trên diêm phủ tam lão cái kia diêm phủ tam lão mỗi người là thần thông rất cao minh không kém gì chút nào tam đại thế lực bên trong trưởng lão việc này lớn sợ là nhất thời khó có thể dễ dàng a nhưng mà những chuyện này cùng chúng ta liên quan không lớn đúng là có mấy chuyện đối với một du huynh đệ mà nói lại là họa không phải phúc a chỉ giáo cho một du thần sắc lạnh nhạt một là diêm phủ bát tuấn một trong không chỗ đi suýt nữa bị giết cấm khí bị đoạn ngươi là hiểm nghi lớn nhất người một trong mà một cái khác đó là ám ảnh người. Hai, ngươi từng cùng ám ảnh người đã ra tay. Hơn nữa không có bại, điều này làm cho bên ngoài cho rằng người cùng ám ảnh nhất tộc có một ít tổ thả. Nếu là không có, cái theo theo ngươi có thể chiến ám ảnh người thực lực, lại ngồi vững rồi điều thứ nhất. Ba, ngươi chém giết Thánh Văn Sơn Thiên Hình trưởng lao nhất mạch trời trong cùng bán sơn sự tình trải qua bạo lộ, Thiên Hình trưởng lao nhất mạch tất nhiên là không sẽ bỏ qua. Cuối cùng, cũng là để cho nhất bên ngoài nghị luận sôi nổi, đó chính là ngươi rơi tinh hoạch nơi sâu xa mà không chết sự tỉnh. Những này từng kiện từng kiện sự tỉnh, đệ Bốn chân ngươi lên danh tiếng đỉnh sóng, tuy rằng thanh danh chấn động mạnh, nhưng cũng là cây to đón gió à. Thạch Ác Thiên ngưng trọng nói ra. Sự tình tuy rằng so với chính mình dự đoán còn nghiêm trọng hơn một ít, nhưng coi như không quá ra ngoài ý liệu. "Thạch huynh, tổng đốc bên kia có thể nói lúc nào để cho chúng ta rời đi?" Một Du hỏi. Nửa tháng trước, Phạm Lan từng đến hỏi qua một lần, bị cha hắn quát lớn đi rồi, cụ thể lúc nào có khả năng mở còn không biết." Thạch Ác Thiên lắc đầu nói ra, bất quá dưới mắt, tình cảnh của ngươi không tính quá tốt, nếu như rời khỏi phủ tổng đốc bảo vệ mà nói, ngược lại khả năng rất ổn cái này gần một tháng qua không ít người đến xung quanh nhìn trộm, nếu không phải là phụ tổng đốc ở bên cạnh, nhất định là sẽ ra tay với ngươi. trong này có diêm phủ tam lão phái tới, cũng có thiên hình trưởng lão phái tới, càng có muốn biết ngươi ở tinh hạch nơi sâu xa phát sinh cái gì đó được cái gì người. mục du huynh đệ, mục du huynh đệ, linh quyết âu đạt đám người lúc này đi vào, bọn họ vừa rồi đều đang tu luyện, quen thuộc câu đạt mới vừa vì bọn họ chế tạo vũ khí. mọi người hỏi thăm qua mục du tình huống, đều là vui vẻ, chỉ là trong mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy lo lắng, mục du cũng biết bọn họ lo lắng cái gì đó. Mộc Du huynh đệ. Không lâu sau, liền Phạm Lan công tử cũng tới, chỉ là trên mặt cũng không phải đặc đường tao hứng. "Làm sao vậy?" Thạch Ác thiên hỏi. "Vừa rồi phụ thân ta đột nhiên đem ta kêu lên, nói là các ngươi có thể tự do đã đi ra." Phạm Lan ngưng trọng nói một câu, đồng thời nhẹ giọng nhắc nhở, "Trước đây không lâu, Thiên hình trưởng lao nhất mạch người đến qua." Mọi người nghe vậy, đều là thần sắc căng thẳng, tự nhiên là nghe ra rồi đạo nói tới. Giờ này khắc này, Mộc Du ở vào danh tiếng đỉnh sóng bên trong, nếu là có phụ tổng đốc bảo vệ, ngược lại là một chuyện tốt, một khi không còn bảo vệ, cái kia bên ngoài nhìn xem người tất nhiên là sẽ đối với một Du bất lợi. Hơn nữa cái này Thiên hình trưởng lão nhất mạch người tới đây, tình huống không rõ mà dụ, nhất định Thiên hình trưởng lão để tổng đốc Phạm Kiền triệt hồi đối với một Du bảo vệ, do đó có thể tùy thời mà động. Hiện tại để rời khỏi, đây không phải hãm một Du huynh đệ với vạn kiếp bất phục bên trong ư? Rất quá đáng. Nói như thế nào, cấm khí sự tình, cũng như vậy bởi vì chúng ta mới bị Tam đại thế lực biết đến. Lúc này để cho chúng ta rời khỏi, không khác là tá ma giết lửa qua sông đoạn cổ. Nhất định là cái kia Thiên hình trưởng lão sẽ đối Mộc Du huynh đệ lập thủ. Linh huyết bọn người là vô cùng tạ. Phạm Lan công tử sắc mặt cũng không lắm quá tốt, nhưng cũng biết đây thật là cảnh mình làm được có chút không có phúc hậu, nhưng mà cái này tam đại thế lực ở giữa lực lượng đánh cờ, cũng không phải mình có thể tham dự được đi vào. Chỉ có thể ở bên cạnh ngượng ngùng mà cười, không thể làm gì. Các vị, có thể rời khỏi, đây là chuyện tốt. Mục Du nhạt nợ nụ cười, vỗ một cái Phạm Lan công tử bả vai, ý bảo hắn không cần quan tâm đến. Nói ra, lâu khốn nơi này, tuy rằng có thể đã bị bảo vệ, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Lúc này rời đi, cũng không tính chuyện xấu. Còn cái kia bên ngoài nhìn xem người, thử Ta tự binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Hướng về các vị vừa chắp tay, các vị. Mục Du cáo tử, ngày sau gặp lại. Dứt lời, liền ra phòng tu luyện, hướng hạ Phạm Đạt tinh cầu bến cảng mà đi. Mục Du huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Thạch Ác Thiên bước nhanh trên xuống, giữ chặt Mục Du, thần sắc hơi có uấn giận, nói ra, "Cũng đừng quên, chúng ta nhưng còn có một hồi thi đấu muốn đánh, ngươi bây giờ đã nghĩ vứt xuống ta một mình rời khỏi." "Thạch huynh, cái này bên cạnh người, đều là hướng về phía ta đến đấy. Ngươi tội gì tranh đoạt vũng nước được này?" Mục Du bất đắc dĩ nói, Ta luyện hóa bản nguyên vũ trụ sau đó toàn thân ngứa, đúng là muốn nhìn một chút cái kia thiên hình trưởng lao phái hạng người gì đến. Thạch Ác Thiên lệnh lùng mà cười. Mộc Du huynh đệ, ta là tán tu người, khó được gặp gỡ cái hợp khẩu vị người, ngươi cũng không thể bỏ xuống ta à? Tiểu Tuyết mập mạp kia một cái nhanh chân liền lên đi suýt nữa là ôm lấy Mộc Du, hắc hắc mà cười. Âu Đạt cũng là không chút biến sắc đứng ở Mộc Du bên cạnh, nhàn nhạt mà cười. Thân hợp lại cùng ninh Quyết, thân sắc lập loè rồi một phen, bọn họ là tam đại thế lực người, không có khả năng tùy tùy tiện tiện cùng Mộc Du đồng thời lưu lạc sinh tử chỉ phải hướng về Mộc Du vừa chắp tay, nói ra, Mộc Du huynh đệ, ta và ngươi ở chung không lâu, nhưng tình cảm không nhẹ, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường, không thể không nói, tình huống dưới mắt để Mộc Du có chút ngoài ý muốn, Thạch Ác Thiên là cái nghĩa khí người quê mùa sẽ cùng mình cùng đi là dự đoán đến đấy, Âu Đạt cùng Tiếu Tuyết là tán tu, ở tại chỗ này chỉ sợ cũng là nguy hiểm có khả năng sẽ cùng mình cùng đi, nhưng không nghĩ tới Ninh Khuyết cùng thân hợp lại cũng là như thế, muốn đưa chính mình đi tới bến cảng, cái này không thể nghi ngờ cũng là đem chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục chính giữa, phải biết rằng bọn họ là Tam Đại thế lực người. Lưu ở chỗ này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mộc Du hướng về mọi người tầng tầng thay cho một chút tay, phần này tình nghĩa, để Mộc Du đối với chính mình trận có tính toán tâm cảm thấy có chút xấu hổ. Như vậy, chúng ta liền một đạo đi thôi. Mộc Du cởi mở nợ nụ cười, cùng mọi người đồng thời hướng bến cảng phương hướng bay đi. Phạm Lan công tử nhìn qua bay đi 6 người, thần sắc rẽ lên một cái, thở dài một hơi, lắc đầu, hướng phủ tổng đốc mà đi. Mộc Du đám người khẽ động, cái kia xung quanh tùy thời mà hành động người cũng tự nhiên là động. Bay ra khoảng cách phụ tổng đốc hơn vạn dặm xa về sau, Mộc Du rõ ràng cảm giác được những cái kia nhìn xem người động tĩnh lớn lên, không giống trước đó như vậy lén lén lút lút, bắt đầu quang minh chính đại lên. Một chiếc cực lớn bay hạm rơi xuống mộc du đám người trước mặt ngăn cản đường đi, có thể ở ngã phạm đạt tinh cầu thượng thừa ngồi bay hạm tuyệt không phải người bình thường. Bay hạm cửa mở ra, đi ra đội thứ nhất xuống ống đầy đủ chiến sĩ, mộc du biết rõ đây là một ít thế lực lớn vũ trụ hạm đội chiến sĩ. Sức chiến đấu cùng công nghệ cao kết hợp quái vật, trên người đều là mang theo một bộ áp xúc sau cơ giáp, một khi chiến đấu sẽ gặp tiến vào cơ giáp, sức chiến đấu hiện lên trăm gia tăng gấp bội. Hoang tộc người một cái trong đó đầu lĩnh đội trưởng hướng về Mộc Du nói ra chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi dứt lời đem một cái thiệp mời đưa cho Mộc Du Mộc Du mở ra xem là tam đại thế lực Thái Nguyên môn một cái thực quyền trưởng lão thiệp mời ta nhận lấy nhưng hiện tại ta còn có chuyện quan trọng các loại rảnh rỗi rồi nhất định trên Thái Nguyên môn thăm hỏi Mộc Du đem thiệp mời thu hồi nói một câu liền trực tiếp đi phía trước mà đi không có chút nào cho chút xíu mặt mũi tốt đội trưởng kia không như trong tưởng tượng gây chiến mà là mà không biểu tình nhẹ gật đầu lên bay hạm trực tiếp rời đi Mộc Du huynh đệ Đây là Thái Nguyên môn nổi danh trích viêm chiến đội, ở trong vũ trụ chiến đấu hung mãnh nhất, sợ là muốn ở trong vũ trụ ngăn chặn chúng ta. Tiêu Tuyết đúng là nhận ra cái này nhánh chiến đội. Không sao cả. Mộc Du lạnh nhạt nói. Vẹo, vừa rất lời, Mộc Du chỗ trên không có một viên mũi tên nhọn từ trên trời giáng xuống, nhắm Mộc Du đầu lâu mà đi. Thạch Ác Thiên rất sớm liền nhảy lên, một quyền đập đến đó lợi trên tên, cả hai chạm vào nhau phát ra nổ vang. Trước đó mọi việc đều thuận lợi Thạch Tác Thiên, lần này ở một viên mũi tên phía dưới vẻ mặt nghiêm túc, cái tiêu mũi tên phía trên bắn ra sức mạnh mạnh mẽ để thạch ác thiên không vào được nửa bước, một mũi tên một người giữ lẫn nhau ở không trung. Siu siu siu, lại có ba mũi tên nhanh chóng mà đến. Bây giờ âm thanh phát ra đứa hai, quân bất kiến. Đây tuyệt đối chính là quân bất kiến tên. Linh quyết kinh hồ. quân bất kiến, diêm phủ bát tuấn một tròng, sức chiến đấu sắp xếp thứ hai, chính là một cái thiện xa người. Nghe đồn chỉ cần ở tiễn phát lên, toàn bộ diêm phủ tinh vực thậm chí là xung quanh ba bốn tinh vực trẻ tuổi một đời chính giữa không ai bằng. Nghe đồn, người này nộ rồi tiên chi phát tác ở pháp tắc bên trong chiến khí hệ pháp tắc tương đối tự nhiên cũng là muốn đặc biệt một ít, rất là khó được. Chỉ cần một mũi tên, liền có uy lực như thế, ba mũi tên phát ra cùng một lúc, thạch ác thiên nguy hiểm. Thất phu, còn muốn làm tổn thương ta. Thạch ác thiên trên hai tay đột nhiên lóe ra ánh sáng màu xanh, trên cánh tay chất sừng giống như cơ bắp dậm dập lên, mơ hồ có thể thấy được xung quanh hơi nước dâng lên, lực lượng đột nhiên trong lúc đó trở nên mấy lần, một cái vậy mà đem mũi tên tách ra thành hai nửa, một tay một nửa hướng về cái kia bay tới mũi tên ném đi, đồng thời hé miệng, đột nhiên hướng về cái kia còn lại một viên mũi tên mà đi như muốn đem nuốt vào. Thạch Ác Thiên một tháng qua trở nên mạnh mẽ rất nhiều, xem ra bản nguyên vũ trụ cho hắn mang đến chỗ tốt không ít. Mục Du thầm nói, "Hả?" Mục Du thần sắc cứng lại, đưa tay hướng về một chỗ hư không tóng tới. Năm ngón tay như câu, hiện ra dạng tinh thể quang vận, cái này là Mục Du niết bản sau đó thân hình, trên người mỗi một cái tế bào cũng như là hoàn thành một hạt tinh thể, ở cứng, coi trình độ phía trên, mặc dù không cách nào cùng qua tư lệnh như vậy biến thái so sánh với, nhưng là so với bình thường phi thuyền vũ trụ sắc ngoài cao hơn một cái đẳng cấp phẩm chất. Hư không bị một du cái này nhìn như bình thản một chảo, lập tức tóm đến phá thành mảnh nhỏ, trong đó hiện ra một người, miệng phun máu tươi. Sức lực thật là mạnh. Người này là một cái nữ nhân, toàn thân màu tím nhạt, khuôn mặt dáng người đều có thể nói tuyệt thế yêu cơ. Mạc Chi sầu. Diêm phù bắt tuấn sức chiến đấu xếp hạng thứ ba Mạc Chi sầu. Rõ ràng cứ như vậy bị cái này hoang tộc người một chảo bắt lấy hồ máu. Cái này hoang tộc người đến cùng có cái dạng gì lực lượng? Xung quanh nhìn xem người, toàn bộ đều là chấn động. Liên Linh khuyết đám người cũng là như thế, khó trách trước đó đều nhìn không thấu Mộc Du Minh. Chương 464, Quy giả hợp sát trận. Diêm Phù bắt tuấn trong sức chiến đấu xếp hạng thứ 3 mạc chi sầu am hiệu nhất đó là không gian ám sát, bản thân càng là khó được cấp 3 không gian đại sư, lại không nghĩ rằng còn chưa ra tay liền trực tiếp bị hoang tộc người một chảo hiện ra nguyên hình, hơn nữa phun một cái máu, xem hắn bộ dáng bị thương không nhẹ, cái này làm sao không để âm thầm người theo dõi thật sâu kinh ngạc. Cái này có thể theo tinh hạch nơi sâu xa bên trong thoát chết được hoang tộc người quả nhiên là mạnh. Chỉ cần cái kia một chảo đoán trường sức chiến đấu liền là vượt qua 400 vạn đi à nha. Hơn nữa hiếm thấy nhất hắn lại có thể nhìn ra cấp ba không gian đại sư chỗ ân thần, cái kia mạc Chi sầu nguyên vốn phải là muốn nút trong bóng tối cho hoang tộc người một kích trí mạng a, nhưng không ngờ chính mình không nhúc nhích ngược lại bị người bắt lấy ra máu. Đáng sợ, hoàn toàn chính xác đáng sợ, cái này hoang tộc người sâu không lường được a. Âm thầm dòm ngó mong muốn người, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ cùng Thái Nguyên môn trích viêm chiến đội cùng với cái này diêm phủ bắt tuấn mục đích đều là không sai biệt lắm, đều là phụng mệnh lệnh tới bắt cầm hoang tộc người. Xem ra chuyến này là vô cùng khó khăn, càng là như vậy. Những này âm thầm dòm ngó mong muốn người liền càng là bảo trì bình thản, thầm nghĩ, tốt nhất cái này hoàng tộc nhân hòa Diêm phủ bắt tuấn có thể đấu cái ngươi chết ta sống, bên mình có thể tay trái ngư ông đắc lợi. Hoàng tộc người, ngươi quả nhiên rất mạnh. Nhưng mà, dù là như vậy, ngươi cũng mơ tưởng cùng ta Diêm phủ bắt tuấn đối nghịch, nếu là thức thời nhanh chóng theo ta đi gặp Tam lão, có thể tha cho ngươi một mạng. Tuyệt sắc mạc chi sầu thần sắc lạnh như băng, nơi sâu xa ngón tay ngọc lau chuổi đi khóe miệng máu tươi, hướng về mục du nói ra. Ma Sa Sa quân bất kiến cũng hiện ra thân thể, trong tay nắm lấy một cái màu đen đại cùng, liên tục bay vút Cùng Thạch Giác Thiên Chiến đã đến một chỗ. Ta biết các ngươi là vì sao mà đến. Mục Du lạnh nhạt nói, tam lão chỗ đó ta liền không đi, áo lần trên tinh cầu phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Các ngươi đi thôi, ta không muốn cùng các ngươi Diêm Phù Bát Tuấn là địch, nhưng nếu là áp đặt ngăn trở mà nói, hai người các ngươi sợ là phải ở lại chỗ này. Cấm khí một chuyện, tam đại thế lực sớm đã biết. Còn Diêm Phù Bát Tuấn vì cái gì dám can đảm như vậy tùy tiện xuất hiện ở đây, Mục Du không đi mệt mỏi theo đuổi, những thế lực này ở giữa đánh cờ, Mục Du luôn luôn là không có bao nhiêu hứng thú. Muốn lưu lại chúng ta Mạc Chi Sầu lánh diễm mà cười, ngươi đều có thể thử xem. Dứt lời, thủ ấn chuyển động, xung quanh hư không hiện ra rung động, từng cái từng cái điểm đèn sáng lên. Tọt tọt tọt không ngừng bên hai, không cần thiết một lát, liền thấy được vô số cùng loại với cơ giáp giống như sinh vật màu đen. Đây là Mạc Chi Sầu không gian khôi lỗi. Bên cạnh có người kinh hô, biết rõ đây là Mạc Chi Sầu tuyệt kỹ thành danh, không gian khôi lỗi, từng cái đều nắm giữ chiến lược mạnh mẽ, mà lại không chết không nứt, là khó dây dưa nhất. Quân bất kiến, nhanh chóng giải quyết cái tia ma thạch tổng người, ta chói buộc chặt hoang tổng người, ngươi tới bắn chết. Mạc Chi Sầu thủ ấn càng lúc càng nhanh, mà không gian khôi lỗi cũng càng ngày càng nhiều, rầm rầm chẳng nhịp, như thế ép Thiên hắc hoàng, vô biên vô hạn. Đồng thời hướng về cùng Thạch Gác Thiên chiến đấu ở Quân bất kiến nói ra, Quân bất kiến nghe vậy, lạnh lùng gật đầu. Diêm Phù bắt Tuấn bên trong, Quân bất kiến cùng Mạc Chi Sầu hai người vô cùng nhất ăn ý một chói một bắn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ là Mạc Chi Sầu vừa dứt lời dưới không lâu, liền trao mày lên, nhưng thấy cái kia không giới hạn không gian khôi lỗi xuất hiện cực độ hỗn loạn, từng cái từng cái như thế mất không chế giống như vậy, đối với xung bênh khôi lỗi nào dứt tới đây là mạc Chi Sầu kinh hãi, thủ lấn chuyển hóa thành một loại cực độ trầm trọng kết pháp, hai tay nhấn một cái, từng đạo không gian chi lực cuốn về những cái kia khối lỗi, nhưng đã đến bên cạnh liền bị một cổ lực lượng mạnh mẽ bắn trở về không gian pháp tắc, so ta cao thâm hơn không gian pháp tắc, Mạc Chi Sầu thần sắc hoảng loạn, đột nhiên trong lúc đó chỉ cảm thấy rồi trời đất quay cuồng, ý thức như thế bị đánh ngất, bị không gian pháp tắc cắn trả, có người dùng càng cao thâm hơn không gian pháp tắc đem mạc Chi Sầu khống chế không gian khối lỗi lực lượng toàn bộ tan rã, làm cho Mặc Chi Sầu bị trước này chưa có cắn trả, làm sao có thể? Không gian khôi lỗi từng cái từng cái phát ra gầm rú liên miên không dứt. Mặc Chi Sầu biết mình hao tốn trên trăm năm hao hết vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà ra nhiều như vậy không gian khôi lỗi, toàn bộ bị người cướp đi. Một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, tinh thần lực gặp phải đánh ngất, ánh mắt bắt đầu tan rã. Có thể ngược không không gian của ta khôi lỗi, tối thiểu nhất cũng là cấp 4 không gian đại sư. Mặc Chi Sầu quá rõ ràng cấp 4 không gian đại sư đại biểu cho cái gì, cái kia là của mình suốt đời theo đuổi. Xoắn giết, một cái cực độ trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh ở Mặc Chi Sầu trong ốc vang vọng lên. Mạc Chi Sầu cả người lạnh run lên, âm thanh này bên trong bổ sung lực lượng không gian, đủ để sắp hiện ra ở tinh thần lực của nàng toàn bộ kích thành bùi phấn. Không, Mạc Chi Sầu cắn lấy rồi chính mình lên, lóe ra huyết quang đảo ngược nhập trong ốc, chỉ trong nháy mắt liền thúc giục nổi lên sinh mạng cấm thuật. Hừ, cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh lại lần nữa vang lên, Mạc Chi Sầu thần kinh căng thẳng bắt đầu tan vỡ. Là người nào? Mạc Chi Sầu không thể nào tưởng tượng được, mình đã vận dụng sinh mạng cấm thuật, vì sao đối phương không gian dư lực, hay vẫn là lưu lại không đi? ở mạc Chi Sầu cực lực chống cự trong ốc không gian chi lực xâm lấn thời điểm những cái kia bị ngược hứng không gian khôi lỗi sớm đã là đem vây quanh vây quanh cái nước chảy không loạn từng cái từng cái trong tay đều là bương vũ khí nóng hướng về chúng nó chủ nhân cũng đã bắt đầu bắn phá những này không gian khôi lỗi mỗi người sức chiến đấu đều là vượt qua rồi năm vạn số lượng mà lại trang bị vũ khí nóng một cái không coi vào đâu nhưng 10 cái trăm ngàn cái hơn vạn cái đây vô tận vũ khí nóng dày đặc bắn phá phía dưới dù là mạnh hơn người cũng muốn nhượng bộ lui binh cái này là kết thành quân trận uy lực âm thầm người theo dõi. Toàn bộ đều là ngộng. Mạc Chi Sầu triệu hồi ra nhiều như vậy không gian khôi lỗi, không thể nghi ngờ là muốn kết thành Mạc Chi Sầu nhất không gian khôi lỗi quân trận, có thể như thế nào đối tượng công kích biến thành Mạc Chi Sầu. Điều này thật sự là quá mức khó mà tin nổi rồi. Bọn họ làm thế nào biết cũng không thể đoán được, Mạc Chi Sầu không gian khôi lỗi sẽ ở vừa đối mặt thời điểm bị người khác cướp lấy, hoàn thành trong tay người khác lợi kiếm, bây giờ đang ở vây giết bạn thân nàng. Lẽ nào ta Mạc Chi Sầu hôm nay phải chết ở chính mình luyện chế đi ra khôi lỗi trên tay. Cả ngày chơi ương cuối cùng cũng bị ương mồ a. Mạc Chi Sầu kêu thảm thiết. Thần sắc bi thảm. Đương nhiên, nếu là không có vẻ này âm thầm quanh quẩn tại bên người lực lượng không gian, Mạc Chi Sầu còn có cơ hội chạy trốn, nhưng hiện tại, trong ngoài đều ở vào rồi cực kỳ nguy hiểm bên trong. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Bên kia quân bất kiến quen thuộc nhất Mạc Chi Sầu. chỉ là trong nháy mắt liền đoán được Mạc Chi Sầu khôi lỗi bị người ngự đoạn, càng lạ như vậy quân bất kiến cũng càng là kinh hãi, bây giờ nói chỗ này đó là có cấp 40 không gian đại sư ở, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, phải biết rằng cấp 40 không gian đại sư vậy cũng mỗi người là tam đại thế lực trưởng lão một cấp bậc. Bay vụt ra 40 tên trực tiếp bắn thủng mạc chi sầu bên người bốn phương tạm hướng không gian khôi lỗi hợp thành xuyên đợi bay cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ thạch ác thiên một quyền đánh tạc tại quân bất kiến trên bờ vai ngươi còn lượng phân tâm đi cứu người khác thạch ác thiên cười lạnh đi vào trạng thái chiến đấu hắn không có bất kỳ tâm tư đi quan sát bốn phía đi phỏng đoán mặt khác một chiêu đã thủ đó là một chiêu nhanh hơn một chiêu một chiêu hung ác qua một chiêu trên nắm đấm có một cái bao tay đây là âu đạt vì đó chế tạo riêng có thể vì đó kèm theo lực lượng tăng cường khí thế càng là có thêm đánh trúng sau đóng băng nứt vỡ đối phương miệng vết thương hiệu quả chính là bao tay bên trong tự phẩm, vô cùng hung mãnh mà lại hung ác, gọi là băng ma quyền lồng. Quân bất kiến cùng Mạc Chi Sầu bị toàn bộ tuyến áp chế. Mạc Chi Sầu phía trước bị bắn thủng không gian khôi lỗi rất nhanh sẽ bị bổ sung, qua không được 30 giây, Mạc Chi Sầu rốt cuộc là không chịu nổi cái này vô tận vũ khí nóng công kích. Trong ngoài nhận hết nung nấu, tinh thần lực toàn bộ bị gạt bỏ, hoàn thành một cốt cái xác không hồn. Không gian khôi lỗi dừng lại công kích, một cái trong đó khôi lỗi một phát bắt được rồi Mạc Chi Sầu thân thể. Chống đỡ tại trên bờ bay, hóa thành điểm đen. Mạc Chi Sầu là trực tiếp náo tử vong. Nhưng bộ thân thể này thế nhưng mà cực kỳ tốt, tóc đỏ nữ hoàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Các loại rảnh rỗi đem cũng luyện hóa thành không gian khôi lỗi thống trị toàn quân. Còn lại không gian khôi lỗi cũng là hóa thành vô tận điểm đen, dày đặc thành mây đen. Bay tới rồi một du phía trên, chui. Và một du trong lòng bàn tay. Mặc chi sầu chết rồi. Vẫn bị không gian của mình khôi lỗi chém giết, điều này thật sự là quá mức nghe rợn cả người đi à nha. ngươi xem, những cái kia không gian khôi lỗi toàn bộ đều bị hoang tộc người thu lại rồi. Mọi người rất nhanh liền đoán được rồi Mạc Chi sầu như vậy một cái không gian đại sư nguyên nhân của cái chết. Hoang tộc người không chế ngược không gian khối lỗi, nói cách khác hoang tộc người cũng là không gian đại sư, hơn nữa còn là so Mạc Chi sầu còn cao cấp hơn không gian khác đại sư. Trời ạ, cái kia Mạc Chi sầu thế nhưng mà cấp 3 không gian đại sư, lẽ nào cái này hoang tộc người là cấp 4 không gian đại sư? Âm thầm dòm mọ mong muốn người đoán nghĩ đến cái này kết quả, có vượt qua 90% đều là đấy lòng toát ra hăng khí, đối với một cái cấp 4 không gian đại sư động thủ, vậy đại biểu cái gì đó, bọn họ quá rõ ràng rồi cấp bốn không gian đại sư đây chính là tương đương với tam đại thế lực bên trong trưởng lão cấp bậc là ngươi quả thật là ngươi cái kia quân bất kiến thấy vậy vẻ mặt nghiêm túc vô cùng hắn biết rồi không chỗ đi luyện lệ hội lô tất nhiên là bị này hoàng tộc người cấp đi còn dám phân tâm thạch áp thiên cận thân sau đó như thế nhân hình xe tăng đối với quân bất kiến đã bắt đầu vô tận nghiền ép mỗi một quyền đều là nghiền nát không gian vừa nhanh vừa mạnh đi quân bất kiến biết rõ lần này là chính thức đánh giá thấp hoang tộc người thực lực đương nhiên cũng đánh giá thấp ma tộc người thực lực một chiêu sai chiêu chiêu sai Quân bất kiến cùng Mạc Chi sầu hai người mạnh nhất hợp kích đều không có sử dụng, đó là một chết một bị thương, người bị thương càng là sớm đã sĩ khí đê mê u u. Lúc này không đi, càng đợi khi nào? Muốn chạy trốn? Thạch Ác Thiên miệng hơi cười, đứng tại chỗ không động, nhìn xem quân bất kiến bay nhập trong mây xanh, gặp hắn nhảy vào tinh vân đỉnh một chiếc sớm đã xúc thế đợi mệnh trong phi thuyền vũ trụ lúc. Thạch Ác Thiên cười lạnh, toàn thân hào quang lóe ra, xét qua một vệt ánh sáng lớn, nhắm tinh vân đỉnh mà đi. Cái này quân bất kiến hẳn phải chết rồi. Mọi người ở đây biết rõ ma thạch tộc năng lực đều là lắc đầu liên tục, đáy lòng phát lệnh ở ở ngoài trong vũ trụ bị ma thạch tộc người đổi theo kết quả kia liền chỉ có một chữ chết ngoài không gian mới là ma thạch tộc người nhất tam hiểu nhất chiến trường đi thôi đi bến cảng một du đại khái cũng là biết rõ cái kia thạch giác thiên năng lực lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh em thằng người đối với ninh khuyết đám người nói một câu liền nhắm bến cảng mà đi lân cận bến cảng rất xa một du liền thấy được vô tận binh sĩ đứng ở bến cảng bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch đó là thánh văn sơn quân đội ninh khuyết vẻ mặt nghiêm túc nói ra một du huynh đệ những binh lính này tất nhiên là thiên hình trưởng lao nhất mạnh thế lực mỗi một con thánh văn sơn quân đội đều sẽ có một người quân sĩ dài, từng cái quân sĩ si trưởng thực lực đều là rất mạnh, tối thiểu đều là ở 500 vạn trở lên. Chúng ta cũng nên cẩn thận. cái kia tổng đốc thả chúng ta đi, quả nhiên là không yên lòng, xem ra là đã sớm cùng thiên hình trưởng lão thương lượng được rồi, đây không phải muốn thả chúng ta đi, mà là muốn để cho chúng ta chết. tiêu tuyết suýt nữa chửi ầm lên, hoang tổng người theo chúng ta đi một chuyến thánh văn sơn, thiên hình trưởng lão cho mời. một cái thần sắc vô cùng nghiêm nghị thiên nguyên người theo trong quân đội đi ra, vung tay lên, quân trận mở ra, trực tiếp đem một du đám người vây nút lại. Vừa rồi Thái Nguyên môn người mời ta đi, ta không đi, ta không thể nặng bên này, nhẹ bên kia đáp lại các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn cứng lưu ta mà nói, cái kia Diêm phủ bát tuấn liền là của các ngươi vết xe đổ. Mục Du lạnh nhạt mà nói, đồng thời âm thầm dặn dò bên người bốn người. Đợi đến lúc nguy hiểm thời điểm liền trốn không gian của mình ở trong, bốn người này trải qua biết rõ Mục Du là cái không gian đại sư, tự nhiên là gật đầu đắc ứng. Bốn người này đều phi thường rõ ràng, Mục Du giết Thiên hình trưởng lão đắc ý nhất hai cái cháu trai lộp một cái đồ đệ, nhất định là chết dập đầu. Liên Diêm phủ bát tuấn đều cứng rắn như vậy hữu hồ thiên hình trưởng lão sát trận cái kia quân sĩ trưởng không có bất kỳ nói nhảm trực tiếp phát tay cái kia xung quanh gần nghìn chiến sĩ trong nháy mắt liền biến thành rồi sát trận mỗi trên người một người đều mơ hồ tản mát ra một loại thánh văn lực lượng ở sát trận phía trên tạo thành một cái cực lớn hoa văn khí tức sơ xác nổi lên bốn phía quy giả hợp sát trận linh quyết chính là tam đại thế lực người đối với thánh văn sơn một ít quân trận vẫn có một ít nhận biết nhìn thấy cái này sát trận lập tức sau lưng hàn khí chạy ra trận này ở diêm phủ tinh vực bên trong hung danh rất cao minh ở thánh văn sơn rất nhiều giết trong trận xếp hạng trước ba cực kỳ không tầm thường. Sắt trận phía trên hiện ra một con cực lớn quý sả, so về cái kia nửa xích sử dụng quý sả văn thú mạnh mẽ hơn rồi không biết bao nhiêu. Những này gần nghìn binh sĩ, tuy rằng từng cái sức chiến đấu đều chẳng qua mười vạn, nhưng sắp nhập vào giết trong trận. Nương tụ thành lực lượng thế, nhưng mà hiện lên bao nhiêu bay lên. Giết. Quân sĩ trưởng cũng mặc kệ trong này có phải hay không còn có mặt khác tam đại thế lực người ở, dám lưu ở chỗ này đó là đại biểu cho thái độ của bọn hắn. Đó là liền vừa rồi thái nguyên môn người đến, đều không có để ý Ninh Khuyết một chút, có thể thấy được là đã cho rằng Ninh Khuyết thái độ Quy xà cự tượng từ bên trên uy áp mà xuống, quy chi đầu, giắn chi đuôi, cuốn quíp nhau, bày biện ra đại viễn mãn thái độ, loé ra hào quang, nghiền ép mà xuống, mặc dù không có tới gần mặt đất, mặt đất lại sớm đã đánh sập xuống dưới, có thể thấy được lực lượng là biết bao mạnh mẽ. Thái Nguyên chính khí, linh quyết bay lên trời cao, một tay giơ lên, trên tay loé ra ánh sáng chính là Thái Nguyên môn võ học trụ cột nhất chi huy, nhưng nương tựa theo cái này võ học trụ cột nhất, linh quyết đó là muốn đối chiến cái này quy xà hợp sắt trận kích thứ nhất. Lên. Linh quyết một trường hướng về phía trên vỗ tới, thẳng đánh cho kim quang kia loạn sáng ngời. Khó lượng. Cái kia quân sĩ trưởng gặp Thái Nguyên môn tiểu tử này, một tay Thái Nguyên chính khí vẫn cư dung chuyển rồi kích thứ nhất, âm thầm lấy làm kỳ, nhưng đồng thời trong mắt sát cơ cũng là càng thịnh. Xuấn. Quân sĩ trưởng gầm rú một tiếng, những binh sĩ kia lập tức liền tụ tập lực lượng đánh ra kích thứ hai. Một cái này, làm cho xung quanh hư bầu trời vang lên rồi vỡ vụn thanh âm, bầu trời trong nháy mắt liền tối lại, càng lớn đến cẩn thận người có thể nhìn thấy mặt đất tảng đá đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, như thế cũng bị quy xả chi mang nuốt chửng đi vào. Phá. Linh huyết Như cũng là theo chiêu thức giống nhau giơ lên đánh ra một trường. Kim quang loạn sáng ngời, mà Ninh Quyết cũng bay ngược ra ngoài. Mục Du đưa tay trực tiếp đem Ninh Quyết đã thu vào Thí Thần Thánh Trung bên trong. Mục Du biết rõ Ninh Quyết làm như thế là ở biểu đạt chính hắn một loại thái độ, loại thái độ này quan hệ đến tu luyện của hắn tâm, cho nên Mục Du thời gian dần trôi qua nhìn xem. Phẫn nộ, quân sĩ trưởng trong miệng lần nữa hụt ra một chữ, lập tức cái kia quy sả cự tượng khí thế lại trướng. Đây là quy sả hợp sát trận chiêu thứ ba, nội chạm. Thân hợp lại hét to một câu, đem lực lượng của mình chống được rồi cực hạn, bay người lên, bắp thịt toàn thân hở ra, mơ hồ có thể thấy được thú y ta đến giúp ngươi, ta đến giúp ngươi. Tiêu Tuyết cùng Âu Đạt cũng thuận theo nhảy lên, ba người hợp kích đón lấy cái kia quy xà cự tượng. Chỉ là ở đằng kia quy xà nổ vang nội trạng sắp sửa chém xuống thời điểm, ba người kia lại là đột nhiên trong lúc đó biến hóa phương hướng, phân tán ra, mang theo hợp kích lực lượng hướng về ba cái đầu trận tuyến mà đi. Âu Đạt ba người đương nhiên sẽ không ngây ngốc theo thân thể thân thể đi một mực liều mạng cái kia quy xà hợp sát trận, giờ này khắc này tự làm muốn đi hắn đầu trận tuyến, là một du quét sạch trứng lại đi phá bọn họ trận hồn quân sĩ trưởng. Rầm rầm rầm, nội trạng phía dưới mặt đất nước toát, mà Âu Đạt ba người cũng là thuận lợi đem ba cái đầu trận tuyến loại bỏ, làm cho quy xà hợp sát trận trận thế yếu đi 3 phần. Thật sự cho rằng đi đầu trận tuyến là được chạy ra ta cái này quy xà hợp sát trận. Quân sĩ trưởng cười lạnh, trong tay nhiều thêm một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, bên trong chạy ra khỏi một đạo hào quang màu bạc, rơi thẳng nhập giết trong trận. Gào gào gào gào, sát trận đại biến. Theo nguyên bản khắc nghiệt đốn trong thời gian trở nên hung hãn vô cùng, dường như một con viễn cổ hung thú, mở ra miệng rộng có thể nuốt thiên địa. Quy xả nghiền ép, làm cho mặt đất toàn bộ rơi vào tay giặc đáng tiếc nếu như có thể bắt sống hoang tộc người cái kia công lao tự nhiên là muốn lớn hơn một chút nhưng lúc này quân sĩ trưởng rất rõ ràng tại đây quy xả hợp sát trận tối trung cực sát chiêu phía dưới đó là chủ tinh tổng đốc cấp bậc như vậy người đều muốn trốn chạy hoang tộc người các loại là chắc chắn phải chết rồi chỉ là tại hắn thán âm thanh còn chưa đánh tan thời điểm liền nhìn thấy có một ánh hào quang bay thẳng chính mình mà đến hung hành vô cùng còn sống quân sĩ trưởng hơi sững sờ giơ tay lên trong tay hiện ra một cái cưa nhận hướng về kia sáng kia bổ bổ tới một tiếng vang giòn tạch tạch tạch, tạch. Quân sĩ trưởng có thể hết sức rõ ràng nghe được chính mình cư nhận vỡ vụ rồi, hắn cư nhận nhưng là một cái cấp 4 chế tạo đại sư chế tạo thần binh, rõ ràng bị đánh nát rồi. Đến cùng là dạng gì binh khí? Lúc này, binh khí kia hiện ra hình dạng đến, chính là một cây cự kích, mà cự kích một đầu khác, đúng là mộc du. Trận là tốt trận, nhưng đáng tiếc giết không được người. Giao là giao tốt, nhưng đáng tiếc quá giòn. Cũng không biết ngươi người này thế nào. Mộc du âm thanh lạnh như băng vang lên. Hoang tục người, ỷ vào không gian pháp tắt chạy ra quy xá hợp sắt trận, trận chiến trong tay binh khí chiếm được bên trên liền thật sự cho rằng có thể ta dưới tay trốn chết ư? Quân sĩ trưởng vứt bỏ cơ nhận, trong mắt giết sạch bắn ra, vừa rồi còn lo lắng giết chết người không thể so bắt, xem ra ta lo lắng quá sớm rồi. Chương 465, lầu hỏng cao trăm thước tay có thể hại sao? Thánh Văn Sơn quân sĩ trưởng, am hiểu nhất chỉ huy quần thể chiến đấu, bản thân thực lực cũng là tuyệt không thua kém 500 vạn, sức chiến đấu vô cùng khủng bố, quân nhân xuất thân, lực ý chí kiên định, độ trung thành cũng là cực cao, là Thánh Văn Sơn kiên cố nhất lực lượng một trong. Lần này đến đây quân sĩ trưởng mặc dù là thiên hình trưởng lão phái tới, lại không một phần của thiên hình trưởng lão, mà là thánh văn sơn lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Quân nhân theo phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Lần này, nhiệm vụ của hắn là bắt sống hoang tộc người, hoặc là chém giết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cùng Diêm phủ bắt tuấn quân bất kiến mạc chi sầu như nhau, quân sĩ trưởng đối với một Du cũng là đánh giá thấp, vốn cho là chỉ có qua 200 vạn tối đa 300 vạn chiến đấu, hiện tại xem ra là xa xa không chỉ, hơn nữa còn là một cái cao thâm khó dò không gian đại sư, thủ đoạn vô cùng quỷ dị, cẳng có một cây có thể nát tan chính mình, cư nhận thần binh cái này không thể không đưa tới độ cao của hắn coi trọng quân nhân một kích tận hết sức lực quân sĩ trưởng đột nhiên nổi lên, ngự hiện ra một con văn thú đầu rồng báo thân, toàn thân diễm hồng, trong miệng ngậm lấy một cây bảo đao, hướng về một du trận mắt nhìn, trong mắt lóe ra hiếu chiến hung ác ánh sáng, họ tình cương liệt, nghiến răng nghiến lợi, thế muốn đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ này văn thú tên là trứng mắt nhất thích giết chóc tự ý đấu nai tí chân tà ấn quân sĩ trưởng vừa lên đến đó là thúc dục rồi văn thú công kích mạnh nhất thủ ấn một kết đem chọn đầu trứng mắt văn hóa thú thành một phương ấn, hướng về một du ghen tật đi. Trong ngay mắt, trong hư không lộ vẻ khủng bố khí tức sơ sát, đồng thời càng là đã tập trung vào hư không, muốn phong ấn hoang tộc người không gian năng lực. 500 vạn sức chiến đấu, quả nhiên không giống bình thường. Mộc Du cười lạnh, lần này hắn không để cho tóc đỏ nữ hoàng phát động thứ nguyên không gian phá vỡ cái này phong ấn, mà là tay cầm thí thần thánh kích thẳng lên ngay tí chấn tà ấn. Trong không gian vũ trụ vô tận tinh thần lực lượng tập kết thành quân, tùy ý Mộc Du thúc sử, một khi bộc phát, Mộc Du sức chiến đấu bay thẳng 400 vạn trở lên. Nghiền, phá. Một bên là trấn áp trừ tà văn thú trước mắt, một bên là có thể phá vạn kiên thí thần thánh kích lưỡng cường tương nộ liền có vừa vỡ ngai tý chấn tà ấn cùng thí thần thánh kích đụng vào nhau khuấy động mở vô số sóng nhiệt hư không ở chạm vào nhau trong lúc đó lay động bên kia trên kết thành quân trận binh sĩ đứng không vững gọi bay rớt ra ngoài quân trận không phá mà rải. trừng mắt kêu gào rung trời động địa mục du hổ khẩu đau sót nước toát rồi mở năm thí thần thánh kích tay run giầy lên quả nhiên gây bấm mục du thúc dục nết bản chi hỏa đốt hướng cánh tay cánh tay lập tức xuống lại nước toát miệng vết thương trong nháy mắt lành khí phách mục du rung cổ tay đem thí thần thánh kích khí phách hiệu quả thuốc bắt đầu chuyển động Như là thật ánh sáng trực tiếp bắn ra vào nhai tí chấn tà ấn bên trong, chứng mắt khí thế lập tức một yếu. Hả? Chính mình 500 vạn sức chiến đấu chống lại hoang tộc người 400 vạn sức chiến đấu, đối phương rõ ràng nhất thời đối chiến rồi ở, cái này trải qua để quân sĩ trưởng đầy đủ kinh hãi rồi, lượng trước đây là thần binh nguyên nhân, lại không nghĩ khí thế của mình đột nhiên trong lúc đó giảm bớt xuống dưới, như thế ngọn lửa bị một chậu nước đá, điều này làm cho quân sĩ trưởng vẻ mặt nghiêm túc đã đến cực hạn. Ta sức mạnh bản nguyên, còn chưa kinh hãi cái đủ, quân sĩ trưởng phát hiện một cái càng chuyện kinh khủng, cái kia chính là mình bổn nguyên đột nhiên bị hao tổn. Liên vô dịp hiện tại. Mặc dù biết rõ cơ hội mất đi là không trở lại, đối với một cái đẳng trước đầy đủ cao chính mình 100 vạn sức chiến đấu nhân vật, nếu không xuất kỳ bất ý, chính mình tuyệt nhiên là chiến không giới hạn. Thủ đoạn căng thẳng, đem trong không gian vũ trụ lực lượng toàn bộ thúc nhập thí thần thánh kích, lần này liền cái kia ảo lần tâm lực lượng cũng tập trung đi vào. Áo lần tâm tán phát ra bản nguyên vũ trụ cùng với ngay tiếp theo màu đen vòng xoáy lực lượng, ngậy vào nhai tí chấn tà ấn bên trong, như thế hổ nhập quần dế, đầu đá lung tung, đánh thẳng được cái tia phương ấn vỡ vụn ra. Phá, phá, phá, phá phá phá Mộc Du trong miệng gào thét, xoay vòng thí thần thánh kích, hướng về vị này phá vỡ đi ra phương ấn liên tục quật rồi đi, đánh cho phương ấn phá thành mảnh nhỏ, khó hơn nữa ngưng tụ. Ngay tý chấn tà ấn nghiền nát, quân sĩ trưởng nhận lấy thật lớn cắn trả, tăng thêm buồn nguyên vô duyên vô cớ bị hao tổn, càng làm cho hắn tâm lực lao lực quá độ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể hơi cong, trong mắt lộ vẻ khó mà tin nổi. Mỗi một lần thúc dục không gian vũ trụ bên trong sức mạnh lớn nhất, đối với Mộc Du mà nói đều là một lần sinh tử trải qua, bởi vì trong không gian vũ trụ lực lượng quá mạnh mẽ. Tuyệt không phải là thân thể của mình có thể liên tiếp chống đỡ được, lần này liên tục thúc dục rồi 7, 8 lần, nếu không phải là niết bàn sau đó thân hình hiện ra tế bào dạng tinh thể, mục du sợ là sẽ phải bị chính mình trực tiếp mệt chết. Tay trái xoay một cái, thí thần thánh trung nắm trên bàn tay, trực tiếp hướng về quân sĩ trưởng vứt ra ngoài. Tuy rằng hỏng rồi hắn nhai tí chấn tà ấn, bị thương hắn buồn nguyên, thế nhưng mục du vô cùng rõ ràng muốn chém giết đối phương là tuyệt nhiên không có khả năng, Liền tính toán lưu lại cũng là rất khó, cho nên được dựa vào thí thần thánh trung đem thu hút. Thí thần thánh trung vừa ra, hào quang bắn ra, Vô tận phong lớn lực lượng liền xông về quân sĩ trưởng, quân sĩ trưởng thần sắc cứng lại, cảm thấy cực độ nguy hiểm, hai bàn chân giơ đấy, cực nhanh chạy trốn rồi mở, trong tay hiện ra một viên phù đan, đúng là đại nazi phù đan, trực tiếp băm nát, liền muốn chạy trốn. Thí thần thánh trung phía dưới, ngươi có thể hướng đi đâu? Mộc Du cười lạnh, quả nhiên đại nazi phù đan tuy rằng băm nát, quân sĩ trưởng tuy rằng lói lên, nhưng không hề rời đi thí thần thánh trung bao phủ bên ngoài, một ánh hào quang lấp lè, thẳng chiếu quân sĩ trưởng, đó là muốn đem hắn thu hút thí thần thánh trung ở trong, làm cản. Một tiếng gầm lên. Như là sấm sét giữa trời quang, từ trên trời giáng xuống, như thế sét thẳng vào Mộc Du trong ngõ. Mộc Du cả người ý thức chấn động, hỗn loạn vô cùng. Cái này âm thanh gầm lên tất nhiên là xuất từ chiến lực ngàn vạn người, sóng âm công kích không phải chuyện đùa, một cái không tốt sẽ gặp bị gầm lên thành nung đốc. Niết bàn thánh khải. Mộc Du không dám có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp đem Niết bàn thánh khải thúc bắt đầu chuyển động, bảo vệ rồi tâm hồn của mình, Niết bàn chi hỏa lóe ra, đem cái kia gầm lên sóng âm thẳng kéo vào Niết bàn thánh khai bên trong, ý thức cuối cùng trấn định lên. Thu. Mộc Du ý chí khế động trực tiếp đem quân sĩ trưởng thu nhập thí thần thánh trung bên trong, thí thần thánh trung quay lại trở về, trôi nổi tại một du xung quanh, tùy thời mà đối đãi. bên trên bầu trời hiện ra một người, tóc trắng phiêu rật, khuôn mặt lại là cực kỳ tuổi trẻ, chỉ là cặp mắt kia thâm thúy tận đạo tăng thương, hẳn là một cái trải qua ngàn vạn sinh tử chi nhân, cũng không hạng người bình thường. Thiên hình trưởng lão, một du sớm đã là từ bán sơn nửa xích cái kia đã được biết đến thiên hình trưởng lão tướng mạo cùng khí tức, người này vừa ra đó là lập tức nhận ra được, điều này làm cho một du trong lòng tim đập mạnh một cái. Thiên hình trưởng lão. Tuyệt đối là sức chiến đấu vượt qua ngàn vạn nhân vật, Mộc Du tuyệt nhiên không có khả năng dung chuyển nhân vật. Lớn mật. Thiên hình trưởng lão nhìn thấy chính mình gầm lên phía dưới, cái này hoang tộc người không phải là chống đỡ tới, nhưng lại đem quân sĩ trưởng cho thu. điều này làm cho Thiên hình trưởng lão tuyệt nhiên tức giận, lại là phẫn nộ quát một tiếng, vung lên bàn tay, đó là hướng về Mộc Du đánh ra. Sức chiến đấu ngàn vạn người vỗ một cái, khí thế của nó sự khủng bố, có thể so đo Thiên uy chi nghìn ép, trực giác ngày đó tại thời khắc này bị Thiên hình trưởng lão nắm trong tay, đè ép xuống. Một trường uy lực xuống, Mộc Du nửa bước khó đi không chỗ nào che giấu ẩn trốn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ thúc giục nhất bàn thánh khải bảo vệ tâm hồn đem không gian vũ trụ ở trong còn thừa lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại thí thần thánh kích phía trên đột nhiên dơ lên trường ấn nghiền ép tại một du trên người dưới chân mặt đất sớm đã rơi vào tay giặc tạch tạch tạch tạch một du tinh thể kia hình dáng thân thể vỡ vụn rồi mở huyết nhục bắn ra hiện chỉ thương thôi một du cười khổ một tiếng lời nói vừa ra khỏi miệng huyết dịch cũng hỗn tống phun ra thân thể hiện ra vô cùng thê thảm vỡ tan vẫn cứ thẳng lấy thân thể nghe đầu gối không để cho mình ngã xuống hoặc là quỳ xuống chống lại rồi hả? Bên kia trên binh sĩ cùng âm thầm nhìn xem lời, toàn bộ đều là thần sắc biến đổi lớn. Thiên hình trưởng lão xuất hiện trải qua để bọn họ đầy đủ giật mình, rồi Thiên hình trưởng lão đối với hoang tộc người ra tay để bọn họ cảm thấy lớn để tiểu làm có chút khi dễ người, mà lúc này hoang tộc người rõ ràng đối chiến ở Thiên hình trưởng lão một trưởng, càng là làm cho tất cả mọi người đều con mắt lóe ra, không thể tin. Ngàn vạn sức chiến đấu một trưởng, đó là đối với chủ tinh tổng đốc mà nói đều là cực kỳ khủng bố nhiên ép, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Hả? Đó là liền Thiên hình trưởng lão cũng là khẽ nhũ mày một cái quả thật là một cái xương cứng. Thiên hình trưởng lao dưới cơn thịnh nộ, lại thúc giục một trưởng. Nếu là một trưởng này là thực, không người cho rằng hoàng tộc người còn có thể chịu được xuống, chắc chắn phải chết. Đường đường. Một du vụng trộm tiêu to. Xung quanh đều bị người này phong ấn ở, muốn trốn, rất khó. Tóc đỏ nữ hoàng thần sắc hơi có ngưng trọng, nàng cũng không có nghĩ đến ngàn vạn sức chiến đấu người sớm như vậy liền xuất hiện. Lúc trước gần một tháng bế quan bên trong nàng đã luyện hóa được bản nguyên vũ trụ. Tu Vi mặc dù lớn trưởng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ muốn trốn khỏi ngàn vạn sức chiến đấu người phong tỏa, hay vẫn là rất khó lại chống được một trường này. Tóc đỏ nữ hoàng tắn răng nói một câu, liền không nói thêm gì nữa, trong mắt lửa giận bắn ra hiện, thủ ấn liên kết. Tốt. Mộc Du trầm ngâm một tiếng, đem không gian vũ trụ thuộc đã đến cực hạn, kể cả cái kia Niết Bàn Thánh Khải cũng là hào quang bắn ra hiện, không những bảo vệ rồi Mộc Du tâm hồn, lúc này còn hiện ra hư ảnh bao phủ tại Mộc Du trên người. Mộc Du trong nháy mắt hóa thành một thần linh giống như vậy, chỉ là vị thần này mình tình trạng cơ thể tương đương tàn. Hả? Cái kia Thiên Hình trưởng lão nhìn thấy Mộc Du trên người ánh sáng, thần sắc thu vào, hắn ánh mắt biết bao được gắt. Nhìn một chút liền thấy được cái kia niết bàn thánh biến thành áo giáp thành hư ảnh, biết rõ đây là một cái chính thức bảo vật, so về hoang tộc trong tay người cự kích cùng cái kia thánh trung còn cao cấp hơn rất nhiều. Đó là cự kích cùng thánh trung, thiên hình trưởng lão đều là đỏ mắt, huống hồ này loại bảo vật. Cái này hoang tộc người quả nhiên là có đại khí vận. Thiên hình trưởng lão thầm hô một tiếng, cái này thứ hai trưởng lực lượng không thể nghi ngờ là tăng thêm rất nhiều, hầu như là tập trung toàn lực. Đều nói nửa xích là cái thiện có thể tầm bảo bảo vật cháu trai, xem ra quả thật không giả, đó là chết rồi đều có thể mang đến cho mình bực này số mệnh không tốt, cái này thiên hình trưởng lão là muốn hạ sát thủ rồi. Mục Du cảm giác được hư không đột nhiên căng thẳng, biết rõ cái này thứ hai trưởng lực lượng lớn hơn rất nhiều. Bảo vật cần phải giúp ta. Mục Du đem hết thể hy vọng đều ký thác vào rồi không gian vũ trụ cùng niết bàn thánh khải phía trên. Trường phong nghiền ép phía dưới, Mục Du toàn thân nước toát, nhưng bao vây tại thân thể ở ngoài niết bàn thánh khải hư ảnh lại là hoàn hảo không chút tổn hại, càng là chấn động lan ra một tiếng thanh minh, khuấy động mở ra cái này thiên hình trưởng lão thứ hai trưởng, mây trôi nước chảy trong lúc đó. Mục Du biết rõ cái này âm thanh thanh minh hóa giải rồi chính mình nguy cơ là nhất bản Thánh Khải bên trong lực lượng thần bí đang trợ giúp chính mình, chỉ là đồng sự một du tinh thần cường độ cũng yếu đã đến cực hạn, suýt nữa bị một tiếng này thanh minh rút sạch. Bảo bối tốt. Thiên Hình trưởng lao thấy vậy, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thứ ba trưởng không có bất kỳ chần chờ đó là vỗ xuống. Lúc này đã không phải là vì bảo cháu trai mối thù rồi, mà là thuần túy đoản bảo, lại không lo nổi bất luận cái gì, bất kể hắn là cái gì lấy lớn hiếp nhỏ. đã đủ rồi. Một tiếng kêu nhỏ từ phía chân trời bên trong truyền đến, một cổ lực lượng từ trên trời giáng xuống, như thế rõ xuân đem thiên hình trưởng lão thứ ba trưởng tất cả đều hóa đi. Hả? thiên hình trưởng lão thần sắc đột nhiên tăng thẳng, có thể như vậy nhẹ nhõn hóa giải thế công của hắn, người này thực lực tuyệt không kém hắn. Ngã Phạm đạt tinh cầu lên, không có khả năng có nhân vật như vậy. Thiên Hình, ngươi đối với một người tuổi còn trẻ xuất liên tục hai trưởng, làm sao không được? Còn muốn ra thứ ba trưởng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một cái đạo cốt tiên phong nam tử mặc áo trắng ngồi một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trong hư không, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng điệu lạnh như băng. Kháng Lý Bạch, thiên hình trưởng lão nhìn người nọ. Trong ánh mắt lộ ra một ít khó mà tin nổi. Trong đó âm thầm dòm mọ mong muốn người, cũng là như thế. Kháng Lý Bạch, Trích Tinh lâu chủ quản, không phải là cái này ngạo phạm đạt tinh cầu, càng là cả Diêm phủ tinh vực. Ở Diêm phủ tinh vực bên trong qua lại dò xét, hầu như là hết thệ có chút kiến thức người đều nhận ra người này. Nhưng Kháng Lý Bạch từ trước đến nay là một cái người hiền lành, đối với người nào đều là cực kỳ khách khí, làm người hoài. Ở Diêm phủ tinh vực đợi đến thời gian thật dài, đến nay còn chưa thấy qua cùng ai động thủ một lần, đó là xấu hổ đều là cực nhỏ. Kháng Lý Bạch thực lực đến tột cùng làm sao, ai cũng không biết ở trong vũ trụ thực gặp được đã đến phiền phức gì cũng là trực tiếp bên người thị vệ ra tay, không nghĩ tới bằng phẳng viết ở bên trong người hiền lành, rõ ràng vừa ra tay liền trực tiếp hóa giải rồi ngàn vạn sức chiến đấu thiên hình trưởng lão một trưởng, càng là làm cho không người nào có thể nghĩ đến chính là kháng lý bạch rõ ràng tức giận rồi, mà tức giận đối tượng là tam đại thế lực một cái trưởng lão, điều này thật sự là so hoang tộc người chống được thiên hình trưởng lão hai trưởng còn muốn khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. một du âm thầm để tóc đỏ nữ hoàng tạm dừng thứ nguyên không gian truyền tống, nhìn về phía kháng lý bạch, thần sắc hơi nghi hoặc một chút cùng bái lạ. Kháng Lý Bạch, ngươi tại sao ngăn cả ta? Ngươi Trích Tinh lâu từ trước đến nay là duy trì trung lập, không cùng nhiệm vụ thế lực phát sinh xung đột, ngươi muốn đánh vỡ cái này cách cục ư? Thiên Hình trưởng lão bị Kháng Lý Bạch mắng một câu có xấu hổ hay không? Thần sắc hết sức khó coi, nhưng cũng không dám trực tiếp cùng Kháng Lý Bạch chống lại, không nói tu vi của người này làm sao, chỉ cần là Trích Tinh lâu liền không phải có thể trực tiếp hô qua đấy. Trích Tinh lâu hoàn toàn chính xác trung lập, nhưng một cái có thể trung lập không cần là chiến đội mà phiền nào thế lực, hắn bản thân liền là có được lấy không thể tưởng tượng năng lực. Người này cùng ta Trích Tinh lâu có sâu xa các ngươi đuổi giết dừng ở đây a kháng lý bạch thần sắc lạnh như băng rơi xuống phi thuyền đạp không mà đi đã đến mục du giơ tay lên một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra nhập mục du trong cơ thể như thế gió xuân hóa vật mục du tinh thần một kích linh đó là cảm thấy vô hạn sinh cơ bên ngoài cơ thể miệng vết thương toàn bộ lạnh không nói đó là liền suy nhược tinh thần cường độ cũng là vì đó dùng một cái cùng các ngươi trích tinh lâu có sâu xa thiên hình trưởng lão thần sắc cứng lại cao mày nói kháng lý bạch nếu là người này cùng ngươi trích tinh lâu có sâu xa tại sao lúc trước bị phạm kiền cấm túc trong lúc ngươi không đi ra nói chuyện Hết lần này tới lần khác lúc này đi ra, Thiên Hình trưởng lão là liệu định rồi. Kháng Lý Bạch cũng coi trọng hoang tộc trên thân người bảo vật rồi, phải biết rằng trích tinh lâu bản thân liền là bán đầu giá, kỳ chủ quản trăm phần trăm là một cái ánh mắt đầu các người nhất định nhận ra hoang tộc trên thân người bảo vật độ cao diệu. Cái này không cần người quản. Kháng Lý Bạch thái độ vô cùng cứng rắn, hắn mạnh mẽ chống đỡ ngươi Thiên Hình hai trưởng, ngươi cái kia hai cái cháu trai thủ cũng liền coi như là báo ta cũng không cùng ngươi so đo ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Đến tận đây sau đó, nếu ngươi Thiên Hình lại ra tay với người nọ, đừng trách ta Kháng Lý Bạch chở mặt. Kháng Lý Bạch, ngươi trích Tinh lâu thật muốn bảo vệ người này. Thiên Hình trưởng lão thần sắc phi thường khó coi, một nhánh Thánh Văn Sơn ngàn người quân đội ra tay bắt không được hoang tộc người, chính mình ra tay cũng là không hề thu hoạch, nhất định là muốn cởi đi người trong thiên hạ giang hà. Hơn nữa, chính yếu nhất chính là tuyệt không thể để cho hoang tộc trên thân người bảo vật cứ như vậy rơi vào Kháng Lý Bạch trong tay. Người này, ta Kháng Lý Bạch chắc chắn bảo vệ, hơn nữa ta Trích Tinh lâu cũng chắc chắn bảo vệ. Kháng Lý Bạch thái độ lại rõ ràng như mà, không phải nhưng là mình cá nhân muốn bảo vệ hoang tộc người, càng là đại biểu Trích Tinh lâu. Kháng Lý Bạch. Ngươi vì cái này hoang tộc trên thân người vài món bảo vật, đó là muốn đem Trích Tinh lâu vạn năm ở Diêm phủ tinh vực trên tạo dựng lên danh dự bỏ đi mặc kệ ư? Thiên hình trưởng lão lạnh giọng lạnh giọng quát lớn, không phải là phải cho kháng lý Bạch đáp lực, càng là muốn nói cho những cái kia vụn trộm ròm ngó mong muốn người cái kia hoang tộc trên thân người có bảo vật, kháng lý Bạch là có ý đồ đấy. Thiên hình, ngươi quá để ý mình, cùng ngươi đối nghịch còn không đến mức để Trích Tinh lâu rơi xuống tình trạng như thế. Kháng lý Bạch cười lạnh, này hoang tộc nhân hỏa ta kháng lý Bạch có sâu xa, mọi người ở đây, ai nhìn không ra, sẽ đợi tin ngươi chấm ngồi. Hoàn toàn chính xác, một du cùng kháng lý bạch, bất kể là tướng mạo trên thân thể đặc thù trên đều là cực kỳ tương tự, không thể nghi ngờ là một chúng tộc, nói là có sâu xa. Ai cũng nói bất chấp mọi thứ. Thiên hình, này hoang tộc người ta chắc chắn bảo vệ, ngươi nếu là còn muốn ra tay, ta không ngại cùng ngươi chiến một hồi. Kháng lý bạch khí thế đột nhiên trèo được đưa lên, cả người như là một thanh sắt xuất hiếu kiếm, kiếm thế ngập trời, cực kỳ sắc bén, không có một kia trước đó người hiền lành kia bộ dáng, giờ này khắc này kháng lý bạch đó là một cái có được lấy tuyệt đỉnh chiến ý cao thủ, dường như khẽ động liền muốn đem cái này bầu trời đánh vỡ. Đi, Thiên Hình cắn răng, cuối cùng nhất buông tha cho, kháng lý bạch kiếm thế để hắn cảm giác thấy hơi thấu không qua đến. Thiên Hình vô cùng rõ ràng chính mình tuyệt không phải là cái này ẩn dấu vô cùng tốt kháng lý bạch đối thủ. Thiên Hình gặp qua rất nhiều nắm giữ kiếm chi pháp tắc cao thủ, nhưng không từng gặp một cái kiếm ý có kháng lý bạch mạnh. Thật mạnh kiếm ý, thật mạnh kiếm chi pháp tắc. Phía sau Mộc Du cũng là kinh hãi, như thế này pháp tắc cường độ, Mộc Du đến nay chỉ có ở Cua Tư lệnh trên người đã từng gặp pháp tắc mạnh yếu phân ba cái giai đoạn, pháp tắc lĩnh vực, pháp tắc hoàn cảnh, pháp tắc thực vượng. Người này kiếm chi pháp tác tạo nghệ tối thiểu là pháp tác hoàn cảnh, cự ly này pháp tác thực vực chỉ sợ cũng không xa. Mỗi ngày hình đi rồi, kháng lý bạch kiếm thế vừa thu lại, lại biến thành cái kia đạo cốt tiên phong nam tử, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua cái kia âm thầm ròm ngó mong muốn người, quay người hướng về Mộc Du cười nói, chàng trai, chúng ta lại gặp mặt. Đa tạ kháng tiên sinh cứu giúp. Mộc Du chắp tay nói, tuy rằng mặt mỉm cười, nhưng tâm cũng không phải rất an. Kháng lý bạch đột nhiên xuất thủ cứu giúp, Mộc Du cùng Thiên Hình như nhau, không có khả năng sẽ tin tưởng mình và kháng lý bạch sẽ có cái gì đó sâu xa, nếu là có sâu xa Sớm lúc trước gặp mặt làm sao không nói, Mộc Du phòng đoán lấy, có khả năng nhất chính là Kháng Lý Bạch cũng nhìn ra trên người mình có trọng bảo. Phải biết rằng Kháng Lý Bạch đến đúng là Mộc Du lộ ra niết bản thánh khải sau đó, không khỏi Mộc Du không nghi ngờ. "Tràng trai, ngươi cũng đã biết Trích Tinh lâu gọi là xuất xứ ư?" Kháng Lý Bạch tận tình nở nụ cười, tự hỏi tự đáp, trong miệng sáng sủa nói ra rồi một câu thơ, "Lâu hỏng cao trăm thước, tay có thể hài sao?" Chương 466: Thần Hoàng quốc gia vũ trụ. "Lâu hỏng cao trăm thước, tay có thể hài sao?" Câu thơ này là cái châu Á cũng biết là cổ hoa Hạ có thi tiên danh sưng Lý Thái Bạch tác phẩm nghỉ đêm sơn tự trước hai câu, sau hai câu là không dám cao giọng nói, sợ động trời thượng nhân. Như thế này câu thơ theo kháng Lý Bạch trong miệng đọc lên, không thể nghi ngờ là để Mộc Du cả người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Kháng Lý Bạch nói mặc dù là vùng vũ trụ này thông dụng ngữ, nhưng mỗi một chữ đều là theo nghỉ đêm sơn tự dịch thẳng tới, dùng thông dụng ngữ niệm đi ra có chút quái dị, nhưng đúng là quái dị. Mộc Du mới biết được cái này là thật sự rõ ràng lầu hỏng cao trăm thước, tay có thể hái sao? Mộc Du không tin cái này trong vũ trụ sẽ có một bài câu thơ là cùng châu á trên giống như lúc, mấu chốt nhất chính là, đây là kháng lý bạch vì trấn an Mộc Du mà niệm đi ra, tất nhiên là biết mình, câu thơ này niệm đi ra là được để Mộc Du yên ổn, nói cách khác, kháng lý bạch biết rõ Mộc Du biết rõ bài thơ này. Mộc Du nội tâm phập phồng ngẩn sóng, nhưng thần sắc lại là biến hoa không lớn, nhưng làm sao có thể đủ thoát được rồi kháng lý bạch chi nhãn? Kháng lý bạch mang cười nói, "Tiên tâm đi, ta đối với ngươi trên người bảo vật mặc dù có hứng thú, cũng không có giở ngó mong một tâm." "Kháng tiên sinh, có thể hay không nói cho tại hạ?" Ngài tại sao biết rõ câu thơ này? Mục Du hỏi, hết sức cẩn thận. Này thơ chính là ta Trích Tinh lâu lâu chủ sáng tác, ta tự nhiên biết. Kháng Lý Bạch cười nói, chàng trai, không cần quá mức cẩn thận. Ta nếu thật muốn đối với ngươi có ý đồ, sợ là ngươi cũng trốn không thoát. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, theo ta đi Trích Tinh lâu a. Có ta ở đây, không người dám lại ra tay với ngươi. Dứt lời, đưa tôi phi thuyền, phi thân mà lên. Trích Tinh lâu lâu chủ sáng tác, Mục Du trong lòng càng kinh, nhưng là dần dần bình phục xuống. Theo Kháng Lý Bạch nhảy lên phi thuyền, là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi. Kháng Tiên Sinh, có thể hay không nói cho ta biết quý lâu chủ tục danh? Leo lên phi thuyền, Mục Du hỏi vội. Kiếm Tiên Thanh Liên. Kháng Lý Bạch thần sắc cung kính nói ra một cái danh hiệu, gặp Mục Du thần sắc lại không cách nào kéo căng ở, nhàn nhạt mà cười, vung tay lên, cái kia phi thuyền nhắm ngã Phạm Đạt Tinh, cầu Trích Tinh lâu mà đi. Kháng Lý Bạch mang theo hoang tộc người rời đi. Cái kia âm thầm giòm ngó mong muốn người, lập tức dồn dập thông qua các loại thủ đoạn đem này tin tức truyền cho cấp trên người, tự nhiên cũng bao quát hoàng tộc người trước đó bại rét Diêm phủ Bát Tuấn. Tháng thu Thánh Văn Sơn quân sĩ trưởng, đối chiến Thiên Hình trưởng lão hai chiêu mà không chết. Trích Tinh lâu người nhảy ra bảo vệ hoang tộc người, trong này rốt cuộc là có cái dạng gì nguyên do? Lẽ nào thật sự là cái kia kháng Lý Bạch cùng hoang tộc người kết cấu thân thể giống nhau sâu xa? Hoặc là có nguyên nhân khác? Người hiền lành kia kháng Lý Bạch sức chiến đấu đến cùng đạt tới cái dạng gì cấp bậc, thậm chí ngay cả Thiên Hình trưởng lão đều không đánh mà lui. Mỗi người nói một điều. Trong vũ trụ, một chiếc phi thuyền vũ trụ ở trong, Thiên Hình trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, thân xác băng hẳn không nghĩ tới cái kia kháng lý bạch cẩn dấu sâu như thế kiếm chi pháp tắc thì đã đạt đến pháp tắc hoàn cảnh như vậy ngập trời kiếm thế ta thánh văn sơn sợ chỉ có một thái thượng trưởng lao có thể kháng cự chính thức không thể tưởng tượng ghê tởm nhất chính là cái kia kháng lý bạch rõ ràng không đủ vạch mặt rõ rệt bảo vệ hoang tộc người cái gì đó sâu xa còn không phải coi trọng này hoang tộc trên thân người bảo vật liên trích tinh lâu chủ quảng kháng lý bạch đều vừa ý bảo vật thiên hình trưởng lao tất nhiên là biết rõ cái kia hoang tộc trên thân người kim quang khẳng định lai lịch vô cùng lớn tối thiểu nhất cũng là cấp năm chú tạo tông sư tuyệt thế chi tác bảo vật như vậy một khi đạt được, thực lực càng thêm đột nhiên tăng mạnh, nảy lên trở thành thái thượng trưởng lão một cái cấp bậc sợ cũng không nói chơi, nhất định phải đạt được này loại bảo vật, tuyệt không có thể rơi vào cái kia kháng lý bạch trong tay. Nhưng mà Trích Tinh Lâu nhưng là một cái quái vật khổng lồ, tuy rằng bên ngoài chỉ là người làm ăn, có thể là như thế này đem chuyện làm ăn trải rộng mấy cái tinh vực người làm ăn, không có một ít năng lực là không thể nào đấy. Thiên Hình trưởng lão chỉ huy hạm đội xuyên qua vực môn, trở lại Diêm phủ đại thế giới bàn bạc kỹ hơn. Hoang tộc người ở Trích Tinh Lâu bên kia không sợ hắn có thể chạy, tiến vào Trích Tinh Lâu về sau. Mục Du trải qua thăm dò tương tiên thanh liên có phải là chính mình phỏng đoán thi tiên Lý Thái Bạch, nhưng kháng Lý Bạch cũng chỉ là cười không nói, còn nói cái gì ngày sau tự sẽ biết. Cổ Hoa hạ thi tiên, Lý Bạch, tự Thái Bạch, danh hào thanh liên cư sĩ. Mục Du nếu là vẫn không thể đem cái kia kiếm tiên thanh liên cùng Lý Thái Bạch nghĩ đến một chỗ, vậy thì thật là kẻ đần rồi. Lại có câu kia lầu hoàng cao trăm thước, tay có thể hái sao trước đây, Mục Du kết luận này thanh liên nhất định Lý Bạch. Thế nhưng mà cảm giác, cảm thấy có chút vớ vẩn cùng khó mà tin nổi, vì vậy truy vấn xác minh, nào biết được cái kia kháng Lý Bạch tích thủy không tiến vào treo cổ rồi khẩu vị của mình một cái sinh sống ở cổ hoa hạ vài ngàn năm trước thi tiên đống nhiên cùng một cái văn minh ở tình cầu khác chính giữa bán đấu giá ông chủ liên hệ cùng một chỗ điều này làm cho một du đầu góc thật sự có chút ít không đủ dùng một du đối với lý thái bạch hay vẫn là biết rõ một ít không phải là một cái phóng đãng không bị trói buộc thi tiên càng là một cái võ công cao cường kiếm khách lý thái bạch chỗ chính là cái kia niên đại theo khảo chứng võ công cao nhất đó là lý thái bạch kiếm thuật đệ nhất thiên hạ cái này đúng lúc là lại cùng kháng lý bạch nói tới kiếm tiên thanh liên, liên hệ cùng một chỗ lý thái bạch cả đời việc làm thơ Phần lớn là mang theo chủ nghĩa lãng mạn sắp thái truyền kỳ, hắn thơ bên trong vô số lần nhắc tới thần tiên cái này khái niệm, như nghỉ đêm sân tự, như mộng du thiên mụ ngâm lưu biệt các loại, vô số kể. Lẽ nào những này cũng không phải Lý Thái Bạch tưởng tượng ra đến, mà là chân thật tồn tại tự mình trải qua hay sao? Trong ngay mắt, Mộc Du trong lòng nghiêng trời lệ đất, hầu như là đem những gì mình biết Lý Thái Bạch cả đời toàn bộ đã tiến hành hồi tưởng, nghĩ đến càng nhiều đó là càng ngày càng xác minh rồi Lý Thái Bạch cùng cái này trích tinh lâu sau lưng chủ nhân kiếm tiên thanh liên chính là cùng là một người, như thế gặp cử chỉ đến rổ. Trong óc liên quan với Lý Thái Bạch thơ toàn bộ đều lật đổ ảo giác rồi một lần, đó là liền tịnh dạ tư mộc du đều là nghĩ ra rồi mới hoa. Kiếm tiên Lý Thái Bạch, ngũ trang quan, nghỉ đêm trong đó, làm thiên, cổ tiên quyển sách tịnh dạ tư. Đầu dương trang tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Mộc du vừa nghĩ tới cái kia minh nguyệt cũng không bầu trời ánh trăng, mà là ngũ trang quan tiên đồng minh nguyệt, một cái khác tiên đồng gió mát nên nhiều bị thương, đó là một trận phát tạm. Mộc du liên tục cười khổ, xem tới một người quan niệm vào trước là chủ, sẽ gặp sinh ra không giống nhau ý nghĩ cùng phán đoán. Nhưng, nếu là hai người thật sự là như nhau, cái kia lại là cùng cổ châu á đủ loại thần thoại truyền kỳ lại liên hệ lại với nhau. Mục Du càng là đối với khoa học kỹ thuật cùng vũ trụ hiểu rõ càng nhiều, càng là đã tin tưởng thần quỷ mà nói tồn tại. Đây là mâu thuẫn mà lại không mâu thuẫn đấy. Chàng trai, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, các loại thương thế hết bệnh sau đó, ta ngày mai nói chuyện cùng ngươi. Kháng Lý Bạch cười nói một câu, liền để cho thủ hạ người mang Mục Du đi một người tu luyện thất. Phong tu luyện, phi thường cao cấp, bên trong có cabin dinh dưỡng tồn tại, cái này cabin dinh dưỡng ở bên trong dinh dưỡng lại là linh khí. Cái này Kháng Lý Bạch đã cứu ta, còn nói ra rồi một câu như vậy khiến người ta mơ tưởng viện vùng câu thơ, tất nhiên là biết rồi lai lịch của ta. Lớn Văn Học mà cái kia kiếm tiên thanh liên sợ là cũng cùng Lý Thái Bạch trốn không thoát liên quan. Nếu không nào có cái gì sâu xa mà nói, cũng được, trước đem tinh thần lực lạnh, đợi ngày mai xem hắn nói như thế nào. Một Du tâm tính đúng là vô cùng tốt, thích đứng trong mọi tình cảnh. Không có cưỡng cầu. Biết rõ cái kia Kháng Lý Bạch sẽ không vô duyên vô cớ cứu, cứu mình. Kháng Lý Bạch đưa mắt nhìn Mộc Du tiến vào phòng tu luyện sau, lách mình vào một cái phòng thần sắc cung kính mở ra một cái màn ảnh lâu chủ sự tình trải qua làm thỏa đáng trong màn hình xuất hiện một cái cũ nát nhà tranh trong nhà lá ngồi thẳng một người mày kiếm mắt sáng phong thần như ngọc thái dương trắng sám, ánh mắt phóng đãng không bị trói buộc như thế kiếm khi tung hình quanh thân không có kiếm nhưng có toàn thân là kiếm bên trong mà mũi nhọn người này chiến đấu thời điểm hình ảnh ta đã nhìn quả nhiên không sai người nọ miệng hơi cười hỏi ta cho ngươi đem cái kia câu thơ cùng danh hiệu của ta nói cho hắn nghe hắn là vẻ mặt gì thuộc hạ vốn là đem câu thơ nói cho hắn nghe hắn vô cùng kinh ngạc Vội vàng đó là hỏi ta lâu chủ ngài danh hiệu. Kháng Lý Bạch Thành thật trả lời, thuộc hạ nói ra lâu chủ danh hiệu, người nọ lại ngược lại là bình tĩnh lại, chỉ là một mực truy vấn thuộc hạ về lâu chủ sự tình, thuộc hạ căn cứ phân phó của ngài, không có nhiều lời. Người nọ nghe vậy, thần sắc vui hơn, kim quang kia bảo vật có thể sẽ là lưu lạc nơi khác, nhưng này câu thơ nhất định là sẽ không bị người ngoài biết. Xem ra người này tất nhiên đúng rồi, ngươi chăm sóc cẩn thận người này, cùng theo ta dặn dò đi làm, không thể có nửa điểm sai lầm. Thuộc hạ tuân mệnh. Màn hình đóng cửa, Kháng Lý Bạch cũng là vẻ mặt chấn động có thể làm cho lâu chủ như vậy mừng dỡ cái này một du tất nhiên là cùng cái kia chỗ thần bí có quan hệ rồi đối với cái kia chỗ thần bí kháng lý bạch cũng chỉ là nghe nói qua nhưng lại chưa bao giờ đi qua màn hình đầu kia một cái tinh cầu xa xôi phía trên cái tinh cầu này hoang vu thế lương, không có bất kỳ sinh vật chỉ có một người kết liễu một cái nhà tranh ở đây nội đạo một ngộ đó là không biết bao nhiêu năm tháng người nọ đứng lên rồi ra một ngón tay chỉ hướng rồi vũ trụ mênh mông liền gặp ánh kiếm bốn phía loé ra vô hạn một mẻ vũ trụ mênh mông hiện ra hai cái rung động hóa ra hai cái ảnh hình người Lao được vật, lao lôi thôi, Cố Hương người đến. Người nọ hướng về Tinh Không cười nói, vui cười vui vẻ mở, chấn động Hoàng Tinh Vũ. Tinh Không ảnh hình người nhoáng một cái, cái kia viên Hoang Vu Ngôi sao trên liền nhiều thêm hai người đến, một cái là tinh thần quắc thức cầm giữ quốc lão đầu, một cái là ăn mặc áo cả sa rách quạt rách phong hòa thượng. Đã có linh khí phụ trợ, mặc dù tinh thần lực rất nhanh liền chữa trị được rồi. Thả ra thi thần thánh trung bên trong linh khuyết âu đạt đám người, nói một phen chuyện đã xảy ra, chỉ nói cùng kháng lý Bạch có sâu xa, hắn hắn suy đoán tự không có khả năng nói cho mọi người. Mọi người nghe vậy có trách Tinh Lâu bảo vệ. Tất nhiên là an tâm. ngày kế tiếp, linh Khuyết cùng thân hợp lại chia tay Mộc Du rời đi, mà Âu Đạt cùng tiêu Tuyết chỉ nói Mộc Du cái kia trong không gian đặc biệt thích hợp tu luyện, đó là lại lấy không đi. Mộc Du biết rõ tâm tư của hai người, tất nhiên là vui vẻ. Đem hai người thu nhập thí thần thánh trung bên trong, mở ra rồi một cái căn phòng độc lập cung cấp bọn họ tu luyện. Chàng trai, thương thế được rồi. Kháng Lý Bạch nhìn thấy Mộc Du, cười hỏi. Ừm. Mộc Du nhẹ gật đầu, ngày hôm qua một đêm, Mộc Du tư tưởng trí rất nhiều. Chàng trai. Ta biết ngươi đối với ta Trích Tinh lâu cùng Trích Tinh lâu chủ nhân khẳng định có rất nhiều phỏng đoán. Kháng Lý Bạch nói ra, ngươi phỏng đoán có chính xác không? Ta không cách nào nói cho ngươi biết, nói thật ta cũng không biết. Muốn biết thế giả, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi xác minh. Cái này trong vũ trụ, thần bí khó lường, rất nhiều nhân quả, vô tận luân hồi. Ta biết ngươi từ đâu mà đến, nhưng chỉ có ngươi tự mình biết đem ngươi từ đâu mà đi. Chúng ta lâu chủ đáp ứng gặp mặt ngươi, nhưng không phải hiện tại. Chúng ta lâu chủ cũng biết ngươi tại sao đến, nhưng đáp án cũng giống như vậy muốn chính mình đi tìm. Trên người của ngươi rất nhiều bí mật, chúng ta lâu chủ cũng chỉ biết một mà không biết hai, có lẽ hắn cũng giống như ngươi đang tìm kiếm đáp án này. Mục Du được nghe phen này như lọt vào trong xương mù mà nói, lại là thần sắc chấn động. Mong rằng kháng tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Mục Du nghiêm nghị nói. Kháng Lý Bạch cười nói, ta làm sao có thể đủ vì ngươi chỉ điểm sai lầm, nhưng mà, lâu chủ có lời. Bảo ngươi đi tới Diêm phủ đại thế giới, có lẽ chỗ đó ngươi có thể tìm tới một ít manh mối. Diêm phủ đại thế giới? Mục Du thần sắc nghi hoặc. Diêm phủ đại thế giới chính là một phương cực kỳ cổ xưa đại thế giới. Sinh ra đến nay mấy trăm trăm triệu năm không chỉ, có văn minh lịch sử cũng vượt qua trăm vạn năm. Tuy rằng chỗ đó cũng là Thánh Văn Sơn nơi ở, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Kháng Lý Bạch nói ra, ta trích tinh lâu ở Diêm Phủ Đại Thế Giới trên cũng có một chỗ bán đầu giá, đến lúc đó ta với ngươi đồng hành, đừng lo trên đường. Chỉ là đã đến Diêm Phủ Đại Thế Giới về sau, hết thẻ đều cần nhờ chính ngươi rồi. Mục Du nghe vậy, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, như vậy. Cảm ơn Kháng Tiên sinh rồi. Mục Du vốn chính là muốn đi Diêm Phủ đại thế giới. Cái kia nửa xích trên phong địa vực môn chưa trừ diệt, mục du tâm đều là bất an. Hơn nữa cái kia diêm phủ đại thế giới trên vô cùng mênh mông, đúng là một cái chỗ lịch lãm rèn luyện nơi để đi. Còn đây là lâu chủ ba viên kiếm phủ, ngươi có thể lưu người bảo đảm mạng tác dụng. Kháng lý bạch trong tay nhiều hơn ba món đồ. Đưa cho mục du. Mục du tiếp nhận vừa nhìn, có thể mơ hồ cảm giác được kiếm kia phủ bên trong ẩn chứa rất mạnh kiếm thế, vàng vào cảm giác liền cũng biết đây là kiếm chi pháp tác tối thiểu nhất đến pháp tác thực vượt người mới có thể chế tạo ra bảo vật. Như vậy cảm ơn lâu chủ. Mục du không có khách khí đem kiếm phủ nhận lấy. Cái kia sau lưng Lâu chủ Mộc Du trải qua kết luận là Lý Thái Bạch không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết rõ đối phương tại sao không thấy mình, lẽ nào cái này vậy là cái gì đồ bỏ thử thách? Có lẽ cũng đúng như Kháng Lý Bạch từng nói, sợ là liền cái kia Lý Thái Bạch cũng là ở tìm kiếm mình nghĩ phải tìm đáp án. Cùng Kháng Lý Bạch đến truyền tống vực muôn trận, xa xa nhìn thoáng qua cái kia thế giới cổ thụ, Mộc Du cùng Kháng Lý Bạch đều bị hào quang bao phủ ở, hướng Diêm phủ đại thế giới mà đi. Diêm phủ đại thế giới chính là là một khối cực lớn đại lục, hán phạm vi so về hệ ngân hà đều phải lớn hơn mấy lần. Mộc Du không thể nào tưởng tượng được lớn như vậy, lục lạt như thế nào sinh ra đấy, linh khí dồi dào. Đây là Mộc Du tiến vào Diêm Phủ Đại Thế Giới sau cảm giác đầu tiên, chắc không được Thiên Nguyên mọi người đều là mạnh như thế, ở nơi như thế này tu luyện, không mạnh mới là lạ. Nếu là có một chỗ như vậy cho trên địa cầu những năng lực giả kia tu luyện, không cần bao nhiêu năm, bất kể là thể chất trên hay vẫn là sức chiến đấu, Mộc Du tin tưởng người địa cầu tiềm lực nhất định có thể đuổi theo Thiên Nguyên người. Diêm Phủ Đại Thế Giới năm cái khu vực Bắc Vực, Nam Lĩnh, Đông Hoàng, Tây Lương, Trung Lương Đại Lục. Tam đại thế lực tông môn toàn bộ đều ở trung ương đại lục, dùng cái này phóng xạ, đem đông hoang cùng nam lĩnh đều nhét vào thiên nguyên người thế lực, mà bắc vực cùng tây lương lại đến nay chính là nơi vô chủ, tận là quái vật tụ cư. Đó là thiên nguyên người muốn đi vào trong đó đều là rất khó. Cái này tây lương cùng bắc vực không phải thiên nguyên người thống trị không được, mà là cố ý lưu lại để hậu bối đi lịch lãm rèn luyện địa phương, làm cho diêm phủ đại thế giới mãi mãi cũng ở vào căng thẳng bên trong, không dám lười biếng. Đây cũng là tam đại thế lực đến nay ngặt đứng không ngã một nguyên nhân quan trọng. Diêm phủ đại thế giới trích tinh lâu. Mộc Du đến Diêm phủ đại thế giới đã sắp 3 ngày rồi, đối với Diêm phủ đại thế giới cũng là hiểu được một ít, trong vòng 3 ngày từng thử luyện hóa xuất thế giới lực lượng, nhưng đáng tiếc, không có bất cứ hiệu quả nào, nhưng mà nơi này linh khí dồi rào thật ra khiến Mộc Du thực lực gia tăng không ít. Âu đạt 3 ngày qua này, hầu như mỗi ngày đều ở Trích Tinh lâu ở bên trong đi dạo, trải qua đào đến không ít tài liệu tốt, hắn đối với chế tạo phi thường có thiên phú, bây giờ tuổi tác đạt đến cấp 3 chú tạo sư liền có thể thấy được chút ít. Tiêu Tuyết là cái kẻ tham ăn, 3 ngày hầu như là dùng để ăn, đối với các món ăn ngon không có bất kỳ sức miễn dịch. Kháng Tiến Sinh, gần đây lui tới người thường nói thông thiên chiến là cái gì đó?" Mục Du hiếu kỳ hỏi. Kháng Lý Bạch uống một ngụm Diêm Phù Đại Thế Giới trên chỉ môi hắn có linh tâm trả về sau, nói ra, thông thiên chiến chính là vùng vũ trụ này bên trong 33 cái tinh vực liên hợp tổ chức thiên tài chiến, chỉ cần tu luyện nhưng mà 200 năm sức chiến đấu vượt qua 100 năm người đều có thể tham gia. Trước mắt đúng là Diêm Phù Đại Thế Giới thông thiên chiến chọn lựa chiến, nếu như ngươi có hứng thú tham gia mà nói, ta có thể trích tinh lâu danh tiếng vị ngươi báo danh. Tiến vào Diêm Phù Đại Thế Giới về sau, ta ngược lại thật ra không còn đầu mối. Tham gia Thông Thiên Chiến đúng là một cái nơi đi. Mộc Du trầm ngâm nói, hỏi Kháng Lý Bạch, Kháng Tiên Sinh, có thể cùng ta nói một chút cái này Thông Thiên Chiến. Thông Thiên Chiến 100 năm cử hành một lần, Thông Thiên Chiến chia làm chọn lựa chiến cùng quyết chiến. Kháng Lý Bạch giải thích nói, chọn lựa chiến ở từng cái tinh vực trên cử hành, trong đó trước 1000 tên có thể tham gia 33 cái tinh vực quyết chiến. Chọn lựa trong chiến đấu 10 vị trí đầu có tinh vực phong phú ban thượng, giống như đều là cao đẳng tinh thạch cùng phẩm chất cao vũ khí thậm chí là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tiến vào quyết chiến về sau, 33 cái tinh vực tiên tài tiến hành đấu võ. Ở đấu võ trong quá trình sẽ có trí cường giả quan sát, nếu là biểu hiện không tệ sẽ bị trí cường giả chọn làm đệ tử, càng thậm chí sẽ bị cấp trên nhìn trúng. Cấp trên? Mục Du nghi hoặc hỏi. Kháng Lý Bạch nhẹ giọng nói, ở tinh vực phía trên còn có một thế lực bá chủ thế lực tồn tại, được xưng là Quốc gia vũ trụ. Giống chúng ta vùng vũ trụ này, bao quát 33 cái tinh vực ở bên trong, liền truyền thuyết đều là một cái tên là Thần Hoàng Quốc gia vũ trụ một bộ phận. Đây cũng là ta theo lâu chủ trong miệng biết được, người bình thường nhất định là không biết rõ, đó là tam đại thế lực bên trong cũng chỉ có Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ mới biết được. Nghe đồn Thần Hoàng quốc gia vũ trụ phi thường to lớn, 33 cái tinh vực nhưng mà một cái trong đó nho nhỏ bộ phận, đó mới được xưng tụng là chân chính lớn vũ trụ. Lâu chủ từng đã tiến vào Thần Hoàng quốc gia vũ trụ, nhưng ở nơi đó xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Càng lớn đế, n ở truyền thuyết còn có cái khác quốc gia vũ trụ, danh giới to lớn, không thua gì Thần Hoàng quốc gia vũ trụ. Thần Hoàng quốc gia vũ trụ. Một Du nghe nói như thế này tin tức, cũng là cảm giác phi thường chấn động. Nguyên lai mình chứng kiến vũ trụ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thần Hoàng quốc gia vũ trụ, Thần Hoàng quốc gia vũ trụ. Thần hoàng Thần hoàng, Thần hoàng. Mục Du đột nhiên trong lúc đó như bị điện rực, chú ý lực toàn bộ đều tìm đến phía rồi trong ốc chính là cái kia Niết Bàn Thánh Khải. Kháng tiên Sinh, giúp ta sắp xếp một chút, ta muốn tham gia cái này Thông Thiên Chiến. Mục Du kiên định nói. Chàng trai, ngươi cùng Thiên Hình trưởng lao có thủ không đợi trời chung, có Trích Tinh Lâu ở, hắn nhất định là không dám có chỗ tự ý động, thế nhưng tiến vào Thông Thiên Chiến, nhưng hắn là liền có biện pháp phái người chặn giết ngươi rồi. Kháng Lý Bạch nói ra. Ta biết. Mục Du nhạt nở nụ cười. Chương 467, Thạch Thường Hạo thạch người điên. Cái này Kháng Lý Bạch cùng mình nói tới Thần Hoàng quốc gia vũ trụ sự tình, sợ là cùng sau lưng cái Tiêu Kiếm Tiên Thanh Liên có quan hệ lớn lao, rất có thể kiếm tiên thanh liên trải qua nhìn ra trên người mình kim quang đại biểu cho đồ vật, lúc này mới dẫn chính mình đi vào Diêm Phủ đại thế giới, cái này có thể nói là biến tướng để cho mình tham gia thông thiên chiến. Nhưng dù như thế nào, Mộc Du tìm một cái manh mối, nhất định là sẽ không cứ thế từ bỏ đấy. "Tốt, ta cái này vì ngươi sắp xếp." Kháng Lý Bạch nở nụ cười xuống, gọi tới một người, giúp Mộc Du ghi danh. Khoảng cách thông thiên chiến còn có 7 ngày, trong khoảng thời gian này Ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút." Kháng Lý Bạch nói ra. "Không được, ta còn có một ít chuyện ra ngoài một chút, 7 ngày sau đó nhất định sẽ đúng hạn tham gia thông thiên chiến. Trong 7 ngày này, mong rằng kháng tiên sinh có thể chiếu cố một chút ta hai vị kia bạn bè." Mục Du nói một câu, liền trực tiếp bay ra Trích Tinh lâu. Kháng Lý Bạch cười cười, lẩm bẩm nói, xem ra đúng như lâu chủ nói, người này là cái ngạo khí người, biết sớm như vậy, đó là trực tiếp nói cho hắn, ngược lại là để hắn nghi kỵ. Không gì hơn cái này cũng tốt, để trong lòng của hắn có một nguồn luận, nhiều một phần cảnh giác không hiểu ý trong có đường lui nghĩ đến Trích Tinh lâu sẽ một mực giúp hắn. Chưa từng có từ trước đến nay đi thôi. Mặc dù nói Trích Tinh lâu nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp Mộc Du, nhưng không thể để cho Mộc Du biết rõ mà lòng có lời biếng. Nếu không kháng lý Bạch cũng sẽ không biết như vậy dùng ngu xuẩn như vậy lạt mềm buộc chặt. Mộc Du bay ra cực xa, đem Bán Sơn Bán Xích Phong ra, trực tiếp quát lên, mang ta đi ứng vệ tinh. Nếu như không đem ứng vệ tinh trên vực môn phá vỡ, Mộc Du đều là an không dưới tâm đến. Mộc Du vừa ra Trích Tinh lâu liền rất sớm đã có người âm thầm bám theo, càng là cùng liên hệ rồi người giật dây. Những người này không thể nghi ngờ là thiên hình trưởng lao phái tới đấy. Mục Du tiến vào diêm Phủ đại thế giới là muốn theo vực môn truyền thống mà đến, cần thiết đăng ký, tức thời liền bị thiên hình trưởng lao biết rõ. Mấy ngày qua, Mục Du đều một mực đứng ở trích tinh lâu ở bên trong, thiên hình trưởng lão làm sao không được. Bán xích cùng bán sơn đều là bị chứa vào trong không gian thứ nguyên, người bên ngoài tự nhiên là nhìn không thấy. Lúc này hai người gặp là xuất hiện ở diêm Phủ đại thế giới bên trong, đều là mừng rỡ như điên, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì đó đến bọn họ trong khoảng thời gian này ở thí thần thánh trung bên trong trải qua chịu đủ lắm rồi đau khổ biết rõ trước mắt cái này hoàng tộc người năng lực hai người không dám nói dối bọn họ biết rõ một khi nói dối cái này hoàng tộc người nhất định có thể hiểu rõ loại kinh nghiệm này sớm đã liền lúc trước cha hỏi bên trong ăn được tràn đầy được rồi biết rồi phương hướng sau đó mục du cười nhạt một tiếng thân thể lói lên liền ở biến mất tại chỗ người theo dõi vẻ mặt nghiêm túc cầm bút lên linh quyết báo cho cấp trên hoàng tộc người hư không tiêu thất không thấy nơi đi thánh văn sơn bên trong thiên hình trưởng lão nhận được tin tức cười lạnh nói cho rằng đống rưng ở giữa năng lực có thể chạy ra mắt của ta ngọn nguồn ư? Quay người vừa ý bên cạnh một người nói ra, làm phiền ham tiên sinh. Người nọ toàn thân trang phục màu tím, mang theo nhàn nhạt quang vận, lạnh lùng nhẹ gật đầu, trong tay nâng một cái la bàn, trong la bàn có toàn thân ảnh, đúng là một du. Người mặc áo tím thân thể loe lên, liền ra thánh văn sơn, ánh mắt chậm chậm nhìn xem la bàn, mặt trên có một ngón tay trâm, chỉ hướng đúng là một du hành động phương hướng. Người này là xứng đáng cái tên cấp bốn không gian đại sư, mà khả năng nhịn am hiểu nhất đó là lần theo, tên là ham lao, bị hắn nhìn chậm chậm bảo. Dựa như rơi vào trong lồng giam, càng lợi hại người cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn. Hám Lao hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi, mà phía sau rất nhanh sẽ có 7 cái điểm sáng đuổi theo, chính là Thiên Hình Trưởng lão phái ra cao thủ, từng cái sức chiến đấu đều vượt qua 500 vạn. Hám Lao phụ trách lần theo, nhưng không tham dự tranh đấu. Mà Thiên Hình Trưởng lão bản thân đây, tất nhiên là chầm chậm nhìn xem Kháng Lý Bạch, chỉ cần Kháng Lý Bạch không ở hoang tộc người bên người, Thiên Hình Trưởng lão không cho rằng cái kia hoang tộc người có thể chạy trốn được 7 người này đuổi giết. Chính là có thể chống được chính mình hai trưởng, thì tính sao? có thể thoát khỏi cái này tiên hình thất sát lòng bàn tay mục du tiến vào thứ nguyên không gian sau đó để tóc đỏ nữ hoàng nhắm gần đây một khối vực môn truyền tống trận mà đi đến vực môn truyền tống trận về sau tự nhiên không cách nào nữa dùng thứ nguyên không gian hiện ra thân thể để tóc đỏ nữ hoàng thúc dục trong đó một khối vực môn thẳng đến một viên gọi là liêu nam tinh cầu mà đi bán xích đất phong ứng vệ tinh sở thiết vực môn là ở thánh văn sơn Sơn môn mục du không có khả năng đi tới cái chỗ kia lại tiến hành truyền tống mà là khúc kính tĩnh mịch đi đến khoảng cách đứng vệ tinh gần đây một khoa tinh cầu liêu nam tinh lại dùng đi nhân số phi thuyền vũ trụ bay đi ứng vệ tinh. Liêu Nam Tinh cùng ứng vệ tinh ở giữa khoảng cách không sai biệt lắm tương đương địa cầu đến thái dương khoảng cách, dùng đi nhân số phi thuyền vũ trụ, không cần một lát liền có thể đến. Hoang tộc người tiến vào vực môn trận truyền tống đi ra ngoài không đến một lát, cái kia hạm lao liền tới rồi. Hạm lao nhìn xem cái này to như vậy vực môn trận, có chút vực môn. Vực môn truyền tống bất kể là cùng điểm cuối, người ngoài đều là không thể biết đấy. Nơi này vực môn trận hẹn có mấy trăm, không có khả năng từng cái từng cái thử qua. Hạm lao tay cầm la bàn tay kia ngón tay cái móng tay nhẹ nhàng vẽ một cái trong ngón tay chỉ ngón giữa máu tươi chảy hằn ra nhỏ ở la trên bàn hiện ra vòng ánh sáng bảo vệ vòng ánh sáng bảo vệ quanh quần mà ra ở mấy cái vực môn trước đó lưu lại nhất định cái này mấy cái chính giữa một cái trong đó rồi đây đã là hãm lao lớn nhất mức cực hạn nhanh chóng tra nhìn một chút cái này mấy cái vực môn đi thông nơi nào hãm lao đối với người sau lưng nói một câu bảy người chính giữa một trong tay người hiện ra một quyển sách lật vài tờ nói ra cái này mấy cái vực môn đi thông nhạc hỏa tinh thần khởi tinh chính pháp tinh liễu nam tinh trí phi tinh đều là phổ thông tinh cầu cái này hoang tộc người bước lên nguy hiểm tánh mạng đi tới cái này mấy cái tinh cầu làm gì hám lao hồng nghi, chăm chăm xem cái này năm cái vực môn lại nhìn xem la bản trong tay muốn bắt được một điểm manh mối tiến hành phán đoán cùng lựa chọn hám tiến sinh cái kia liếu nam tinh chính là khoảng cách ứng vệ tinh gần đây một khoa tinh cầu ứng vệ tinh chính là bán xích công tử đất phong sẽ hay không có khả năng cái này hoang tộc người là thông qua liếu nam tinh cần phải đi trước ứng vệ tinh thất sát một người trong đó từng từng tới ứng vệ tinh biết rõ chỗ đó toạ độ đúng rồi bán xích nhất tự ý tâm bảo bị hoang tộc người giết chết, có lẽ đã được biết đến ứng vệ tinh trên nửa xích bảo vật, cho nên bí quá hóa liều. hám lao cười nhạt một tiếng, vung tay lên, lóe ra không gian chi lực, cũng trực tiếp đem đi thông liễu nam tinh vực cửa mở ra. thất sát thấy vậy, một bên báo cáo cho thiên hình trưởng lão, một bên cũng đi vào theo. cái này viên liễu nam tinh chính là một viên phổ thông tinh cầu, nhưng đất đai cùng nguồn nước đều cực kỳ đầy đủ, bị thiên nguyên người chiếm lĩnh sau đó, bị thiết lập hoàn thành một cái gieo trồng tinh cầu. chuyên môn gieo trồng một ít đối với đất đai lực phá hoại nguy hại đều rất lớn thực vật, những thực vật này có thể dùng với chế độc, phòng ngự các loại coi như man được hoang nhen. Liêu Nam Tinh trên chủ nhân chính là một nhà liên hợp thương hội, đối với từ bên ngoài đến người đều là cực kỳ khách khí, hòa khí phát tài nhân vật. Một du đám người đến Liêu Nam Tinh về sau, trực tiếp khởi động đi nhân số hướng cái kia ứng vệ tinh mà đi. Ứng vệ tinh. Thiên Hình trưởng lão thu được thất sát tin tức, thần sắc lạnh lẽo. Cái này hoang tộc người còn thật là to gan, lại dám đi ứng vệ tinh. Cái này thật đúng là chui đầu vô lưới rồi. Tập trung kháng lý bạch hướng đi. Thiên Hình trưởng lão đối với một thủ hạ nói một câu, liền hướng núi mà đi. Bên người càng là đi theo rồi chín cái cận vệ người hầu cận mỗi người đều là cực kỳ không tầm thường. Thiên hình trưởng lão chính là thánh văn sơn hình đường chi chủ, chủ quản toàn bộ thánh văn sơn hình pháp. Bên người thủ hạ tự là có thêm không ít đội chấp pháp thành viên, là thánh văn sơn trong nhất hung ác tồn tại, thực lực tự nhiên không tầm thường. Ra hình đường thẳng đến sơn môn, sơn môn một góc chính là vực môn trận chỗ, có gần nghìn cái vực môn, cái kia vực môn trận thủ vệ nhìn thấy thiên hình trưởng lão đến đều là thần sắc cung kính. Nếu là tầm thường môn nhân, muốn dùng vực môn hoặc là chính mình mang cái không gian đại sư hoặc là giao phó tinh thạch mà thiên hình trưởng lão tự nhiên là có được đặc quyền. Đi tới ứng vệ tinh. Thiên Hình trưởng lão lạnh nhạt nói ra địa điểm, thủ vệ kia trước tiên liền thông báo thưởng chú ở vực môn trận không gian đại sư mở ra ứng vệ tinh vực môn. Hả? Ở đằng kia vực môn còn chưa mở ra thời điểm, Thánh Văn Sơn trên không có hai cái chấm đen từ phía chân trời bên trong cấp tốc biến lớn, mang theo rất mạnh uy áp rơi thẳng hướng Thánh Văn Sơn Sơn môn. Là người nào? Dám xông vào Thánh Văn Sơn? Đó là liền Thiên Hình trưởng lão đều là dừng bước, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Diêm phủ đại thế giới tam đại thực lực sân môn, có thể bọn chúng đều là thánh địa giống như tồn tại bất kể là ai đến đây đều phải là trước bái tiếp. Về phía chân trời bên trong hai điểm này, như vậy đến thánh văn người trên núi tối thiểu nhất là có ngàn năm chưa từng thấy từng tới rồi. Nhanh chóng thúc dục đại trận, đem bầu trời người đánh rơi. Sơn môn hộ vệ trước tiên thúc dục rồi bên trong sơn môn chế không trận pháp, một tấm cực lớn lưới ánh sáng chống rông xuất hiện, hướng về chân trời bên trong hai cái chấm đen bao phủ mà đi. Cái kia hai cái chấm đen bên trong lớn hơn điểm đen đột nhiên gia tốc, hướng về cái kia mạng lưới khổng lồ vào tới. Chi chi chi chi. Cái kia cực lớn lưới ánh sáng chỉ ở đối mặt trong lúc đó liền trực tiếp bị cái kia lớn điểm đen va nứt rồi mở, không có chút nào ngăn cản hiệu quả cái gì đó lên án đại trận cứ như vậy rách nát rồi trên mặt đất sơn môn thủ hộ đều là quá sợ hãi cái này lên án đại trận có thể là có thêm một vị cấp 4 trận đạo đại sư lập nên thúc giục thời điểm nhưng là phải tốn hao giá trị mấy trăm vạn tinh thạch năng lượng rõ ràng cứ như vậy bị phá vỡ rồi điểm đen dần dần tới gần sơn môn cái kia uy áp tăng thêm sự kinh khủng dường như trời sập xuống nhanh chóng thông báo hộ sơn trưởng lão điểm đen rơi xuống phía dưới trực tiếp đã phá vỡ bao phủ ở sơn môn trên không mấy cái trận pháp nghiền ép mà xuống thẳng đánh cho cái kia sơn môn rách nát rồi một nửa Trước sơn môn một mảng lớn quảng trường đều là hoàn thành hồ sâu. Đi theo ở phía sau chấm đen nhỏ, sau đó cũng là đáp xuống, tảng đá. Bọn thủ vệ đều là thấy được điểm đen diện mạo thật, chính là hai khối cực lớn tảng đá. Trên tảng đá hiện ra ánh sáng khiến người ta cảm thấy khủng bố vô cùng. Ma thạch tộc. Ở vực môn trận bên kia thiên hình trưởng lão thần sắc thu vào, nhận ra cái này hai khối đá lớn lai lịch, đúng là hung danh cực thịnh ma thạch tộc người. Nếu là thường ngày, cái này sơn môn sự tình, thiên hình trưởng lão là tuyệt nhiên không sẽ quản. Có cái kia hộ sơn trưởng lão quản lý, nhưng trước mắt lại là nổi lên một cái cẩn thận chính mình trước đó phái người chặn giết hoang tộc người cái kia hoang tộc thân người bên cạnh có thể không phải là có một cái ma thạch tộc người đồng bạn nhưng cái khó ma thạch tộc người thực lực cũng là tương đương một cái thánh tử tại sao kinh khủng như vậy uy áp liền để cho mình cũng đổi tới tìm đập nhanh đá lớn phát ra tiếng vang biến hóa ra hai cái người khổng lồ trên người khoác trên vai chất sừng hình dáng ra thịt lúc này đó là sơn môn hộ vệ cũng như vậy nhận ra hai người này chính là ma thạch tộc người ma thạch tộc tuy rằng hung áng nhưng phần lớn là du tán hạng người phân tán ở trong vũ trụ cục nhỏ cũng có chút thế lực phát sinh xung đột, như thế nào lại đột nhiên có hai cái ma thạch tộc người xuất hiện ở đây, điều này làm cho Sơn môn hộ vệ đều là nghi hoặc. Hai vị, ta Thánh Văn Sơn cùng người ma thạch tộc từ trước đến nay không có xung đột, cớ gì? Tự tiện xông vào ta Thánh Văn Sơn, đánh vợ ta Sơn môn. Một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng lên, theo trong hư không đi ra một cái tay nâng một phương ấn thiên nguyên người, mặc trên người Thánh Văn Sơn chỉ mới có trưởng lão phục, đúng là hộ sơn trưởng lão. Hộ núi vác con, nhanh chóng đem bọn ngươi Thánh Văn Sơn thiên hình lông tạm gọi tới. Hai cái ma thạch tộc người đem làm trong một cái vóc người càng thêm khôi ngô người, trên mặt sát khí dày vô cùng, hướng về cái kia hộ sơn trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói: "Hộ núi vạc con, hộ núi vạc con, thiên hình long tạm, thiên hình long tạm." Hai cái này xưng hô, để như thế hai câu mà chủ giống như ở Thánh Văn Sơn sơn môn trên văn vọng, thật lâu không thể tản đi, nghe được những cái kia hộ núi thị vệ cùng với các đệ tử khác đều là đáy lòng sợ hãi, hai cái trưởng lão đều là ngồi ở trên cao người, chưa từng bị người như xưng hô này qua, đó là tam đại thế lực môn chủ tông chủ nhìn thấy hai người đều là rất là khách khí giờ này khắc này rõ ràng bị dường như A amiu a cầu sưng hô đây là biết bao biết thai phát hội a mà người trong cuộc hộ sơn trưởng lão cùng tiên hình trưởng lão càng là suýt nữa bị tức hộp máu đồng thời cái kia tiên hình trưởng lão cũng là thấy được hai cái ma thạch tộc người tướng mạo một cái trong đó có thể không phải là hoàng tộc thân người bên cạnh chính là cái kia ma thạch tộc người thạch ác thiên thạch ác thiên ở ngã phạm đạt tinh cầu trên đội giết diêm phù bắt tuấn quân bất kiến đi vào trong vũ trụ hao phí không ít lực lượng rốt cục đem quân bất kiến chém giết ở về ngã phạm đạt tinh cầu trong quá trình gặp được một cái ở trong vũ trụ rất ngủ phi hành ma thạch tộc người thạch ác thiên thấy vậy yếu kỳ Tất nhiên là tiến lên vừa nhìn, nào biết được càng đến gần, thạch ác thiên nhịp tim đó là càng nhanh, huyết dịch là cực kỳ dâng trào lên, cái kia giấc ngủ phi hành ma thạch tộc người cũng là đánh thức, thế mới biết lẫn nhau là phụ tử. Ma thạch tộc người đến trình độ nhất định sau đó sẽ không họ sinh sản kế tiếp cực lớn trứng, sau đó đem ném ra vô tận trong vũ trụ mặc kệ tự xanh tự diệt, chỉ có như thế này, lớn lên ma thạch tộc người mới xem như chính thức ma thạch tộc người. Thường thường, một đôi phụ tử hoặc là nói là mẹ con, cả đời đều là không thể nào lại gặp lại, nhưng một khi tới gần về sau, mà có thể theo trong huyết mạch cảm ứng được. Nhận thân liền là vô cùng đơn giản. Ma thạch tộc người phong tục tuy rằng nhìn qua phi thường tàn nhẫn bạc tình bạc nghĩa, nhưng thân tình lại là phi thường độc độc. Thạch Ác Thiên gặp nhau phụ thân, vui vẻ phi thường. Thạch Ác Thiên mang theo phụ thân thạch thường hạo trở lại ngã phạm đạt tinh cầu trên sau đó mới biết được một du suýt nữa bị thiên hình trưởng láo giết chết, sau bị trích tinh lâu kháng lý bạch yếu, trải qua đã đi ra ngã phạm đạt tinh cầu, hành tung không biết. Thạch Ác Thiên phụ thân thạch thường hạo vừa hỏi, thế mới biết xảy ra chuyện gì. Theo Thạch Ác Thiên nói tới bên trong, thạch thường hạo đều đồng ý cái kia hoang tộc người họ tình. Lúc này lại là tức giận mắng Thiên Hình Long Tập không biết xấu hổ, trực tiếp mang theo Thạch Ác Thiên thông qua truyền tống vực môn hướng Diêm Phủ đại thế giới mà đi, bảo là muốn tìm Thiên Hình trưởng lão đòi một lời giải thích. Cái này họ tình chi mấy liệt, đó là Thạch Ác Thiên đều là lại càng hoảng sợ. Mà tới được Diêm Phủ đại thế giới, Thạch Ác Thiên vốn là đề nghị để cha mình đi trước Trích Tinh lâu hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại bị Thạch thường hạ mắng một câu lễ mề, đại trưởng phu đem làm chuyện gì đều trước làm nói sau. Cái này mới đến nơi này, TH. Cố Thơ Ác Thiên biết mình phụ thân lỗ mãng, có thể làm sao từng không phải cảm động. Phụ thân làm như thế chưa từng không phải là vì để cho mình ở giữa bằng hữu càng dơ lên được ngẩng đầu lên. Mặc dù nói Phương thức quá mức hung manh chút ít, Hộ Sơn trưởng lão cuối cùng là một cái lao thành ổn trọng người, nếu không cũng gánh không đảm đương nổi cái này hộ núi trước, để lại phẫn nộ trong lòng, hướng lên trước mắt cái này mang cho mình rất mạnh uy áp ma thạch tộc người. Nói ra, không biết rõ Thiên Hình cùng các hạ có cái dạng gì huyết hải thâm cựu, còn để các hạ giết tới ta Thánh Văn Sơn Sơn môn. Hộ Sơn trưởng lão đã sớm là phát hiện vực môn trận bên cạnh Thiên Hình trưởng lão, trải qua dụng tâm linh lực lượng cùng Thiên Hình trưởng lão cấu kết lên. Hỏi nhiều như vậy đồ bỏ làm chi, còn không đem thiên hình long tạp tiêu đi ra, lão tử liền đưa ngươi thánh văn sơn sơn môn làm hỏng. Cái kia cao lớn ma thạch tộc người thạch thường hạo vừa nói trong lúc đó, đó là lập tức lật tay một trường hướng về cái kia phá vỡ một nửa sơn môn gỗ tới, đem kích thành bụi phấn. Tốt như vậy rồi, thánh văn sơn sơn môn là triệt để mặt mày hốc hác rồi. Ngươi, hộ sơn trưởng lão lần này là thật sự một cái lao máu vọt tới rồi ít hầu. Cái này ma thạch tộc người thật sự là quá mức làm cản, rõ ràng lần nữa không tiêng rẻ gì đem sơn môn cho hủy đi. Hơn nữa, hắn không phải nói còn không ấyư? Như thế nào vừa mới dứt lời lên trụ. Lão ba, Thiên hình Long tạm ở bên kia. Ở cao lớn ma thạch tộc người bên cạnh hơi có vẻ tiểu chỉ là Thạch Gác Thiên mắt sắc, lại là nhận ra cái kia Thiên hình trưởng lão tướng mạo, rất nhanh liền phát hiện vực môn truyền tống trận bên kia Thiên hình trưởng lão, đối với cái kia cao lớn ma thạch tộc người nói ra: "Khá lắm Thiên hình Long tạm." Thạch thường Hạ Hoa hoa kêu to một câu, một vươn tay ra, trực tiếp hướng về cái kia Thiên hình trưởng lão đánh ra, đến đến, được lão tử hai trưởng, ngươi nếu bất tử, nay viết lão tử liền tha ngươi. Thiên hình trưởng lão nghe vậy, thần sắc lại lần nữa thu vào biết rõ cái này ma thạch tộc trăm phần trăm là vì cái kia hoang tộc người mà đến trong nháy mắt đem toàn thân lực lượng thúc bắt đầu chuyển động sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng cũng không có tiến lên một bước không phải sợ mà là đang chờ đợi thời cơ thực lực của đối phương rõ ràng mạnh hơn chính mình hơn nữa như vậy làm bậy, hoặc là bệnh tâm thần hoặc là đó là có thiên đại dựa vào ma thạch tộc người nơi này là ta thánh văn sơn sơn môn cũng không ngươi tùy ý làm bậy địa phương cái kia hộ sơn trưởng lão cũng nhịn không được nữa trong tay phương ấn đó là hướng về thạch tường hạo vứt ra ngoài phương ấn hóa thành một ngọn núi lớn kim quang bốn phía cực kỳ chói mắt Hộ núi mắt con, đó là rời núi cái tia láo tạp mau đến cũng không dám ngăn đón lao tử, ngươi đúng là lá gan lớn như trời. Thạch Thường Hạo cực kỳ hung hãn, một trưởng vòng qua vòng lại, liền đem cái kia phương ấn hóa thành núi cao đập bay ra ngoài. Tạch tạch tạch, phương ấn trên không trung vỡ vụn rồi mở. Cái này, Hộ Sơn trưởng lão miệng mở lớn, một ngụm máu tươi đó là phun ra ngoài. Biết rõ đối phương lợi hại, nhưng không nghĩ tới chính mình trên kệ bảo vật phương ấn đều là ngăn không được một trưởng của đối phương. Còn Thạch Thường Hạo trong miệng theo như lời nói, càng làm cho Hộ Sơn trưởng lão trong lòng kinh hãi vạn phần thạch thường hạo không tiếp tục liếc mắt nhìn hộ sơn trưởng lao, giơ bàn tay lên, như chưa hướng về cái kia thiên hình trưởng lao đánh ra, trốn. thiên hình trưởng lao lại bất chấp bất luận cái gì, hộ sơn trưởng lao trong tay phương ấn có bao nhiêu năng lực hắn phi thường rõ ràng, như thế này trưởng lực một khi mình bị đập trúng, không chết đều muốn lột một tầng ra, cái này ma thạch tộc người rốt cuộc là ai, rõ ràng mạnh mẽ như vậy, hư. thạch thường hạo gặp vực môn truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, liền biết là thiên hình muốn chạy trốn, chỉ hư lệnh một tiếng, ngày đó hình đó là dường bước, vị trí bị đóng cửa đến ship sao, nhúc nhích không được nửa phần. Thạch người điên, chậm đã. đang ở đó Thạch Thường Hạo trưởng lực sắp vua tới thiên hình thời điểm. Thánh Văn Sơn bên trong tránh ra một đạo nhân ảnh, đứng một trưởng, cùng Thạch Thường Hạo cái kia trưởng đối với lại với nhau, lập tức đất dùng núi chuyển. Thạch người điên, hơn một ngàn năm không thấy, người hay vẫn là như vậy hấp tập a. Xin bất giận, cùng tiểu bối như vậy kiến thức làm chi? Người nọ miệng hơi cười, hướng về Thạch Thường Hạo tốt lời nói. chương 468, trăm đến lớn. Thánh Văn Sơn bên trong đi ra người này trong miệng hô hào Thạch Thường Hạo là Thạch người điên ước tính cái kia thiên hình trưởng lão cùng hộ sơn trưởng lão là tiểu bối. Tất nhiên là làm cho tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, có thể đem hai đại trưởng lão gọi là tiểu bối sợ chỉ có Thánh Văn Sơn bên trong Thái Thượng trưởng lão đi à nha. Những cái kia hộ núi bọn thị vệ là chưa từng thấy Thái Thượng trưởng lão Di Sơn Thái Tôn, nhưng hộ sơn trưởng lão cùng Thiên Hình trưởng lão lại là nhận ra. Không đợi người này tới gần, hai người đó là túi người trào thật sâu thần sắc cung kính nói, "Cung nên Thái Tôn." Đồng thời trong lòng kêu to, xem ra cái này ma tộc người nhất định cùng Thái Tôn nhận biết. Trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão, tuy rằng chỉ có hai chữ có khác, nhưng kém được lại là cách xa và giảm. Trường lão là quản lý môn phái, có cơ hội tham dự môn phái quyết sách, mà Thái thượng trưởng lão là quản hạt môn phái có quyền lực đánh nhịp môn phái quyết sách. Thái thượng trưởng lão mới là trong môn phái quyền lực đỉnh cao nhất người, ở một ít trọng đại quyết sách lên, thậm chí muốn quyền lực lớn với môn chủ. Thánh Văn Sơn tổng cộng có 6 cái Thái thượng trưởng lão, mỗi người đều là đã sống vô số kể năm tháng người, chính là Thánh Văn Sơn coi trọng nhất nội tình, chính thức Trấn Sơn trí bảo. Di Sơn lão long tạp, ngươi Thánh Văn Sơn thật đúng là bại bạn thật lớn a. Thạch Thương Hạo nhìn thấy dời núi, thần sắc dừng một chút, không tiếp tục bản cấp cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng ngoài miệng lại là như trước sông cực kỳ. Mở miệng một tiếng lao tạp bao, gọi được bao quát thiên hình hộ núi ở bên trong tất cả mọi người là sờn hết cả gai ốc đấy lòng rết run không dám thở mạnh. Di Sơn thái tôn cái kia non nớt như hải nhi giống như trên mặt toàn bộ không một chút khóc mắc, mang theo vui vẻ, thật là dáng vẻ cao hứng, nhìn xem tàn phá không chịu nổi sơn môn không biết làm sao cười nói, ngươi cái này thạch người điên, hay vẫn là như vậy đức hạnh, nào có ngươi như vậy đến nhà làm khách, ngươi đây là đạp môn làm khách a. Đến đến, đến bên trong nói chuyện, những năm này ta có thể tổn không ít rượu ngon, một mực nóng chồng ngươi tới uống hắn cái ba ngày ba đêm trước chớ vội cùng ta nói những lời khách sáo này cái kia thạch thường hạo đưa tay ngăn lại cái kia di sơn thái tôn nói ra lao tử vốn đây này hoàn toàn chính xác muốn tới diêm phủ đại thế giới trông thấy mấy cái lao đồng bọn tự ôn chuyện uống chút rượu không nghĩ tới trên đường này gặp ta thất lạc nhiều năm người con vốn là vui vẻ lại nghe được ngươi cái này sơn môn bên trong một cái trưởng lao truy sát ta người con cùng những đồng bạn của hắn lao ta bao ngươi cũng biết lao tử tính tình nay viết nếu không cho cái bằng giao Vậy lao tử là tuyệt nhiên không có khả năng nhập ngươi cái này sơn môn cùng ngươi uống cái đồ bỏ rượu, liền ở này sơn môn ồn ào hắn cái long trời lỡ đất rồi. Di Sơn Thái Tôn nghe vậy, liên tục cười khổ, hung hăng trừng mắt liếc Thiên Hình, làm sao lại chọc rồi cái tên điên này mà sát. Trước khi tới, Thạch thường Hạo đối với Thiên Hình ra tay, Di Sơn Thái Tôn tự nhiên là phỏng đoán rồi cái không rời mười. Nếu là người khác cũng được, hết lần này tới lần khác là cái này Thạch người điên, hắn cũng mặc kệ cái gì đó tiểu bối hay không tiểu bối, là do lấy họ tử đến một người, không muốn nhất mắt Di Sơn Thái Tôn nhìn về phía Thiên Hình trưởng lão quát lên, Thiên Hình, còn không nghe hướng Thạch Tiền Bối nhận lỗi. Dù là cái này Thiên Hình trong lòng có vạn phần không muốn, cũng không dám làm trái Di Sơn Thái Tôn, vội vàng sợ hai gật đầu, hướng về cái kia Thạch Thường Hạo, chỉ là đang muốn mở miệng thời điểm, lại bị Thạch Thường Hạo hết lại, nhận lỗi cũng không cần rồi, vẫn là câu nói kia, được hai ta trưởng, mặc kệ có chết hay không, chuyện này cứ như vậy hiểu rõ. Chuyện này, Thiên Hình trưởng lão trong lòng rất phẫn nộ, trên mặt cũng không dám có nửa điểm hiện ra, thân xác khủng hoảng nhìn về phía dời núi, hướng hắn cầu cứu, Thạch ngươi điên! Di Sơn Thái Tôn nghe vậy, trên mặt cũng là có chút ít không nhịn được, nói ra, cái này không thỏa đáng à, ngươi cái này hai trưởng xuống dưới, thiên hình hẳn phải chết, làm gì cùng một tên tiểu bối như vậy tính toán đây. Hừ. thạch thương Hạo hừ lạnh nói, cùng một tiểu bối tính toán. Cái này thiên hình lông tạm, đến cái kia ngạo phạm đặt lên, đối với một cái sức chiến đấu mới mấy trăm vạn hải tử hạ tử thủ, liền chưa tính là cùng tiểu bối so đo. Cái đứa bé kia có thể chỉ có chừng 400 vạn sức chiến đấu, cái này lông tạm đều không để ý mặt hạ tử thủ, lão tử cố kỵ nhiều như vậy làm chi? cái đứa bé kia được cái này lông tạm hai trưởng, cái này lông tạm cũng là nên được lao tử hai trưởng. Di sơn thái tôn nghe vậy, trên mặt càng ngày càng nhịn không được rồi. đương nhiên lần này là bởi vì tức giận tiên hình, một cái hơn ngàn vạn sức chiến đấu trưởng lao cấp bậc người, đối với một cái chừng 400 vạn cấp bậc thánh tử người hạ tử thủ, nói ra cũng hoàn toàn chính xác có chút mất thân phận. chuyện đó do thạch thường hạo nói ra, di sơn thái tôn tất nhiên là tin tưởng trăm phần trăm là sự thật, cái này thạch người điên tuy rằng loãng nhưng cũng không nói một câu lời nói dối. di sơn thái tôn tự nhiên liền chứng minh là đúng đều không cần chứng minh là đúng thạch ngươi điên, nơi này dù sao cũng là ta Thánh Văn Sơn Sơn môn, cái này Thiên Hình cũng dù sao cũng là ta Thánh Văn Sơn trưởng lão, ngươi cái này hai trưởng xuống dưới, Thiên Hình hẳn phải chết à? xem ở trên mặt ta, liền đem Thiên Hình giao cho ta à? ta nhất định cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, tốt chứ? Di Sơn Thái Tôn Thành cần nói, nếu là nay viết Thiên Hình trưởng lão tại chính mình bên trong Sơn môn tại chính mình không coi vào đâu bị thạch thường hạo trục chết, cái này mặt nhưng chỉ có muốn ném đi được rồi, không đơn thuần là hắn Di Sơn Thái Tôn mặt, càng là Thánh Văn Sơn mặt mặc dù nói tam đại thế lực bên trong những cái kia biết rõ thạch thường hạo thạch người điên người chỉ có thể cười ha ha chọc như thế này người điên đáng đời, nhưng dư người thế nhưng mà không biết rõ cái này thạch người điên lai lịch di sơn thái tôn rất lời, trở lại đó là một trưởng hung hăng vỗ tới rồi thiên hình trên người thiên hình trưởng lao hất bay ra ngoài sắc mặt trắng xám đã đến cực hạn quỳ giảm xuống đất miệng phun máu tươi bổn nguyên bị hao tổn là không giả được còn không cho thạch tiền bối nhận lỗi sau đó cút về hình đường chờ đợi ta xử lý thiên hình trưởng lao áp chế trong lòng ngược dòng máu tươi hướng về di sơn thái tôn cùng thạch thường hạo dập đầu cúi đầu liền kéo lấy trọng thương thân thể hướng hình thiên mà đi, còn muốn đi ứng vệ tinh chém giết hoang tộc người là cũng không dám nữa nhắc tới. Thiên hình trưởng lao rất rõ ràng, Di Sơn Thái Tôn là bậc nào cao ngạo người, chưa từng từng thấy túi đầu trước người khác. Lúc này đối với cái kia thạch tường hạo như vậy, đó là biết rõ người này mình tuyệt đối là không thể chơi vào, dù là trong lòng có lửa giận ngàn vạn, cũng là không dám hiển lộ lửa điểm. Đồng thời cũng biết, Di Sơn Thái Tôn đối với chính mình như vậy, là ở bảo vệ mình. Di Sơn Thái Tôn có khống chế một trưởng còn có thể đem chính mình đập thành trọng thương. Cái kia vừa nhìn đó là cùng Di Sơn Thái Tôn một cấp bậc Thạch Thường Hạo Hạ Tử Thủ hái trưởng. Thạch Thường Hạo gặp Di Sơn Thái Tôn sấm rền rõ cuốn hành động trước báo cáo sau đến nơi này cũng đành phải thôi, luôn không khả năng thực bị một tên tiểu bối cùng mấy ngàn năm bạn thân cắt đứt. Còn nữa, nơi này dù sao cũng là Thánh Văn Sơn Sơn Môn, nếu là thật sự làm lớn hơn rồi, mặc dù mình không sợ, tới lui tự nhiên, nhưng tóm lại đúng vậy không chiếm được cái gì tốt. Di Sơn Thái Tôn chưa từng không phải trong lòng lau một vệt mồ hôi, hắn quá rõ ràng rõ ràng cái này thạch người điên năng lực rồi. Nếu như cứng ngắc lấy họ tử ẩu nào đem đứng lên. Thánh Văn Sơn Sơn môn nhưng là vĩnh viễn không ninh biết rồi. Coi như là bên trong Sơn môn mặt khác Nam Đại tôn giả đều đi ra cũng như vậy lưu không được người tới lui tự nhiên, càng là đưa tới vô số đám lão giả. Này vây xem, khi đó Thánh Văn Sơn nhưng là náo nhiệt, chính thức gà chó không yên. Người cái này lão tà mau. Thạch Thường Hạo thấy vậy cũng là thôi không để cập tới, lôi kéo bên người Thạch Giáp Thiên chỉ vào Di Sơn Thái tôn nói ra, Tiểu Thiên, đó là ngươi Di Sơn thúc thúc, cùng cha ngươi ta mấy ngàn năm bạn tri kỷ rồi, nhanh đi ra mắt. Ngươi Di Sơn thúc thúc nếu như cho ngươi cái gì đó lễ gặp mặt mà nói đều thu lấy đường khách khí, hắn có thể là người có tiền giàu có, không giống chúng ta ma thạch tộc mọi người là nghèo khổ lang thang giữa các hành tinh. Di sơn thái tôn nghe vậy, cười ha ha, cười mắng, ngươi cái này thạch người điên thật sự là già mà không đứng đắn, đây không phải biến tướng hướng ta lấy muốn gặp mặt lễ nha, hơn nữa cho thiếu đi còn không đáp ứng hở à, à à. Thạch ác thiên trong lòng cũng là lo lắng không yên cùng bất an, càng nhiều nữa còn có nghi hoặc, thực không biết mình phụ thân đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, theo bắt đầu khiếp sợ đến hiện tại, không nghĩ tới cha mình và thánh văn sơn thái thượng trưởng lão như vậy bạn trí kỷ nếu không có trải qua rất nhiều sinh tử kiên quyết không có khả năng như vậy. Di Sơn thúc thúc, thường nói tùy tiện nghĩa Bạc Vân Thiên Thạch Gác Thiên lúc này giống như một cái ngoan ngoan bé trai, đã đến Di Sơn Thái Tôn trước mặt, vô cùng cung kính, thành thành thật thật hô một câu thúc thúc. Di Sơn Thái Tôn cũng là vô cùng thân thiết kéo qua Thạch Gác Thiên Tay, cười vỗ một cái Thạch Gác Thiên bả vai, trong mắt cũng là toát ra đối với thế hệ con cháu ân cần, hướng về Thạch Thường Hạo nói ra, không tệ không tệ, đứa nhỏ này so về lúc trước chúng ta mới gặp gỡ lúc thế nhưng mà còn phải mạnh mẽ hơn một chút a, tiền đồ không thể đo lường a. đúng thế cũng không nhìn một chút là ai loại. Thạch Thường Hạo tự hào ha ha nói. Di Sơn Thái Tôn trong tay hiện ra một cái hồ lô, nói ra, thúc thúc đi ra gấp, không mang vật gì tốt, cái này hồ lô cùng với đồ vật bên trong coi như là ngươi lễ gặp mặt rồi. cảm ơn Di Sơn thúc thúc. Thạch Ác Thiên ngoan ngoãn tiếp nhận, quay người đem hồ lô trên dao cho Thạch Thường Hạo. như thế đứa trẻ bình thường đạt được trưởng bối ban thưởng chức giao cho gia trưởng đảm bảo giống như vậy, rất biết điều. Thạch Thường Hạo đục lỗ quét qua, đối với Thạch Ác Thiên nói ra, thúc thúc của ngươi cho được tuy rằng ít, ngươi cũng thu lấy, trưởng bối ban thưởng không dám từ, càng đừng ngại ít đợi chút nữa đây, ta cho ngươi Di Sơn thúc thúc sớm đi đem chúng ta đến tin tức nói cho Diêm phủ đại thế giới trên mặt khác thúc thúc, để bọn họ đều chuẩn bị cho tốt lễ gặp mặt, ta mang theo ngươi lần lượt đi thăm hỏi. nghe được Thạch Thường Hạo lời này, Di Sơn Thái Tôn liên tục cười khổ, cười mắng, tranh thủ thời gian tiến vào đến nói chuyện a, đứng ở Sơn Môn tính nhầm chuyện gì xảy ra. đi một chút đi, nhìn xem ngươi cái này ngàn năm qua đều ẩn giấu cái dạng gì rượu ngon. Thạch Thường Hạo cười ha ha, vào Sơn Môn, bỏ không cái kia tàn phá địa phương. phía thế giới này bên trong, đem Thánh Văn Sơn Sơn Môn đánh vỡ thành như thế này còn có thể tùy tiện ra vào, đoán chừng cũng chỉ có thạch người điên, thạch thường hảo rồi. Thạch Ác Thiên cùng ở phía sau, cẩn thận đem hồ lô kia luyện hóa, thế mới biết cái này hồ lô chính là một cái giới tử nạp hư trí bảo, không những có thể chứa vật, còn có thể chứa người, giá trị tối thiểu là ở mấy ngàn vạn tinh thạch phía trên. lại thăm dò vào cái kia trong hồ lô, nhìn thấy khoảng trường cao 10 mét, lớn gần ngàn mét vuông mét không gian xây rồi các loại bảo vật, Thạch Ác Thiên là suýt nữa có quắp ngồi dưới đất. thường nói ở bên trong rất khó nhìn thấy riêng phủ chi tinh khoảng trường gần vạn viên, mỗi một viên phẩm chất đều là cực cao. Giá thị trường một viên diêm phủ chi tinh giá trị là 10 vạn tinh thạch, nơi này đó là giá trị 1 tỷ. Trừ lần đó ra, còn có tầm 10 kiện vũ khí, mỗi một kiện đều tối thiểu nhất là cấp 4 chú tạo sư chế tê. Ồ, mỗi một kiện giá trị đều không dưới ngàn vạn. Càng có đan dược vô số, chữa thương, thêm trạng thái, phụ trợ, vụ vật lẻ thẻ, vô số kể. Còn có bừa chú, nhiều vô số, tác dụng cực kỳ rộng. Thạch Hắc Thiên cảm giác đầu óc của mình có chút chuyển không quá lại đây, nơi này giá trị tối thiểu là 5 tỷ tinh thạch. Thái thượng trưởng lão ra tay quả nhiên là tuyệt vời cho cái lê gặp mặt đều là 5 tỷ 5 tỷ cho để cho nhất người đổi tới vô cùng kinh ngạc chính là mình lao ba nhìn qua còn không phải đặc biệt thỏa mãn. Thạch Ác Thiên nghĩ đến kế tiếp còn muốn đến nhà tham hỏi thật nhiều cái thúc thúc đoán chừng cấp bậc cũng như vậy cùng Di Sơn Thái Tôn không sai bị lắm đó là một trận tâm huyết ngược dòng đây là muốn phát đạt. Dù là đối với tiền tài không lắm coi trọng Thạch Ác Thiên lúc này cũng là trong mắt toát ra chuyên thuộc về tham tiền tinh quang. Thạch Thường Hạo theo Di Sơn Thái Tôn tiến vào Thánh Văn Sơn bên trong sân môn mặt khác năm cái Thái Thượng trưởng lao tất nhiên là đều cảm ứng đến phái ra một cái đại biểu theo bế quan bên trong đi ra đi vào tiếp thạch thường hạo, những thái thượng trưởng lão này mỗi người đều là biết rõ cái này có thạch người điên danh xương thạch thường hạo có cái dạng gì năng lực thành danh mấy ngàn năm rồi luận một mình thực lực ở diêm phủ đại thế giới trên đều chưa có đi thủ chính là mạnh này trong không gian vũ trụ hiển hách đại danh tồn tại Còn thiên hình trưởng lão một chuyện những thái thượng trưởng lão này cũng như vậy không biết làm sao mà cười có thể không cầm tự nhiên là sẽ không đi chủ động nhắc tới không nói thạch giác thiên đột nhiên gặp chính mình mạnh mẽ lão ba bước lên tiếp thu lễ gặp mặt phát tài làm giàu tiền đồ tươi sáng khác nói mặc dù theo liếu nam tinh bay ra ngoài thẳng đến ứng vệ tinh mà đi. Ứng vệ tinh chính là một viên chỉ so với địa cầu lớn không nhiều lắm tinh cầu. Tinh cầu phía trên không khí mỏng manh, nhiệt độ phi thường cao, sinh ra một loại gọi là ứng vệ sinh vật, không sợ nhiệt độ cao, có thể hấp thu hàng tinh ánh sáng tiến hành tu luyện, cực kỳ hung hãn, cho nên cứ gọi là ứng vệ tinh. Ứng vệ tinh mặc dù là bán xích đất phong, lại cũng chưa từng đem viên tinh cầu này toàn bộ chiếm lĩnh, có vượt qua 2 phần ba địa phương là bị ứng vệ chiếm lĩnh đấy. Bán xích đây lại là một cái đam mê mạo hiểm người, tự nhiên là đối với ứng vệ tinh ít quản lý thường xuyên tạo thành hỗn loạn, nhưng là cũng không xúc phạm tới coi trọng nhất căn cứ. Lúc này trong căn cứ, một chỗ trong sân, ngồi thẳng hai người, một cái là thành cổ cấp 2 không gian đại sư, một cái là đằng phi cấp 3 không gian đại sư. Hai người này đều là đến phá giải vương môn, nhưng bởi vì tóc đỏ nữ hoàng thực lực đột nhiên bùng phát, khiến cho bọn họ hai người hợp lực cũng là không làm gì được. Trải qua mấy lần hướng lên đầu phản ứng, nhưng bởi vì cấp 4 không gian đại sư thật sự là quá chân quý, thiên hình trưởng lão cũng không có khả năng bởi vì điểm này sự tình đi tốn hao số tiền lớn ngợi một cái cấp bốn không gian đại sư đến cũng liền cứ như vậy hao tổn một du đám người đến ứng vệ tinh ở ngoài dùng chính là bán xích không gian đưa tin tần suất tự nhiên là trực tiếp tiến vào ứng vệ tinh một đạo ứng vệ tinh tóc đỏ nữ hoàng đó là trong lòng vui vẻ khoảng cách gần như vậy nàng có 100% tự tin trực tiếp phá hư vực môn một du đừng e tất nhiên là không cho nàng có nửa điểm chậm trễ thúc tốc độ kia phá hư vực môn tốt tóc đỏ nữ hoàng cũng là vô cùng rõ ràng một du tâm tính liền lập tức kết liễu một cái thủ ấn vô gia giang giáp trong đại viện còn có cái kia hải vương tinh tinh vân đỉnh vực môn đồng thời vỡ vụn Không tốt, vực môn vỡ vụn rồi. Cổ Thành cùng đằng Phi hai cái này không gian đại sư đều là kinh ngạc, trước đó hai người mình cùng đối phương đều là ở vào ngang tay, như thế nào trong chớp mắt cái này vực môn liền nát? Bọn họ nào biết đâu rằng, tốc độ nữ hoàng vì ổn định bọn họ chỉ là bại lộ chính mình chuẩn cấp 30 không gian đại sư thực lực, trước mắt có hoàn toàn chắc chắn phá hư vực môn, tự nhiên là bộc phát ra rồi cấp 40 không gian đại sư năng lực. Bán xích, đi ra dẫn đường. Mục Du gặp vực môn phá vỡ, trong lòng đi một khối đá lớn, tâm tình thật tốt phía dưới, đem Bán Sích phóng ra, để đi dẫn đường đi tới Hán Đất phong căn cứ. Tự nhiên là muốn trắng trợn thu hết một phen. Lúc trước cha hỏi bên trong, Mục Du cũng biết rồi cái này bán xích chính là một cái am hiệu tầm bảo người. Đất phong trong căn cứ thế nhưng mà tàng không ít bảo vật, giá trị liên thành, còn có rất nhiều tàng bảo đồ. Nếu đã đến nơi này, tự nhiên là muốn toàn bộ mang đi. Đường đường, đem mảnh không gian này phong toản ngăn cản. Nếu như kinh động đến Thánh Văn Sơn có thể thì phiền phức. Mục Du tự nhiên là không biết rõ việc này Thánh Văn Sơn Phương Diện Thiên Hình trưởng lão sớm cũng bởi vì thạch gác Thiên Cha hắn bị giam rồi giam cầm, không có khả năng sẽ tới đến tìm hắn để gây sự đồng thời cũng không biết ở hậu phương lớn một cái tên là Ham Lao không gian đại sư lúc này chính mang theo bảy cái cao thủ đến đây tìm hắn gây phiền phức. Ham Lao cùng thất sát cũng không biết Thánh Văn Sơn bên kia xảy ra vấn đề gì, mà Thiên Hình trưởng lão cũng là không có hạ lệnh để bọn họ ngừng lại lần theo. ở một du phong tỏa không gian ở bán xích dưới sự dẫn dắt nhẹ nhõm tiến vào ứng vệ tinh căn cứ vơ vét bảo vật thời điểm. Ham Lao cùng thất sát cũng đạt tới ứng vệ tinh bên ngoài. trong căn cứ một du nhìn xem vơ vét mà đến bảo vật vẫn còn có chút giật mình, cái này bán xích quả nhiên là cái đại phú ông. Diêm phủ chi tinh loại này hiếm có tinh thạch khoảng chừng trên trăm viên nhiều, mà những bảo vật khác cộng lại giá trị cũng là vượt qua ngàn vạn số lượng, còn có những cái kia tàng bảo đồ, Mộc Du tự nhiên không có khả năng từng cái từng cái đi tìm, chuẩn bị bán cho Trích Tinh lâu, đoán chừng cũng là giá trị hơn ngàn vạn, tính toán là chân chính phát ra một tài. Nhưng nếu là biết rõ lúc này Thạch Đát Thiên ôm trong lòng giá trị 5 tỷ giá trị lễ gặp mặt, cũng không biết nên nghĩ ra sao rồi, người so với người làm người ta tức chết đoán chừng chính là như vậy, nhưng mà, đó là Mộc Du biết rồi, cũng chỉ sẽ vì Thạch Đát Thiên cảm thấy vui vẻ, mà ca Không phải lung tung ganh đua so sánh. Đinh, có phi thuyền xâm nhập ứng vệ tinh. Trong căn cứ cảnh báo phát ra tiếng vang, Mục Du để bán xích đến mở vừa nhìn, đó là phát hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ trải qua đáp xuống rồi ứng vệ tinh lên, liền theo tốc độ cực nhanh hướng căn cứ mà đến. Có thể nhận ra chiếc phi thuyền vũ trụ này. Gặp Mục Du đặt câu hỏi, bán xích không dám dầu giếm, nói ra, còn đây là ông nội của ta Thiên Hình Dài quản lý hình đường dưới trướng hình đường thất sát phi thuyền vũ trụ. Hình đường thất sát, thực lực ra sao? Từng cái đều là ở năm vạn sức chiến đấu trở lên, nếu như toàn bộ đều ở đây sẽ hình thành một cái thất sát chi trận có thể chịu được so tổng đốc cấp một nhân vật. Bán xích thành thật trả lời, cũng chính là hợp kích mà nói, có thể đạt tới đến 800 vạn đến ngàn vạn sức chiến đấu. Một du trầm ngâm một tiếng, thần sắc có chút nương trọng, đem cái kia hơn 100 viên diêm phủ chi tinh toàn bộ bóc nát. Đường đường bố trí xuống thứ nguyên không gian phản ứng dây xích, giúp ta ngăn cản vài phút. Tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy, lạnh nhạt nhẹ gật đầu, bây giờ thứ nguyên không gian năng lực tăng cường rất nhiều, thứ nguyên không gian pháp tắc cảnh giới cũng là lân cận pháp tắc hoàn cảnh rồi. Tóc đỏ nữ hoàng phi thường có tự tin có thể ngăn lại cái này thất sát chỉ là yếu kỷ, cái này Mộc Du muốn làm gì? Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng coi như là đã sớm có cảm giác trong lòng rồi, hắc hắc nở nụ cười, không có trả lời. Đối mặt có thể so sánh với tổng đốc cấp một thất sát, Mộc Du tuy rằng tự tin có thể chạy trốn, thế nhưng mỗi lần chạy trốn không phải Mộc Du phong cách, lần trước bị Thiên Hình trưởng lao vỗ hai trưởng đã là tức sôi ruột, lần này không đòi hỏi điểm tiền lãi là không thể nào đấy. luyện hóa ra ứng vệ tinh thế giới lực lượng, sợ là cũng không đủ thời gian. nhưng mà nha, còn có một cái biện pháp tốt hơn. Mộc Du thu hồi bán xích tiến vào thí thần thánh trung bên trong, gọi giống một cái liền đem căn cứ dẫm vỡ vụn ra rồi một đạo hạt sâu, trong tay xuất hiện thí thần tấn kích, chui thẳng nhập trong lòng đất. Một du quyết định lần này cho hắn đến lớn đấy. Chương 469, dẫn lửa thiêu thân. Tiến vào ứng vệ tinh sau đó, Hám Lao trên mặt nhiều hơn mỉm cười, túi đầu nhìn một chút la bàn, phía trên biểu hiện địa điểm đúng là ứng vệ tinh căn cứ. Hoang tộc người liền ở trong căn cứ. Hám Lao giơ tay lên, đem trên la bàn biểu hiện tọa độ kết thành tín hiệu đánh vào thất sắt trong góc, nói ra, được rồi, người đã tìm được, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Dứt lời, bên người liền xuất hiện một chiếc cớ nhỏ công cụ phi hành trực tiếp đi vào công cụ phi hành liền rời đi ứng vệ tinh. Đối với Hám Lao mà nói, hắn giúp người lần theo, đạt được đó là lần theo bộ phận chi phí, tuyệt không dễ dàng tham dự đến trong tranh đấu, thậm chí sẽ không hỗ trợ bố trí bất luận cái gì kết giới hoặc trận pháp vây khốn người truy đuổi, đây là hắn sinh tồn đạo. Giờ này khắc này, Hoang tộc người liền ở trong căn cứ, Thất Sát ngay lập tức có thể đến, nếu như tình huống như vậy phía dưới, Thất Sát đều giết không được Hoang tộc nhân, đó chính là bọn họ vấn đề của mình rồi. Thất Sát cùng cái này Hám Lao liên hệ cũng không phải lần một lần hai rồi, đối với cái này thấy, nhưng không thể trách Mỗi người dưới chân đều xuất hiện một đôi phi hành dày, đây là công cụ phi hành cải trang, tốc độ cực nhanh, thích hợp nhất ở trên tinh cầu trong cự ly ngắn đuổi rất dũng. Mỗi một song phi đi dày giá trị đều ở trăm vạn tinh thạch trở lên, không phải người bình thường có thể ăn mặc lên, thuộc về xa xỉ phẩm. Hình đường người mỗi người đều có phối trí một đôi, xem như vô cùng tốt phúc lợi. Siu siu siu siu, bảy người vung ra tốc độ cực nhanh hướng về hướng vệ tinh căn cứ mà đi. Như loại này ở trên tinh cầu, cưỡi phi thuyền không thể nghi ngờ là cần thiết khởi động cung đắp xuống, hai con chỗ hoa sự tình quá nhiều, hơn nữa cực không linh hoạt. Phi hành dậy tuy rằng ở tốc độ nhanh nhất trên không cách nào cùng công cụ phi hành phi thuyền vũ trụ so sánh với, nhưng thích hợp trong cự li ngắn, cùng với địa hình phức tạp. Hả? hoang tộc người vị trí phạm vi không có đổi, nhưng cũng ở di động với tốc độ cao, cái này phương hướng là hướng lòng đất. Thất sát trong ốc đều có hám lao cho tín hiệu dấu ấn, rất nhanh liền phát hiện điểm này. Hoang tộc người đi tới lòng đất làm gì? Thất sát vô cùng hùng nghi, trong lòng đất không thể nghi ngờ đem càng thêm hạn chế hành động của hắn lực, đây không phải muốn chết sao? Bán xích đất phong trong căn cứ, hộ vệ cực nhỏ, căn cứ hệ thống phòng vệ cũng là cực thấp giá trị cũng không cao, chúng ta trực tiếp ở căn cứ ở ngoài triển khai sát trận, đem căn cứ toàn bộ hủy diệt, sau đó đem lực lượng đánh xuống lòng đất. Ta không tin cái này hoang tộc người có thể mãi mãi cũng trốn ở trong lòng đất. thất sát tự nhiên không cho rằng một cái có thể chống lại thiên hình trưởng lão hai trưởng mà không người chết sẽ thật sự ngu xuẩn đến xuyên xuống lòng đất các loại đợi bọn hắn đi bắt, mà là trở thành hoang tộc người một loại không biết sách lược, cho nên bọn họ chuẩn bị theo bất biến ứng và biến, dùng trực tiếp nhất đơn giản nhất bạo lực nhất phương pháp đem đuổi giết trong lòng đất hoang tộc người, thất diệu tuyệt sát trận, với tư cách hình đường người. Bản thân chức trách chính là đuổi giết Thánh Văn Sơn bên trong người phạm tội cùng người phản loạn. Giết đều là người một nhà, mỗi người đều là cực kỳ hung ác, không chút lưu tình hà người. Vô cùng nhất hiểu được sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, vừa lên đến đó là triển khai rồi bọn họ am hiểu nhất sát trận, thất diệu tuyệt sát trận. Thất sát mỗi người mi tâm chỗ đều là sáng lên một ánh hào quang, bắn ra rồi một con văn thú, văn hình thú hình dáng quái dị, toàn thân đều là khoác trên vai kiến giáp, gai ngược, phần lưng trên càng là có thêm đầy sao dấu ấn, sao lốm đốm đầy trời hội tụ thành ngân hà, đem chọn cái cơ sở mà trên không đều là vẩn quanh rồi ở giết, giết, giết, thất sát miệng quát quát lạnh, sát khí ngút trời, đem năng lượng thu nhập trong tinh hà, lập tức liền hào quang vạn diệu, nương tụ thành một cái cự phủ, che khuất mặt trời, khí tức sơ sát quần cuộn như cồn phong, phệ lòng người cạo xương người. Cự phủ khé động, hư không như thế chuyển động theo, chém đánh xuống, đó là muốn đem toàn bộ căn cứ chém thành mảnh vỡ. Cái này cự phủ một kích, lực lượng tiêu thăng đến rồi có thể sợ mức độ khủng bố, tối thiểu có 800 vạn sức chiến đấu, đạt đến chủ tinh tổng đốc cấp một, có thể thấy được cái kia hình đường thất sát cường đại đến mức nào. Hừ. Từng Tiếng lạnh tiếng hừ lạnh ở cự phủ sắp chém đánh ở căn cứ phía trên thời điểm vang vọng lên, cái này tiếng hừ lạnh cực kỳ đặc thủ, hóa thành sóng âm, thẳng vào cái kia thất sát trong hai. Thất sát thân thể mạnh mẽ hơn nữa, cũng chịu không được cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một kích, tâm thần đều là chấn động, cái kia màng thai càng là trực tiếp vỡ tan rồi mở. Đây là thất sát kiến thức rộng rãi, biết rõ cái này tiếng hừ bên trong mang theo cực kỳ không gian pháp tắc công kích, nói là tiếng hừ lạnh, không bằng nói là không khí chạm, không kẻ hở không vào công kích pháp môn, chỉ có không gian kia đại sư mới có thể khiến ra mà có thể đạt tới hiệu quả như vậy tối thiểu là cấp 3 không gian đại sư trở lên. Mang 2.000 người nát, tâm hồn nhoáng một cái, vốn là đối với thất sát không tạo được ảnh hưởng gì đấy. Nhưng ở này nhoáng một cái thần trong lúc đó, mọi người cái này mới phát hiện ở vào rồi một cái cực kỳ quỷ dị năng lượng trong vòng đây. Cự phủ lúc này chặt bỏ, khoảng cách lực lượng, trực tiếp đem căn cứ phá hủy thành một miệng, mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Những này đủ loại, rõ mồn một trước mắt, thất sát đều có thể xem tới được, càng lạ như chức có thể liên lạc với thất diệu tuyền sắt trận, nhưng chính là cảm giác nơi nào có chút ít quái lạ, lại nhất thời lại nói không nên lời. Đây tuyệt đối là cùng vẻ này bao vây năng lượng của bọn hắn vòng có quan hệ, thúc giục thất diệu tuyệt sát trận lực lượng, đem những năng lượng này vòng khu trừ. Thất sát gần như trong nháy mắt đó là hạ quyết định, thật sự là cổ năng lượng này vòng rất cổ quái rồi. Thất sát vị trí là ở thất diệu tuyệt sát trận bên trong, cổ năng lượng này vòng vây lại thất sát cũng liền liền là xuất hiện ở trong trận, hoàn thành trong trận trận. Cái này biết bao khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhất khó chịu nhất hay vẫn là vẻ này nói không nên lời quái lạ cùng không thích ứng. Hơn nữa đến nay không phát hiện cái kia thanh tiếng hừ lệnh chủ nhân, ở nơi nào? Thất Diệu Tuyệt sát trận lực lượng đi tới đi lui mà đến, lúc này sự ngưng tụ ra chính là hai cánh tay bàn tay khổng lồ, hướng về vẻ này năng lượng vòng đập đánh qua. Bàn tay khổng lồ sắp bắt được thời điểm, vẻ này năng lượng vòng đột nhiên biến mất không còn tăng hơi, Thất sát lập tức cảm thấy trong lúc này cảm giác cổ quái tiêu tán rồi đi. Thu, Bàn tay khổng lồ dừng. Thất sát vẻ mặt nghiêm túc, vẻ này năng lượng xuất quỷ nhập thần, để bọn họ luôn cảm giác bên người có quỷ như nhau. Vẻ này năng lượng tựa hồ đang kiêng kỵ Thất Diệu Tuyệt Sắt trận lực lượng, chúng ta tiến vào Thất Diệu Tuyệt Sắt trận hạch tâm chỗ, lại thúc dục Thất Diệu Tuyệt Sắt trận chém giết hoang tộc người trước mặc kệ vẻ này năng lượng, các loại chém giết hoang tộc người sau đó lại chậm rãi tính toán, thất sát đều là quyết đoán người, lách mình liền tiến vào rồi thất diệu tuyệt sát trận hạch tâm chỗ, tiếp theo thúc dục sát trận, Ngưng tụ ngân hà lực lượng hóa ra lợi khí hướng mặt đất đuổi giết mà đi. Hoang tộc người tuy rằng ở cấp tốc xuyên xuống lòng đất, nhưng tạm thời trong lúc đó vẫn không có chạy ra bọn họ cảm ứng, có ham lao lần theo trên la bàn tín hiệu cảm ứng mạnh mẽ rồi gấp mấy chục lần. trong không gian tướng nguyên tóc đỏ nữ hoàng thần sắc lạnh nhạt lạnh như băng, thất diệu tuyệt sát trận uy lực tóc đỏ nữ hoàng cũng là hết sức kiến kỹ. Trước đó tùy ý cái kia cự phù hủy diện căn cứ tóc đỏ nữ hoàng không có chút nào đau lòng, ngược lại cái này căn cứ giá trị không lớn. Nhưng giờ này khác này, cái kia thất diệu tuyệt sát trận đang cực lực công kích lòng đất, nhưng lại để tóc đỏ nữ hoàng có chút bận tâm. Mộc du xuyên xuống lòng đất, muốn làm gì, tóc đỏ nữ hoàng cũng là không rõ ràng lắm, mộc du làm cho nàng ngăn cản cái này thất sát một quãng thời gian, cũng không biết là cần phải bao lâu. Tóc đỏ nữ hoàng cũng không rõ ràng lắm tùy ý cái kia thất diệu tuyệt sát trận công kích mặt đất sẽ đối với mộc du tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tóc đỏ nữ hoàng bây giờ thực lực mặc dù lở chứng, nhưng chỉ cần dựa theo sức chiến đấu mà nói cũng chỉ là vừa mới đã qua 300 vạn sức chiến đấu mà thôi. Chỉ là ỷ vào thủ đoạn nhiều đoạn cùng quỷ dị thứ Nguyên không gian hơn nữa, nếu là ở trước mặt đi ra cùng Thất Sát cứng đối cứng mà nói, nhất định là không ổn đấy. Cũng được. Tóc đỏ nữ hoàng thần sắc cứng lại. Trong tay thứ Nguyên Trạm đột nhiên trong lúc đó lóe ra một ít khác thường màu mẻ. Hả? Mà nhưng vào lúc này, tóc đỏ nữ hoàng trong óc truyền đến một thanh âm. Ta đã sâu xuống lòng đất, trên mặt đất công kích không ảnh hưởng tới ta rồi. Ngươi chỉ cần ở bên dùng thế lực bắt ép Thất Sát, đừng cho bọn họ tiến vào xuống lòng đất đến tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy không có trả lời một dù, đồng thời trong lòng bàn tay khác thường màu mẹ tán đi cái này thất sát là dựa vào lấy thất diệu tuyệt sát trận mới có thể so sánh tổng đốc đạt tới 800 vạn sức chiến đấu nếu là xuyên xuống lòng đất tất nhiên thì không cách nào duy trì sát trận đoán chừng là không thể nào sẽ tự ý nhập nếu như xuyên xuống lòng đất cái kia không còn gì tốt hơn tóc đỏ nữ hoàng nhẹ giọng nỉ non thủ ấn một kết liền có một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện ở thất sát trước mặt nhiều hắn tâm hồn thất diệu tuyệt sát trận hung mạnh nhất ngân hà biến thành chi lưới dao sắc bén mỗi nhất kích đều là để mặt đất lún động chấn động đến mức cực xa chỗ đều là núi rừng sụp đổ. Nhất kinh khủng nhất đó là lưới dao sắc bén mùi nhọn thẳng nhập trong lòng đất, đuổi chém hướng lòng đất một dù, sớm đã bị chọc ra rồi một cái thật lớn sẹo sâu. Cái kia hoang tộc người tiến vào xuống lòng đất càng sâu rồi, thất sát thần sắc không phải cực kỳ tốt, tùy ý cái kia hoang tộc người xuyên xuống lòng đất, ai biết hắn lúc nào sẽ đi ra? Theo như thế này khoảng cách xa, nói thật, đó là liền thất sát mình cũng không cho rằng có thể đem hoang tộc người chém giết. Hiện tại thất sát muốn nhất không thể nghi ngờ là xuyên xuống lòng đất đuổi giết hoang tộc người nhưng đáng tiếc, một khi tiến vào xuống lòng đất cái kia liền tuyên cáo giải tán sát trận. nếu là bình thường cũng cũng không sao, nhưng giờ phút này có âm thầm quái lạ năng lượng vòng quái nhiêu lấy, thất sát là quả quyết không dám. lẽ nào hiện tại cũng chỉ có đợi ư? thất sát thân sắc đều là không vui, đừng lại công kích lòng đất. thất sát bên trong đại ca tức giận nói, đúng ngọn nguồn công kích bây giờ căn bản là không hề có tác dụng, thà rằng như vậy, chúng ta không bằng đi trước bắt lấy cái kia quái lạ năng lượng vòng chủ nhân. tốt, thất sát cũng quả thật đều là cực kỳ quyết đoán, quyết định thật nhanh liền chuyển đổi rồi mục tiêu cái kia hoang tộc người trong lòng đất, không sợ hắn có thể trốn đi nơi nào. thất diệu tuyệt không, thất sát thuốc dục thất diệu tuyệt sát trận ngưng hóa ngân hà, đem nơi ở đại khái mấy trăm km trong phạm vi hư không toàn bộ phong ấn ở. trong ngay mắt ở trong, ta không muốn cái kia quái lạ năng lượng vòng chủ nhân có thể chạy ra mấy trăm km xa. đúng, tuyệt đối trốn không ra. giết, hủy diệt vùng hư không này, không sợ đuổi không ra người này. thất sát liên thủ khống chế đại trận, bắt đầu ở trong vùng hư không này siêu tố quái lạ năng lượng vòng tồn tại, đồng thời tự nhiên cũng là vô cùng chú ý một du tình huống. Cảm ứng được một du càng lúc càng thâm nhập, bọn họ đều là vô cùng giận mình. Cái này hoang tộc trên thân người quả nhiên là có trọng bảo, nếu không làm sao có thể tiến vào đạt được lòng đất sâu như vậy địa phương, trách không được có thể đối phó được thiên hình trưởng lão hai trưởng. Đối với thất sát quyết đoán, tóc đỏ nữ hoàng trên mặt một mảnh lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn ở trong không gian thứ nguyên, không có bất cứ động tĩnh gì. Thất sát liên hợp hắn sát trận lực công kích hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ hơn nữa cũng không cần nghĩ có thể đụng chạm đến thứ nguyên không gian tồn tại. Tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian đến nay mới thôi, chỉ có ở hai cái địa phương chống đỡ không nổi. Cái thứ nhất là bên trong ngọn Thánh Sơn Tinh không chỗ sâu. Thứ hai địa phương đó là cỡ lớn Tinh Cầu đảo lẫn Tinh Cầu Tinh Hạch trước mặt. Hai địa phương này người nào có thể là những này thất sát có thể so sánh? Không nói Thánh Sơn Tinh không chỗ sâu những cái kia đại quái vật uy áp cỡ nào hung ánh, đó là Tinh Hạch uy đệ cũng có thể để trưởng L. Áo một cấp bậc người sợ không dám tới gần một phần. Đương nhiên, thất sát là không thể nào tưởng tượng được cái kia quái lạ năng lượng vòng chủ nhân lúc này ở một cái bọn họ mãi mãi cũng chạm không tới trong không gian lạnh nhạt nhìn xem bọn họ, bọn họ trải qua có chút phát điên đang công kích hư không rồi thế muốn đem cái kia quái lạ tồn tại bước đi ra, mà giờ này khắc này, mục du lại là đạt tới lòng đất chỗ sâu nhất, cũng đó là tinh cầu tinh hạch nơi ở. mỗi một khoa tinh cầu đều có một viên tinh hạch, cái này tinh hạch không thể nghi ngờ là tinh cầu coi trọng nhất chỗ. tinh hạch chỗ lòng đất chỗ sâu nhất, nhiệt độ độ cao làm cho không người nào có thể tưởng tượng, toàn bộ đều là nham thạch nóng chảy. lần trước mục du tiến vào hào lần tinh hạch nơi sâu xa chính là là vì tinh hạch lớn buộc phát cho hắn đánh ra một cái lối đi, nhưng lần này lại là chân thực chính mình dựa vào thí thần thánh kích cái này thần binh đào đi vào may mà chính là mục du trải qua hảo lần tinh hạch uy áp, vừa có nhất bản chi hỏa bao quanh, không lắm e ngại uy áp cùng nhiệt độ. Cái gọi là từng trải làm khó nước, đúng là lộ ra coi như nhẹ nhõm. Nhìn thấy tinh hạch rồi, mục du một mực xâm nhập, thân thể sớm đã là hiện ra dạng tinh thể, mà lại tùy thời chuẩn bị nhất bản, sợ chính mình chống đỡ không nổi. Nhưng mà đang nhìn đến rồi cái này viên cùng địa cầu không kém nhiều tinh cầu tinh hạch, mục du ngược lại là tùng hạ một cái, biết rõ uy áp cùng nhiệt độ cũng sẽ không tăng thêm nữa rồi. Mục du sâu xuống lòng đất, nguyên nhân rất đơn giản cái kia chính là là tinh hạch mà đến đấy vũ trụ quyết lên cấp giai đoạn thứ năm sau ban thưởng bên trong có một viên tinh hạch cái kia viên tinh hạch không thể so với hào lần yếu mục dù là tuyệt nhiên không dám đơn giản luyện hóa sợ một cái không tốt chính mình khống chế không nổi lại lại lần nữa dẫn phát không gian vũ trụ bên trong lớn hỗn loạn nhưng trước mắt cái này viên ứng vệ tinh tinh hạch mục dù lại là có thêm tự tin trăm phần trăm đem hắn luyện hóa lại không được bất luận ảnh hưởng gì nhất bản lần này mục du là chủ động nhất bản nhất bản thánh khải bảo vệ tâm hồn thân thể nghiền nát sau đó không gian vũ trụ hiện ra liên cũng không mỗi một lần cướp đoạt tinh hạch luyện hóa tinh hạch đều cần biết bản chỉ là mục du thực lực hôm nay nguyên nhân chỉ có như thế này mới có thể đem không gian vũ trụ càng tốt hơn phóng xuất ra không gian vũ trụ một phóng xuất ra lập tức liền đem ứng vệ tinh tinh hạch bao vây ở đột nhiên kéo một phát liền đem hắn cả gốc kéo lên mỗi một khỏa tinh cầu đều là có cảm xúc ứng vệ tinh không thể nghi ngờ cũng là có mà tâm tình của nó tự nhiên là dựa vào tinh hạch phát ra tới đấy lúc này ứng vệ tinh tinh hạch cảm xúc đó là liền mục du không có luyện hóa ra thế giới của nó lực lượng cũng có thể lộc ra đó chính là sợ hãi e ngại Đối mặt không gian vũ trụ, ứng vệ tinh tinh hạch không nhấc lên được bất luận cái gì phản kháng. Trấn áp lại. Mộc Du thu hút không gian vũ trụ ở trong thủy thế giới ngôi sao, thiên lam tinh ngôi sao, địa cầu ngôi sao, mặt trăng ngôi sao, SM69 ngôi sao, thánh sơn ngôi sao cái này hai khỏa mạnh nhất ngôi sao, tạo thành một cái lục mang tinh trận, đem ứng vệ tinh tinh hạch trấn áp tại ở giữa nhất. Hoàn thành, chỉ chờ đến một cái địa phương an toàn lại chậm rãi luyện hóa. Mộc Du cải tạo thân hình, đem không gian vũ trụ thu nhập trong cơ thể, theo lấy tốc độ cực nhanh ra bên ngoài mà đi. Ở Mộc Du bay ra lòng đất trong ngay mắt, ứng vệ tinh tinh cầu như thế hậu chi hậu giác phản ứng lại giống như vậy ầm ầm đã xảy ra vỡ vụn trong ngay mắt đất rung núi chuyển dãy núi phập phồng mặt đất nếp lớn khối di động nước biển lan lụn đi vào tận thế cảnh tượng đây là có chuyện gì thất sát bị cái này đột nhiên biến hóa là sợ hãi kêu lên một cái chuyện này đây là ứng vệ tinh muốn nổ tung điều này sao có thể ứng vệ tinh chỉ là một viên trung niên kỷ tinh cầu mà thôi cách cách tử vong tối thiểu nhất còn có vài chục trăm triệu năm làm sao có thể cái lúc này nổ tung nếu như không phải là bởi vì tử vong biết được là bởi vì sao? Thất Sát cả đời này trải qua sự tình đều không ít, nhưng loại tinh cầu này nổ tung nhưng cũng là lần đầu gặp được, huống hồ hay vẫn là trong lúc đó nổ tung. Cái kia hoang tộc người đi ra. Thất Sát trong một người nhìn thấy một dư bay ra lòng đất. Cái này nổ tung không phải là cái này hoang tộc người làm ra đến a? Làm sao có thể? Có thể làm cho một cái tinh cầu nổ tung, cái kia là cỡ nào nhân vật khủng bố, còn cần lo lắng chúng ta đuổi giết. Cái kia hoang tộc người xuyên xuống lòng đất, tinh cầu liền dẫn để nổ rồi, giải thích thế nào? Được rồi, trước đừng cái cỏ. Những này chờ chúng ta sau khi ra ngoài lại hướng lên tầng bẩm báo. Tinh cầu lập tức nổ tung, chúng ta đi nhanh. Đi theo ta. Ta biết ứng vệ tinh trên đi thông Thánh Văn Sơn Sơn môn Vực môn ở nơi đó. Đi nhanh. Thất sát nhanh chóng hướng về một phương hướng phóng đi, trên chân phi hành dậy đem tốc độ thúc đã đến cực hạn. Tinh cầu này như thế nào nổ tung? Là ngươi làm ra đến hay sao? Tóc đỏ nữ hoàng đột nhiên xuất hiện ở một du bên người, trên mặt cũng là kinh ngạc cùng hồng nghi. Một du gật đầu cười, bằng không ngươi cho rằng ta chui vào lòng đất này làm gì? Tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy, thân xác lóe động trong nháy mắt phản ứng lại trước đó theo liễu nam tinh phi hành mà đến thời điểm mục du vì cái gì để cho mình bố trí xuống một cái đơn giản duy nhất một lần vực môn liên tiếp liễu nam tinh cùng ứng vệ tinh không thể để cho bọn họ chạy trốn nếu là ngươi dẫn phát tinh cầu nổ tung sự tình ngoài chăn người biết đến lời nói vậy cũng sẽ không tốt tóc đỏ nữ hoàng chỉ vào cái kia chạy trốn thất sát lo lắng nói một câu liền hướng về bảy người đuổi theo mục du thấy vậy lôi kéo tóc đỏ nữ hoàng tay đem ngăn lại nói ra không cần theo đuổi ta xâm nhập lòng đất này làm nổ tinh cầu đó là muốn cho cái này thất sát đem tin tức này mang đi ra ngoài nếu không Ta và ngươi liên thủ tuyệt đối không sợ thất sát, không cần đem làm một lần đảo đất cho đây. Ý của ngươi là? Tóc đỏ nữ hoàng rất nhanh liền nghĩ tới một du dụ ý, biết rõ đây tuyệt đối cùng kháng tiên sinh nhắc qua thông thiên chiến có quan hệ, cùng cái kia thần hoàng quốc gia vũ trụ, lập tức liền muốn thông thiên chiến rồi. Đến lúc đó toàn bộ diêm phủ tinh vực bên trong thiên tài đều muốn tụ tập, như ngươi vậy không thể nghi ngờ là muốn dẫn lửa thiêu thần. Đến lúc đó không biết đạo hữu bao nhiêu thiên tài cao thủ sẽ liên thủ đối phó ngươi, càng sẽ có thế lực lớn đến nhìn trộm trên người của ngươi bảo vật. Muốn biết ngươi đến cùng có cái dạng gì bảo vật có thể làm nổ tinh cầu tóc đỏ nữ hoàng thần sắc bình tĩnh lại nhìn về phía một du chờ đợi câu trả lời của hắn hoàn toàn chính xác ta làm như vậy hoàn toàn chính xác dẫn lửa thiếu thân nhưng nếu như đốt không chết ta đó chính là giúp ta miêu tả kim thân một du tràn đầy tự tin trầm ổn nói ra theo địa cầu đi ra đến tiên lam tinh lại đến cổ nguyên tinh vực chúng ta tuy rằng đã trải qua không ít nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại là tương đối chưa đủ ta không được không cho mình kéo một ít thù hận hấp dẫn mấy người đến nhiều hơn ma luyện một phen còn nữa còn một điểm cực kỳ trọng yếu cái kia trích tinh lâu sau lưng chủ nhân kiếm tiên thanh liên Hiện tại không thấy ta lại để cho kháng lý bạch sắp xếp ta tham gia thông tiên chiến, không thể nghi ngờ là cảm thấy thực lực của ta không đủ sức nặng không đủ, hoặc là cảm thấy ta nên nhiều hơn nữa nhiều ma luyện một phen. Một du giọng điệu đột nhiên xoay một cái, vẻ mặt hướng tới nói, đường đường, lẽ nào ngươi liền không muốn sớm chút nhìn thấy trong truyền thuyết lý thái bạch thứ? Thứ nhất, lý thái bạch là ngươi châu á danh nhân, ta không có quá nhiều hướng tới. Tóc đỏ nữ hoàng sắc mặt hơi lạnh, ánh mắt xéo xuống một du bắt lấy tại chính mình tay trắng trên tay, nói ra, thứ hai, ngươi nên thả ra. Chương bốn khai chiến sắp tới. Thất Sát đã tìm được ứng vệ tinh trên vực môn, lấy ra ẩn chứa không gian chi lực bảo thạch hàm nạm nhập vực môn, thúc giục vực môn, trực tiếp rời khỏi. Những này bảo thạch là thiên hình trưởng lão người mạnh mẽ cấp bốn không gian đại sư luyện chế lên, hình đường trong chỉ có Thất Sát có. Thất Sát rất rõ ràng cái kia hoang tộc người bản thân hoặc là bên người có một cái mạnh mẽ không gian đại sư, cho nên bọn họ nhất định sẽ tiếp tục sống, tuy rằng đây không phải hắn kỳ vọng đấy. Đến Thánh Văn Sơn Sơn Môn, Thất Sát gặp đầy đất đống bừa bộn, đều là lại càng hoảng sợ. Cái này diêm phủ tinh vực ở trong, ai dám đánh phá Thánh Văn Sơn Sơn Môn, đây là không muốn sống. Sơn môn trên trải qua có thật nhiều thị vệ ở thu thập tàn phá Sơn môn, càng có chế tạo đại sư bắt đầu trùng tu Sơn môn. Thất sát đám người thấy vậy, cũng không kịp hỏi nhiều, thẳng đến hình đường mà đi. Hình trong nội đường, Thiên hình trưởng lão sắc mặt cực kỳ băng hàn, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đã là đã ngồi cực lâu, không có nói một câu, trong phòng không có một bóng người, không người dám lúc này quấy rầy Thiên hình trưởng lão, Thiên hình trưởng lão mình cũng không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thiên hình trưởng lão thân là Thánh Văn Sơn là hình đường trưởng lão, tại chính mình bên trong Sơn môn bị một cái ma tộc tộc người lang nhục đến tận đây. Thái thượng trưởng lão đi ra không những không là hắn nói chuyện đứng chân, ngược lại là vô chính mình một trưởng đem chính mình tấm túc lên. Cái kia ma thạch tộc người bây giờ càng là ngồi cao ở Thái thượng trưởng lão trong cung điện trẻ chén mặc sức vui vẻ. Mặt khác Thái thượng trưởng lão càng là phái ra đại biểu đi thăm hỏi hắn. Thiên hình trưởng lão vô cùng rõ ràng, chính mình bất kể là địa vị hay vẫn là thực lực và cái kia ma thạch tộc mọi người thì không cách nào bằng được. Nếu không phải là mấy cái Thái thượng trưởng lão bận tâm chính mình sơn môn uy lực, sợ là mình muốn bị hy sinh ra đi rồi. Bực này cảnh nộ, Thiên hình trưởng lão một tiếng không gặp, loại này xỉ nhục càng làm cho Thiên hình trưởng lão không giận mà không dám nói gì, hết thảy đều đặt ở đáy lòng, không dám có bất kỳ vẻ mặt. Ta Thiên hình cả đời là Thánh Văn Sơn Cốc cung tận tụy, không nghĩ tới rơi xuống một kết quả như vậy. Hoáng nghiệm mọc lan tràn, chỉ hận chính mình không có mạnh chỗ dựa lớn, không có mạnh mẽ vũ lực. Ngoài cửa báo đáp, Thất Sát cầu kiến. Thiên hình trưởng lão thần sắc đột nhiên hiện qua một ít dị sắc, vừa rồi sơn môn chi kiếp, để Thiên hình đều suýt nữa thiếu chút nữa đã quên rồi Thất Sát đuổi giết Hoang tộc người sự tình. Thất Sát đi vào, Thiên hình trưởng lão lạnh giọng muốn hỏi, Hoang tộc người như thế nào? Thất Sát quỳ xuống đất, cùng kêu lên nói: Thuộc hạ không có năng lực, không đem hoang tộc người giết chết. Thiên Hình trưởng lão nghe vậy, cũng không biết nên may mắn hay vẫn là phẫn nộ. Hoang tộc người nếu là đã chết tại thất sát trong tay, nhất định là muốn chọc giận cái kia ma thạch tộc người. Bây giờ không chết, vậy mình hai cái tôn nhi thủ sợ là cả đời đều khó có khả năng báo. Tỷ mị nói rõ. Nghe được cái kia thất sát tự thuật đuổi giết hoang tộc người một chuyện, càng là nghe, Thiên Hình trưởng lão thần sắc liền càng là đặc sắc. Nghe được cuối cùng suýt nữa nhảy dựng lên, trong lòng kêu to, ta tôn nhi mối thủ có thể bảo vệ. Người đến. Thiên Hình trưởng lão quát lệnh quát lớn, đi vào mấy người đều là hình đường tinh anh, đem cái này thất sát chói lại, chờ đợi thái thượng trưởng lão xử lý. Thất sát thân sắc biến đổi lớn, làm sao liền lại dính dáng đến rồi thái thượng trưởng lão? Điều này làm cho bọn họ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Thiên hình trưởng lão biểu hiện ra tự không sẽ cùng thất sát giải thích trong đó nguyên do, âm thầm lại là trải qua truyền âm ở trấn an bảy người, nói cho bọn họ ma thạch tộc người di sơn thái tôn sự tình. Thất sát nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi, nhưng trong lòng cũng là định rất nhiều, đuổi giết hoang tộc người là thiên hình trưởng lão hạ lệnh, thất sát chỉ phụ trách hoàn thành mệnh lệnh mà thôi đương nhiên thiên hình trưởng lão trong lòng chính mình bảng cựu trương há lại sẽ đơn giản nói cho thất sát hối trước mắt mọi chuyện đều gây bất lợi cho hắn lần viết di sơn thái tôn đem thạch thường hạo cùng thạch giác thiên đưa ra sân môn theo cùng bọn hắn đồng thời đi tới thái nguyên môn quá nguyên môn bên trong một vị thái thượng trưởng lão cũng là thạch thường hạo bà cũ di sơn thái tôn ở bên ngoài ngây người hai ngày rồi mới trở về trở lại thánh văn sơn liền gặp được thiên hình trưởng lão mang theo thất sát tự chối hắn thân quỳ gối thái thượng trưởng lão bên ngoài cung điện vào đi di sơn thái tôn thần sắc lạnh nhạt hắn xưa nay biết rõ cái này thiên hình đối với thánh văn sơn sáng trung tâm mà lại năng lực làm việc là rất mạnh tuy nói đắc tội thạch thường hạo nhưng cũng không trở thành thật sự đem chém giết tối đa ở thạch thường hạo vẫn còn diêm phù tinh vực thời điểm liền cấm túc thiên hình thậm chí trước đem hắn mất trước tiến vào cung điện sau đó thiên hình trưởng lao thành thành thật thật đem cùng hoang tộc người ân oán lý do nói một lần trong đó tự nhiên rằng đã đến hoang tộc người được chính mình hai trưởng bất tử thân trên co kim quan trọng bảo sự tình đồng thời cũng đem thất sát đuổi giết hoang tộc người sự tình nói một trận về dẫn để nổi rồi ứng vệ tình một chuyện càng là huy ảnh như làm chứng đương nhiên cũng nhắc tới rồi lúc trước ảo lần trên tinh cầu hoang tộc người rơi tinh hạch chưa chết một chuyện cái này về hoang tộc trên thân người chỗ thần kỳ thiên hình tuy rằng đều là sơ lược nhưng mang đến chấn động lại là cực kỳ cực lớn thiên hình nói tới tất nhiên là những câu là thật lại là thần sắc thành thẩn chỉ cầu di sơn thái tôn giáng tội được rồi việc này như vậy tạm có một kết thúc ga di sơn thái tôn thần sắc bình tĩnh để thiên hình mang theo thất sát rời khỏi cũng không nói gì bất luận cái gì mà nói chỉ làm cho thiên hình trong khoảng thời gian này cấm túc hình đường không được ra ngoài một bước đi ra cung điện. Thiên Hình mang theo thất sát thành thành thật thật về tới Hình Đường. Chỉ là Thiên Hình nhưng trong lòng thì có chút mê mang, không biết rõ cái kia Di Sơn Thái Tôn rốt cuộc là ý gì. Nhưng dù như thế nào, chính mình việc đều làm. liền xem những Thái Thượng trưởng lão này, mọi người rốt cuộc là cỡ nào coi trọng cái kia thạch thường hạ rồi? Uyên Vệ Tinh nổ tung sự tình, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tam đại thế lực liên hợp đội chấp pháp đến tra xét. Đến lúc đó các ngươi nên nói cái gì liền nói cái gì à? Chính là không thể nói dối. Thiên Hình trưởng lão nói một câu, liền trực tiếp đi vào Hình Đường nơi sâu xa. Một du cùng tóc đỏ nữ hoàng mượn nhờ một lần họ vực môn ở ứng vệ tinh nổ tung trước đó truyền tống ra ngoài rồi đã đến liêu nam tinh trên liêu nam tinh cực kỳ cao ứng vệ tinh ứng vệ tinh nổ tung ở ở mức độ rất lớn trên ảnh hưởng đến liêu nam tinh vô số tinh cầu mảnh vỡ vỡ tới rồi liêu nam tinh lên liêu nam tinh hoàn thành nặng thái khu một du tự sẽ không ở lâu thông qua liêu nam tinh vực môn truyền tống đã đến diêm phủ đại thế giới lên theo tốc độ nhanh nhất bay trở về trích tinh lâu vị trí để kháng lý bạch trợ giúp chính mình an bài một một chỗ yên tĩnh liền trực tiếp đi vào bế quan luyện hóa cái kia viên ứng vệ tinh tinh hạch. Khoảng cách Diêm Phủ Tinh Vực Thông Thiên Chiến chọn lựa thi đấu càng ngày càng gần, Diêm Phủ đại thế giới trên cũng càng ngày càng nóng ồn nào lên. Vô số cao thủ từ bên ngoài bay tới, bầu không khí càng ngày càng đậm hơn. Thông Thiên Chiến không phải là một lần võ học hội hợp lớn, càng là một lần toàn dân mặc sức vui vẻ. Không phải là người dự thi viết tử, cũng là ở ngoài đứng xem thiết viết. Thông Thiên Chiến là đối ngoại mở ra, tất cả mọi người cơ hội xem tới được. Người dự thi tương đối mà nói đều là trẻ tuổi một đời chính giữa người mạnh nhất, chiến đấu giữa bọn họ đối với rất nhiều người mà nói đều là cực kỳ chỉ phải quan sát đấy. Đại vũ trụ thời đại không phải là khoa học kỹ thuật thời đại, càng là sức chiến đấu thời đại. Đối với bản thân sức chiến đấu là cực kỳ quan trọng, so về khoa học kỹ thuật còn phải xem được quá nặng. Ai cũng không hy vọng bỏ qua như thế này hội hợp lớn. Thông thiên chiến sẽ có trực tiếp, không phải là diêm phủ đại thế giới trên người có thể xem tới được. Hết thề chủ tinh trên người cũng cũng là có thể xem tới được. Đem sẽ thông qua công nghệ cao hình chiếu, đem đánh nhau tình cảnh tiếp sóng đi ra ngoài. Hết thề tại đây chẳng chọn lựa trong chiến đấu, một khi biểu hiện ra màu, đó là dương danh lập vạn, coi như là không thể tiến vào cuối cùng nhất bảng xếp hạng không thể nói trước biểu hiện của ngươi sẽ bị một cái cao thủ nhìn trúng, sau đó trở thành đệ tử của hắn. Đương nhiên hữu cơ gặp địa phương, thường thường đều là cực nguy hiểm đấy. Mỗi một lần chọn lựa chiến, bị thương suất là 98% trở lên, trong đó trọng thương đến 30%, mà tử vong suất đã ở 17%. Cũng là nói, trận này chọn lựa thi đấu, 10 người tiến vào, không sai biệt lắm hai cái phải chết, có ba cái sẽ trọng thương, còn lại 5 cái đoán chừng cũng là cũng không khá hơn chút nào. Vận khí tốt lúc nói xuất hiện một cái bình yên vô sự đấy. Cái này là bực nào kịch liệt chọn lựa thi đấu. Đồng thời cũng ngược nói rõ rồi Diêm phủ tinh vực là một cái hiếu chiến tinh vực. Báo danh thời gian đang tuyển chọn thi đấu bắt đầu trước 3 ngày chính thức hết hạn, thứ hai đến ngược tiên dán ra rồi dự thi danh sách, khoảng chừng gần như trăm vài người. Danh sách dán ra không đến 2 giờ, tất cả lớn tin tức lâu liền chuyển ra bản thân dự đoán cùng xếp đặt đi ra mạnh nhất danh sách. Diêm phủ tinh vực tin tức lâu cùng loại với trên địa cầu tòa soạn báo, các loại bắt quái đồng thời mới có thể thuận tiện lấy đưa tin sự thật. Tin tức lâu có rất nhiều, mắt của bọn hắn tuyến trại rộng toàn bộ Diêm phủ tinh vực tùy thời tùy chỗ đều sẽ có quan hệ với riêng phủ tinh vực bên trong tin tức tin tức rung động đưa tin đi ra đương nhiên bọn họ cũng không phải là không lọt chỗ nào còn có rất nhiều cao cấp bí mật bọn họ là không cách nào biết được coi như là biết rõ nhỏ tí tẻo cũng là không dám đưa tin dù sao nơi này là thực lực vi tôn đại vũ trụ thời đại một cái không tốt người khác tùy tùy tiện tiện diện ngươi cả nhà không mang theo thương lượng đấy có mấy nhà rất có uy tín tin tức lâu đều ban bố lần này thông thiên chiến chọn lựa thi đấu mạnh nhất ngàn người danh sách cái này mặc dù chỉ là dự đoán nhưng căn bản là đem người dự thi chính giữa mạnh nhất ngàn người bày ra rồi đi ra Mỗi một lần dự đoán, xác suất chúng đều là cao tới 50% trở lên, lên bảng người hầu như là có từng cái nửa cơ hội tham gia trận chung kết, có thể lên bảng là một loại quan danh, đương nhiên cũng là một loại nguy hiểm. Lên bảng người, đang tỉ đấu trong quá trình đều là sẽ cho người càng thêm chú ý, đưa tới càng nhiều nữa điểm hỏa lực. Đương nhiên, lên bảng người hầu như đều là có thêm cực kỳ mạnh mẽ bối cảnh, người bình thường là không dám dòm ngó mong muốn. Nói thí dụ như top 50 mạnh, hầu như là không ai dám đi dòm ngó mong. Muốn, tìm cớ liền là muốn chết, ai cũng sẽ không lóc đến cùng những người này mặt đối mặt. Đương nhiên, mỗi lần thi đấu thường thường hung ác nhất cũng như vậy cái này top 50, cũng là đặc sắc nhất đấy. Cái này mạnh nhất ngàn người danh sách, hầu như là có thể nhất gây nên nghị luận, đặc biệt là top 50, còn thập cường thì càng làm cho người tranh luận rồi. Nhưng mà, bất kể như thế nào tranh luận, trước đó thập cường trong danh sách đều là đến từ tam đại thế lực. Chỉ có một người là tất cả mọi người không tranh luận, tên là An Đốc, người này không thuộc về tam đại thế lực, ai cũng không biết người nọ là nơi nào đến, thậm chí ngay cả là chủng tộc gì đều không người nào biết. A Lộc thành danh với 30 năm trước một hồi vốn là sơ tinh cầu bảo vật tranh đoạt chiến, một người độc chiếm cái kia viên vốn là sơ tinh cầu hết thảy bảo vật, vượt qua 30 năm trăm vạn sức chiến đấu đã ngoài cao thủ đã chết tại hắn tay, sau mai danh nhận tích. Lại 20 năm. Sau, cũng chính là 10 năm trước, A Lộc xuất hiện ở Diêm phủ đại thế giới ở bên trong, một người khiêu chiến tam đại thế lực lục đại thánh tử, không một thua trận, sau đó đi vào Diêm phủ đại thế giới Bắc vực bên trong tu luyện, không tiếp tục người gặp qua. Để cho nhất người buồn bực chính là, tam đại thế lực đối với cái này, thống nhất giữ im lặng, không ai lại đi tìm A Ngốc Phiên Phước. Rất nhiều người suy đoán A Ngốc sau lưng có cao thủ cùng Tam đại thế lực đặt thành hiệp nghị, cũng thế, cái này A Ngốc mạnh như thế, sau lưng sư phụ khẳng định càng mạnh mẽ hơn. Cái này A Ngốc bị dự đoán tại đây chẳng chọn lựa thi đấu bên trong tối thiểu nhất vị trí thứ 3, thậm chí thứ nhất, đương nhiên, ai cũng không biết cái kia Tam đại thế lực chính giữa thế hạt, nho tử sẽ có hay không có đòn sát thủ gì, dù sao cũng là thế lực lớn. Mạnh nhất ngàn người danh sách chính giữa bất ngờ còn có một người đưa tới rất nhiều người chú ý, cái kia chính là hoàng tộc người Mộc Du. Mộc Du bị dự đoán xếp hạng rất tùy cơ hội, có chút tin tức lâu là top 50 mạnh ở trong. Có chút là ở top 50 ở trong, càng thậm chí có ở top 100 bên ngoài, cũng có ở 20 tên mạnh nhất ở trong, cao nhất xếp hạng là 11 gã. Hoang tộc người Mộc Du đã bị lớn như vậy chú ý nguyên nhân có mấy cái, đầu tiên là bản thân sức chiến đấu, chém giết mạc chi sầu, lần lượt thiên hình trưởng lão hai trưởng, chỉ cần hai cái này chiến tích liền đầy đủ tiến vào top 50 rồi. Thứ hai cái kia chính là suy đoán, rất nhiều người suy đoán hoang tộc người Mộc Du trên người có trọng bảo, lại cùng Trích Tinh lâu quan hệ như vậy mà thiết, nhất định là có rất nhiều bảo vật, không thể khinh thường. Còn có một loại suy đoán thậm chí ở rất nhiều người xem ra đều là tung tin vịt, cái kia chính là về tinh cầu nổ tung. Hoang tộc người rơi áo lần tinh cầu tinh hạch nơi sâu xa không chết, áo lần tinh cầu sớm nổ tung, thất sát đuổi giết hoang tộc người hoang tộc người xuyên xuống lòng đất, ứng vệ tinh đột nhiên nổ tung. Hai chuyện này đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Nếu như đây không phải trùng hợp, như vậy nói đúng là hoang tộc người có dẫn phát tinh cầu nổ tung năng lực, đây là biết bao khủng bố. Trích tinh lâu trong khoảng thời gian này không thể nghi ngờ là hết thảy người dự thi quan tâm chăm sóc địa phương, ai không muốn mua kiện đồ tốt đang tuyển chọn thi đấu bên trong có càng tốt hơn biểu hiện, mà lúc này ở trích tinh lâu trong phạm vi một cái cực kỳ vắng vẻ trong phòng tu luyện mục du vẫn như cũ còn đang bế quan khoảng cách chọn lựa thi đấu bắt đầu chỉ có hai ngày không đến thời gian tại phòng tu luyện ở ngoài cách đó không xa xuống có hai người ngồi đối diện một cái là kháng lý bạch một cái là thạch thường hạo thạch thường hạo dẫn theo thạch giác tiên ở diêm phù đại thế giới bên trong đi dạo vài ngày thăm hỏi khắp cả những cái kia bạn cũ về sau đã đến trích tinh lâu không phải là muốn đến xem hoang tộc người mục du càng đang dùng hành tung của mình nói cho những cái kia các lão bằng hưu mình và hoang tộc người quan hệ xem như mật thiết, thạch thường hạo cũng là nghe ra đến bên ngoài một ít suy đoán, cố mà thôi. điều này làm cho thạch ác thiên cảm giác được trên mặt rất có quang. cái này lão ba khắp nơi vì hắn cân nhắc, thạch ác thiên lấy được bảo vật rất nhiều, cùng nhau thăm hỏi xuống, trên người trải qua ước lượng rồi giá trị mấy trăm triệu bảo bối, hoàn thành một cái chính thức cao phu xoáy. lúc này thạch ác thiên đang cùng âu đạt, tiếu tuyết cùng một chỗ, thạch ác thiên chính đang lộ ra được bảo bối, nhìn ra âu đạt tiếu tuyết hai người con mắt to đến không thể to lớn hơn nữa, đương nhiên thạch ác thiên cũng rất lớn vương đảm nhiệm hai người bọn họ mỗi người chọn lấy mấy thứ. Nghe qua Thạch huynh đại danh, không nghĩ tới có thể ở Diêm phủ đại thế giới trên nhìn thấy Thạch huynh, Kháng Lý Bạch thật sự là có phúc ba đời. Kháng Lý Bạch ngồi ngay ngắn ở thạch tường hạo trước mặt, mang theo vui vẻ nói ra, thần sắc bình thường. "Lão Kháng à, ta đây này là kẻ thô lỗ, bình thường làm sự tình cũng tùy tiện, tiêu căng vô cùng, đồ có một ít hư danh mà thôi. Ngươi đây, quá vô danh à, người khác khả năng không biết rõ ngươi, ta thế nhưng mà nghe qua không ít lần rồi, có đi không đến Kháng Lý Bạch, này danh đầu ở nhiều cái tinh vực cao tầng trong thế nhưng mà vang lên đây." cũng chỉ có cái này Diêm phủ tinh vực bên trong những cái kia kiến thức nông cạn người không từng nghe qua mà thôi. Cái này Diêm phủ tinh vực bên trong có mấy người đang kiếm đạo trên có thể cùng ngươi sánh vai." Thạch Thường Hạo cười ha ha nói, "Những thứ không nói khác rồi, chờ cái kia Hoang tộc Hải tử đi ra ta xem vài lần về sau, chúng ta tìm một chỗ luyện một chút đi." Ta Thạch Thường Hạo đối với cái khác không cảm thấy hứng thú, nhưng đối với kiếm đạo cao thủ thế nhưng mà đỏ mắt cực kỳ. Thạch huynh nói như thế rồi, ta như thế nào không liệu mình phục bồi, chỉ là đến lúc đó Thạch huynh cần phải hạ thủ lưu tình mới tốt." Kháng Lý Bạch gật đầu cười nói, trong tiếng cười mơ hồ cũng lộ ra kí ý, đối với Thạch Thường Hạo, Kháng Lý Bạch chưa từng không phải là muốn một trận chiến. Kháng Lý Bạch đi tới nơi này diêm vụ tinh vực mấy trăm năm rồi, như vậy biết điều, không phải kiếm ý biến mất, mà là thật sự là tiền có người có thể kích thích hắn chiến ý. người cũng không cần kiêm tốn, đến lúc đó chẳng biết hiệu chết về tay hay, còn không biết đây. Thạch Thường Hạo đột nhiên thần sắc trở nên cực kỳ chăm chú, nói khẽ, Lao Kháng à, có câu nói, ta không biết rõ có nên hỏi hay không. Thạch huynh có chuyện cứ nói đừng ngại. Về. Thạch Thường Hạo đưa tay chỉ trên không, thần sắc trang trọng. Kháng Lý Bạch đánh một cái giật mình, ép tiếng nói. Thạch huynh hỏi thế, nhưng mà cấp trên tồn tại. Thạch Thường Hạo nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Ta nghe nói ngươi trích tinh lâu lâu chủ từng đi qua mặt trên, cho nên vừa hỏi, muốn biết một ít cấp trên tình huống. đương nhiên, nếu như không tiện nói cũng là không sao. Ta Thạch Thường Hạo tuy rằng lỗ mãng, cũng biết cái nặng nhẹ. Thạch huynh, không phải ta nghĩ dầu diếm, cũng thật sự là biết rõ không nhiều lắm. Nhà của ta lâu chủ là từng đi qua mặt trên, nhưng chưa bao giờ chính thức cùng ta nhắc tới. Kháng Lý Bạch lắc đầu, hỏi, Thạch Minh, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Thạch Thương Hạo trầm ngâm một chút, nói thiệt cho ngươi biết à, mấy ngàn năm qua, ta cũng cảm thấy cực hạn của mình, gặp lớn nhất bình cảnh, nếu như có thể đột phá, liền có thể thức tỉnh ta ma thạch tộc người tổ tiên lưu lại truyền thừa cuối cùng. Nếu là không cách nào đột phá, ta cả đời này cũng cứ như vậy rồi. Nhiều lần cố gắng, ta rốt cục nhận lấy cấp trên mời. Muốn đi cấp trên, ta cũng lo lắng không yên bất an, cho nên muốn hỏi, cũng tốt nhiều hỏi thăm một chút trong lòng tốt có một ngọn nguồn nhi. Ta lần này đến Diêm phủ đại thế giới đây, một là đến chia tay ta những lao hưu kia, hai đây này cũng là muốn theo bọn họ chô đó hỏi thăm một ý kiến nhưng đáng tiếc những lao gia hỏa này biết đến cũng không nhiều a kháng lý bạch thần sắc cũng là cực kỳ trang trọng nói muốn đi cấp trên đây chính là chuyện tốt ở đây cần phải trước chúc mừng thạch huynh rồi nhà của ta lâu chủ đa số thời gian cũng là đứng ở cấp trên nếu là thạch huynh có yêu cầu mà nói ta có thể cùng nhà của ta lâu chủ nói một chút chờ ngươi đã đến cấp trên cũng tốt có thể phối hợp lẫn nhau như thế tốt lắm như thế tốt lắm thạch thương hạo thần sắc vui mừng nói ra ta nghe nói nhà của ngươi lâu chủ là có thể thường xuyên họ đi tới đi lui cấp trên cùng vùng vũ trụ này tồn tại nếu có hắn phối hợp, cái kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. đây là Thạch Thường Hạo đến Trích Tinh Lâu mục đích cuối cùng nhất, cũng là vì cái gì hắn trên Thánh Văn Sơn đập sân môn, ở Hoang Tộc người gây ra lớn như vậy tung tin vịt dưới tình huống còn tùy tiện đến Trích Tinh Lâu là Hoang Tộc người đứng chân một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu. Thạch Thường Hạo là lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không đóc. đang nghe Trích Tinh Lâu kháng Lý Bạch cứu được Hoang Tộc người sau đó, liền quyết định thật nhanh làm quyết định. kháng Lý Bạch là người thông minh, ngầm hiểu lẫn nhau. ở Diêm Phủ Tinh Vực Thông Thiên lộ chọn lựa thi đấu bắt đầu còn có hai giờ lúc, Mục Du cũng rốt cục ra phòng tu luyện. Toàn thân khí tức không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng không gian vũ trụ bên trong lại là biến hóa thật lớn. chương 471, Thông tiên chiến tuyển chọn thi đấu. Thông tiên chiến, diêm phụ tinh vực tuyển chọn thi đấu hiện trường.